Chương 710. Không có pháp lý cơ sở, vậy liền tự nghĩ biện pháp sáng tạo. Giáo đình không nghe lời, vậy liền thay cái nghe lời giáo đình tới quản lý tín ngưỡng. Tể tướng, chúng ta một khi hủy diệt bán thú nhân vương quốc, tinh linh tộc tất nhiên sẽ lập tức tham chiến. Bắc Đại lục thế cục sập bản cơ hồ là kết cục đã định, phản phạ vương quốc rất có thể khai thác chiến lược có vào, bỏ mặt tinh linh tộc đại quân xuôi nam. Trước mắt đại lục các quốc gia chiến thế vẫn như cũ ở vào trạng thái giằng co, nhân tộc hữu thế cũng không có phát huy ra, vạn nhất tinh linh tộc đại quân gia nhập chiến tranh, trung bộ đại lục thế cục rất có thể chuyển. Đến lúc đó, ngoại vụ đại thần rẹ hầu tức lo lắng nói: Không phải tất cả nhân tộc quốc gia đều có sợ dạng sĩ ạ vương quốc cường đại như vậy, cũng không phải tất cả dị tộc cũng giống như bán thú nhân vương quốc như thế, bị bọn hắn chèn ép hắt hối. Trước mắt trên chiến trường giằng co, chủ yếu là sợ dạng sĩ ạ vương quốc tại cầm bán thú nhân lữ binh, cũng không có toàn lực khởi xướng tiến công. Một khi phát hung ác, thủy diệt bán thú nhân vương quốc tự nhiên không nói chơi. Dù sao, trận chiến tranh này là bọn hắn chuẩn bị xong, mới chủ động phát khởi. Đại lục thế cục sắp thực cần cân nhắc. Trước mắt đại lục chủ yếu mấy cái cường quốc bên trong, vương quốc tiếp nhận áp lực lớn nhất, thành đại quân muốn xui nam bọn hắn căn bản là ngăn không được. Bất quá Trung Đại Lục Tam Đại Vương quốc thực lực cũng không yếu, bọn hắn trước mắt còn có lưu dư lực, hẳn là vì phòng bị Tỉnh Linh Đại quân xuôi nam. Liên xem như đánh không thắng Tỉnh Linh Đại quân, bọn hắn cũng có thể ngăn chặn địch nhân, trong thời gian ngắn thế cục sẽ không chuyển biến xấu đi nơi nào. Chờ chúng ta ổn định thành quả thắng lợi, lại xuất binh trợ giúp bọn hắn, về thời gian hoàn toàn tới kịp. Tế tướng bợ tận công tức hỏi han nói. Nhìn ra được, đối với trung bộ các quốc gia chết sống, hắn cũng không có để ở trong lòng, thậm chí có mượn cơ hội tiêu hao Tam quốc dự định. Chính trị chính là như vậy hiện thực, chiếm đoạt bán thú nhân vương quốc đằng sau, ý dặn quốc lực đem tiến một bước tăng trưởng. Đối với các quốc gia ưu thế cũng sẽ càng rõ ràng. Làm lão đại, sớm chen ép uy hiếp tiền ẩn, chuyện này chỉ có thể tính thông thường thao tác. Tế tướng nói không sai, thế cục bây giờ đã thay đổi. Vương quốc Dĩ vãng một chút chính sách đối ngoại cũng cẩn thuận theo thời đại. Truyền lệnh xuống, để các bộ tăng cường tiến công cường độ, ta hy vọng trong vòng 3 tháng có thể đánh bại bán thú nhân vương quốc, trong vòng 1 năm đem bọn hắn triệt để hủy diệt. Chang Li Ba khi nói, Hắc Sơn vương quốc vừa mới bắt đầu nghe được tí hộ bảy đột phá thế Alexander v còn giật một cái. Không hoàng hốt không được. Làm đối với giáo đình hạm đội bỏ đá xuống giếng người tham dự một trong, giáo đình nếu là xâm nhập truy tra, sớm muộn đều có thể đem bọn hắn cho bắt tới. Trực tiếp cùng giáo đình đối đầu, Alexander về tâm lý vẫn còn có chút bồn chồn. Chỉ là loại này lo nghĩ, rất nhanh liền biến mất. Giáo đình thế mà dừng tay rồi. Tí hộ bội trong tay ít nhất có 3 kiện thần khí, vừa vặn đều là khắc chế u linh quyền. Tốt như vậy lập uy cơ hội, hắn thế mà lựa chọn từ bỏ, phía sau khẳng định có nguyên nhân khác. Alexander vê cao mày nói ra. Chuyện giống vậy, rơi vào khác biệt trong mắt, nhìn thấy vấn đề tự nhiên cũng không giống với. Tại cùng thời đại quân chủ bên trong, Alexander V cũng không phải là một cái thích ra dành tiếng người. Gặp được vấn đề bình thường đều sẽ nghĩ lại mà làm sao, điển hình trung dung phái quân chủ đại biểu. Dù là đồng dạng nhìn giáo đình khó chịu, Alexander V cũng không có trực tiếp cùng giáo đình đối đầu qua, liền xem như bị bị khuất, cũng chỉ sẽ ở vụng trộm hạ ngang chân trả thù trở về. Cũng tỉ như nói, lần này đối với giáo đình hạm đội người sống sót hạ độc thủ, vậy cũng là đỉnh lấy hải tặc cáo gì lê làm việc, lưu lại đầy đủ giảm sóc chỗ trống. Vậy hạ, không có đột phá thánh thời cơ khởi xướng kích, có lẽ kiêng kỵ không phải U linh truyền, mà là án phạt vương quốc. Điến qua một lần thua thiệt, nếu là lần nữa khai thác hành động, bọn hắn khẳng định không có khả năng mang theo hạm đội cùng một chỗ hành động. Không có đại quân bảo hộ, vẹn vẹn chỉ là một đám cao thủ liền chạy tới án phạt Vương quốc Hải vực gây sự, bên trong hung hiểm tuyệt đối không nhỏ. Vạn nhất người án phạt đột nhiên trở mặt, bọn hắn muốn rời khỏi coi như khó khăn. Dứt bỏ những nhân tố khác không nói, chỉ riêng tí hộ bảy trong tay ba kiện truyền thừa thần khí, đã làm cho người án phạt âm thầm hạ độc thủ. Liên xem như bọn hắn một nhà Congo, cũng có thể tìm đồng dạng người trợ. Nhớ thương truyền thừa thần khí thế lực nhiều đến đi, không lo không có minh hữu. Tí Hộ Bảy dám mang theo những thần khí này ra ngoài dễ dàng, muốn mang về liền khó khăn." Liệu Tần Công tức cười ha hả phân tích nói: "Đừng nói là án phạt cùng sợ dạng sĩ ạ, hai cái cương thủ giáo đình quốc gia, liền xem như giáo đình quan hệ không tệ lại quốc, xác suất lớn cũng sẽ nhịn không được động tâm. Đây chính là giáo đình pháp chế, ai lấy được ai liền nắm giữ quyền chủ động. Vô luận là thông qua cùng giáo đình đàm phán, tranh thủ càng nhiều quyền lợi, hay là trực tiếp khắc lập môn hộ, đây đều là trọng yếu nhất thể đánh bạc. Thật đúng là như Tế tướng ngài nói, Tí Hộ Bảy nếu là dám mang theo thần khí đi ra lúc lừ, ta đều sẽ nhịn không được xuất thủ." Được rồi, loại chuyện tốt này là không thể nào phát sinh. Tí hộ bậy lại không đốc, liền xem như mang theo thần khí đi ra, cũng sẽ quang minh chính đại đi thăm. Thần khí chúng ta là nhớ thương không lên, hay là suy tính một chút giáo đình hạm đội hủy diệt, chúng ta có thể từ đó vứt bao nhiêu chỗ tốt đi?" Alexander V lắc đầu nói ra. Thất vọng là giả, thở dài một hơi mới là đúng. Nếu thật là giáo đình truyền thừa thần khí đưa đến dưới mỹ mắt hắn, đây mới thực sự là nan đề. Là một cái trung đại lục quốc gia, Hắc Sơn Vương quốc không thể tránh khỏi trở thành tứ chiến chi địa. Quốc gia khác cầm thần khí là bà bối, bọn hắn cầm thần khí ngược lại là thành tai họa. Dính đến pháp chế thần khí, cũng không phải a cấp được pháp chế liền theo ai, còn nhất định phải chứng minh thần khí nơi phát ra hợp pháp. Thu hoạch được thần khí lý do có thể tùy tiện biên, nhưng duy trì có không có khả năng quang minh chính đại đoạn. Đồ vật một khi bày ở ngoài sáng, ngược lại là không có cách nào động thủ. Bệ hạ, giáo đình hạm đội hủy diệt, bọn hắn tại trên quốc tế lực ảnh hưởng thẳng tắp hạ xuống, đối với Vương quốc Hải ngoại mậu dịch phát triển tới nói là không nhỏ lợi tốt. Bất quá những này là dây dài ít lợi, trong thời gian ngắn, chúng ta có thể lấy được chỗ tốt, chủ yếu là thập nhất thuế giao nạp tỉ lệ có thể xuống. Chút nữa giảm một chút Cụ thể có thể giảm xuống bao nhiêu, còn cần cùng giáo đình tiến hành đàm phán. Nếu như Vương Quốc thái độ kiên quyết nói, vô luận chúng ta đưa ra hạ xuống bao nhiêu, bọn hắn đều sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Bát Trồm Bá tức tràn đầy phấn khích nói, trước khi chiến tranh bùng phát, các sơn vương quốc tài chính một mực rất không tệ. Chỉ cần không gặp phải lớn thiên hai, quốc khố đều sẽ có chỗ còn lại. Chiến tranh vừa bạo phát, tình huống liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhiều năm tài chính và thuế vụ tích lũy, tại chiến tranh con tồn kim thú này trước mắt, đều lộ ra không đáng giá nhất tới. Mặc dù trước mắt còn không có nợ nần chồng chất, nhưng là hát Sơn Vương quốc tài chính thiếu hụt sắc thực xuất hiện, đồng thời còn tại mắt Trần có thể thấy tốc độ kịch liệt bành trướng. Có cơ hội cắt giáo đình tiền, đền bù tự thân tài chính không đủ, bộ tài chính đương nhiên phải cố gắng tranh thủ. Hiện tại yêu cầu giảm xuống thập nhất thuế quốc gia, hẳn không phải là một nhà hai nhà, vương quốc không cần thiết vội vã ngoi đầu lên. Trước lấy chiến tranh cần làm lý do, tạm giảm năm nay thập nhất thuế kim. Chờ chiến tranh kết thúc về sau, giáo đình cùng các phương đàm phán kết quả xem chừng cũng đi ra. Đến lúc đó tham khảo các quốc gia đàm phán kết quả lại cầm thành quả đi cùng giáo đỉnh đàm phán, nghĩ đến bọn hắn năng lực tiếp nhận, hẳn là sẽ tăng lên không ít. Alexander V bình tĩnh nói, không có nói trong lúc chiến tranh tạm giam thập nhất thuế xử lý như thế nào, rõ ràng chính là đánh lấy quyệt nợ chú ý. Sau khi chiến đấu lại bắt đầu đàm phán, nhìn như là thành ý tràn đầy, trên thực tế lại là đang đợi một cái cắt giảm thập nhất thuế lấy cớ. Chiến tranh nha, khẳng định tránh không được có chỗ tổn thương, đem tổn thất khuyết đại một chút, liền thành cắt giảm thu thuế tốt nhất lý do. Dù sao loại này cùng dị tộc ở giữa chiến tranh, đều có thể quan bên trên vị nhân tộc tranh thủ không gian sinh tồn, bước cách trong nháy mắt liền kéo căng. Nếu là giáo đình trong chiến tranh tiếp tục suy sụp, như vậy trong tương lai lúc đàm phán, Hắc Sơn Vương quốc còn có thể thu hoạch được quyền chủ động càng lớn. Liên xem như bắt chước cặn phạ vương quốc cùng thờ giảng sĩ Ả Vương, hàng năm tượng trưng giao nạp một kim tệ, cũng không phải là không thể được. Sắp Đức nói, hai nước ngay cả một kim tệ đều không có thực hiện. Không phải bọn hắn không nguyện ý cho cuối cùng này một kim tệ, mà là giáo đình cảm nhận được vũ nhục, cự thu. Về phần biên mất thập nhất thuê, tự nhiên bị địa phương giáo hội tìm kế cho tiêu hết. Hôm nay sửa chữa giáo đường, ngày mai làm từ thiện bố thí, hậu lại khởi xướng công lý. Một bản khoản mãn tôi. Dù sao giáo đình lại không có năng lực đi kiểm tra đối chiếu sự thật. Làm những này công trình mặt mũi đi ra, trên bản chất hay là giai cấp thống trị vì giữ hình tự thân pháp chế. Chương 711, dễ nói chuyện hù sân. Kim thu tháng 10, vốn nên là mùa thu hoạch, mổ xị công quốc lại là một mảnh tình cảnh bi thảm. Đông chiến chủ Y Vương quốc sụp đổ, chỉ còn lại vài tòa nông thôn pháo đài còn tại thủ vững, nhưng đối với đại cục tới nói không có chút ý nghĩa nào. Dị tộc liên quân quy mô đột kích, dù là thu nạp chủ Vương rút lui trở về bộ nhân tộc vẫn như ở vào tuyệt đối hạ Vương cung, không có khả năng tiếp tục rút lui. Dù là địch nhân phong thích cấm chú, cũng nhất định phải cho ta định lấy." Rốt giờ Quốc Vương nghiêm nghị khiển trách. Chiến trường tại nước Lãng Diễm thời điểm thu đến rút lui tin tức, mọi người còn không có gì cảm thụ. Hiện tại chiến hỏa thiêu đốt đến cửa chính miệng, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Lấy không gian đổi thời gian, cũng không phải trực tiếp bước xuống thổ địa liền chạy, cố thủ tường thành dù sao cũng tốt hơn đánh giá chiến. "Vậy hạ, xin yên tâm. Hiện tại cố thủ phòng tiến chính là công quốc quân đội, không phải đông chiến chủ Y Vương quốc đám kia nhát, tuyệt đối sẽ không phát sinh không đánh mà chạy sự tình." Mã Tín tức lúc này bảo đảm nói. Đông chiến chủ y Vương Quốc sụp đổ tốc độ nhanh, hạch tâm nhất nhân tố hay là lần trước thú nhân xâm lấn bên trong, đánh gãy sống lưng của bọn họ. Rất nhiều nhân khẩu tổn thất, đến hàng vạn mà tính trung hạ tầng sĩ quan quý tộc bỏ mình, tổ mới xây quân đội từ sĩ quan đến binh sĩ đều không khác cách. Phía dưới nát, phía trên đồng dạng nát. Giám Liêu mệnh đại quý tộc, không phải chết tại trên chiến trường, chính là lưng đeo chiến bại trách nhiệm. Mấy người cầm quyền đều là nội đấu cao thủ, vượt nội vương giả, đánh trận cũng đừng có làm khó hắn. Chính khách chỉ huy quân đội tác chiên, kết quả có thể nghĩ. Tại kinh lịch mấy lần thất bại đằng sau, Bọn gia hỏa này đều bị sợ vỡ mật, căn bản cũng không dám cùng dị tộc liên quân huyết chiến. Nếu không phải bức bách tại nhân tộc liên minh chuẩn mực, bọn gia hỏa này đã sớm chạy trốn. So sánh nát về đến nhà Minh Hiếu, mồ thị công quốc tình huống liền muốn tốt hơn nhiều. Mặc dù đồng dạng tại lần trước đại chiến bên trong tổn thất nặng nghề, nhưng bọn hắn trong chính trị ổn định a. Quyền lực bình ổn hoàn thành quá độ, chưa từng xuất hiện sau khi chiến đấu trắng trận bứt nổi phá sự. Chiến tranh hậu kỳ, còn từ án phạt vương quốc tưởng, đền một bộ phận thực lực quân sự tổn thất. Dù La hiện tại thế cục nguy cấp, công quốc cao tầng cũng có thể nghĩ biện pháp tích cực ứng đối. Nghe quân vụ đại thần cam đoan, rót giờ sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, chậm rãi mở miệng hỏi: "Ản Phạ Vương quốc cam kết việc quân, lúc nào có thể đến?" Trước mắt dưới loại thế cục này, có thể phái ra viện binh trợ rút, đây tuyệt đối là đáng tin minh hữu. Không tính thảo nguyên tất quốc cùng bị người Hắc xâm chiếm đoạt cỏ du bị ạ bà quốc, các đại lục tổng cộng có to to nhỏ nhỏ 11 cái độc lập chủ quyền quốc gia, nhưng là mổ xĩ công quốc có thể trông cậy vào cũng chỉ có một cái Ản Phạ Vương quốc. Vì thu mạch được binh, người mổ là người lo trọng binh tụ tập, đem cũng hấp dẫn đến nhà mình trên thân. Vẫn như cũ kiên trì trước Bắc Sau Tây chiến lược. Bảy hạng, ảnh phạt vương quốc cam kết 10 vạn đại quân, trước mắt đã tập kết hoàn thành. Hồ Ẩn Nguyên xoáy ngay tại đối với viện quân tiến hành chỉnh huấn, dự tính tại giữa tháng sẽ hoàn thành nội bộ rèn luyện, nhanh nhất tháng sau chúng ta liền có thể nhìn thấy vi binh. Cụ thể binh lực phối trí, tuyên đường hành quân, trước mắt vẫn chưa biết được. Bất quá Hồ Ẩn Nguyên xoáy cố ý tự mình dẫn đội tới, nghĩ đến phương diện này cũng không cần lo lắng quá mức. Dzenato Bá tức trả lời, để đám người thở dài một hơi. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Tiến nhiệm đều là trên chiến trường đánh ra tới. Có Hủ ở ẩn vị này quen thuộc danh tướng dẫn đội, nhưng vấn đề khác đều không phải là vấn đề. Sợ là sợ phái ra một tên cùng loại kệ xạ bốn tướng lĩnh, đến lại nhiều viện binh cũng không đủ phá sản. Nếu là Hủ ở ẩn nguyên soái tự mình tới, cụ thể đánh như thế nào, liền để hắn tự làm quyết định tốt. Các bộ môn làm tốt phối hợp làm việc, nhất là hậu cần tiếp tế, tuyệt đối không thể náo ra nhiều loạn đến. Cả nước động viên còn có bao lâu thời gian hoàn thành? Nhìn ra được, rốt giờ quốc vương hay là năm đó cái kia rốt giờ, vượt qua tự thân nghiệp vụ năng lực bên ngoài vấn đề, cho tới bây giờ cũng không loạn tay. Vậy hạ, đám đầu tiên động viên đã hoàn thành. Vòng thứ hai động viên cũng hoàn thành một nửa, đến tiếp sau động viên làm việc dự tính còn muốn tiếp tục 3 đến 4 tháng. Cân nhắc đến hậu cần áp lực, vòng thứ hai động viên quân binh, trước mắt toàn bộ lưu tại nguyên địa huấn luyện. Quân thưởng trực thêm đám đầu tiên động viên binh lực, tổng cộng sẽ đạt đến 380. Không người, tăng thêm hợp nhất Đông chiến chủ Y Vương quốc bại binh 270. Không không không người, cùng các quốc gia tiếp viện bọn hắn 30. Không không không đại quân, tiền tuyến thực tế tổng binh lực sẽ đạt đến 680. Không không không người. Cân nhắc đến mỗi ngày đều có Đông chiến chủ Y Vương quốc bại binh tới thu hợp, cái số này vẫn tại không ngừng gia tăng. Sau cùng tổng binh lực rất có thể đột phá 700. 000. từ về mặt binh lực đến xem, tạm thời là đã đủ dùng. Bất quá áo giạn công quốc thế cục trước mắt cũng phi thường không ổn, cho dù là bọn họ tiến hành cả nước động viên, lại thêm thu nạp đồng chiến chủ Y Vương quốc bại binh, sợ là cũng không kiên trì được bao lâu. Có lẽ tháng này đấy, lại có lẽ là tháng sau, công quốc vẫn là phải không thể tránh khỏi lâm vào hai tuyến tác chiến hoàn cảnh. Đến lúc đó thu nạp lên minh hữu bại binh số lượng, rất có thể vượt qua chúng ta động viên đại quân số lượng, chỉ huy đứng lên độ khó sẽ phi thường lớn. Nhất là đông chiến chủ Y Vương quốc quân đội chất lượng, thật sự là không biết nên hình dung như thế nào cảm giác là cái nam đỉnh bọn hắn đều muốn, bên trong còn kèm theo đại lượng lữ binh. Rất nhiều binh sĩ thanh binh khí, áo giáp đều cho mất đi, cùng nói là quân đội, không bằng nói là một đám nạn dân. Hở chi tế tướng buồn bực nói, tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã tham hỏi đồng chiến chủ Y Vương quốc tất cả người cầm quyền. Có được nhiều như vậy binh lực, thế mà sụp đổ nhanh như vậy, ở đâu là đang chiến tranh, rõ ràng chính là đang chạy đường. Nhiều lính thì cũng thôi đi, tốt xấu coi trọng một chút chất lượng a. Đám hỗn hợp liền xem như số lượng lại nhiều, sức chiến đấu cũng không trông cậy được vào. Nếu không phải địch nhân không lưu đường sống, làm cho mọi người không thể không liều mạng. Xem chừng chiến đấu đã sớm kết thúc, đều đưa tới cửa, không thu cũng phải thu. Nếu là không đem những này lính giải dạn thu nạp đứng lên, thống nhất tiến hành quân sự hóa quản lý, tràn vào công quốc đằng sau những người này liền sẽ thai họa địa phương. Tắm rửa tại gió thu phía dưới, thu ở Ẩn chân đạp cự lòng, nhìn xuống phía dưới 10 vạn đại quân. Nhất chói mắt tự nhiên là 5000 ma thú kỷ binh, Diêu đứng ở nơi đó liền tràn đầy sát khí. Nhìn ra được vì huấn luyện ma thu giá tính, bọn hắn liền không có thiếu bỏ công sức. Biến trận. Nương theo lấy Hổ Ẩn ra lệnh một tiếng, đội ngũ vận chuyển có quy luật lên, chỉnh bộ pháp tiếng vang lên, đại địa đều đi theo run rẩy lên. Tinh huệ cùng phổ thông quân đội trung quy là không giống với, chỉnh thể tố chức chiến lệnh thật sự là quá cách xa. Chương 712. Cho dù là phổ thông tiểu binh, cũng là có thể hiểu biết chữ nghĩa. Không phải mọi người nhiều thích học tập, chủ yếu tu luyện là một công việc tỉ mỉ mà. Trừ tiên phú tu luyện bên ngoài, còn muốn có nhất định tri thức dự chữ. Không phải vậy liền xem như bước lên con đường tu luyện, cũng chỉ có thể dừng bước dai. Loại kia nhặt được một bản bí tịch, liền trở thành đại lục đỉnh tiêm cao thủ, huhờ gần chỉ là tại dạo chơi thi nhân thoại bản bên trong gấp qua. Trên thực tế, Atlas đại lục pháp môn tu luyện đều là cơ bản giống nhau. Ma pháp sư hấp thu ma lực rèn luyện tinh thần lực, phương thức tu luyện, minh tưởng. Kỵ sĩ huấn luyện thì là tiền kỳ rèn luyện thể năng, rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu, hậu kỳ tăng lên hạt giống sinh mệnh. Đặc thù pháp môn tu luyện, sắp thực tồn tại một chút, nhưng phần lớn có hạn chế điều kiện, đồng thời tràn đầy sự không chắc chắn. Giống như ở ơ ẩn chính mình, chính là đi thông tục lộ tuyến, tu luyện trên đại lục lưu truyền rộng nhất cương pháp. Trong vương quốc đại quý tộc từ đệ, trên cơ bản đều là tại đi con đường này. Nhìn như lộ tuyến một dạng, trên thực tế mỗi người cách đi, đều tồn tại nhỏ xíu khác biệt. Loại cải biên này tùy từng người mà khác nhau, chỉ có thể tự hành tiến hành tìm đòi. Nhất là tiến vào bát giai đằng sau, cho dù là mãng phù cũng sẽ từ từ biến thành học giả. Cùng cá nhân hứng thú yêu thích không quan hệ, chủ yếu là pháp tắc linh nộ đối với tri thức dự trữ yêu cầu phi thường cao. Nếu là bản thân nhận biết không đủ, liền xem như may mắn có chỗ linh nộ cũng tiêu hóa không được. Từ khi tí hộ bệ bắt đầu đằng sau, trên lại lục thánh vực cường giả giống như mọc lên như nấm đồng dạng, không ngừng hướng mặt ngoài bước lên. Hải nhân vương quốc xuất hiện một vị chiến chủ y đại sư, tộc nhân tộc vốn nên chết đi tiền đi ra, vương, Lợi hại nhất hay là tộc, Tam đại Tỉnh Vương quốc vương. Rõ ràng đều là thánh vực cường giả. Hù ở Ẩn không có đi theo kinh ngạc, lấy tình linh tộc tự họ, có mấy tên thánh vực cường giả cũng không kỳ quái. Tình linh tam nữ vương cũng không phải thời đại này tân sinh tình linh, người ta đều là hai, 300 năm trước thượng vị, làm không tốt mấy trăm năm trước chính là thánh vực. Lựa chọn ngay tại lúc này bại lộ thực lực, tự nhiên là vì cho dị tộc liên minh độc viên. Nhiều chiến tranh lâm vào giằng co, nhìn như song phương tám lạng nửa cân, trên thực tế nhân tộc chiếm cứ ưu thế khu vực rõ ràng càng nhiều. Hoặc là nói, trừ Bắc đại lục bên ngoài, tất cả chiến trường đều là nhân tộc thực lực chiếm ưu. Ngược lại là nhân tộc bên này không có gì động tĩnh. Trử Ngôi đầu lên tí hộ bảy bên ngoài, không còn có nghe nói ai đột phá cảnh giới. Đến tột cùng là mọi người cho giáo hoàng mặt mũi, đem sân khấu tạm thời lưu cho tí hộ bảy biểu diễn, hay là thật không ai đột phá thánh vực, hù ở ẩn cũng không rõ ràng. Dù sao hạn phạt vương quốc gần nhất không có người nào đột phá thánh vực, bế quan tìm kiếm đột phá người cũng không phải ít. Tóm lại, trên mặt nổi dị tộc trận doanh xuất hiện 7 tên thánh vực tương giả, nhân tộc một phương vẫn là ban đầu năm vị. Ưu thế chưa nói tới, vô luận là cầm trong tay thần khí sáo trang giáo hoàng, hay là đại lục tứ đại long kỵ sĩ, đều không phải là phổ thông thánh vực có thể so sánh, hù ở còn nhiều thêm một con dấu. Dị tộc trong tay cũng có chủng tộc truyền thừa thần khí, không có đánh qua trước ai mạnh ai yếu tạm thời không biết, song phương xem như ở vào trạng thái thăng bằng. Bất quá từ trên số liệu đến xem, vẫn là có thể suy đoán ra trước mắt trên đại lục thánh vực cường giả số lượng vẫn là vô cùng thưa tớt. Tối thiểu nhất thú nhân đế quốc cùng thượng cổ di tộc liên minh đều không có đẩy ra giữ thể diện nhân vật. Nhất là thú nhân đế quốc, nếu là có cường giả loại này mà nói, càng hẳn là đẩy ra ủng hộ tu tâm. Đương nhiên, đối với trước mắt đại lục chiến tranh mà nói, ít như vậy thánh vực cường giả ở nhà bên trong xung làm lãnh tụ tinh thần, muốn xa so với phái đi ra thực chiến càng có giá trị. Nếu thật là thường thường xuất thủ, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện thánh vực cường giả bị một đám bát dai cao thủ truy sát hình ảnh. Nhất là ở trên chiến trường, nếu là không coi chừng rơi vào địch nhân bố trí trong cặp ấy, thánh vực cường giả một dạng có khả năng vỡ lạc. Nguyên xoái, mộ sỉ công quốc phát tới chiến báo mới nhất, đại quân dị tộc hướng pháo đài ổ chút hơn một đường toàn diện khởi xướng tiến công, quốc vương xin ngài đi trong vương cung nghị sự. Lính liên lạc lời nói ở bên thai văng lên, hù ở ẩn kh Nguyên bản hắn còn muốn lấy, nếu là thượng cổ di tộc liên minh nghệ tỉnh, trực tiếp từ a áo dạn công quốc xuôi nam, hắn liền xuất lĩnh đại quân đi trước tìm thú nhân dưới quậy. Về phần đã luân hạm đông chiến chủ ý vương quốc, cùng sắp luân hạm tây chiến chủ ý vương quốc, tạm thời ném cho bọn hắn cũng vương. Đáng tiếc bọn giá hỏa này không phối hợp, không nên ép hắn trước trợ giúp mộ sĩ chiến trường. Gem Hậu Tước, nơi này hủ ẩn luyện ngươi tiếp tục xem, ta đi trước trong vương cùng một chuyến. phân phó nói, Hủ ẩn tự không có phòng bị, chủ yếu là ở trong mắt hồ sẩn, người này căn bản cũng không phải là uy hiếp. Ai bảo hắn cùng Vương thất buộc chặt quá chết, trong quá trình quật khởi thiếu Vương thất quá nhiều đâu. Nợ nhân tình trả không nổi, vậy cũng chỉ có thể cả một đời cho Vương thất làm công. Muốn thu hoạch được một khối đại phong địa, trở thành chư hầu một phương, không cần nghĩ. Không thể tự kiềm chế đương ra làm chủ, hoặc được đồ vật lại nhiều, đều tránh không được tụ chói buộc. Có thể hay không phát huy tự thân tài năng, hoàn toàn quyết định bởi tại quân chủ phải trang tín nhiệm. Hết lần này tới lần khác quân chủ tín nhiệm, thường thường lại là khó tin nhất. Đương nhiên, đây cũng là rất nhiều quý tộc hâm mộ sinh hoạt Nếu là không có vương thất duy trì, làm không tốt game hầu tức còn đang vì một tòa nam tước lĩnh mà phấn đấu. Cũng tại tiểu quý tộc bên trong dãy rựa, còn không bằng trở thành vương thất gia thần. Không chỉ thân phận địa vị, vinh hoa phú quý đều có, còn vì đời sau tích lũy đầy đủ tài nguyên. Nguyễn Soái khắc hạ, từ trước mắt tình huống đến xem, ngươi xuất bình thời gian muốn trước thời hạn. Đang khi nói chuyện, Kệ Sà bốn đem trong tay thư đưa cho Hộ Sẫn. Dọa bên gối uy lực, Quốc Vương cũng chịu không được. Chỉ bất quá tại Kệ xạ bốn ở trên quân sự quyền lên tiếng có hạn, hỗ trợ nói chuyện không có vấn đề, nhưng là muốn trực tiếp làm ra quyết định, hay là kém như vậy một chút mà Vì không làm cho chính trị phong ba, dứt khoát liền đơn độc mời Hủ Ẩn tới đàm luận. Quen thuộc bức ký, quen thuộc thoại phong, xem xét chính là lão bằng Lưu Giác giờ viết. Tương tự thư, trước đó Hủ Ẩn cũng nhận qua. Chỉ là phong thư này bên trên nội dung không giống với, trừ câu viện bên ngoài, còn cần mật mở ngự khí nhắc nhở, tranh thủ thời gian xuất binh tiếp viện, điều kiện tốt thương lượng. Đợt này lợi ích thu mua, không phải nhằm vào án phạ vương quốc, mà là nhằm vào cá nhân. Dù sao thu mua một cái vương quốc cần thiết trả ra đại giới, xa so với thu mua một hai người cần thiết trả ra đại giới lớn. Tư kệ sạ bốn phản ứng đến xem, rõ ràng là tiếp nhận người mộ xỉ thiện ý. Bởi hạ, việc này có phải hay không muốn cùng mọi người thương lượng một chút? Hu ở ơn hỏi dò. Ngay trước nhà mình lao đại mặt, trực tiếp cùng người Mộ Xī đàm luận lợi ích, hắn vẫn là có mấy phần không quen. Vạn nhất suy đoán sai lầm, đây là kệ sạ bốn chuyên môn cho hắn đào hố, còn hướng bên trong nhảy vậy liền ngu xuẩn. Chương 713. Nguyên Soái, có một số việc công khai, vậy liền không dễ làm." Kệ sạ bốn khẽ chau mày nói ra. Nguyên bản hắn cũng không muốn trực tiếp như vậy tham gia, nhưng không chịu nổi nhà mình Vương hậu mỗi ngày ghé hắn lại ngải, thêm đại cứu tử suất thủ lại đầy đủ hào phóng. Dù sao sớ muộn đều muốn xuất binh. Sớm mấy ngày đối với án phạt Vương Quốc tới nói, ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, dứt khoát đáp ứng xuống tới. Hơi trần chờ một chút, Hưu Ờn nhẹ gật đầu. Loại chuyện này, sắc thực không thích hợp có quá nhiều người biết, bằng không bánh ngọt liền không đủ phân. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn cũng không nhịn được cảm thán giấc giờ tốc độ phát triển nhanh. Vẹn vẹn chỉ là sớm phái ra viện binh, đúng vậy giá trị lớn như vậy giá tiền. Nhìn như chỉ là để viện binh nhanh lên một chút xuất phát, trên thực tế lại là muốn cải biến án phạt Vương Quốc chiến lược. Nếu là chiến tranh tiến triển thuận lợi thì cũng thôi đi, một khi đã có, án Vương Quốc chiến lược liền muốn từ trước bắc sau tây biến thành trước tây sau bắc dính đến Vương quốc chiến lược thay đổi, dù là Hủ ở ẩn gan to bằng trời, cũng tránh không được lầm bầm. Nếu là Mộ Sỉ công quốc chỉ là đơn độc thu mua hắn một người, Hủ ở Ẩn khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt, dù sao chính khách hứa hẹn khó tin nhất, ai cũng không có khả năng cam đoan, người Mộ Sỉ tương lai có thể hay không vì lợi ích, tại cái nào đó thời khắc ngấu chốt bắt hắn cho bắn mất. Lôi kéo kệ xa bốn cùng một chỗ xuống nước, tình huống như vậy liền không giống với lúc trước. Một người vác không nổi nổi, đổi thành hai người liền kiêng, áp lực liền nhẹ hơn nhiều. Nếu thật là tiếc mật, cũng là quốc vương định trước ở phía trước. Ép liền dẫn đạo một chút dư luận, để ngoại giới tưởng rằng kệ sát bốn thú ý hắn làm. Trung thần nhân vật thiết lập, cũng có thể vấn hồi không ít danh dự, không đến mức lưng đeo phản đồ điều danh. Về phần kệ sát bốn, hoàn toàn không cần quan tâm. Bên người thân không? cần đạo lý, tại Atlant đại lục là trạng thái bình thường. Nhiều lắm là chính là quyết sách sai lầm, không có người sẽ cho rằng hắn kẻ làm lao đại này phản bội vương quốc. Dù sao, còn có 3 cái hành tình vương tất lĩnh tại phía bắc. Người mồ xỉ ra giá lại cao hơn, cũng không có khả năng đổi trưởng 3 cái hành tình cho hắn. Đương nhiên, đây chỉ là trung tiểu quý tộc các nhìn. Đại quý tộc đều rõ ràng Vương thất tại phía Bắc ba cái hành tinh, cũng không có đầu nhập bao nhiêu tài nguyên, cho dù là ném đi tổn thất cũng không lớn. Từ hướng này đến xem, quân chủ năng lực bình thường một chút kỳ thật cũng không thể. Nếu là đổi một tên hung chủ, tại phía Bắc ba cái hành tinh bên trên đập đại bút tài nguyên, hiện tại tuyệt đối tổn thất không nổi. Khoản giao dịch này, trừ trực tiếp cầm tới tay lợi ích bên ngoài, còn có mịt mở lợi ích chính trị tồn tại. Có cùng một chỗ phân qua tang giao tình, hù ẩn cùng Kệ Sạ 4 ở giữa quan hệ vi diệu, cũng sẽ đi theo phát sinh biến hóa. Hai người quan hệ hòa hoãn, đối chiến sau vương quốc chính trị ổn định, có được ý nghĩa trong yếu. Náo bộ liên tiếp nội dung, nhìn trước mắt Kệ Sở Bốn, Hưu Ẩn Phi thường hoài nghi, nhưng vấn đề này nhà mình Quốc Vương có hay không nhìn ra. Dù sao, hắn liên tưởng đến nội dung quả thực có chút nhiều. Cho dù là bày ra hành động lần này rõ rở, đều không nhất định sẽ nghĩ nhiều như vậy. Dọn dẹp dư thừa ý nghĩ, Hưu Ẩn bắt đầu thận trọng cân nhắc, nên hướng người mổ sĩ muốn dùng cái gì làm thù lao. Phong hiểm muốn phải cùng đích lợi thành có quan hệ trực tiếp. Lần này hành động cứu viện, có thể hay không cấp tốc trọng thương thượng cổ di tộc liên Quân, bức bọn hắn cải biến chiến lược, Hưu tâm lý cũng không xác định có thể hoàn thành kế hoạch, người mổ xỉ cho ra tất cả lợi ích đều là tình khiết kiếm lời, bất kỳ cái gì thai họa ngầm cũng sẽ không có, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Không có hoàn thành cố định kế hoạch, cần đối với Vương quốc chiến lược tiến hành điều chỉnh, ở Ẩn muốn làm làm việc liền có thêm, đồng thời còn muốn gánh chịu tương ứng chính trị phong hiểm. Tính toán một vòng đằng sau, ở Ẩn lung tung phát hiện, có vẻ như mổ xỉ công quốc bị hắn vơ vét không sai biệt lắm. Các loại điển tịch bí văn, các loại tư liệu tri thức, không thể nói toàn bộ bị hắn lấy được tay, chỉ ít người mổ ý lấy ra giao dịch, hắn nơi này đều có một phần. Còn lại một chút kia cơ mật Phần lớn là mồ sỉ công quốc tự thân, lại không ở bên kia lan rộng, liền xem như đem tới tay, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Thuốc điện, không có hứng thú, ma pháp vũ khí trang bị, lấy hắn địa vị bây giờ tại vương quốc cũng có thể đem tới tay. Duy nhất đáng ra nhớ thương, cũng chính là những nạn dân kia. Liên xem như không tiếp nhận điều kiện, hô ơ ẩn đồng dạng có thể đem tới tay, chỉ là không có phía quan phương phối hợp số lượng rất khó cam đoan. Dù sao mặc kệ muốn cái gì, đều khó có khả năng đòi tiền. Vừa mới bán đi đại lượng dược tề h ừ ẩn lao hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền. Đồng thời đây là một bút trường kỳ tính mua bán chỉ cần mọi người muốn phát triển ma thu quân đoàn, liền không lo không có suy ý, đại lục các nơi khắp nơi đều là tiềm ẩn người mua. Muốn dùng tiền tài thu mua hắn, đó chính là tại khinh nhòn quý tộc vinh quang. Vậy hạ, chiến tranh tiến hành đến hiện tại, Đông Tây chiến chủ y vương quốc, à Hạo Dạn công quốc đều có đại lượng nạn dân tràn vào mồ thị công quốc, bọn hắn sợ là không có năng lực toàn bộ an trí xuống tới. Lam Minh Hữu, chúng ta cũng nên ra một phần lực, giúp bọn hắn giảm bớt một bộ phần áp lực. Cái này có thể vương thất làm ra làm gương a. Thu ở lần nữa thử dò xem nói, trừ phía bắc mấy cái hành tình bên ngoài, Sơn địa lĩnh nhân khẩu mật độ tại Vương quốc Đất Bình Nguyên khu đều là hẹp chót. Bình quân xuống tới mỗi cây số bông, vẫn chưa tới 10 người. Ít như vậy nhân khẩu, muốn làm gì đều khó khăn. Vì lãnh địa phát triển, mạo hiểm một lần cũng đáng. Dù sao từ leo lên chủ soái vị trí bắt đầu, hắn liền lên bàn đánh bạc. Liền xem như hụ ở ở nghị tiếp, đi theo phía sau hắn đặt cược Vương quốc một đám quý tộc cũng không đáp ứng. Trợ giúp Minh Hữu là Vương quốc ứng tận nghĩa vụ, sau khi chiến đấu Vương thất đem tiếp thu bộ phận siêu việt mồ công năng lực chịu đựng binh, đồng thời giúp nợ an trí. nếu là có dư lực, không ngại cũng đi theo ra một phần lực. Nghe Giáp Giở nói bọn hắn tu nạp bại binh, đã đem gần 300. Không một khi a ảo giản công quốc sổ đổ, cái số này sẽ còn trên phạm vi lớn gia tăng, thậm chí có khả năng trực tiếp gấp đội. Nếu là lại thêm tương lai bắc đại lục khả năng sinh ra bại binh, cuối cùng tràn vào mồ xỉ công quốc bại binh số lượng, cuối cùng chính là một cái cực kỳ đáng sợ số lượng. Kệ xa bốn mặt không đổi sắc nói ra. Bại binh cũng là binh, có thể từ trên chiến trường còn sống đi xuống, vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thu nạp bọn ra hoàn này, quả thật có thể tăng cường thực lực quân sự, bất quá an trí đứng lên, xác thực cũng thật phiền phức. Từ trước mắt thế cục phát triển đến xem, chỗ bác đại lục vị trí trung tâm mổ xĩ công quốc chính là một cái tự nhiên lớn quân doanh, hội tụ đến từ các quốc gia bại binh. Vậy hạ, bại binh coi như xong. Sơn địa lĩnh nhân khẩu thư tất, có thể thu nạp một bộ phận nạn dân, giải quyết lãnh địa sức lao động không đủ là đủ. 800 800.000 chê ít, 1.5 triệu chê ít. Cụ thể căn cứ tình huống thực tế đến, nhìn mổ xĩ công quốc có bao nhiêu nạn dân an trí không xuống, cần chúng ta hỗ trợ. Chỉ cần đem người đưa tới, ta đến cũng không có cự tuyệt. Thu ở không chút khách khí cấp ra báo giá. Bại binh có thể không tranh, hắn đối với một chút kia võ lực không có hứng thú. Vương Tân muốn, liền cho bọn hắn tốt. Nếu thật là có chất lượng tốt bại binh, trên chiến trường liền bị người cho hợp nhất. Có thể còn lại đến sau cùng, chất lượng cũng cao không đến đi đâu. Đơn giản là thân thể so nạn dân cường tráng hơn một chút, làm việc đến càng có sức lực, thêm chút huấn luyện liền có thể khi quân đội dùng, nhưng bọn gia hỏa này không tốt quản lý a. Không có vấn đề, ta muốn rớp giờ thu đến tin tức này, nhất định sẽ cảm kích mưa xoá. Kệ xà muốn một lời đáp ứng nói, có thể của người phúc ta, thay mình thu mua lòng người. Dù là khẳng chính là nhà mình đại cứu tử, hắn cũng không quan tâm. Nạn dân mà tôi chỉ cần bắc đại lục đầy đủ loạn, liền không đụng không có nạn dân. Có Kê mặc Cả đều bất đi, hô ở ẩn rất là ảo não. Nếu là sớm biết thuận lợi như vậy, liền trực tiếp báo ra 1.5 triệu được rồi, làm gì cho ra một cái phạm vi đâu. Đều là người có thân phận, nhà mình quốc vương đều như thế này tỉnh, hắn cũng không thể biểu hiện không phong khoáng. Bằng vào hắn tại mổ Sĩ công quốc giao tiếp, xem chừng đối phương cũng không có khả năng dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất cho. Nếu là trên chiến trường biểu hiện sắc bén một chút, từ người mổ Sĩ tay cầm đến 150 nạn dân, nghĩ đến cũng là có hy vọng. Bệ hạ, xin chuyển cáo giờ lại công. Viện quân sơ bộ luyện đã hoàn thành. Còn lại vẫn luyện ở trên đường tiến hành cũng có thể. Chậm nhất 5 ngày sau đó, đại quân liền sẽ xuất phát. Viện quân đều là kỷ binh, hành quân tốc độ tương đối nhanh, cuối tháng trước đó nhất định tiến vào Mỗ thị công quốc. Chương 714, U Minh Tam Vương. Nguyên Soái, đây là mấy ngày gần đây nhất phát sinh sự kiện lớn tập hợp. Đại lục chiến tranh tiến hành đến hiện tại, quốc tế thế cục không thể nói mỗi ngày biến đổi, nhưng cách mỗi mấy ngày khẳng định phải làm ra một cái tin tức lớn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Kệ Sa vốn còn không ngừng tổ chức hội nghị thương nghị, phía sau kinh lịch nhiều hơn, dần dần cũng liền chết lặng. sẽ lập tức ảnh hưởng đến vương quốc lợi ích sự kiện bên ngoài. Còn lại trực tiếp sao chép phân phát cho vương quốc cao tầng là đủ. Nhìn xem báo cáo trong tay, Hu ở ẩn hơi nhíu mày. Thảo Nguyên năm nước biến thành Thảo Nguyên Tư quốc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh lại lại biến thành Thảo Nguyên Tam quốc, hai nước. Cuối cùng về không? Dù là án phạt vương quốc tại nhân tộc liên minh tạo áp lực, Thảo Nguyên các quốc gia sức chống cự độ hay là không kịp mong muốn, lưu cho vương quốc thời gian đã không nhiều lắm. Tin tức xấu luôn luôn theo nhau mà tới, phía tây cận công quốc cùng tinh linh tộc phát sinh quân sự xung đột, đại chiến hết sức căng thẳng. Thư cậu viện đã bay đến vương quốc, vương quốc không có tổ chức hội nghị thảo luận vấn đề này, hiển nhiên là không chuẩn bị phái ra viện binh chỉ có thể trách cản công cuộc gặp xui xẻo, khoảng cách thần hy chi chủ quá xa, khoảng cách tinh linh tộc lại quá gần. Thống khổ là tạm thời, tình linh tộc nếu là xuất thủ tất nhiên sẽ là lôi đình thủ đoạn, loại phiền não này hắn là sẽ rất nhanh biến mất. Có tin tức xấu, liền có tin tức tốt. Flora giảng sĩ ả vương quốc tăng cường đối với bán thú nhân vương quốc tiến công cường độ, lần nữa đem chiến tuyến đẩy về phía trước tiên vào trong dặm. Giáo đình gần nhất cũng bắt đầu bộc phát, có lẽ là chuẩn bị đem trên biển nhận khuất ở trên lục địa, thời gian không dễ chịu lắm. Phía trước chiếm cứ rủ vương thủ địa, bây giờ bị ra, chiến hỏa đã đốt tới hải nhân vương quốc bản thổ. Thực nhân tộc bộ lạc gần nhất cũng rất khổ bức, ai ngờ gì ạ, Vương quốc Thế công càng ngày càng mạnh liệt, nếu không có địa lợi ưu thế, làm không tốt bọn hắn đã hỏng mất. Ngược lại là trung bộ đại lục chiến thế ở vào trạng thái giằng co, Hắc Sơn Vương quốc cùng thạch nhân tộc đánh cho chính vui mừng, Đạn thờ Vương quốc cùng cự ma bộ tộc đánh cho có qua có lại, Nam ngạn Vương quốc cùng Tam nhãn tộc chơi trận điệu tranh đoạt trò chơi. Hu ở ẩn xem như đã nhìn ra, càng đi nam nhân tộc thực lực càng mạnh, dị tộc tương yếu, tình tương phản. Trên tổng song phương ở vào thế lực ngang nhau trạng thái, nhân tộc bởi vì là đơn nhất chủng tộc, nhìn điếu lực chiếm ưu thế một chút chủ yếu vẫn là chủng tộc mâu thuẫn, chế chủ nhân tộc nội bộ mâu thuẫn, bằng không các loại địa vực đen, khu vực xung đột, dân tộc. Sơ lược quét mắt một lần đằng sau, hô ừn nhẹ gật đầu nói ra. Tình huống ta đã biết. Đem phần này đường dài huấn luyện dã ngoại kế hoạch phát xuống đến quân viện chinh tất cả đoàn, thuận tiện gửi bản sao một phần cho quân vụ bộ, bộ. Thông tri bộ môn hậu cần chuẩn bị kỹ càng vật tư, đại quân ngày mai liền xuất phát. Lợi ích đúng chỗ, sự gì đều dễ thương lượng. cứu viện nột, tên, hướng phương hướng động, vẫn là có thể thao tác chờ đến đại quân di động đến biên giới địa khu, lúc nào đánh tới, đó chính là hủ ở ẩn chính mình nói được rồi. Một câu chiến cơ xuất hiện, cũng đủ để chặn tất cả mọi người miệng. Liền xem như xuất hiện một chút phong ba, kệ xạ 4 cũng sẽ hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Chỗ tốt là mọi người cùng nhau phân, không có đạo lý việc để một mình hắn làm. Được rồi, Nguyên Soái. Vợ Và vội vàng trả lời. Nói xong, lập tức cầm lấy trên bàn công tác đường dài huấn luyện dã ngoại kế hoạch, quay người liền đi chứng thực. Đi theo lăn lộn mấy tháng, hắn đã đại khái hiểu rõ hù ở ẩn tác phong. Đối với hiệu suất yêu cầu, có thể nói là biến thái. Từ khi Hủ ở nhận nhậm chức Vương quốc Quân đội Tổng chỉ huy về sau, không chỉ nội bộ quân đội hiệu suất để các mạnh, liền ngay cả chính phủ các bộ môn hiệu suất đều bị buộc lấy để cao. Mệnh lệnh một khi hạ đạt, tăng giờ làm việc cũng muốn hoàn thành. Nếu là dám kéo dài, vậy liền thu thập đồ vật về nhà đi. Hậu trường lại lớn cũng vô dụng, nếu là dám làm ầm ngay cả nhà đều không cần trở về, trực tiếp đi dung sĩ doanh bên trong đưa tin. Mười vạn đại quân điều động binh lực, hôm nay hạ lệnh ngày mai sẽ phải xuất phát, tại dị vãng đó là không có khả năng. Không phải quân đội làm không được, chủ yếu là hậu cần theo không kịp. Hiện tại hết thệ cũng không giống nhau. Hu Er'en ở trong quân tiến hành cải cách về sau, các sĩ y quan cũng học xong khổ hành tăng sinh hoạt. Trong thời gian ngắn vật tư thờ không đắp không lên, liền trực tiếp giảm lương khô. Có ý kiến kiềm nén, Hu Er'en muốn xoáy chính mình cũng có thể dẫn đầu giảm lương khô, mọi người cũng không tốt nói cái gì. Hết thảy đều là tại vì chạy thật nhanh một đoạn đường dài làm chuẩn bị, hiện tại chịu khổ huấn luyện chỉ là sớm để mọi người thích ứng một chút. Trên thực tế, thời cổ danh tướng ngàn giảm bô tập, vấn đề khó khăn lớn nhất mãi mãi cũng là hậu cần. Hu Er'en đem chiến trường tuyển tại si công quốc, trên thực tế cũng là cân nhắc đến hậu cần chỉ cần dọc đường pháo đài quý tộc, không có toàn bộ luân hãm liền có thể vì đại quân cung cấp tiếp tế. Dù là chỉ có thể ăn non nê một hai bữa, trong chiến tranh cũng là cực kỳ trọng yếu. Chiến tranh chỉ cần khai hỏa, vấn đề thức ăn ngược lại là thứ yếu. Đánh thắng, chiến tử các loại gia súc, chính là mọi người khẩu phần lương thực. Cứ bóc đến các loại vật tư, chính là tốt nhất bổ sung. Đánh thua, càng không cần quan tâm. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài thất bại, coi như không phải toàn quân bị diệt, sống sót cũng không có mấy cái binh. Thảm nguyên thế trương, rất nhanh liền lan đến gần án vương quốc. Đại lượng nạn dân đều chờ đợi vương quốc tiếp thu chết lần này tới lần khác loại thời điểm này đội tàu mất rồi dây xích. Đều là ưu linh thuyền gây ra họa, bằng vào hủy diệt giáo đỉnh hạm đội chiến tích, thủ ở ẩn ba chiếc ưu linh tên tuổi vang vọng toàn bộ đại lục. Được mọi người thân thiết xưng là Ưu Minh Tam Vương, nhất là vùng duyên hải, Ưu Minh Tam Vương tên tuổi đều có thể làm cho tiểu nhi khóc nỉ non. Muốn tại dưới mí mắt của bọn hắn làm vật chuyện, nội tâm nếu là không đủ tương đại, đó chính là sẽ cho người sổ độ. Đường biển không giảm đi, từ đường bộ lui, vô là hiệu suất hay là tỷ lệ tử vong đều đều trên phạm vi lớn kéo lên. Có lẽ là ý thức được nhân tộc muốn Tú nhân đế quốc không ngừng phái ra du kỵ ở trên đại thảo nguyên đi săn đàn dân. Mọi thứ đều có ngoại lệ, nhà khác đội tàu không dám hành động, sơn địa tính hay là gióng trống khua chiêng mà chuyện. Đáng tiếc khủng hoảng cảm xúc sẽ lan tràn, vận chuyển hai lần đằng sau, thuê tới đội tàu không làm nữa. Dỗ sờ tiên sinh, đây không phải có tiền hay không vấn đề, chủ yếu là các thủy thủ đều sợ, ta đã hao hết mối lưới, bọn hắn còn không chịu lên thuyền. Giữ tuyên trưởng khó khăn nói, trước đây vận chuyển nhiệm vụ không có thể đúng hạn hoàn thành, sơn địa lĩnh đã cho bọn hắn kéo dài thời hạn qua một lần. Hiện tại lại tới bán thảm, chính hắn đều không có ý tứ. Tiếp rằng thủ hạ người không nể mặt mũi, chạy hai chuyến đằng sau, cũng không tiếp tục nguyện ý đi đường thuyền này. Gọi thuyền trưởng, phía trước hai lần không phải rất thuận lợi a. Trong khoảng thời gian gần nhất này, đều không có nghe được Wu Linh thuyền tin tức, nghĩ đến tại cùng giáo đình hạm đội trong đại chiến, bọn hắn cũng bị trọng thương. Các người yên tâm to gan hành động chính là, có cái gì tốt lo lắng? Dỗ sợ ra vẻ trấn định quên. Tương tự lý do, hắn đã dùng qua rất nhiều lần, hiệu quả lại là một lần không bằng một lần. Tôn kính Dỗ Sở tiên sinh, không phải ta gọi không cho ngài mất mũi, thật sự là nhiệm vụ tiến hành không đi xuống. Lần này chúng ta lại lần nữa càng trở về, dọc đường thuyền gần như tuyệt tích. Tất cả mọi người từ bỏ đường thuyền này. Vì lý do an toàn, chúng ta đều là dán đường ven biển đi thuyền, nhưng mọi người hay là sợ a? Một khi Ú Linh thuyền từ mê vụ chi hải đi ra, chúng ta những thuyền này đội đều chỉ có toàn quân bị dị phần. Goers vẻ mặt cầu xin nói ra. Chương 715. Thuộc hạ sợ, hắn chủ tàu này cũng sợ a. Toàn bộ vốn liếng đều ở phía trên, một khi ra sơ xuất, vậy liền toàn bộ đều xong. Trong nháy mắt Zoer liền phản ứng lại, đây là có người đang tận lực phong thích cùng hoàng cảm xúc, dùng cái này đến đả kích vương quốc trên biển mạo dịch. Người bị tình nghi thật sự là nhiều lắm. Có thể là giáo đình làm cũng có thể là Hắc Sơn Vương cố làm, còn có thể là gọ tuyên trưởng trước không nên gấp, vấn đề này chúng ta còn có giải quyết chi pháp. Quay đầu ta để trong lãnh địa sư thiếu Long Kỵ binh nhìn chằm chằm mê vụ hải vực, có động tính lập tức thông tri các ngươi, tuyệt đối sẽ không. Không đợi Rô Sở đem cách đối phó nói xong, gọ liền ngắt lời nói. Rô Sở tiên sinh, mê vụ hải vực rộng lớn như vậy, làm sao có thể đủ chằm chằm tới? Hú hô, liền xem như sư thiếu Long phát hiện đu linh thuyền tung tích, cũng chưa chắc có thể tình báo về. Gần nhất những ngày này, đã có mấy nhà giang binh đoàn tiên vào mê vụ hải vực dò, một đi không trở lại. Nghe nói trước đó vài ngày Đạn tấn ra tộc phái ra sư thiếu kỵ binh giám thị mê vụ hải vực, cũng gây tổn hại đi vào. Vết xe đổ quá nhiều, thật sự là không cần thiết tiếp tục bảo hiểm. Vạn nhất xảy ra vấn đề, bá tướng lao ra truy cứu xuống tới, ngài cũng không tốt kết thúc ra. Nghe được lời giải thích này, Dỗ Sở cũng trầm mặc. Xâm nhập mê vụ chỉ hải tham dò gióng binh thuyền, đều là chán sống chính mình muốn chết, nhưng giám thị mê vụ hải vực không quân cũng sẽ ra chuyện, vậy thì có vấn đề. Ít nhất có thể chứng minh, mê vụ hải vực 3 chiếc hú linh có thể tự do hành động, cũng không phải là chỉ có thể đợi ở bên trong. Như vậy đi, nếu gần nhất những ngày này, mọi người đội tàu đều mừng lại, Như vậy gò ở thuyền trưởng thì giúp một tay làm người trung gian, đem các đại chủ tàu đều cho mời tới. Mọi người nhà rỗi cũng là nhà rỗi, không bằng trước tới giúp chúng ta vận chuyển, đến lúc đó xin mời bá tức lao ra cho mọi người hộ thống. Bọn hắn đều là lao ra thủ hạ bại tướng, lần này các ngươi cũng có thể yên tâm đi. Dỗ Sơ Hung ác nhẫn tâm nói ra. Bất kể nói thế nào, phân phối cho lãnh địa di dân số định mức, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp trở về. Lấy nhà mình lãnh chúa lao ra đối với người miệng coi trọng, duy nhất một lần vận chuyển mấy vạn di dân, tự mình tới hộ tống cũng rất bình thường. Uy danh đều là đánh ra tới toa gần có đánh lui ba chiếc u linh thuyền chiến tích tại, gò nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống. Lập tức lại quan tâm mà hỏi: "Dỗ Sở tiên sinh, bá tước lao ra bề bộn nhiều việc vương quốc quân vụ, có thời gian chỉ hoan a?" Đây là thực tế nhất vấn đề, duyên hải quý tộc đều khổ vì đường truyền bị ngăn trở, không có mời hủ ở ẩn xuất thủ, mấu chốt nhất nhân tố chính là dị tộc quy hiệp so u linh thuyền lớn hơn. U linh thuyền lại thế nào hung hăng ngang ngược, cũng chỉ là ở trên biển làm ầm dao động không được mọi người cơ, dị tộc lại là hướng về phía hủy diệt nhân tới. "Tiến tâm đi, u linh cũng có không thấp trí tuệ." Bá tước lão già coi như không có thời gian thủ hộ lấy các ngươi cũng có thể cùng U Linh Vương đàm phán. Sơn Điệu Linh Khuyết thiếu nhân khẩu, các ngươi lo lắng U Linh truyền uy hiếp, chúng ta còn lo lắng gì dân sẽ ra bất chấp đâu. Coi như không có khả năng ngăn chặn bọn hắn cướp bóc tứ phương, ít nhất cũng có thể để U Linh Vương đáp ứng, không động vào thuyền của chúng ta." Dỗ Sở ra sức lựa dối nói, "Có thể hay không dựa vào đàm phán giải quyết vấn đề, hắn là một chút đấy đều không có. Dù sao, U Linh truyền sự tình thuộc về độ cao cơ mật, chỉ có Hủ ở ẩn một người rõ ràng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trước tiên đem đội tàu lựa rồi tới, sắp rời dân cho trở về." Nếu là xảy ra bất trắc, đó chính là U Minh Tam Vương trái với điều đức, dù sao cũng vô pháp đi sát minh. Nghĩ thì nghĩ, sự tình vẫn là phải báo cáo. Dựa theo kế hoạch, chờ an trí song di dân đằng sau, hắn còn muốn theo quân tiến về Mộ Xỉ công quốc. Đã là phải dùng hắn quân sự năng lực, cũng là đối với hắn trong ngày thường công lao ngợi khen. Tại Ảnh Phạ vương quốc, bình dân muốn trở thành quý tộc, không có quân công là tuyệt đối không được. Dỗ sợ trước đó là quý tộc, nhưng là bởi vì khi dê thế tội bị lột thành bình dân, còn muốn trở thành quý tộc độ khó sẽ chỉ lớn hơn. Cũng không đủ chói sáng công tích, ngăn chặn những người bị hại miệng, căn bản cũng không khả năng thu hoạch được tứ vị. Nếu như nói người khác trở thành quý tộc cần quân công là một, như vậy Joser cần quân công chính là 10. Hắc oa không tốt cóng. Năm đó kể xạ Vương chữ trở thành quốc vương, mọi người lại thế nào có đoán nghiệm cũng chỉ có thể kiềm nén, món nợ này liền toàn bộ lạc tại Joser trên thân. Đây cơ hồ gay mất hắn tự lập đường. Đi theo Hủ ở ẩn la lột, còn có thể giúp hắn ngăn trở những này ẩn tàng ám kiếm, nếu là độc lập ra ngoài chính mình lập nghiệp, chết như thế nào cũng không biết. Thư truyền đến Hủ ở ẩn trong tay, đại quân đã xuất phát. Trên danh nghĩa luyện, đều biết, đây là đang là xuất binh mộ công quốc làm chuẩn bị. Đồng dạng là mang binh đánh giặc, bộ đội tinh nhuệ chỉ huy đứng lên, sát thực muốn thuận tay hơn nhiều. Vô luận là hành quân tốc độ hay là đại quân trận hình, đều không phải là Hù Ẩn trước đó mang theo qua bất luận cái gì một chi quân đội có thể so với. Hồi tưởng lại trước kia những cái kia vạn người kỵ binh quân đoàn, hiện tại đến xem đơn giản chính là cứ chó. Chỉ có thể khi dễ thú nhân phá hôi ngựa chạy chậm kỵ binh, vậy thì càng. Không cần nói, chiến lệch hoàn toàn là cách biệt một trời. Trên đường đi trên cơ bản liền không có để Hù Ẩn cao qua cái gì tâm, liền xem như gặp vấn đề, phía dưới sĩ quan cũng sẽ tự nghĩ biện pháp giải quyết. Cho dù là có đại phiền thoái, đó cũng là phiền phức và giải quyết phương án cùng một chỗ báo cáo, chờ đợi lấy hắn cái này lão đại phê chuẩn. Trong quân sự vụ không nhiều, thu Hu Ngẩn mới có lòng dạ thanh thản cân nhắc trong lãnh địa sự vụ. U Linh truyền vấn đề, hắn thừa nhận là chính mình lời nhắn đủ không đủ kỹ càng, để cho thủ hạ người hiểu lầm. Nhưng là không có cách nào, loại chuyện này liền không thể cầm tới trên mặt bàn nói. Nguyên bản hắn còn đau đầu, giải quyết như thế nào U Linh truyền vấn đề, không nghĩ tới bọn thủ hạ liền giúp nghĩ đến biện pháp. Đàm phán tốt, nhân tộc cùng dị loại ở giữa thỏa hiệp, cũng không phải lần một lần hai. Trong truyền thượng của anh hùng, đều có thể cùng tà thần đàm phán. Nếu mà so sánh Cú linh thuyền đàm phán chỉ có thể coi là trò trẻ con. U Minh Tam Vương tên tuổi sát thực hùng một chút, nhưng hắn nổi tiếng cũng không thấp. Một dòng một gấu hai đại thánh vực ráp chế U Minh Tam Vương, cũng có thể nói còn nghe được. Liền xem như mọi người có chỗ hoài nghi, cũng chỉ sẽ cho rằng là án phạt vương quốc cần tăng lực lượng tham gia. Nhờ vào giáo đình tại ngoại giới tuyên truyền, tất cả mọi người cho là ba chiếc cú linh thuyền đều là thánh vực cấp độ, ai cũng sẽ không nghĩ tới loại tầng thứ này cường giả có thể bị nô dịch. Bất quá sự tình cũng không có dễ dàng như vậy kết thúc, một khi sơn địa linh có thể tự do thông hành, vương quốc quý tộc khẳng định sẽ tìm tới cửa xin giúp đỡ. Trên biển mậu dịch lớn như vậy một khối bánh ngọt, ai cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ăn một mình chính là được ăn, lớn như vậy bánh ngọt không phải hù ở ẩn có thể một mình nuốt vào, thỏa hiệp là tất nhiên kết quả. Nếu là yêu cầu lợi ích, rõ ràng chỉ có thể dựa theo u linh truyền nhu cầu đến, không phải vậy sự tình liền để lộ. Đương nhiên, làm người trung gian cũng không thể làm không công. Chỉ là loại hồi báo này, toàn bộ nhờ mọi người tính tự giác. Đáng tiếc cú linh Thuyền không phải cừ lòng, nếu là cản đường nâng cấp tự lòng, trực tiếp thu phí bảo hộ là có thể, đồng thời ai cũng sẽ không hoài nghi. Chuyến này nhất định không thể thiếu, dù là chỉ là làm dáng một chút, cũng nhất định phải đem quá trận cho đi đến. Chương 716: ra cờn tổng đốc tiếp sống. Tính Mịch Mê vụ Hải vực, đột nhiên nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, giống như bạo phát biến động, phá không mà đến sóng lớn, thẳng đến trăm mét không trùng, dọa đến chú ý nơi đây thế lực khắp nơi thám tử liên tiếp lui về phía sau. Có người ở bên trong phòng thích cấm chú. Hà Hoàng sợ nói: "Từ khi giáo đình hạm đội hủy diệt về sau, Mê vụ Hải vực liền trở thành cấm địa, dám xâm nhập trong đó không phải người ngu, chính là ngôn nhân." Theo hắn biết, trong khoảng thời gian gần nhất này tiến vào Mê vụ chi hải, còn không có một cái có thể còn sống đi ra. Thu ảnh hưởng này, phụ cận đường truyền gần như bị đứt cho dù là đại quý tộc đội tàu, gần nhất cũng không dám tùy tiện ra biển. Không chỉ một đạo cấp trú, đây là thánh vực cường giả tại hỗn chiến. Cho ra cái kết luận này, hầu không tự chủ được sinh ra một loại chớ mong cảm giác. Ú linh huyền tồn tại, đã nghiêm trọng uy hiếp đến duyên hải các đại quý tộc lợi ích. Trường kỳ tiếp tục như thế, đánh mất trên biển mạo dịch bổ sung, các nhà đều sẽ nguyên khí đại thương. Quý tộc lao ra bọn họ thời gian đều không vượt qua nổi, bọn hắn những này làm tiểu binh, há lại sẽ có ngày tốt lành. Mê vụ hải vực tự nhiên hộ, để cho người ta chiến thuật biển đánh mất tác dụng. Có giáo đỉnh vết xe độ tại, a cũng không dám đem hạm đội phái đi vào tặng đầu người. Hiện tại mọi người phổ biến nhận biết, duy có nhiều tên thánh vực cường giả liên thủ mới có thể tiêu diệt tuôn minh quyền. Muốn làm đến điểm này quá khó khăn. Nhân tộc trên mặt nội thánh vực cường giả hết thể cứ như vậy một chút, lại phân thuộc thế lực khác nhau, làm sao có thể đủ liên hợp đứng lên? huống chỉ, thánh vực cường giả xuất thủ đồng dạng tràn đầy phong hiểm. Đối thủ thế nhưng là cùng cấp độ cường giả, vạn nhất không cẩn thận bồi đi vào một vị, a đến gánh chịu phần trách nhiệm này. Đại chiến kéo dài mấy canh giờ, không để ý tới xác định người xuất thủ phận, vội đem những gì mình biết tin tức truyền trở về. Lúc trạng vãn tối, Trình diễn xong hủ sận, mới mang theo một dòng một gấu Nên ngang đi ra mê vụ chỉ hại Vì gây nên đám thám tử chú ý, Hủ Ờn còn cố ý để mẹ xỉm giống lên một cú họng. Phá không tiếng long âm, phản phất tại biểu thị công khai lấy vương giả trở về. Thành Bệ Đạ, Phú Tổng đốc. Nhìn xem tình báo trong tay, Bệ Ờ sở bá tức cho mày. Có long kỵ sĩ đối với U Linh thuyền xuất thủ, từ mặt ngoài đến xem, đây nhất định là một chuyện tốt. Nhưng long kỵ sĩ cũng không phải đồ đần, vô duyên vô cớ chạy tới cùng U Linh truyền lưu đầu óc phải vào bao nhiêu nước mới làm cho ra tới. Các ngươi cảm thấy người xuất thủ là Hủ Ờn a? Bé ở Sở Tổng đốc hơi có vẻ trần chờ hỏi, không phải hắn ngạc nhiên, chủ yếu ở chỗ Hủ Ẩn mặc dù là duyên hải đại quý tộc bên trong một thành viên, nhưng cốt lộ gia tộc ở trên biển lợi ích cực kỳ bé nhỏ, cũng không đủ lợi ích, chạy tới cùng U Linh truyền liệm mạng, thấy thế nào đều không phù hợp logic. Hùng chi mấy tháng trước, Song phương đã giao thủ qua một lần, khi đó liền không ai có thể đủ lưu lại U Linh truyền, chiến trường đổi được mê vụ hải vực, còn thì càng không có hy vọng. Lão gia, nếu như là Hủ Ẩn bá tước xuất thủ, có lẽ cùng ngay tại chuyện vận nạn dân có quan hệ. Sơn địa linh thiếu sức lao động, gần nhất đường gián đoạn, ngăn chặn bọn hắn thu hoạch được nạn dân có đường. Nếu là đổi đi đường bộ, không chỉ phải xuyên qua mênh mông đại thảo nguyên, còn muốn đứng trước tùy thời ẩn hiện thú nhân đại quân uy hiếp. Phân phối cho cổ sĩ lộ gia tộc nạn dân, có thể có một phần năm còn sống. Tới mục đích đều là thần hát chi chủ phù hộ. Nhóm nạn dân này số lượng đều vượt qua sơn địa linh tổng nhân khẩu 1 phần 3, Hù Ẩn Ba tức tự mình xuất thủ, cũng là có khả năng. Đáng tiếc chiến trường quá mức là thủ, người của chúng ta không có cách nào tới gần, không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Lao quản gia cắn gì phân tích nói: "Làm ẩn đối thủ cạnh tranh, hiểu rõ đối phương chỉ là kỹ năng cơ bản khóa. Bằng vào đạn cấp tài nguyên Sáng sớm xếp vào đi qua gián điệp, xôi gió xôi nước kiến công lập nghiệp, không ít đều lăn lộn đến sơn địa linh trung cao tầng. Hiện tại của Cố Lộ gia tộc bất luận động tác lớn gì, đều chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn. Đương nhiên, đây hết thể hữu ở gần cũng là lòng dạ biết rõ. Không có làm đại thanh tẩy, chủ yếu là những gián điệp này rất có thể làm. Những người khác xử lý không được sự tỉnh, bọn hắn có thể làm, những người khác có thể làm sự tình, bọn hắn làm càng xinh đẹp hơn. Tỷ như nói mua sắm lương thực, người một nhà ra ngoài chỉ có thể mua được 2000 tấn, an bài những gián điệp này ra ngoài, người ta liền có thể mua về 2500 tấn, đồng thời giá cả bên trên còn có thể tiện nghi một đâu đâu. Đưa tới cửa lông Cửu, không lột ngu sao mà không lột, lột nhiều lần, từ từ cũng liên nghiệm. Vài lần đem bọn gia hỏa này biên giới hóa, cuối cùng người ta hay là bằng vào công lao về tới trung tâm quyền lực. Nếu không phải trải qua tin tức đánh tặng, sớm cảm giác được không thích hợp, Hu Ẩn đều muốn coi bọn họ là thành xương cánh tay chi thần. Tình hình chiến đấu hết sức rõ ràng, Hu Ẩn nguyên soái có thể toàn thân trở ra, hẳn không có ăn quá lớn thua thiệt. Bất Minh Tam Vương cũng không tốt gây, coi như cường giả đối chiến, địa lợi ưu thế không rõ ràng. Bọn hắn cũng sẽ không thua Ngũ đại thánh vực hôn chiến vài giờ Phía sau lại dừng lại hơn 2 giờ người mới ra ngoài xác suất lớn là tại cùng U Minh Tam Vương đàm phán Sau đó nhìn Sơn Địa Linh hành động liên biết Nếu là bọn hắn thuyền có thể bình thường hành động Như vậy thì chứng minh song phương đã đạt thành thỏa hiệp Nếu thật là có thể thỏa hiệp Đây đối với chúng ta cũng là một chuyện tốt Bá tước đều có thể liên hợp vùng duyên hải mấy nhà đại quý tộc Đi ra mặt mời hủ ở ẩn nguyên xoáy làm bên trong người Cùng U Linh Thuy Sở Dệ Phở đã tính trước nói, Atlant đại lục trung quy là dựa vào thực lực chô nói chuyện, đột tới nhỏ yếu dị đoàn tự nhiên muốn tiêu sát, nhưng là gặp được cường đại dị loại, nên thỏa hiệp thời điểm vẫn là phải thỏa hiệp. Trong chính trị thao tác linh hoạt, đây là một tên hợp cách quý tộc thiết yếu yếu tố. Không thể chờ xuống dưới, hải vận mỗi gián đoạn một ngày, gia tộc liền muốn tiếp nhận đến hàng vạn mà tính tổn thất. Hiện tại liền phái người và các nhà liên lạc. Quản gia dự bị một phần hầu lễ, tiếp xuống hẳn là sẽ cần dùng đến. Bè ở sở tổng đốc quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Phía trước là không có cách nào, dù là tổn thất lại lớn, đán tấn gia tộc cũng chỉ có thể thừa nhận. Bây giờ thấy giải quyết vấn đề hy vọng, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp đi giải quyết. Từ trên biển mạo dịch đình chỉ đến nay, đã tấn ra tộc hàng hóa đều đọc lại lên, phồn hoa bến cảng cũng biên thành tiêu điều đứng lên. Gia tộc sinh ý mỗi ngày bồi thường tiền, nhà mình đội tàu còn muốn ôi. Vốn nên là kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp, bây giờ lại biến thành thôn kim cư thú. Loại tình huống này nếu là tiếp tục kéo dài, phụ thuộc bọn hắn sinh hoạt trùng tiểu buồn bán trên biển, chủ tàu, thủy thủ, công nhân bến tàu đều sẽ không thể tránh khỏi đi hướng phá sản. Một khi những người này đi, còn muốn một lần nữa đem mạo dịch làm, cũng không phải là đơn giản như vậy. Trên bản chất đây chính là một đầu dây truyền sảng nghiệp, đám tấn gia tộc chỉ là chiếm cư trong đó kiếm lợi nhiều nhất một vòng, Trung Hạ Du Khâu còn muốn mọi người cộng đồng hoàn thành. Không có khả năng người một nhà, liền em tất cả suy nghĩ làm xong. Gián tiếp tổn thất vậy thì càng lớn, có thể nói toàn bộ Đông Nam hành tỉnh kinh tế đều sẽ không thể tránh khỏi nhận chung kích. Trình diễn song sau, ngày kế tiếp sáng sớm dừng lại tại hùm càng đội tàu, liền treo cổ lô gia tộc cờ sĩ ra biển. Tin tức đã tại sơn địa linh truyền tất cả mọi người biết, Hù ở gần lao chiến, Nhìn qua theo gió tung bay rồng gấu cờ sĩ, Tất cả mọi người nhịn không được toát ra vẻ kính sợ. Trên thực tế, đây đã là hủ ở ẩn lần thứ 2 sửa chữa gia tộc cờ sĩ. Cố lộ gia tộc Ban sơ cơ sĩ chính là một thất chiến mã, tượng trưng cho vũ dũng tinh thần. Tương tự gia tộc cờ sĩ, tại Ảnh Phạ Vương quốc không có 500 cũng có 300. Liên xem như phần trích phóng to tồn tại khác biệt, phân rõ đứng lên cũng rất dễ dàng lầm. Đây đều là vấn đề nhỏ, tiểu quý tộc vốn là không có bao nhiêu nổi tiếng, chủ yếu vẫn là nhìn trên cờ sĩ văn tự phân biệt. Không phải những gia tộc này lười, không biết thiết kế một bộ nhận ra độ cao cơ sĩ, mà là gia tộc quý tộc cơ sĩ cũng có quy tắc ngầm. Chương 717 Gia tộc trên cờ sĩ xuất hiện cự long, đó chính là tổ thượng đi ra long kỵ sĩ, xuất hiện thần thánh tiêu chí, đó chính là tổ thượng xuất hiện qua thánh đồ. Đơn giản tới nói, chính là lao tổ tông lưu bước qua, gia tộc cờ sĩ mới có thể lưu bức. Muốn cải biến cờ sĩ, vậy cũng chỉ có thể chính mình lưu bức. Nếu như không vừa lòng điều kiện, cưỡng ép cho mình gia tộc cờ sĩ giao phó đặc thù hạng nghĩa, sẽ chỉ làm cho người ta chế giễu. Tại loại này hệ thống quy tắc giới, nhìn núi phương gia tộc trên cờ sĩ có cái gì, liền biết nên cho dạng gì đánh ngộ. Không cần hoài nghi, gia tộc cờ sĩ lưu bước, gia tộc thực lực chắc chắn sẽ không kém. Cho dù là xuống dốc cổ lão quý tộc, có thể bảo trụ gia tộc truyền thừa không bị người cướp đi, thực lực bản thân liền chẳng yếu đi đâu. Gia Cốt, ta rời đi thời kỳ, chính vụ bộ liền phí thêm một ít tâm. Nếu là duyên hải mấy nhà đại quý tộc tới bái phỏng, liền đem phần này vật tư danh sách cùng khế ước cùng một chỗ giao cho bọn hắn. Nói cho bọn hắn, phía trên này đồ vật đều là U Linh truyền Muốn. Nếu như muốn tự do thông tàu thuyền mà nói, liền đem phía trên vật tư cho gom góp đưa qua. Nếu như bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận điều kiện, hoặc là ngại U Linh truyền giá cao hơn, liền để chính bọn hắn đi làm luật. Chuyện còn lại, không cần quá nhiều. Mặc kệ các nhà nói cái gì, đều không cần nhận lời. Hu Er ẩn dặn dò, xuất trình lần này, gia tộc tư quân phần lớn lưu tại lãnh địa, vẻn vẹn chỉ mang theo lãnh địa ma thú kỵ binh. Toàn Vương quốc ma thú kỵ binh đều hướng chịu tới triều mộ, Hu Er ẩn tự nhiên cũng sẽ không làm đặc thủ hóa. Còn còn lại tinh huệ, tự nhiên là không có. Yếu tú nhất binh sĩ, nếu là gia nhập ma thú kỵ binh đoàn, hoặc là trở thành bộ đội bên trong sĩ quan, mới làm giàu thời gian mấy năm, có thể có được phần này vốn liếng đã rất không dễ dàng. Có thể xuất ra hơn ngàn siêu phàm tinh gia tộc, đều là uy tín lâu năm đại quý tộc. Phổ thông binh lính tinh nguyện, ẩn trong tay ngược lại là có không ít, nhưng lần này chiến tranh không dùng được bọn hắn đại lượng binh lực lưu tại trong lãnh địa để hắn an tâm không ít. liền xem như gặp đột phát tình huống cũng có thể ứng phó được nhằm vào giáo đình hành động sát thực bí ẩn nhưng không phải là người ta liền sẽ không giận chó đánh nghèo trực tiếp giết tới không đến mức nhưng duy trì tổ chức tà giáo gây sự hoàn toàn có khả năng phát sinh tháng gần nhất bên trong chỉ riêng đông Nam hành tỉnh liền lần lượt phát sinh 3 lần tà giáo phản loạn chỉ là bọn ra hóa này biểu hiện có chút kéo hồng vừa mới đứng lên tạo phản liền bịấn áp quy mô lớn nhất một lần phản loạn cũng vẹn vẹn chỉ là chiếm cứ một tòa nam tức lính còn đến không kịp tiến hành kết trường, liền bị hàng xóm cho vây đánh đến hoài nghi nhân sinh. Chư tổ chức tà giáo bản thân biểu hiện không tốt bên ngoài, chủ yếu vẫn là bọn hắn phát triển tín đồ có ít, không có bao nhiêu dân chúng hưởng. Mặc dù là như thế, khu ở ẩn vẫn là không dám phất lở. Dưới tình huống bình thường, tổ chức tà giáo không nổi lên được bằng nước, nhưng còn có không bình thường thời điểm. Chiến tranh toàn diện một khi khai hỏa, dân chúng bình thường sinh hoạt tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, tà giáo sinh sôi rường ấm cũng liền xuất hiện. Tăng thêm địa phương quý tộc lực lượng vũ trang tập trung đến tiền tuyến, không có năng lực tiếp tục gáp chế bọn hắn, rất dễ dàng dẫn phát đại loạn. Giờ phút này ra tay giúp duyên hải các đại quý tộc giải bộ, trên thực tế cũng là đang giúp mình. Bọn gia hỏa này trong túi có tiền, vương quốc mới có tiền tiếp tục chiến tranh. Không đến mức vì xoay sở chiến tranh kinh phí, liền liều lĩnh bóc lộ địa phương. Nhất là lương thực bên trên lỗ hổng, còn cần bọn hắn phát triển mạnh hải dương ngư nghiệp. Vật tư cung ứng lên, tầng dưới chốt dân chúng khẩu phần lương thực mới sẽ không bị cắt giảm. Thời gian vượt qua được, tổ chức tà giáo mới có thể bị tiềm chế. Nếu mà so sánh, Lục U Linh muốn đồ vật, ngược lại là không đáng giá được nhắc tới. Trên danh sách tất cả vật tư, Hồ Ơn đều là hiểu qua được cho chân quý, nhưng cũng không phải vạn kim có cầu. Chỉ cần các nhà chịu xuất lực, gõ góp phía trên vật tư, cũng không phải là việc khó gì. Nếu là còn làm không được, đó chính là thành ý vấn đề. Chờ đụng nam tưởng, tự nhiên là sẽ quay đầu. Được rồi, bá tước đại nhân. Dạ cột một mặt bất đắc dĩ hồi đáp. Trên quân sự vấn đề, hắn thập khiếu thông tự khiếu, còn lại một khiếu thật sự là đánh không thông. Bây giờ nhìn lấy mọi người ra chiến trường, chính mình lưu lại thủ nhà. Một màn này, thu ở ẩn chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. Mang theo thành viên tổ chức ra tiền tuyến, cỏ quân công là thứ yếu, chủ yếu vẫn là vì khoáng đạt mắt của bản hắn. Nương Theo lấy lãnh địa không ngừng phát triển, Hùa ở Ẩn luôn tin chính mình cần càng nhiều có thể một mình đảm đương một phía nhân tài. Đào chân tường độ khó quá lớn, vậy cũng chỉ có thể chính mình mở dưỡng. Nếu thật là dùng binh đánh trận, trên thực tế hay là võ tướng càng đáng tin cậy một chút. Các quan văn lý luận có bao nhiêu đại đạn, thực chiến liền có bấy nhiêu kéo đổ. Văn võ song toàn, có thể xuất tướng nhập tướng đại tài, số lượng thật sự là quá ít. Không hy vọng xa vời tất cả đều có, nhưng ở không yên ổn ạt lạc đại lục, muốn tạo chấn một phương, quân sự năng lực nhiều ít vẫn là phải có một chút. Thôi có chút quân sự thiên phú, Hu Ẩn đều không để ý mang lên bồi dưỡng một phen. Nếu là một chút thiên phú đều không có, vậy liền thật không có biện pháp. An bài tốt lánh địa sự vụ, Hù Ẩn mang theo mấy tên thành viên tổ chức, gọi ra mẹ xỉm thẳng đến quân doanh mà đi. Pháo đại ô chút thưa, là mồ xị công quốc đã từng trọng yếu chiến lược yếu địa, lần nữa biến thành chiến trường. Đối mặt dị tộc liên quân tiến công, quân coi giữ biểu hiện đặc biệt tương nặng, nhưng vẫn như cũ không cách nào thay đổi trên chiến trường xu hướng suy tàn. Bị thời đại đẩy hướng sân khấu giả cờ từ tước, giờ phút này cũng là khóc không ra nước mắt. Không biết là ai hướng quốc vương tiến nôn, nói hắn đạt được ở ẩn chân truyền. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Thủ vệ pháo đài ổ chuột chịu trách nhiệm, trực tiếp rơi xuống trên vai của hắn. Muốn từ chối đều không được, ai bảo hắn có thủ vệ Phi Hùng Chi Bảo kinh nghiệm đâu. Mặc dù đến cuối cùng thời khắc, Phi Hùng Chi Bảo hay là mất đi, nhưng năm đó Phi Hùng Chi Bảo công phòng chiến thảm liệt, hay là để công quốc cao tầng hài lòng. Làm thất bại một phương, quân công khẳng định là không có, nhưng công quốc cũng không có truy cứu ném thành đất mất trách nhiệm à. Công quốc cao tầng phục chế năm đó Phi Hùng chỉ bảo công phòng chiến, lợi dụng pháo thủ lực, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Lý tưởng là mỹ hảo, nhưng hiện thực sắt thực nằm cốt. Già Cẩn sắc thực đi theo ở Ẩn học được không ít thứ, có thể không phải là ăn chơi thiếu ra liền biến thành đại lục danh tướng. Trừ học vườn không nhà chống tăng cường thành phòng công sự, nghiêm khắc ước thúc quân kỷ bên ngoài, Già Cẩn cũng không biết nên làm gì. Phản kích là không tồn tại, ở Ẩn lao ra chỉ đem hắn đánh trận thuận gió, Lịch Phong cục cho tới bây giờ đều không có sen vào qua, hết lần này tới lần khác hiện tại đối mặt chính là Lịch Phong cục. Đối mặt thượng cổ di tộc liên quân đại binh tiếp cận, Già Cẩn trong tay có thể dựa vào chỉ có 80. Không không công quốc quân có giữ, cùng 120. Không không không tu nạp bại binh. Đông Chiến chủ Y Vương quốc đáng ngu xuẩn kia, còn không có an phận xuống tới a. Đang khi nói chuyện, Dạ cần nhịn không được vuốt vuốt cái trán. Đụng tới đồng đội heo, thực tình là làm người đau đầu. Hết lần này tới lần khác bại bình đến từ Bắc Đại lục nhiều cái quốc gia, phía sau liên lụy đến phiền phức quá lớn, căn bản cũng không có thể sử dụng trọng điện. Máng Đông Chiến chủ Y Vương quốc, trên thực tế cũng là quả ổng chọn miền boss. Đều lăn lộn đến tổ kiến chính phủ Lưu Vọng phân nhi thượng, đắc tội cũng không ảnh hưởng toàn cụ. Quốc gia khác binh liền không giống với lúc trước, phía sau còn có người chống đỡ. Dạ Cẩn cũng lo lắng bởi vì chính mình thao tác sai lầm, dẫn phát Bắc Đại lục nhân tộc giữa các nước quan hệ khẩn trương. Từ đó làm cho không thể dự đoán hậu quả. Tổng đốc đại nhân, xin yên tâm. Chúng ta đã đưa đám kia ngu xuẩn rời đi tiền tuyến, hiện tại lưu tại tiền tuyến đều là trung hạ tầng quan binh. Chỉ là mọi người tâm tình mâu thuẫn có chút lớn, lo lắng chúng ta bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn, thi hành mệnh lệnh thời điểm không tích cực. Cơ Lin vội vàng trả lời. Gặp được đồng đội eo, đưa tiền cũng là một cái lựa chọn tốt, tối thiểu nhất sẽ không tiếp tục cho bọn hắn tiên viện. Tại nội tâm chỗ sâu, Gia Cẩn thậm chí hoài nghi đám người kia nhảy ra quấy rối đều là cố ý. Năm đó, hắn làm ăn chơi thiếu gia thời điểm, vì trốn tránh nghĩa vụ quân sự, đồng dạng không ít làm tạo thao tác. Đáng tiếc thủ đoạn hay là quá mức non nớt, không có chơi qua trong vương đô một đám lao hồ ly, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn lên tiền tuyến. Chơi đùa lung tung lợi ích duy nhất chính là trùng hợp gặp được hủ sẫn. Nếu không phải nửa đường phát sinh biến cố, đều có thể đi theo một đường nằm thẳng đến cuối cùng. Dị vị mà chỗ, đội chính hắn là Lưu Vong Đông chiến chủ Y Vương quốc cao tầng, loại thời điểm này cũng sẽ không lưu tại tiền tuyến. Bất quá vứt bỏ đại quân một mình rời đi, thật sự là quá đau đớn quý tộc danh dự, truyền ra ngoài đều không cách nào tại trong vòng tròn lan lộn. lực việc, Nguyễn tay đưa bọn hắn đi, trên lý luận hoàn toàn nói thông. Truyền lệnh xuống. Đem thu nạp lên bại binh toàn bộ đánh tan, một lần nữa chỉnh biên thành 12 cái quân. Thông tri bại binh bên trong nam tức trở lên tức vị quý tộc tới hợp, hội nghị kết thúc về sau, ta sẽ một lần nữa cho bọn hắn an bài quân chức. Phái đốc chiến đội người đi qua nhìn chằm chằm, nếu A dám làm phá hư, giết hết không tha. Dạ Cẩn tàn nhẫn nói. Đại quý tộc đều cho đưa tiễn, còn lại đều là tôn cá nhạy nhép. Vô luận là tại giới quý tộc bên trong lực ảnh hưởng, hay là tại uy vọng của côn chúng, đều vô cùng có hạ. Hiện tại bầy tôn không đầu, ở trong quân không nổi lên được sóng lớn đến, Dạ cũng liền không có dễ nói chuyện như vậy. Chương 718, hành quân gấp. Nhìn rời bên cạnh xuất hiện đại quân dị tộc, lại liếc mắt nhìn nhà mình đội ngũ, Lạc Cờ Dật lông mày đột nhiên nhíu lại. Thời gian trung quy vẫn là quá ngắn, chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành đối với bại binh trình biên, căn bản là không kịp đối với bộ đội tiến hành huấn luyện, chỉ huy tự nhiên vậy thì càng không cần suy nghĩ. Có đốc chiến đội nhìn chằm chằm, dù để thủ thành cũng tạm được, chấp hành mặt khác nhiệm vụ tác chiến, chỉ sợ mới ra thành liền hỏng mất. Truyền lệnh xuống, ma tinh pháo nhắm chuẩn quân trận doanh tề sạ. Lạc nói, thực lực bản thân không tốt, không cách nào thừa dịp đối phương đặt chân chưa kích, chỉ có thể dựa vào ma tinh pháo cho đối phương một hạ mã uy. Kết quả làm sao không trọng yếu, mấu chốt là phải cho mình người tăng thêm lòng dũng cảm. Nhìn trên tường thành các binh sĩ phản ứng liền biết, địch nhân đều còn không có tiến công, liền có người hai chân run rẩy. Oanh minh tiếng pháo, kéo ra đại chiến mở màn. Bay vụt mà đến đạt thảo, bạo tạc sau tóe lên bùn đất phun ra cự nhân tướng lĩnh mặt mũi trần đầy, lần này chọc giận vị này thống binh đại tướng. Cao 18 mét quái vật khổng lồ, vung lên một viên đường kính 1 mét 5 cự thạch liền hướng về tường thành đập tới, trong miệng còn gầm lên, phản kích. Trong đội ngũ cự nhân nhao nhao bất ổn, có người vung lên cự thạch, có người rút lên đại thủ. Trực tiếp hướng trên tường thành chào hỏi. Một viên tử trên trời giáng xuống Cự Thạch, trực tiếp nện ở ba tên thủ thành binh sĩ trên thân, trong nháy mắt nhiều hơn một bài thiên nát. Phản phất là tỉnh lại trong lòng khủng hoảng ký ức, rất nhiều thủ thành binh sĩ trực tiếp vứt xuống binh khí, muốn phát đi chiến trường, tức giận đến là cờ dịch tại chỗ rút ra kỵ sĩ kiếm tự mình chém giết hai tên đạo binh. Đốc chiến đội bọn họ cũng nhao nhao hành động, dựa vào treo ở trên cổng thành đầu người, mới ngăn lại cuộc náo kịch này. Ngoài miệng không nói gì thêm, ở sâu trong nội tâm dạ cẩn cũng là đại thụ rung động. Lấy chỉ khu đối chiến ma pháp khoa học kỹ thuật không rơi vào thế phòng, khó trách đông chiến chủ Y Vương quốc lại nhanh như vậy đổ. Nếu là cự nhân số lượng lại nhiều một chút, chỉ sợ Atlant đại lục cách cục đều sẽ đi theo phát sinh biến hóa. Theo hắn biết, trước mắt những này mười mấy thước to con, tại cự nhân bộ tộc bên trong chỉ có thể coi là bình thường tiêu chuẩn. Từ công quốc siêu tập đến trong tình báo đến xem, trước mắt xuất hiện ở trên chiến trường lớn nhất cự nhân, hình thể trường hơn 30m. Loại tầng thứ này tuyển thủ xuất hiện ở trên chiến trường, đó chính là thỏa thỏa đại sát khí. Không hổ là có thể chống lại cự long chủng tộc. Là Cờ dịch nhịn không được cảm thán một câu. Thuật pháp này khoa trương, có thể chống lại cự long cự nhân xác thực tồn tại, nhưng đó là trong truyền thuyết thái thượng cự nhân. Tuy tiện liền thân cao 60 m nhu soa hình thể thậm chí có thể hơn 100m, những này đại biến thái mới là cùng cự long cùng một cấp bậc tu thủ. Phản phất là nhận lấy nguyên rủa, cường đại thái thần cự nhân bộ tộc, xưa tại thời đại thượng cổ liền đã diệt tuyệt. Lưu lại tới huyết mạch, tại cự nhân bộ tộc bên trong truyền thừa, nếu nhiên vận khí tới, không chừng còn có thể thức tỉnh một đợt, nhưng đây đều là phụ dung sớm nợ tối tàn. Đối với nhân tộc tới nói, phổ thông cự nhân cường đại như trước, nhưng số lượng để bọn hắn lui ra khỏi đại sân khấu. Nhìn thấy Chiến chủ Y Vương quốc xuống dốc, nghỉ ngơi lấy lại sức mấy trăm năm, lãnh địa tài nguyên đã không cách nào thỏa mãn chủng tộc phát triển nhu cầu cự nhân bộ tộc, mới cùng một đám thượng cổ di tộc báo Đoàn giết trở về. "Cấm ngừng, tỉnh táo một chút, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Bắt chảo cái thú quá lớn, gặp gỡ cái này xúc động đắc đương, hào đột cùng phi thưởng bất đắc dĩ." Thế nhưng là không có cách nào, bọn hắn đa chủng tộc cùng cự nhân bộ tộc Bão Đoàn sưởi ấm đã rất nhiều năm. Nếu như nói cự nhân bộ tộc điển hình chỉ giải cửa đầu góc không tốt, như vậy bọn hắn đa tộc chính là một cực khác. Tại áp lực sinh tồn dưới, hai cái tiên phú bổ sung chủng tộc, rất tự nhiên cùng đi tới. Trên tư thế, cự nhân bộ tộc cũng không phải hoàn toàn đầu góc không tốt. Chỉ bất quá có đầu góc cự nhân chỉ là số ít, đại bộ phận đều là sốc độc hàng. Đa trảo tộc cũng không phải thuần túy như kê, chỉ là đối với thế giới băng tuyết thượng cổ di tộc tới nói, chúng tộc chỉnh thể lực lượng là yếu, tỉ như Haot chính là một tên cường giả. Phán đoán thực lực của bọn hắn mạnh yếu vô cùng đơn giản, trực tiếp số móng đuốt là được rồi. Một cái móng đuốt liền đại biểu nhất giai, tám cái móng đuốt liền đại biểu cho bác giai. Lam Tiên quân sứ mạng của bọn hắn không phải công thành, mà là muốn dẫn xuất trong thành nhân tộc đại quân, hoặc là đe dọa bọn hắn đi. Không hề nghi ngờ, nhiệm vụ lần này khẳng định là thất bại. Nghĩ tới đây, hạ cốt chính là một bộ khí, cùng các môn hợp tác đến nay, trừ thành công dọa lùi địch nhân hai lần bên ngoài, còn lại nhiệm vụ toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Thượng cổ di tộc liên minh có thể liên hợp lại, tự nhiên cũng chế định tương ứng quy định, ước thúc mọi người hành vi. Tỷ như nói mọi người quan tâm nhất sau khi chiến đấu lãnh địa phân phối, liền cùng trên chiến trường lấy được công tích móc nối. Trải qua các môn như thế dày vỏ, trong thành quân coi giữ tự nhiên không, có khả năng ra khỏi thành đánh lén? Hiện tại không có chạy trốn, vậy liền mang ý nghĩa tiếp xuống xác suất lớn là một trận chiến. Đối với thượng cổ di tộc liên minh tới nói, bọn hắn muốn thổ địa, ích lợi không cao công thành chiến có thể không đánh, tốt nhất vẫn là không nên đánh. Ai bảo trong liên minh các tộc nhân khẩu số lượng đều có hạ đâu? Nếu là không sớm chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại liều sẵn khoái, quay đầu nhân tộc khởi sướng phản kích thời điểm, bọn hắn có thể chống đỡ không được. Hà hốt, cái này nhưng không liên quan chuyện của ta. Đều là nhân tộc động thủ trước, ta chỉ là để cho thủ hạ phản kích. Hung chi phía trước không phải rất thuận lợi à, vẹn vẹn chỉ là đe dọa một chút quân coi giữ, bọn hắn liền dọa đến chỗ tản loạn. Để cho ta thử lại lần nữa. Không chừng trong thành quân coi giữ cũng bị hù chạy, chúng ta công liên tiếp thành đều bất đi xuống tới. Các mẫu lớn tiếng nói: "Nếu không có âm thanh hỏa lực che giấu, chỉ sợ đối diện quân coi giữ đều có thể nghe được." Bất đắc di trợn trừng mắt, hạ hột rất muốn cho trước mắt to con này tiếp tục, dù sao chết cũng không phải hắn đa chào tộc người. Có thể trung quy vẫn là lý trí chiếm thượng phong, trong tộc đã sớm phân tích qua, thừa dịp nhân tộc không có công phu bận tâm bắc đại lục, lợi dụng lần này chiến tranh chiếm chút mà tiện nghi vẫn được, nếu là khẩu vị quá lớn, tương lai khẳng định phải bỏ ra thêm thảm đau đớn đại giới. Tại thượng cổ di tộc trong liên minh, đa tộc chính là điển hình thấy tốt thì lấy phái. Tiếp rằng tiền kỳ tiến triển thuận lợi, để phái chủ chiến chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Không cải biến được đại cục, vậy cũng chỉ có thể bảo tồn thực lực. Không chỉ muốn bảo tồn nhà mình, còn muốn chiếu cố tốt Minh Hữu. Dù sao, cự nhân bộ tộc là xúc động hơi có chút, nhưng thắng ở bọn hắn không có bao nhiêu tâm nhãn, không cần thời khắc lo lắng bị Minh Hữu phản bội a. Đủ rồi, cảm ưn. Nơi này là mổ xỉ công quốc, quân coi giữ không phải là bị chúng ta sợ mất mặt chiến truy người. Không đánh lên mấy trận khổ chiến, địch nhân há có thể bị chúng ta hù sợ. Không cần thiết làm không có ý nghĩa hy sinh, để cho ngươi người thối lui đến địch nhân ma tinh pháo tầm bắn bên ngoài. Trở đại bộ đội đến đây tái phát lên tiếng công. "Đừng quên, các ngươi cự nhân bộ tộc cứ như vậy mấy vạn nhân khẩu, nếu là ở chỗ này tổn thất nặng nề, ngươi làm sao trở về bằng giao. Hà Hốt tức giận nói. "Huyết nục chỉ khu đối kháng ma pháp khoa học kỹ thuật, đó là phải trả giá thật lớn." Giao Phong ngắn ngủi, liền có hơn 10 người cự nhân bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, còn có mười mấy tên cự nhân thụ thương. Quân coi giữ một phương thương vong càng lớn, có thể không chịu nổi nhân tộc số lượng nhiều a. Dị tộc trong liên minh, trừ thú nhân có thể không chút kiêng kỵ trọng số lượng bên ngoài, chủng tộc khác năng lực sinh dục đồng đều không đội kịp nhân tộc. Vì dạng bất giới chứng các binh sĩ tổn thất, Hạo Hốt tha giảm hiệu suất thấp một chút, cũng muốn các loại bộ đội chủ lực tới. Có tinh linh tộc xung làm ưu em, thừa cổ di tộc liên minh ma pháp vũ khí trang bị cũng không yếu. Huống chi còn có tùy hành ma pháp sư đoàn, đều là công thành lợi khí. Đương nhiên, biểu hiện như thế sợ, trừ khuyết thiếu công thành lợi khí bên ngoài, mấu chốt nhất vẫn là binh lực không đủ. Mấy cái chủng tộc chung vào một chỗ, đều thu thập không đủ 3000 đại quân. Nếu không có trong đó có 500 cự nhân, hắn cũng không dám mang theo đội ngũ đến nơi đầy lăn Địch nhân lui, địch nhân lui. Nghe đội quân coi giữ các binh sĩ tiếng hoan hô, Dạ cẩn trên mặt vẻ ngưng trọng hơi chậm, lập tức lại là chậm xuống. Hôm nay một kiếp này là vừa qua, nhưng là phía sau nên làm cái gì? Thu ngươi án ản phạt ảnh hưởng, Mộ thị công quốc cũng tại trên biên giới an bài nhiều đạo phòng tuyến. Pháo đại ổ Chu phòng tuyến là công quốc đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng là kiên cố nhất một đạo phòng tuyến. Chương 719. Rút lui không có vấn đề, nhưng nhất định phải cho địch nhân nhất định sát thương, đồng thời vì công quốc tranh thủ đến thời gian nhất định đằng sau, không đem địch nhân để đùa, cũng đừng nghĩ thu hoạch được hòa bình. Cho dù còn có án phạt vương quốc người minh này, cũng không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên thân người khác. Truyền lệnh xuống. Toàn quân tăng cường cảnh giới, nghiêm phòng địch nhân đánh lén. Phái người khác cho Vương Đô đưa tin, pháo đại ổ chuột thu bảo vệ chiến đã khai hỏa, chúng ta cần minh hữu lực lượng. Nếu là án phạt Vương quốc viện quân một lát tới không được, trước hết đem Hủ ở ẩn nguyên xoáy cho mời đi theo, giúp chúng ta chỉ huy quân đội. Như thế sợ mà nói, không nên từ một tên tiền tuyến trong miệng nói ra. Nếu là rơi vào kẻ thù chính trị trong tay, đó chính là có sẵn nút điểm. Bất quá dạ cẩn không quan tâm, một chút vấn đề nhỏ coi như gây nên phong ba, Vương Đô lão đầu tử sẽ thay hắn giải quyết tốt hậu quả. Hiện tại hắn thế nhưng là tộc người thừa kế, có thể vận dụng lực lượng chính trị hoàn toàn không phải năm đó hoàn khố tử đệ kia có thể so sánh. Dù sao loại chuyện này cũng là có tiền lệ. Lần trước thú nhân xâm lấn đến trong chiến tranh hậu kỳ, công quốc quân đội liền giao cho hù ở ẩn chỉ huy, một lần nữa cũng không có gì lớn. Dạ Cẩn không lo lắng chút nào có người phản đối. Lần trước đại chiến bên trong, Mộ thị công quốc ưu tú nhất cái kia đợt con em quý tộc, cơ hồ đều chôn vùi tại trên chiến trường. Hiện tại trong quân đặc điểm, đó là điển hình không người kế tụ. Xem bản thân hắn bổ nhiệm liên biết, nếu là có lựa chọn tốt hơn, quốc vương tuyệt đối sẽ không bổ nhiệm hắn đảm nhiệm tuyến chủ soái vài chục năm ăn chơi thiếu ra nhân vật thiết lập, cũng sớm đã xâm nhập vào người, há lại một hai lần đại chiến có thể cải biên. Bất đắc dĩ, bị đẩy lên tiền tuyến tổng đốc vị trí, vấn đề lớn nhất chính là công quốc quyết tường a. Bao quát trước đây giáp giờ dùng nhiều tiền từ án phạt vương quốc đảo chân tượng, cũng là bị hiện thực bước đi ra. Đáng tiếc những cái kia trung tiểu quý tộc, mặc dù kế thừa án phạt vương quốc thượng vợ ưu lương truyền thống, nhưng tự thân năng lực vẫn rất có hạn. Đảm nhiệm quân đoàn trưởng cấp một sĩ quan, trong đó anh còn miễn cưỡng có thể đảm nhiệm. Đảm nhiệm mấy chục đại quân chủ soái, vậy liền tuần là ép buộc. đại doanh, nhìn xem các bộ đội tập hợp đi lên vật để. Tu Ẩn không có vội vã xuất thủ giải quyết, ngược lại là ủy quyền cho phía dưới các sĩ quan xử lý. Hành quân gấp huấn luyện dã ngoại, bản thân liền là tại vì buôn tập làm chuẩn bị. Gặp phải vấn đề, kỳ thật chính là hù ở Ẩn cho phía dưới các sĩ quan ra khảo thí để. Điểm số cao hủy thác trách nhiệm, biểu hiện kém nên điều cương vị điều cương vị, nên mất trước mắt trước. Thời gian quá gấp, căn bản là không kịp đối với các sĩ quan tiến hành hệ thống hóa huấn luyện, chỉ có thể chơi sảng trộn. So sánh hiện tại khảo nghiệm, tương lai trên chiến trường gặp phải, mới thật sự là khiêu chiến. Tu Ẩn không có khả năng cam đoan tiếp xuống mỗi lần đại chiến, đều là chính mình tự mình dẫn đội chỉ huy. Càng nhiều thời điểm vẫn là phải mọi người tự do phát huy. Nguyên Soái vừa mới thu đến từ lãnh địa tin tức chuyển đến, duyên hải các tỉnh đại quý tộc nhau nương cùng U Linh truyền ký kết hòa bình điệu ước. Chỉ là không biết xảy ra chuyện gì, tin tức đột nhiên tiết lộ ra ngoài, dạ cuộc lo lắng việc này sẽ khiến dư luận phong bạo. Trong quân tử có trong quân quy củ, từ quân viễn trình tổ kiến bắt đầu, tại cái này dị dạ đức kém sưng hô cũng chỉ còn lại có một cái, Nguyên Soái. Nghe Jô Sở kể ra, hô ở gần khóe Để lộ bí mật là tất nhiên, nếu là không tiết lộ phong thành, các thương nhân làm sao dám ra biển? Phát sinh loại chuyện này, dư luận phong khẳng định sẽ phát sinh. Ăn lớn như vậy thua thiệt giáo đỉnh, nếu là không thừa cơ ra một ngụm trong lồng ngực các khí, vậy liền không bình thường. Chính là sớm có Trô năm trước, cho nên cùng U Linh Vương ký kết khế ước mới là một đám đại quý tộc, mà không phải án phạ vương quốc. Một cái vương quốc hướng dị đoan tỏa hiệp, xác thực không thể nào nói nổi. Có thể sự tình đặt tại một đám quý tộc trên thân, liền hoàn toàn khác nhau. U Minh Tam Vương hung danh vang vọng đại lục, địa phương quý tộc không thể trêu vào bọn hắn, bị buộc lấy ký kết hiệp ước không bình đẳng, trên lo gì hoàn toàn hợp Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống bức bách tại dư luận áp lực, mọi người sẽ còn hùn vốn bỏ vốn, tại Dòng binh công hội treo một cái tiêu diệt U Minh Tam Vương nhiệm vụ. Có người hay không tiếp đơn không trọng yếu, mấu chốt là thái độ muốn làm đủ, chứng minh mọi người cùng U Linh truyền thế bất lưỡng lập. Nói cho Dạ Cố, không cần lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này. Nếu như dư luận huyên náo đã xảy ra là không thể ngăn cản, liền cùng mọi người cùng nhau đi Dòng binh công hội treo nhiệm vụ. Sau đó nhiệm vụ của hắn trừ an trí nạn dân bên ngoài, trọng yếu nhất chính là nhiều chữ lương. Tiếp theo Quý liền không này, trực tiếp luân canh nành, chiến tranh kết thúc qua đi khôi phục lại hưu canh. Khu không thay đổi nói ra, Liên tục tay thấy, phi thường dễ dàng làm bị thương thổ địa độ phí. Bất quá sơn địa linh tình huống đặc thụ, trừ sử dụng nông gia phỉ bên ngoài, còn tại sử dụng triệu trạch bài phân hóa học. Có những ngoại lực này bổ sung, coi như thổ địa độ phí bị hao tổn, cũng sẽ không quá mức nghiêm trọng. Nhiều lắm là hơi giảm sản lượng một chút, đặt ở ngoại giới hay là thu một lớn. Lấy hơi hy sinh thổ địa độ phí làm đại giá, đổi lấy trong thời gian ngắn lẫnh địa lương thực sản lượng tăng gọn, hoàn toàn là đáng giá. Ai bảo mổ xỉ công quốc nạn dân số lượng lại lại lại tăng lên đâu? Nơi đó quý tộc đều nhanh muốn sử xuất sức bú sữa mẹ, hay là cứu tế không đến. Hướng nước láng thua tán cũng đã trở thành giải quyết nạn dân nguy cơ tốt nhất đối sách, chủ động đưa đi lên cửa hủ sân, tự nhiên ăn vào đọc thứ nhất tiền lãi. Đám đầu tiên 200, không không không nạn dân, hiện tại đã đến trên đường. Nhóm thứ 2 300, không không không nạn dân, trước mắt cũng tại bắt đầu tập kết, xem chừng cuối tháng liền có thể xuất phát. Liền ngay cả nhóm thứ 3 nạn dân, người Mộ Xi si đều có kế hoạch. Xem chừng chờ hủ ở ẩn đại quân vượt qua đường biên giới, liền nên chứng thực. Nhân số nhiều như vậy, tự nhiên không có khả năng vừa vặn phù hợp. Đám đầu tiên 200, không không không nạn dân, trên thực tế cũng là một cái số ảo. Lít nha lít người Bốn chỗ tiến hành tán loạn. Trên đường đi không ngừng có người gia nhập, cũng có đổ vào trên nửa đường, đến tụt cùng có bao nhiêu người, Mộ thị công quốc phía quan phòng cũng không rõ ràng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đến tiếp sau di dân làm việc, đều là chơi như vậy. Nếu là tiến vào Mộ thị công quốc nạn dân số lượng giá cao không hạ, sau cùng di dân tổng số người vượt qua 1.5 triệu, đó cũng là có nhiều khả năng. Không muốn bị bánh có nhân nghẹn chết, vậy cũng chỉ có thể sớm chuẩn bị tốt lương thực. Trước đó chứa đựng không nhất định đủ, thị trường lại lọt vào vương quốc quật chế, tiếp xuống chỉ có thể đào móc tự thân sinh lương tiểu lực. Được rồi, Nguyên Soái Sau đó ta liền cho dạ cô hồi âm. Mặt khác chính là Mộ Sĩ công quốc lại chuyển tới thư cầu viện, hy vọng ngài có thể trước đi qua giúp bọn hắn chỉ huy đại quân. Từ Vương Quốc Siu tập đến tình báo đến xem, người Mộ Sĩ chuẩn bị chiến đấu làm việc tiến hành hay là rất không tệ, chỉ là bọn hắn chính mình tựa hồ không có lực lượng. Liên Phản Phất Tiền Tiến sĩ quan đối với mình không có lòng tin, công quốc một đám vương công đại thần, cũng đối nhà mình thống soé năng lực có chỗ hoài nghi. Thẳng thắn mà nói, vừa mới bắt đầu thu đến những tin tức này, dỗ là không tin. Nếu lạt đều không có lòng tin, vậy liền thay người a. Thế nhưng là khi hiểu được Mộ công quốc tình huống thực tế về sau, án liền tỏ ra là đã hiểu. Có năng lực đều vì công quốc tập trung, còn lại đều là người lùn bên trong tuyển tướng quân, có thể thích hợp dùng, liền vụng trộm vui đi. Không chế lấy so nhà mình quân đội còn nhiều bại binh, không có bị mang theo băng xích khí, cái kia đều chứng minh người mổ xỉ hay là có vũ dũng tinh thần. Vị trí của chúng ta, khoảng cách pháo đài ôi chút ưa, đại khái vẫn còn rất xa. Thu ở ẩn quan tâm hỏi. 870 dặm địa phương. Dựa theo chúng ta trước mắt hành quân tốc độ, nhiều nhất 10 ngày liền có thể đến. sở không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp hồi đáp. Lam Hù ẩn trong quân thủ tịch tham Lưu, đối với các loại số liệu hắn đều rõ ràng tại ngực. Khoảng cách, hành quân tốc độ, những cơ sở này số liệu tự nhiên tiện tay dính tới. Tại trong chướng đồng hồi hồi mấy bước về sau, Hù ẩn đánh giá trên tường địa đồ, chậm rãi nói ra, "Điểm thời gian này, pháo đài ổ chút thủ bảo vệ chiến cũng đã khai hỏa." Thủ tướng Dạ Cận, người này ta biết, để hắn chết thủ thành trì vẫn được, chống cậy vào hắn linh hoạt dùng binh phản kích đại quân dị tộc, cơ hội là không thể nào. Người mộ sĩ đóng tại pháo ổ trong quân đội bại binh quá nhiều, quân giữ quân tâm sĩ khí khẳng định không cao, sợ là không kiên trì được bao lâu. Ta có cảm giác Chướng cơ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Có lẽ pháo đại ổ chú thứ luôn hắm này chính là chúng ta lúc xuất thủ. Truyền lệnh xuống, bắt đầu từ ngày mai hành quân lộ trình gấp đội. Nếu là vận chuyển vật liệu ngựa chạy chậm thể lực theo không kịp, vậy liền cho bọn hắn sử dụng ma pháp dự tệ. Chương 720, Thượng binh phần lưu. Pháo đại ổ chú thứ bên ngoài, Thượng cổ di tộc liên quân đại doanh. Mấy chục nhà chủng tộc đại biểu tề tụ một đường, vây quanh như thế nào công thành xảo không ngừng, thấy tinh linh lão giả cau Nội bộ mâu thuẫn là tất cả liên minh cộng đồng đại địch. Dù là tinh linh tộc một mực tại cố gắng điều hòa các phương mâu thuẫn, cũng không thể giải biến nói nhào nhào cục diện. Đây là nhân tố nổi. Chiến chủ Y Vương quốc cường thịnh thời kỳ, vì giữ gìn lợi ích của nhà mình, một mực tại thế giới băng tuyết gây mâu thuẫn. Đao hố chôn lôi là thứ yếu, mấu chốt là chủng tộc cân bằng chính sách phổ biến. Chủng tộc nào có quật khởi dấu hiệu, liền chen ép chủng tộc nào, đến mức thượng cổ di tộc liên minh bên trong nhiều cái chủng tộc thực lực ở vào cùng một cấp bậc. Mâu thuẫn điệp ra thế lực ngang nhau, thượng cổ di tộc liên minh muốn không náo nhiệt cũng khó khăn. Nếu không có chiến chủ Y Vương quốc tìm đường chết, chính mình đem chính mình cho dày vỏ chết, dựa theo loại này cách chơi một mực tiếp tục kéo dài, những này thượng cổ di tộc căn bản là không nội sóng lớn. Đủ rồi. Đại lục chiến tranh đã tiến vào thời khắc mấu chốt, nhân tộc đã tại Nam đại lục chiếm cư thượng phòng, tiếp tục ở chỗ này cãi lộn lãng phí thời gian, liền đợi đến người ta tới thu được về tính sổ sẽ đi. Không thể nhịn được nữa, tính Linh lão giả mở miệng khi trách. Dù sao bọn gia hỏa này đều lên trên xa, giờ phút này muốn xuống dưới cũng không kịp. Không muốn bị thu được về tính sổ sách, vậy cũng chỉ có thể dùng cảm tiến tới. Chỉ là lao giả gian dạy, cũng không thể làm cho mọi người tâm phục. Cãi lộn bản chất hay là mọi người muốn người khác thêm gia lực, thiếu phân chỗ tốt. tộc cổ động cổ di tộc liên minh xuất một dạng, tâm đều là muốn giảm mất mình tộc nhân tổn thất. Trong lòng nghĩ như thế nào không trọng yếu, trên mặt nổi mọi người hay là yên tĩnh trở lại, dù sao tiếp xuống chiến tranh, mọi người còn phải ủy vào tỉnh linh tộc. Tất cả mọi người có riêng phần mình lý do, nhất định cái lộn không ra kết quả đến, cứng rắn muốn ai nhượng bộ cũng nói không đi qua. Dứt khoát đem tất cả nhiệm vụ viết ra, chúng ta trực tiếp tiến hành rút thăm. Quất chúng nhiệm vụ gì liền đi hoàn thành nhiệm vụ gì, á cũng đừng tiếp tục đùn đẩy trách nhiệm. Tôn kính lễ mọ tế tự, làm phiền ngài tới làm cái chứng kiến. Bẹo gở một mặt nghiêm túc nói. Đưa ra phương án giải quyết, nhưng hai đầu lông cái kia tia phiền chán, hay là bại lộ đi ra. Không giống với chủng tộc khác, Huyễn linh tộc tại Atlant đại lục vẫn luôn là biên giới chủng tộc, cho tới bây giờ đều chưa từng có huy hoàng lịch sử. Nhân khẩu số lượng không nhiều, tu luyện lại là huyễn thuật, đối với tài nguyên nhu cầu không lớn, không cần cho nên vô cầu. Tham gia lần này chiến tranh, hoàn toàn là xung quanh hàng xóm đều ra nhập vào, độc lập đặc hành có nguy hiểm diệt tộc, không thể không đi theo bên trên. Vốn là bị mạnh kéo vào được, đối với liên minh bên trong hỗn loạn, tự nhiên là nhìn không thuận mắt. Tốt, cái này chứng kiến để ta làm." Tinh linh lão giả một lời đáp nói. Không quan tâm việc việc cực rơi vào hai chiến đầu, đều cùng tinh linh tộc không có quan hệ. Bọn họ chạy tới chợ giúp liền một chi ma pháp sư đoàn, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là bảo bối vô cực. Nếu là công thành bị ngăn trở, cùng lắm thì phong thích một đạo cấm chú. Lại thế nào điên cuồng, cũng không có khả năng để ma pháp sư sổng pha chiến đấu. Bán thú nhân vương quốc, đối mặt phở giảng sĩ ạ vương quốc phát khởi diện quốc chỉ chiến, bọn hắn đã sử xuất sức bú sữa mẹ, cuối cùng vẫn tránh không được mở ra vương đô bảo vệ chiến. Nhìn qua ngoài thành tụ tập nạn dân, ạ giở vệ độ 17 vẻ nói, người à, đây là muốn chém địa luôn hám, cũng mang ý nghĩa rất nhiều nhân khẩu tổn thất. Phở giảng sĩ si Á Vương quốc không có vừa lên đến liền chơi chủng tộc tàn sát, nhưng bọn hắn cách chơi so trực tiếp đồ sắt còn tàn cấp hơn. Đại lượng bán thú nhân bị khu trục ra ra biên, bước lên lưu vong chỉ lộ. Nhìn như cho một con đường sống, trên thực tế lại là vì đảo loạn bán thú nhân Vương quốc hậu phương. Đây là người phở giảng sĩ si Á Dương Nưu. Vô luận bán thú nhân Vương quốc khai thác bất luận cái gì biện pháp, kết quả sau cùng đều là sai. Xuất ra vật tư tiến hành cứu tế, sẽ tiêu hao vật tư chiến lược dự trữ, ảnh hưởng bọn hắn tiềm lực chiến tranh. Bộ mặt không quan tâm, mục cực kỳ nạn dân, nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Cũng không thể chính mình động thủ đồ sát nạn dân a. Bán thú nhân vương quốc mặc dù ở vào dạ man thời đại, nhưng loại này trắng trận tàn sát người một nhà mệnh lệnh, hay là sẽ dẫn phát người trong nước mâu thuẫn. Đối mặt không ngừng vọt tới nạn dân triều, vì vương đô an toàn, á giờ vệ đồ 10 tuyệt không hạ lệnh phong bế vương thành, cấm chỉ nạn dân tiến bảo. Nhưng mà đây cũng là chỉ ngọn không trị gốc, ngoài thành nạn dân Trung quy là một cái thai hoàng ẩm. Một khi phở giǎng si a đại quân đến, những người này chính là công thành phá hôi. Lúc trước đại lục trong chiến tranh, án lệ tương tự đã từng xảy ra vô số lần. Vậy hạ, được yếu thua là đại lục bản chất, vi chủng tộc kéo dài, chung là muốn có người hy sinh chư thời đại thượng cổ long tộc bên ngoài, lịch đại đại lục bá chủ đều muốn độc bá đại lục. Có thể những chủng tộc này cuối cùng đều không có rơi xuống. Nhân tộc không biết thu Liêm gia tâm, sớm muộn vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Chúng ta chỉ cần ổn định chiến tuyến, chấm lợi thế cục đảo ngược là đủ. Phải hãy e mẫn tệ tướng mở miệng ăn ủi. Đại lục bá chủ xác thực có xuống dốc thời điểm, nhưng là tại bọn hắn xuống dốc trước đó, đã có vô số chủng tộc vì thế bỏ ra diệt tộc đại giới. Có thể từ thời cổ đại truyền thừa đến bây giờ đại tộc, nhà nào trong tay không phải dính đầy máu tươi. Thủ địa tài nguyên không phải từ trên trời rơi xuống tới, muốn tốt hơn đem Văn Minh truyền thừa tiếp, nhất định phải đi tranh đi đoạn. Bất kỳ lần nào nhân từ nương tay, cũng có thể trong tương lai cho nhà mình chủng tộc mang đến thai họa ngập đầu. Cho tỉnh linh tộc đưa tin, nói cho bọn Hán Vương quốc liền muốn không chống nổi. Nếu như lại nhìn không đến viện binh, chúng ta liền hướng nhân tộc đầu hàng. "Ạ giờ về đồ 10 hung hắn nói, cả tộc đầu hàng, mang ý nghĩa triệt để nhượng vua. Xác suất lớn là muốn biến thành phá hôi, trở thành trong tay nhân tộc công phạt các loại lưỡi dao. Chờ tiêu hao mấy trận chiến qua đi, vốn liếng bị rải vào không có, cũng chỉ có phụ thuộc nhân tộc kiềm an." Loại tình huống này chỉ có thể nói so diệt tộc tốt hơn một đâu đâu, nhưng phẩm là có tuyển, tất cả mọi người sẽ không như thế làm. Bất quá một khi làm, hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Một tăng một giảm kết quả, chính là nhân tộc cùng dị tộc liên minh ở giữa thực lực mất cân bằng, Nam Đại lục chiến tranh rất có thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Đạt được thắng lợi các quốc gia, dù là phân ra một phần 10 lực lượng tiếp viện Minh Hữu, cũng sẽ sửa trung bộ đại lục chiến cuộc. Nếu là hai địa phương chiến tranh đồng đều lấy nhân tộc chiến thắng mà kết thúc, Bắc Đại lục đánh cho, cho dù tốt cũng vô dụng. Nhất là Bắc Đại lục trước mắt chiến tranh xu thế, cũng không có dựa theo dị tộc liên minh trong dự liệu như thế thuận buồm xuôi gió. Mẫu thủ phía dưới, Tam đại tinh linh nữ vương mặt mà thủ mày chau tụ tập ở cùng nhau. "Đại tỷ, bọn này buồn nôn bán thú nhân, thật sự là quá cần rỡ. Lại dám cầm đầu hàng uy hiếp chúng ta, đơn giản chính là có lẽ là thật bị tức đến, Thảo Nguyên tinh linh nữ vương trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy hình dung tử. Cầm đầu hàng uy hiếp minh hữu, loại này hiếm thấy sự tình, tại đại lục trong chiến tranh còn là lần đầu tiên phát sinh. Nói ra xác thực phi thường mất mặt, nhưng là thắng ở hữu hiệu a. Bán thú nhân một khi đầu hàng, đối với toàn bộ đại lục chiến trường đều là một cái kích tích." Vạn nhất chủng tộc khác không chịu được nổi thương vong, cũng đi theo học tập, vậy liền trực tiếp xong con B. Lấy trước mắt đại lục thế cục tổng hợp đến xem, nếu là tất cả dị tộc cùng một chỗ liều mạng, nhân tộc cũng không có nắm chắc tất thắng. Chỉ cần dị tộc chịu đầu hàng, nhân tộc các quốc gia tất nhiên sẽ tiếp nhận. So sánh thủ đoạn quân sự, chính trị thủ đoạn mới là nhân tộc cường hạng. Tại có lựa chọn tình huống dưới, nhân tộc quý tộc cũng tương tự không muốn liều mạng. Có thể bởi như vậy, thỉnh linh tộc liền lúng túng. Nếu các dị tộc đều hướng nhân tộc đầu hàng, bọn hắn nên làm cái gì? Đi theo đầu hàng, chịu không được cái kia khuất, một mình kiên trì, có vẻ như phong hiểm lại quá lớn. Vạn nhất bị nhân tộc lấy ra giết gà dọa khi, vậy liền thật bị kịch. Cục diện đơn giản so với bọn hắn trong dự liệu biết bắt nhất hình ảnh, còn biết bắt hơn gấp 10 lần. Chương 721. Nhị muội, không cần sinh khí. Càng là loại thời điểm này, chúng ta càng phải ổn định trận cước. À giờ vệ độ 17 hẳn là bị ép, mới không lựa lời nói, cũng không đại biểu cho hắn thật muốn hướng nhân tộc đầu hàng. Chỉ cần có một tia hy vọng, bọn hắn đều sẽ lựa chọn kiên trì. Xem ra ban thú nhân vương quốc thế cục, so với chúng ta hiểu rõ tình huống còn biết bát hơn. Lúc đầu duy trì cường độ đã không đủ để giúp bọn hắn ổn định thế cục. Sớm khai thác hành động quân sự đi. Trư Hủy Diệt Cạn, Oda, Phỉ Tam Quốc làm ra một cái tư thái cho các đồng minh nhìn. Đồng thời hướng bán thú nhân vương quốc phái ra ma pháp sư đoàn, trợ giúp bọn hắn đem thế cục cho ổn định. Đang khi nói chuyện, Sâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương tâm phảng phất tại dị máu. Tham chiến dễ dàng, kết thúc chiến tranh khó. Bởi vì khoảng cách tinh linh tộc quá gần nguyên nhân, Cạn, Oda, Phỉ Tam Đại Công Quốc phát triển vẫn luôn không thuận lợi, nhất là thực lực quân sự tăng trưởng quá chậm. Nhân khẩu tỉ lệ cùng cao thủ số lượng nghiêm trọng không thành có quan hệ trực tiếp. Thiên tài tử chết yếu suất, càng là cao đến là thường. Phải giải quyết đối thủ như vậy, tinh linh tộc không có bất kỳ áp lực gì. Vấn đề duy nhất ở chỗ, cần vì thế bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Đại tỷ, bằng không tại hủy diệt Tam Quốc đằng sau, chúng ta cùng thượng cổ di tộc liên minh đại quân cùng một chỗ hành động a. Ám Dạ Tình Linh Nữ Vương nhịn không được đề nghị. Tam muội, việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Mọi người hợp binh một chỗ, lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn xung đột liền có thêm, ngược lại là bất lợi cho phát huy." Xâm Lâm Tình Linh Nữ Vương lắc đầu nói ra. "Không phải nàng không muốn cùng Minh Hữu cùng một chỗ hành động, tiếp rằng các tinh linh tướng mạo quá mức siêu thủy, phù hợp bộ phận chủng tộc thẩm mỹ. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, chỉ cần là liên hợp hành động" cuối cùng đều sẽ bởi vì một ít người tỉnh trùng lên não, làm ra bất lợi cho đoàn kết sự tình. Hết lần này tới lần khác các tinh linh cũng không phải có thể nhịn tức giận im hơi lặng tiếng chủ tộc, gặp sự tình sẽ chỉ làm lướt chuyện, sẽ không áp chế lại. Vạn nhất chuyện xưa tái diễn, làm không tốt không có đem địch nhân thế nào, các đồng minh nội bộ trước hết đánh lên. Quốc tế thế cục biến hóa, trực tiếp ảnh hưởng đến mỗi si xy chiến trường. Tinh linh tộc tham chiến, trực tiếp kích thích thượng cổ di tộc liên minh cùng thú nhân đế quốc. Hiện tại mọi người liền một cái quan điểm, Bắc Đại lục chiến trường hỗn. Tuy ý Bắc Đại lục các quốc như thế nào, cũng đồng thời vô lực đối kháng tam đại dị tộc liên thủ. Không cần bất cứ chút do dự nào, thú nhân cùng thượng cổ gi tộc liên minh không hẹn mà cùng làm ra quyết định, tăng lớn tiến công cường độ. Thật sự là kéo không nổi nữa. Nếu là tiếp tục lề, mà lề mề lề mệ, tương lai muốn phân phối chiến lợi phẩm thời điểm, nhưng là không còn bọn hắn chuyện gì. Dính đến lợi ích, Minh Hữu cũng không tốt dùng, nhất là thượng cổ gi tộc liên minh, lúc đầu khoảng cách tinh linh tộc lấn cận, nhận kích thích càng lớn hơn. Mọi người đều biết tại thượng cổ thời đại, tinh linh tộc liền nếm qua một lần phụ thuộc chủng tộc làm lớn thua thiệt. Lần này đem nhân tộc khu trục ra Bắc Đại Lục về sau, có như tổ địa nhiều đến dùng cũng hết. Dù là lưu cho các ma thú sinh hoạt, bọn hắn cũng không có khả năng lại để cho đi ra cho các bộ tộc có trí tuệ. Muốn cho nhà mình chủng tộc lưu lại đầy đủ không gian sinh tồn, lựa chọn duy nhất chính là tranh thủ thời gian đoạt địa bàn. Dù sao thượng cổ di tộc liên minh là do đông đảo chủng tộc tạo thành, liền xem như lấy được bánh ngọt quá lớn, phân đến mỗi một cái chủng tộc trên thân lúc cũng thay đổi nhỏ. Uy hiếp không được tinh linh tộc, tự nhiên cũng không cần lo lắng dẫn tới kiêng kỵ. Có nhân tộc đại địch này tại, minh hữu quan hệ có thể tiếp tục rất nhiều năm. Di tộc liên quân, thật, quân coi liền cực. Đối mặt địch nhân trọng binh vây công, Sĩ khí đêm mê quân coi giữ quả thực chống đỡ không được. Theo lấy từng tòa pháo đài cứ điểm mất thủ, pháo đài ổ chốt thua lần nữa biến thành cô thành, dạ cờn đỉnh đấu đột nhiên tăng lên rất nhiều tóc trắng. Dọc tuyến quân coi giữ sớm sụp đổ, làm rối loạn hắn toàn bộ bố trí quân sự. Dựa theo nguyên kế hoạch, pháo đài ổ chốt phòng tuyến ít nhất có thể ngăn cản địch nhân 2 tháng. Đáng tiếc đồng đội heo quá nhiều, đốc chiến đội cũng chỉ có thể chỉ hoán đại quân sụp đổ thời gian, lại không cách nào để trấn đại quân sĩ khí. Bại binh chỉ cần chạy trốn qua một lần, liền sẽ không để ý lại chạy lần thứ hai. Đi theo đánh trận thuận gió vẫn được, một khi gặp gỡ phong cục, những người này chính là trước hết nhất sụp đổ. Theo một ý nghĩa nào đó nói, đem đông chiến chủ Y Vương quốc bại binh đặt ở tiền tuyến, chính là bố trí quân sự bên trong lớn nhất nét bước hỏng. Chỉ là Mộ Xỉ công quốc không có lựa chọn khác, Dạ Cơn càng không có lựa chọn. Không đem bại binh đặt ở tiền tuyến làm bia đỡ đạn, chẳng lẽ lại ném đến hậu phương đi thêm phiền. Văn minh âm thanh hỏa lực vang lên không ngừng, nhưng mà cẩn thận nghe, liền sẽ phát hiện trong thành ma tỉnh pháo âm thanh khoảng cách thời gian càng ngày càng dài, ngược lại là ngoài thành hỏa lực tần suất không gia tăng. Tổng đốc đại nhân, nhân lại tiến công. Hiện tại pháp sư đoàn nghề, vô ngăn cản địch phong trú, tưởng thành sợ là Không đợi thanh niên sĩ quan nói hết lời, Dạ Cẩn liền ngắt lời nói, "Ta đã biết. Dựa theo cố định kế hoạch, ngoại thành thất thủ về sau, liền để bộ đội rút lui hướng nội thành. Truyền lệnh xuống, để đốc chiến đội toàn bộ điều động. Nếu là có người lâm trận bỏ chạy, giết hết không tha." Đang khi nói chuyện, Dạ cần xuất ra một khối khăn tay, lau lau rồi một chút kỵ sĩ kiếm. Phất tay ra hiệu sĩ quan sau khi rời đi, mới tự lầm bẩm, "Lão bằng hữu, lại đến liều mạng thời điểm. Không biết lần này, chúng ta còn có thể may mắn rời đi "Ai, nếu là ngươi có linh tính nói, giờ phút này khẳng định đang mang ta, để cho ngươi tiểu tử khoe khoang." Rõ ràng chính là một cái đời thứ hai hoàn cố, hết lần này tới lần khác muốn đi ra. Thế nhưng là không có cách nào, công quốc đến sinh tử tồn vong thời khắc, dù sao cũng phải có người chống đi tới. Lần trước đại chiến bên trong, công quốc tinh anh đều đã chết không sai biệt lắm. Hiện tại đến phiên ta loại này phế vật vô dụ lên, Viện binh. Trên tầng mây, Hu Aẩn Thở ơ lạnh nhạt lấy pháo đại ổ chuột tổng công phong chiến. Nhất tướng công thành vạn quất khô, trải qua vô số lần đại chiến hắn, đã sớm học xong ý chí sắt đá. Viện quân ngay tại bên ngoài 200 dặm, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, một ngày liền có thể đến tuyến, bảo trụ pháo đại không thành vấn đề. Chỉ là bởi như vậy, Muốn trọng thương quân địch liền không khả năng. Muốn thu hoạch được càng lớn chiến tích, vậy cũng chỉ có thể để quân coi giữ tiếp tục tiêu hao ngoài thành dị tộc liên quân. Giết địch bao nhiêu không trọng yếu, mấu chốt là phải đem địch nhân biến thành mệt binh. Nhìn phía dưới Nguyên Tố hội tụ, Thu ở Ẩn biết đây là địch nhân đang chuẩn bị cầm trụ. Giờ phút này nếu là xuất thủ cái nhiều, tất nhiên để cho địch nhân ma pháp sư đoàn bị thương nặng, làm thủ quân tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đáng tiếc Hủ Ẩn không có thời gian, đột biến quốc tế thế cục, để hắn không thể không nghĩ biện pháp tốc chiến tốc thắng. Trước mắt chỉ này quân địch chỉ là một trong những mục tiêu của hắn, đến tiếp sau còn có rất nhiều địch nhân chờ lấy hắn. Thủ thành ma pháp trận tàn phá, nhất định ngăn không được cấm chú công kích, ngoại thành muốn thủ không được. Trong thời gian ngắn, địch nhân hẳn không có năng lực lại phóng thích cấm chú, nội thành xem chừng còn có thể thủ vững mấy ngày. Bẻ ở Sertes, ngươi tự mình đi đi một chuyến, để lại quân thuốc để đi, trước khi trời tối đem khoảng cách của song phương rút ngắn đến 100 dặm. Thu ở ẩn trầm dãi nói ra. Chủ sói tự mình làm thám mã, cái này cũng không có người nào. Thế nhưng là không có cách nào, đổi những người khác tới, nhất định sẽ bị địch nhân phát hiện. Bao quát đại quân hành động, kỳ thật cũng rất khó tiến hành giữ bí mật. Địch nhân đồng dạng có không trung lực lượng, đang không ngừng giám sát lấy tứ phương chỉ riêng trên đường tới, Hồ Ẩn đều thuận tay giải quyết không ít thám tử của địch nhân, nhưng vẫn như cũng là hạt cắt trong sa mạc. Bao quanh hắn hiện tại ẩn tàng, cũng chỉ là nhằm vào phía dưới quân địch mà nói. Nếu là khoảng cách gần gặp gỡ địch nhân không trung lực lượng, trong nháy mắt liền sẽ bại lộ. Ẩn ấp ma pháp cũng không phải vấn năng, một khi tiếp xúc gần uý, căn bản là không giấu được. Chỉ có đại quân bảo chỉ khoảng cách nhất định, không để cho địch nhân cảm thấy được nguy hiểm tới gần, bọn hắn mới có thể yên tâm to gan đi chiến đấu. Theo một ý nghĩa nào đó nói, Hồ Ẩn hiện tại chính là đang tiến hành đánh bạc. Cứ địch nhân không biết vương quốc lần này phái ra viện quân, đều là tinh trong tinh nhuệ. Phổ thông quân đội ngày đi hơn 10 dặm, tinh nhuệ kỵ binh buôn tập lại có thể nhẹ nhõm 1-2 dặm. Khoảng cách này không phải kỵ binh mỗi ngày có thể chạy lộ trình, mà là tại bảo trì nhất định sức chiến đấu điều kiện tiên quyết. Nếu là không cân nhắc sức chiến đấu, ngày đi 1000 dặm đều có thể làm đến. Vấn đề duy nhất chính là quá mức phế mã, chỉ có số ít chất lượng tốt chiến mã có thể làm đến. Oanh một tiếng vang thật lớn, pháo đại ổ chuột tường thành hét lên rồi ngã gục. Đổ sụp tường thành chừng vài trăm mét chi trường, lớn như thế lỗ hổng, đã không phải là muốn chắn liền có thể chắn. To rõ tiếng kèn vang lên, thu đến tín hiệu đại quân. Chen chúc hướng về phía chỗ lỗ hổng, hướng Quân Côi Dữ phát khởi mãnh liệt nhất tiên công. Phía dưới hình ảnh để Hủ Ẩn không đành lòng nhìn thẳng, trực tiếp ngừng quan sát ma pháp, ngược lại là thần kinh không ổn định mẹ Xim thấy say xương nó lạnh. "Mẹ Xim, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, ban đêm chúng ta tiến vào nội thành, giúp Quân coi Dữ kiên định một chút dũng khí chống cự." Hủ Ẩn lạnh lùng nói ra. Địch Nhân cầm xuống pháo đại ổ chột thưa lòng tin đã bảo đảm, nhưng là Quân Côi Dữ sĩ khí quá hắn lo lắng. Nếu là Quân Côi sớm xuất độ, vậy liền ăn trộm gà không thành, còn mất gạo. So sánh lần trước thú nhân xâm lấn bên trong mộ sĩ quân đội biểu hiện, trước mắt chỉ này quân coi giữ chất lượng, giảm xuống không chỉ một cái cấp bậc. Nhìn trên cổng thành treo lơ lửng đầu người liền biết, đạo binh số lượng không phải bình thường hơn nhiều. Nếu không phải thủ tướng đầy đủ quả quyết, kịp thời tiến hành trấn áp, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Trực giác nói cho hắn biết, chiến cơ cũng nhanh muốn xuất hiện. Chỉ cần quân coi giữ ổn định, tiếp xuống liền nhìn địch nhân biểu diễn. Chương 722, nửa thành mã kích chi. Đạp đít, thu đến tiền tuyến báo một đám mộ sĩ si công quốc cao tầng, nhao nhao luồn tay chân. Tâm tính lại cao hơn người, cũng chịu đựng không được trên chiến trường liên tiếp thất bại. Mặc dù bọn hắn còn có khẩn cấp dự án, nhưng không có người muốn sớm như vậy liền bắt đầu dùng. Địch nhân thế công quá mạnh, pháo đại ổ chốt phòng tiến tràn ngập nguy hiểm, a áo giàn công quốc lại gần như sụp đổ, hai tuyến tác chiến đã không thể tránh đẽ. Sau đó làm như thế nào ứng đối, mọi người có thể có phương lược?" Giọt giờ quan tâm hỏi. Làm Quốc Vương, hắn phi thường rõ ràng Mộ thị công quốc hiện tại gặp phải khốn cảnh. Chiến tuyến sụp đổ tốc độ nhanh, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Trừ thu nạc bại bin số lượng quá nhiều, ảnh hưởng đến quân tâm sĩ khí bên ngoài, còn có một cái hiện thực nhân tố, phòng tuyến không đủ kiên cố. Pháo đài ổ chuột phòng tuyến ban sơ là vì nhằm vào phía Bắc địch nhân, sướng tại lần trước thú nhân xâm lấn bên trong liền bị phá hư, hiện tại quân địch là từ phía Tây tới, tất cả phòng tuyến đều là lâm thời sửa gấp. Liền ngay cả đại danh đỉnh đỉnh pháo đài ổ chuột kia, cũng chỉ là một cái bán thành phẩm, lực phòng ngự xa xa không đội kịp trước đó. Hai cái nhân tố bất lợi điệp ra ở cùng nhau, nếu là tiền tuyến quân coi giữ còn có thể ngăn trở thượng cổ di tộc liên quân, vậy liền thật bất hặc. Dự liệu được phòng tuyến sẽ sụp đổ, nhưng giờ không nghĩ sụp đổ tốc như vậy. Tốt xấu cũng muốn chống đỡ một tháng, vì cung cấp tranh thủ một chút giảm sóc thời gian a. Nhà mình quân đội biểu hiện không kịp mong muốn, liền đủ buồn mực, không nghĩ tới Minh Hữu biểu hiện kém hơn. Khai chiến bất quá hơn 10 ngày, A áo giản công quốc liền liên tiếp ném thành mất đất. Giờ phút này liền ngay cả Vương đô cũng biên thành lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể luân hãm. Đầu đen rau muốn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, A áo giản công quốc đồng dạng lần trước đại chiến bên trong tổn thất nặng nghề. Lần này biểu hiện, so một lần đối mặt thú nhân xâm lấn lúc, đã đã khá nhiều. Điểm tối đa 100 bài thi, A áo giản công quốc tối thiểu từ 10 phần đề cao đến 20 điểm, tốc độ phi thường kinh người, nhưng cơ sở thực sự quá thấp, khoảng cách đạt tiêu chuẩn xa xa khó đợi. Vậy hả, án phạt Vương quốc viện binh đã đến trên đường, khoảng cách pháo đài ổ chuột chỉ có 200 dặm. Lần này tới viện binh đều là tinh nhuệ, quân coi dự chỉ cần kiên trì mấy ngày, thế cục liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Có hủ ở Ờn Nguyên Soái tự mình dẫn đội, pháo đài ổ chuột hơn một đường chiến thế trên cơ bản có thể không có gì lo lắng. Hiện tại cần chú ý chính là a ảo dạn công quốc sụp đổ đằng sau, chúng ta phải đối mặt họng bết của diện. Mạ Tín Ba Tước chậm rãi nói ra. Quân vụ bộ đã tận lực, có thể lực hai bên chênh thực quá mức xa. Thăng thêm đồng đội heo liên lụy, muốn lật thì càng Tức, trước mắt quốc tế thế cục đối với chúng ta phi thường bất lợi. Tinh linh tộc đã xuất binh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thu đến cạn. Ở đa, Phỉ Tam Đại Công quốc hủy diệt tin Dữ. Thu kích thế này, các dị tộc tựa như là giống như liên. Không chỉ thượng cổ di tộc Liên Minh tăng cường thế công, thú nhân đế quốc đã hành động. Thảo Nguyên thất quốc trừ hủy diệt Tam quốc bên ngoài, lại có hai nhà đến cuối cùng giai đoạn, hiện tại chỉ còn lại có Quang Minh Vương quốc cùng Phạt Lận Vương quốc còn có thực lực nhất định. Bọn hắn có thể kiên trì bao lâu, không ai nói rõ được. Nếu như không phải đại thảo nguyên quá mức bao la, chỉ sợ thảo nguyên chiến trường đã sớm kết thúc. Tại dưới loại bối cảnh này, Vương còn không mang nổi có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp phi thường có hạn. Nam Đại Lục trên chiến trường, chúng ta nhân tộc ngược lại là chiếm cư Thượng phòng, có thể khoảng cách phân ra thắng bại còn cần thời gian nhất định. Huống hồ, cho dù là đại chiến kết thúc, bọn hắn cũng sẽ trước trợ giúp Trung Đại Lục chiến trường. Tối thiểu nhất trong tương lai trong vòng nửa năm, chúng ta rất khó thu hoạch được nhân tộc liên minh mạnh hữu lực duy trì. Dễ nạ tô bá tức một mặt khó khăn nói. Ngoại giao bên trên vấn đề, ý nghĩa chính hoạch tâm mãi mãi cũng là lợi ích. Tại trên cơ sở này, nếu là ra đời một tên nhu bước quan ngoại giao, dựa vào thao tác ngẫu nhiên mới có thể ra một hai lần kỳ tích. Nếu như không liên quan đến hoạch tâm lợi ích, ạt lạc đại lục ngoại giao còn không bằng để quốc vương ra mặt cọ nhân tình hữu hiệu. Bên người thân không cần đạo lý, mới là trạng thái bình thường. Tình huống trước mắt rõ ràng không thích hợp. Các quốc gia vương thất thông ra lại nhiều, cũng phải vì quốc gia chiến lược lợi bộ. Muốn cải biến một cái đại quốc chiến lược quyết sách, cần trả ra đại giới, tuyệt không năm ít ngày nữa sơ cả đời 10 điểm mà. Vì bảo trụ công quốc cơ nghiệp, rốt giờ đã nghĩ biện pháp đón mua kệ xạ bốn cùng phụ sần, nhưng không phải là hắn còn có năng lực thu mua nam đại lục các quốc gia. Đều là chiến chủ y vương quốc sụp đổ gây ra họa, nếu không phải xảy ra rồ hai cái kia bại gia tử. Thế cục trước mắt tuyệt đối không có biết bát như vậy. Dĩ vãng đại lục chiến tranh bồ phát, nhưng không có thượng cổ di tộc chuyện gì. Mỗi lần đại lục chiến tranh bồ phát, bọn hắn đều tại đánh lột. Dễ nạ tổ ba tướng, thế cục có lẽ không có biết bát như vậy. Thượng cổ di tộc một mực bị người chiến chủ ý áp chế, bọn hắn thực lực chân thật hẳn không có mọi người trong dự đoán cường đại như vậy. Trên chiến trường thất bại, chủ yếu là công quốc thực lực hao tổn quá mức nghiêm trọng. So sánh 3 năm trước đây, thực lực của chúng ta không tăng mà lại giảm đi. Đừng quên mấy năm gần đây các quý tộc đều đang khôi phục khí, một cái đồng tệ đều hận không thể đóng vai thành hai nửa hoa, đám nông nô trải qua là cái gì? mọi người tâm lý đều nắm chắc, bụng đều điền không đầy, nơi nào có khí lực đi chiến đấu. Lần trước đại chiến bên trong công quốc khổ tâm nồi dưỡng lão binh, mấy năm gần đây đều bị đói chết, 10 phần sức chiến đấu nhiều lắm là còn lại 4-5 phần. Ảnh Phạ Vương quốc tình huống phải tốt hơn nhiều, có người hắt xăm nhảy ra kéo cử hận, bọn hắn trong nước quý tộc căn bản cũng không dám buông lòng quân bị. Thôi có chút của cải quý tộc, đều sẽ định kỳ tổ chức nông nô tiến hành huấn luyện quân sự, lão binh chiến lực bảo tương đối phải tốt hơn nhiều. Nghe tướng phân tích, đám người sắc đã khá nhiều, ngay sau đó là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Thật vất vả góp một nhóm lao binh Lại vì tiết kiệm khẩu phần lương thực chi tiêu, đem sức chiến đấu cho dày vò không có. Muốn phun đều không được, chính bọn hắn cũng là vì Nhật Hạ Vương, mà ném dưa hấu ngu ngốc. Lần trước chiến tranh vừa kết thúc, công quốc trên giới liền cho là thiên hạ thái bình, trực tiếp ngựa thả Nam Sơn. Không chỉ nông nô binh sức chiến đấu bị dày vò không có, quân thường trực số lượng cũng là trên phạm vi lớn cắt giảm, đến mức đại lục chiến tranh bùng phát về sau, bị đánh một trở tay không kịp. Dù sao, thân thể không phải một ngày hai ngày liền có thể nuôi lên. Đang tiếp thụ chiêu mộ trước đó đều không kịp van cơm no, chiêu mộ đằng sau cũng giới hạn tại miễn cưỡng Không phải mỗi cái thống xoáy cũng giống như hù ở ngân cường thế như vậy, có thể là các binh sĩ tranh thủ đến đầy đủ an thịt. Đại bộ phận tướng lĩnh, căn bản cũng không quan tâm binh sĩ ăn cái gì. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Chờ vượt qua nguy cơ lần này đằng sau, chúng ta hút thêm giáo hơn đi. Gần nhất tràn vào công quốc nạn dân số lượng có chút nhiều, an bài trước người đem bọn hắn cho đưa tiễn, tiết kiệm tới cứu tế lương vừa vận dụng làm cô lương. Rốt giờ mặt không thay đổi nói ra, một khi trượt chân thiên cổ hận, không đáng chú ý một cái chi tiết nhỏ, thế mà ảnh hưởng đến công quốc quân đội sức chiến đấu. Hối hận cũng đã muộn rồi, nhưng bổ cứu biện pháp vẫn là phải có. Không mở được nguyên liền ngắt nước. Khắc chỉ tiêu cũng không tốt tác giảm, duy trì tại cứu tế nạn dân bên trên chỉ tiêu, có hy vọng trong thời gian ngắn hạ thấp xuống tới. Đều là hứa hẹn điều kiện tốt, sớm một chút đem người cho đưa qua, không chỉ có phô bày thành ý, còn có thể giảm bớt lương thực tiêu hao. Về phần thu nạp nạn dân bổ sung buồn quốc nhân khẩu, đó còn là chờ chiến tranh sắp thắng lợi thời điểm đã suy nghĩ kỹ, cũng không thể chân trước đem người an bài xong xuôi, chân sau lại gọi mọi người chạy nạn. Demquire, pháo đại ổ chuột chiến tại tiếp tục. Khác biệt duy nhất chính là trong bộ chỉ huy bầu không khí, không còn như vậy âm u đầy khí. Trong phòng một đám sĩ quan Thu Ẩn có thể gọi tên không có mấy cái, hắn không biết những người này không có quan hệ, dù sao mọi người biết hắn là đủ rồi. Người có tên, cây có bóng. Thu Ẩn hướng vị trí bên trên ngồi xuống, mọi người liền an lòng không ít. Chủ soái đều đến đây, viện binh sẽ còn xa Tất cả mọi người buông lòng một chút, không cần khiến cho khẩn trương như vậy. Bên ngoài cũng liền một đám bất nhập lưu thượng cổ di tộc liên quân, thời đại thuộc về bọn hắn đã sớm đi qua. Hiện tại nhảy ra sinh động, đơn giản là ỷ vào tinh linh tộc chỗ dựa, Newton tại chúng ta Bắc Đại Lục thời điểm suy yếu nhất đi ra chiếm tiện nghi. Không nên bị bại binh ảnh hưởng tới cảm xúc, liền đem bọn hắn xem như địch. Trên thực tế cũng liền đánh các ngươi một trở tay không kịp, chỉ cần mọi người ổn định quân tâm sĩ khí, phía ngoài địch nhân liền không đáng để lo. Viện quân đã ở trên đường, địch nhân đêm khuya đều không buông bỏ công thành, đó là bởi vì lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm. Đều đem tỉnh thần đánh cho ta đứng lên, các ngươi đều cái dạng này, phía dưới bọn quan binh thấy thế nào? Hội nghị hôm nay liền đến này là ngừng, tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, thực hiện nhiệm vụ của mình, không cần cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Nhìn thấy Hủ ở ẩn một mặt bình tĩnh tỏ thái độ, nguyên bản khủng hoảng người, phảng phất bị tiêm vào thuốc an thần, lập tức bình tĩnh lại. Không có ma bệnh Hiện tại là nhân tộc thời đại, ngoài thành thượng cổ di tộc đều là người xa cơ thất thế. Nếu thật là thực lực hùng hậu, cũng sẽ không bị chiến chủ Y Vương quốc áp chế mấy trăm năm. Vấn đề duy nhất chính là địch nhân tiến công xác thực máy liệt, so năm đó thú nhân phá hôi mạnh hơn nhiều, sức chiến đấu đều nhanh muốn vượt qua những cái kia thú nhân quân đoàn tình huệ. May mắn thượng cổ di tộc liên quân binh lực, không có thú nhân xâm lấn lúc khủng bố như vậy, trong chiến đấu địch nhân quan chỉ huy tại tận khả năng giảm boss thương vong, không phải vậy cầm liền thật sự không cách nào đánh. Nguyễn Soái, gặp lạ cờ gì muốn nói lại tôi, hô ơ đây cũng không phải là ngươi lạ cờ dịt phong. Năm đó cái kia không ai bị nổi ăn chơi thiếu ra khí thế đâu, chẳng lẽ bị mấy cái gì tộc dọa cho không có. Thoáng qua một cái đến liền ra lệnh, cũng không phải hủ ở ẩn đoạt ban và quyền, mà là hắn thật có phần này quyền lợi. Sớm tại lần trước trong đại chiến, hắn liền bị mổ Sĩ Công Quốc trao tặng nguyên soái danh hiệu, thân phận địa vị so tất cả mọi người ở đây đều cao. Chương 723. Lần này tới, cũng là mổ Sĩ Công Quốc chủ động mời hắn đảm nhiệm tổng chỉ huy. Tới đón quản đại quân quyền chỉ huy, đó cũng là phù hợp chương trình. Án lệ tương tự, trên ạt lạc đại lục cũng không phải chưa từng xảy ra. Hủ ở ẩn mới thân hai quốc gia soái. Trong lịch sử còn có đồng thời kiêm nhiệm tất cả nhân tộc quốc gia Nguyên Soái, chỉ huy các quốc gia liên quân tác chiến binh nhân. Mặc dù đó là tình huống đặc biệt, nhưng tiền lệ tồn tại, hay là vì hắn chỉ huy mộ sĩ công quốc quân đội cung cấp pháp lý cơ sở. Đương nhiên, đây đều là trên lý luận. Trong hiện thực có thể hay không chỉ huy động là người, vẫn là phải nhìn cá nhân hy vọng. Nếu là một đường tắc sĩ quan không thèm chịu nể mặt mũi, Nguyên Soái chính là một chiếc súng. Nguyên Soái? Không phải. Chủ yếu ai? Ta cho ngươi mất thể diện." Lạc Cở Di nói ra. Gần nhất mấy năm này, hắn nhưng không có ít cầm lấy hủ ở ẩn truyền nhân tên tụi quái theo một ý nghĩa nào đó nói, hắn có thể đảm nhiệm cái này khổ bức tiền tuyến tổng đốc quan, cũng là chính mình làm ra tới. Ra Châu thổi ra ngoài, không có gì ghê gớm lắm, chỉ cần chiến tích có thể đuổi theo, đó chính là một cục lịch sử giai thoại. Tiếp mới là là cơ dịch vận khí không tốt, tiếp nhận một cái cục diện dối rắm, không kịp tiến hành thu thập, địch nhân liền giến tới. Không cần rằng này, kỳ thật ngươi làm được cũng xem là không tệ. Nhìn chung toàn bộ đại lục, có năng lực chỉ huy mấy chục vạn đại quân người đều không nhiều. Đừng nhìn chung đại lục cùng nam đại lục đánh cho náo nhiệt, trên thực tế bọn hắn làm ra trò cười cũng là một đồng lớn, chỉ là vì mặt mũi, tận lực phong tỏa tin tức mà thôi. Pháo đại ổ chốt phòng tuyến luân hãm tốc độ sát thực nhanh hơn một chút nhì, nhưng đó là thu nạp bại binh quá nhiều. Liên xem như liên tục chiến bại, trên tổng thể cũng làm được có thứ tự rút lui. Thu Ờ ẩn tận lực điểm tô cho đem nói. Pháo đại ổ chốt hướng một đường công phòng tuyến, đến tột cùng là thế nào đánh, hắn căn bản cũng không rõ ràng. Chờ Hu Ờ ẩn đến chiến trường lúc, chiến tuyến liền sụp đổ 78 phần, chỉ còn lại có chút ít cứ điểm tại thủ vững. Cái gọi là có thứ tự rút lui, thuần túy chính là e thật là thủ về sau, giữ như vỡ nội thành sông. Trên tổng thể có thứ tự lui. Đó là bởi vì hắn chạy tốc độ đầy đủ nhanh, trước đó lại, ở trong thành bố trí đại lượng bẫy dập đại bộ phận binh lực đều thành công rút lui đến nội thành. Nguyên Soái, quân bảo vệ thành sự tình bố trí, ngay nhìn phải chăng cần điều chỉnh. Đang khi nói chuyện, là cờ dật lấy ra một phần địa đồ, đưa cho Hồ Sẩn. Không có cái gì tốt điều chỉnh, hiện tại loại thời điểm này kiêng kỵ nhất chính là chơi đùa lung tung, dựa theo cố định kế hoạch chấp hành là được." Hu Ơn lắc đầu nói ra. "Công thành chiến đều văn rồi, lại làm quân bảo vệ thành sự tình điều chỉnh, là sống." cùng công quốc ở giữa đều là người ta quen thuộc hắn, nhưng hắn đối với người khác năng lực giải lại là phi thường có hạn. Làm ra sự tình đến, trừ có hại danh vọng của mình bên ngoài, không có nửa điểm chỗ tốt, tốt hơn là không làm điều chỉnh. Dù sao đều là kéo dài thời gian, chỉ cần có thể mệt tệ quân địch, không quan tâm đánh như thế nào đều như thế. Đêm đã khuya, không biết là địch nhân đánh mệt mỏi, hay là đơn thuần không thời gian đang gấp, thế công cũng dần dần ngưng lại. Chỉ là chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải là đơn phương. Quân địch muốn nghỉ ngơi, trước muốn hỏi ở Ẩn có nguyện ý hay không đáp ứng. Là cơ dịch tức dấu áp ma tinh Tháo, giờ phút này đều bị kéo ra ngoài. Địch nhân một triệt toái phía sau lập tức liền bắt đầu tra hỏi. Giết địch bao nhiêu là thứ yếu, mấu chốt là đầy đủ thanh âm văn rồi. Lúc đầu trên chiến trường bầu không khí liền căng trướng, hơn nửa đêm lại làm ra lớn như vậy tạm tâm đến, có thể chìm vào giấc ngủ đều là nguyên nhân. Nguyên soái, ngài phân phó tập kích đội đã tổ chức hoàn thành, hiện tại muốn khởi xướng dạ tập a?" Lạc Cờ Dịch quan tâm hỏi. Biệt cốt chịu nhiều ngày như vậy đánh, hắn đã sớm muốn phản kích. Tiếp rằng đối với bạn không đủ ra sức, Lạc Cờ Dịch thật sự là không dám mạo hiểm. Không phải dạ tập, chỉ là đem đội ngũ kéo ra ngoài trượt một vòng. Truyền lệnh xuống, mở cửa thành ra thả đột kích đội ra ngoài đánh nghỉ bình. Địch nhân một khi phản kích lập tức trở về rút lui. Tối nay ánh trăng không sai, một tòa cửa thành lắc lư một lần, không thể để cho địch nhân ngủ ngon giấc. Đang khi nói chuyện, Hu ở ẩn đưa ánh mắt về phía phương xa. Chỉ là 100 dặm khoảng cách, ma thú kỵ binh không cần một giờ liền có thể giết tới. Mặt khác tinh nhuệ kỵ binh cũng chẳng có bao nhiêu. Tính toán thời gian, quân viện Trinh đã nghỉ dưỡng 5-6 tiếng. Lại dày vào 2 đến 3 giờ thời gian, chờ quân địch nhất người kiệt sức, ngựa hết hơi thời điểm, chính là tập kích thời gian tốt nhất. Nguyên Soái, nếu là địch nhân kịp phản ứng, đi theo giết vào trong thành làm sao? Lạc là Cợ sợ hãi nói. Lúc đầu quân coi giữ chính là chim sợ cảnh con nếu là địch nhân dạ tập vào thành, làm không tốt pháo đài ổ chuột hư liền muốn thất thủ. Không có quan hệ, chính là muốn thả bọn họ tiến đến. Trong thành ngươi làm bố trí, kéo dài bọn hắn mây giờ tổng không có vận đề chứ? Nghe được ở Ẩn ra hỏi, là cờ dịt vội vàng nhẹ gật đầu. Mấy giờ vậy cũng quá xem thường người, liền xem như cái gì đều không chuẩn bị, trong thành mấy vạn quân coi giữ, cũng không phải địch nhân mấy giờ có thể giết hết. Thi hành mệnh lệnh đi, nếu là hết chạy thuận lợi, phá địch ngay tại tối nay. To rõ tiếng kèn lên, quân viễn lập tập kết lên. Một tiếng long ngâm phá không, Hồ Ẩn rơi vào trước trận. Sĩ quan đem ma pháp dược tể phân phát đến tất cả trong tay binh lính, lập tức cho dưới hung chiến mã phục dụng. Nghe được mệnh lệnh này, đám người hơi sửng sở. đại lục không thiếu khuyết kích thích chiến mã tiềm lực ma pháp dược tể, chỉ bất qua tất cả mọi người không thế nào sử dụng. Dược tể chi phí cao không nói, tác dụng phụ còn đặc biệt lớn. Không thể nói một khi sử dụng, tất cả chiến mã đều sẽ báo hỏng, nhưng tổn thất 40-50 hay là trạng thái bình thường, may mắn khôi phục như cũ chiến mã tuổi thọ cũng sẽ lại giảm. Bất quá chấn nhiếp tại hộ ở ẩn mệnh lệnh hay là thi hành xuống dưới. Chiến mã mặc dù quý giá, thế nhưng là cùng thắng được chiến tranh so sánh Vậy liền không đáng giá nhắc tới không ai nhảy ra chất vấn khu ở gần hài lòng nhẹ gật đầu quân đội không phải nói chuyện dân chủ địa phương nhất là thời kỳ chiến tranh chỉ cần một thanh em là đủ rồi hiện tại mọi người lo lắng chiến ma An Nguy, trong lòng có lo nghĩ chờ đánh xong trận chiến tranh này hết thể đều sẽ tan biến tại vô hình làm vương quốc nổi danh nhất ma Pháp Dược tệ đại sư chế phối một cái không tác dụng vụ chất thuốc kích thích đó cũng là phi thường hợp lý thân phận địa vị bây giờ quyết định khu ở gần có thể hơi bại lộ một ít gì đó đi ra không cần lo lắng dẫn phát ngoại giớithăm dò phá địch cơ hội tốt xuất hiện chúng tướng sĩ nghe ta hiệu lệnh vứt bỏ tất cả đồ quânù Vũ khí hạng nặng, lập tức tập kích pháo đài ổ chuột thừa, S vừa dứt lời địa, đại địa liền run rẩy lên. Vạn mã cùng chạy tràn diện, liền giống như một trận động đất. Đại quân đạp vào hành trình, không có chút nào trì hoãn, một tiếng long ngâm phá không, Hù ở ẩn đã biên mất ngay tại chỗ. Khi Hù ở ẩn xuất hiện lần nữa trên bầu trời pháo đài ổ chuột lúc, huyết tình chiến đấu đã lần nữa kéo ra màn che. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ngoại phái tập kích đội không chỉ bị địch nhử cắn, còn để người ta nắm lấy cơ hội, nhất cử xông lên thành. Đối mặt đưa tới cửa cơ hội, di tộc liên quân trong đại các tộc đại biểu, cả đám đều sắp kinh điệu con mắt hạt châu. Thất thần làm gì, tranh thủ thời gian hạ lệnh toàn quân tiến công a." Lệ Mộ Tư tê vội vàng nhắc nhở. Hắn không phải chuyên nghiệp quân nhân, nhưng leo lên tường thành về sau, muốn thừa cơ mở rộng chiến quả nên cũng biết. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã không nhịn được cảm thán, tỉnh linh nữ thần phù hộ." Các loại đủ loại kẻ lệnh gần như trong cùng một lúc vang lên. Tỉnh lại các tộc đại biểu, không hẹn mà cùng chạy tới nhà mình đội ngũ chỉ huy chiến đấu. Vô số thượng cổ di tộc binh sĩ, nói chút xé mở lỗ hổng tràn vào trong thành, cứ việc quân coi giữ tiến hành liệu chết chống cự, vẫn không thể nào ngăn cản địch nhân tiến công bước chân. Trong lúc nhất thời hô cái gì âm thanh Tiếng điều thảm thiết vang vọng đất trời, vô số quân coi giữ quan binh cũng không biết phát sinh cái gì, liền thấy địch nhân giết tới trước mắt. Loạn, toàn bộ pháo đài ổ chuột thôn đều loạn. Nương theo lấy thượng cổ di tộc liên quân tiến công, rất nhanh toàn thành đều lâm vào phong hỏa lang yên bên trong. Chứ mơ hồ đoán được chân tướng giả cờn bên ngoài, tất cả mọi người không biết phát sinh cái gì, chỉ có thể ở trong lúc bối rối nên địch. Nguyễn Soái, cái này, không đợi hắn nói hết lời, Tu Ân liền ngắt lời nói, "Không nên gấp gác, một giờ sau, hết đều sẽ thấy rõ ràng." Thế cục bây giờ, Phạ Vương quốc không có lựa chọn khác, mổ xị công quốc càng không có lựa chọn. Chúng ta chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, hết thể hy sinh cũng là vì thắng lợi cuối cùng. Làm một lần nguyên bộ, gạt người trước lửa gần mình. Vì để cho địch nhân mắc lửa, Hu Ẩn không thể không đến một lần thật phá thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, huyết tinh giết chóc tại tiếp tục, phương xa đột nhiên chuyển đến đất dung núi chuyển tiếng vó ngựa. Không tốt, địch tập. Thám mã đem tin tức truyền thượng cổ di tộc trong liên quân lúc, các tộc đại biểu đều đang chỉ huy nhà mình quân đội tác chiến, chờ tin tức truyền lại đến một đám trong tay quan chỉ lúc, vạn mã buôn phút này mới ý thức tới nguy hiểm, hết thảy đều đã, đã chậm. Đánh vào trong thành chủ lực đại quân giờ phút này ngay tại hỗn chiến, một lát căn bản là không rút về được. Lưu thủ đại doanh quân binh vừa mới đi ra tổ chức phòng ngự, ma thú kỵ binh liền đã hướng bọn hắn đánh tới, rất nhiều liên quân binh sĩ còn không có kịp phản ứng liền một mệnh o oh, hô. Oh. Các tộc phân doanh đóng quân di trướng, giờ phút này cũng bại lộ đi ra. Chương 724, pháo đại ổ chuột thủ đại thắng. Tiêu lốt doanh trướng, chiếu sáng đêm tối, chiếu rọi đầy đất hài cốt, đem bầu không khí trực tiếp kéo căng. thích, sĩ, thích hợp, chỉ là giờ này rút lui đã chậm. Từ ngựa đạp liên doanh bắt đầu, lưu thủ đại quân sụp đổ, liền trở thành kết cục đã định. Mệnh binh ngược lực đối đầu nhân tộc tinh huyễn, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu chính là thiên vệ một bên. Đối mặt trận phạt vương quốc quân đội tiến công, lẫn nhau không lệ thuộc các tộc, chỉ có thể từng người tự chiến, căn bản là hình thành không được hữu hiệu chống cự. Rút lui. Lập tức rút khỏi thành đi. Tiên tuyến cấp tộc tướng lĩnh, nhao nhao hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Tất cả mọi người rõ ràng, một khi ném đi thành đại doanh, công thủ chi thế liền nguy Nhất là quân tâm sĩ khí bên trên đã càng là khó mà đánh giá. Vốn nên giao thế điểm hộ có thứ tự rút lui. Giờ phút này biến thành như ong vỡ tổ sông ra ngoài. Thừa cổ di tộc liên quân thành phần quá mức phức tạp, mọi người đối với Minh Hữu đều có mang ba phần đề phòng, ai cũng không dám cam đoan chính mình lưu lại yểm hộ, đồng đội ra khỏi thành sau liền ném bọn hắn chạy trốn. Không rõ ràng ngoài thành đến tột cùng có quân địch cất trại, sợ hãi liên quân binh sĩ chỉ có thể liều mạng triệt thoái phía sau, 10 phần sức chiến đấu trong nháy mắt rơi xuống hơn phân nữa. Quân địch đã tan tác, là cờ giật truyền lệnh xuống, để tất cả thủ thành đội lập tức khởi xướng kích, không thể để cho những tàn bại tướng Chủ lực của địch nhân vẫn còn, nhưng tối như băng tràng ở dưới, song phương đều không mọ ra đối phương tình huống cụ thể làm chủ soái tự nhiên muốn cho mọi người chế tạo lòng tin. Xích khí, cái đồ chơi này phi thường huyền diệu. Nguyên bản quân tâm tan dã, chỉ vì mạng sống mà chiến quân coi giữ, nhìn thấy quân địch liều lĩnh rút lui về sau, cũng dần dần cố lấy dục khí khởi sướng phản kích. Bình thường thời kỳ loại này cường độ phản công, căn bản cũng không tính là gì. Có thể giờ phút này quân coi giữ dây dưa, lại thật to chỉ hoàn các tập quân đội rút lui tốc độ. Trên chiến trường, thời gian chính là sinh mệnh. Thoáng qua công phu, liền có một tòa đại quân doanh địa luân hãm, ngay sau đó tòa thứ hai, tòa thứ ba đại doanh, nhao nhao luân hãm. Đêm tối ra chỉ dưới Không hoàn cảm xúc kéo căng dị tộc liên quân binh sĩ, rốt cục có người không chịu nổi gánh nặng bước xuống đại doanh, tùy ý chọn tùy một cái phương hướng liền chạy mạnh đi. Bộ lạc văn minh hệ thống giới, một người dẫn đầu chạy trốn, thường. Thường chính là một cái bộ lạc tập thể chạy trốn. Đại cục, đây không phải là binh lính bình thường cần suy tính, bọn hắn chỉ muốn phải sống. Tư tế đại nhân, tình huống có chút không ổn. Nhân tộc quân đội cấp chạy, giờ phút này bốn chỗ hỗn loạn tương mừng, chỉ sợ. Không đợi trung niên tinh linh nói lời, Lệ Mò liền nhẹ đầu. Thế cục bây giờ, quả thực là ngoài dự liệu. Chúng tộc đông đảo lớn nhất di chứng chính là chỉ huy khó khăn ai cũng không thể làm các tộc binh sĩ tinh phục, một khi phát sinh hỗn loạn, thường thường chính là không thể nghịch. Trước quan sát một chút thế cục, nếu là đánh vào trong thành quân đội, không có kịp thời rút về tới cứu viện đại doanh, chúng ta tìm cơ hội rút lui đi. Trợ giúp thượng cổ di tộc liên quân là một chuyện, nhưng lưu lại chôn cùng cũng không cần phải. Nhất là bọn hắn ban ngày vừa mới phóng thích qua cầm thú, tất cả địa hệ ma pháp sư hiện tại cũng là vựng hữu. Chiến tranh tiến hành đến thời khắc nỗ chốt, song phương hỗn chiến ở cùng nhau, gặp không cần chính mình chỉ huy, Hù Ẩn cũng xuất hiện ở trên chiến trường. Cương ép lệnh cưỡng chế mệt xỉm rút nhỏ thân hình, một người, một rồng Một gấu xuyên thẳng qua ở trên chiến trường, không ngừng hạ độc thủ đánh hỗn mê. Nhất là to con cự nhân, càng là hủ ở ẩn yêu nhất. Trực tiếp bắn tên bắn là được rồi, ngay cả nhắm chuẩn thời gian đều có thể bất đi. Duy nhất vấn đề chính là bẻ ở sở tật luôn yêu thích cùng hắn đoạt đầu người, nhiều khi mũi tên còn không có bay đến, đầu của đối phương liền bị đánh nổ. Mẹ xìm cũng tương tự không có nhàn rỗi, một nhảy mũi đi qua, to con liền hét lên rồi ngã gục. Nếu là có người tới gần, cái đuôi, móng vuốt đó là trong nháy mắt biến thành cự vô phách, ngay sau đó là một đống thịt nát. Tàn hình ảnh, thấy hủ ở ẩn đều suýt nữa ướt Trên chiến trường biểu hiện mắt sáng nhất hay là 5000 ma thú kỵ binh, thoạt thoạt công kích lợi kiếm, đại quân chỉ hướng chỗ nào, trong nháy mắt chính là một mảnh biệt thây. Không đợi thượng cổ di tộc liên quân rút khỏi đến, liên miên hơn 10 giặm liên quân đại doanh liền đã bị bọn hắn đánh xuyên qua, ngay sau đó lại đang trên chiến trường xông ngang xông thẳng. Gặp đạo binh số lượng không nhiều gia tăng, quan sát thế cục các tình linh cũng không chịu nổi áp lực, rút lui. Khi thiếu chỉ huy kinh nghiệm lẻ mọ tư thế, hoàn toàn không biết đại đội nhân một chỗ rút lui, nhất đưa tới công kích của một chỗ hành động, trong nháy mắt đưa tới ma thú kỵ chú ý. Đồng là dị tộc Tại nhân tộc nội bộ bọn hắn cũng bị chia làm đủ loại khác biệt, so sánh không bị coi trọng thượng cổ di tộc, Tình linh tộc vẫn luôn là trọng điểm chú ý đối tượng. Đến trên chiến trường, loại này trọng điểm chú ý rất tự nhiên chuyển hóa làm trọng điểm đá kích đối tượng. Nếu gặp được, tự nhiên không thể để cho bọn hắn chạy. Có thành quân kết đội Tình linh hấp dẫn hòa lực, sĩ khí sụp đổ liền quân binh sĩ, vội vàng đem 5 cái này ngàn năm một thở đào mệnh cơ hội. Nhẫn nhịn không được nhà mình ma thú đàn nhẫn ảnh sần, quyết rời đi nội thành, mới ra đến liền cùng chạy trốn Tinh đội ngũ đột lên. Không đợi hắn hạ lệnh, đánh mê nghiện đã hóa thành mini gấu vồ tới. Một tên thanh thuần động lòng người tinh linh tiểu tỷ tỷ, còn không biết xảy ra chuyện gì, liền trực tiếp bị đu bay. Có địch nhân. Hô lớn một tiếng đằng sau, Lệ Mộ Tư Tế vội vàng đỡ lấy phòng ngự ma pháp che đậy. Đáng tiếc cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ra giò tinh linh pháp sư cũng không phải một câu trò đồ nói. Bị đại địa chi hùng tới gần thân, cho dù là thánh vực tinh linh pháp sư cũng phải thiệt tỏi lớn, huống chi hắn chỉ là một tên bắt giai đại ma đạo sư. Một bàn tay vỗ vồ nát ma pháp cháo, tiện thể đập nát Lệ Mộ Tư Tế một cánh tay về sau, chiếm được tiện nghi bệ ở sở tật lập tức chánh gấu rời đi. Tư Tế nhân. Chúng tinh linh kinh hô một tiếng về sau, Cảnh rối, cảnh giới, trị liệu, trị liệu. Lẽ mở tư tế thuận lợi nhặt về một đầu mạc nhỏ, nhưng ngắn ngủi trì hoãn, cũng tống tán bọn hắn chạy chối chết thời gian tốt nhất. Đại đội ma thu kỵ binh giết tới đây, còn có một rồng, một gấu ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Siêu, siêu, siêu. Sạ quang ở trong tay tất cả mũi tên hụ sẫn, cầm lên thần khí quang minh thanh kiếm, lại lúng túng phát hiện không có chính mình biểu diễn cơ hội. Bật hết hỏa lực mệt xỉm, tự mang khuyên lui thủ tính. Tất cả địch nhân nhìn thấy hắn to con đằng sau, đều quả quyết lựa chọn tránh ra. Cùng cự long cận thân vật lộn, Đó là thánh vực ma thú mới dám chơi trò chơi, trong tiềm thức dục vọng cầu sinh liền sẽ bản năng để mọi người lựa chọn kéo dài khoảng cách. Nhanh lao ra. kịp phản ứng lệ mọ tư tế vội vàng hạ lệnh. Giờ phút này hạ lệnh rõ ràng là đã chậm một đâu đầu, ba mặt bọc đánh ma thú kỵ binh đã giết tới đây. Còn lại một mặt không có đại quân, nhưng là có long kỳ sĩ chặn đường a. Thoáng qua công phu, song phương liền hôn chiến ở cùng nhau. Hù ở Ờn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, có vẻ như bọn này tinh linh ma pháp sư đều không tại trạng thái. Tinh linh hộ vệ đều đang nguy mạng, bọn hắn bọn này pháp sư phóng thích lên ma pháp đến, hay là có tìm kiếm, phản phất tại với nước đồng dạng nhất là trong đó còn có mười mấy tên tình linh, thế mà cầm ma pháp trượng bất động, tựa như là đang chuẩn bị vật lộn đồng dạng. Địch nhân ma pháp sư không có ma lực. Cho ra cái kết luận này, hù ở ẩn khẽ miệng nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Ma lực hao hết ma pháp sư, liền như là thân thể bị móc sạch người bình thường. Khó trách đến thời khắc thế này, địch nhân còn muốn cùng một chỗ phá vây. Không phải bọn hắn không biết làm như vậy phong hiểm cao bao nhiêu, mà là lựa chọn vân tán phá vây về sau, bọn này tinh linh ma pháp sư một cái đều chạy không thoát. Trọng yếu nhất ma pháp sư đều tử trận, đi ra ngoài mấy cái hộ vệ có làm được cái gì? Tinh linh tộc đồng dạng có đủ loại khác biệt phân chia cùng đại lục các tộc tình huống hỗn loạn, cùng giai ma pháp sư địa vị cao hơn chút tại những nghề nghiệp khác. Dựa theo lệ cũ, ma pháp sư đoàn toàn quân bị diệt, bảo hộ ma pháp sư đoàn hộ vệ nếu là còn sống, đồng dạng cũng sẽ bị xử tử. Đình chỉ tiến công. Chương 725. Thu ở ẩn quả quyết hạ lệnh. Ma pháp sư đoàn tại bất luận cái gì chủ tộc, đều có được trọng yếu chiến lược giá trị. Mặc dù muốn đem những này tinh linh hủy diệt, nhưng lý trí nói cho hắn biết, trước mắt bọn này tinh linh, còn có càng lớn giá trị. Vương quốc quân đội đình chỉ tiến công, bị vây nốt các tinh linh cũng đi theo ngừng lại, đưa ánh mắt về phía lệ tư thế. Muốn hay không liều mạng Ý nghĩ này vừa mới phát lên, liền bị Lệ Mỏ dập tắt. Tinh linh tộc ma pháp sư tuy nhiều, nhưng cũng chịu không được tùy ý phung phí. Nếu là hao tổn cái này vài trăm người đội ngũ, bọn hắn đồng dạng sẽ thì đau. Tại nội tâm chỗ sâu, Lệ Mỏ đã đem thượng cổ di tộc liên quân mắng cầu viết lâm đầu. Từng cái tham công liều lĩnh, thế mà ngay cả đại doanh cũng không để ý. Trên thực tế, cái kết luận này phi thường qua loa. Lưu thủ đại doanh binh lực cũng không bạc được, xuất hiện trước mắt một màn này, chủ yếu là lưu thủ quan binh đều là ban ngày công thành một đợt kia. Lúc thể phàm thai sinh linh, mệt mỏi đều cần nghỉ ngơi. Đạo lý đơn giản như vậy, các tộc thống soái tự nhiên minh bạch. Để đại quân thay phiên lấy tiến công, không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Vấn đề duy nhất chính là bọn hắn không nghĩ tới, Hàn Phạ Vương quốc quân đội lại có thể nhanh như vậy dễ tới. Hàn Phạ Vương quốc Nguyên Soái Hù Ờn, "Cuslo ở đây, xin mời tinh linh tộc đại biểu tới một lần." Những này cổ lao chiến trường lễ nghi, đã sớm tại nhiều lần đại lục trong chiến tranh bị bại hoại, nhưng không phải là liền vô dụng. Làm chiếm cứ ưu thế tuyệt đối một phương, Hù Ờn không để ý phơi bày một ít khí độ. Bất giới hạn tại một chút, trong thành quân địch đã có một bộ phận rút khỏi tới, vẫn chờ hắn đi thu thập, nhưng không có công phu ở chỗ này chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Tinh linh tộc tư tế Lệ Mộ, gặp qua Hù ở ẩn Nguyên Soái. Đang khi nói chuyện, Tình Linh lão giả thần sắc tự nhiên đi ra, liền phảng phất không có chút nào lo lắng Hù ở ẩn sẽ đối với hắn bất lợi. Lẽ bỏ tư tế, hôm nay đại chiến kết cục đã hết sức rõ ràng, các người đã dùng hết quân nhân nghĩa vụ, tiếp tục dễ dũa xuống dưới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đầu hàng đi. Dựa theo cổ láo vạn tộc Minh Nước, ta cam đoan tính mạng của các người an toàn không nhận uy hiếp. Đợi chiến tranh kết thúc qua đi, Tình Linh tộc cho các ngươi thanh toán xong tiền chuộc, liền có thể rời đi. Hù ở không thay đổi nói ra. Vạn tộc Nước, chính là thời đại thượng cổ, đại lục các tộc vì chống cự dị giới xâm lân ký kết Tinh linh một lần lại một lần đại lục chiến tranh qua đi, bên trong quy tắc sớm đã bị phá hư không còn, toàn bộ đại lục chiến thành chính sinh linh đều không có nghe nói qua vạn tộc bí ngữ. Muốn hay không đầu hàng, đây là một cái làm cho tinh linh đâm tâm vấn đề. Nguyên bản lấy lão giả ảo khí, căn bản liền sẽ không cân nhắc đầu hàng. Thế nhưng là không có cách nào, cũng bị vây nốt còn có một chi tinh linh ma pháp sư đoàn. Đương nhiên số lượng chỉ có mấy trăm, nhưng thắng ở chất lượng cao a. Nói câu không khách khí, toàn bộ mổ xỉ công quốc đều đụng không ra đội hình như vậy. Cho dù là án phạt vương quốc, muốn kiếm ra cái này nhiều trung cao giai ma pháp sư, cũng muốn phát chinh chiêu lợi. Gặp lão giả Lâm vào trần chờ, Hu Hờn lập tức nói bổ sung, ta biết tinh linh không sợ hy sinh, chỉ là các hạ không vì mình cân nhắc, cũng phải vì chủng tộc truyền thừa cân nhắc. Nhiều lần đại lục chiến tranh, một khi cuốn vào, liền không dùng ai có thể toàn thân trở ra. Quý tộc nếu lựa chọn xuất binh tham chiến, bỏ ra thương vong khẳng định là đến hàng vạn mà tính. Có lẽ hiện tại các ngươi không kém này một ít lực lượng, nhưng không phải là sau khi chiến đấu cũng không thiếu. Vì chủng tộc kéo dài, ta đề nghị tư tế các hạ thận trọng cân nhắc. Dù sao, tinh linh bộ tộc năng lực sinh dục quả thực đáng lo, không cần thiết vì không thuộc về các ngươi chiến tranh đánh đổi mạng sống. Lựa dối, thỏa thích lựa dối. Tinh linh tộc truyền thừa, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như không phải muốn cầm những này tinh linh làm tương lai đàm phán thẻ đánh bạc, hắn mới lười nhắc ở chỗ này thuyết phục. Quay đầu nhìn thoáng qua, Lệ Mộ tư tế từ chúng tinh linh trong ánh mắt, đọc lên đối với sinh mạng khát vọng, có thể sống sót, không có người nào muốn đi chết. Hu ơ ơn mà nói, trở thành bọn hắn tốt nhất tâm lý an ủi. Đây không phải bọn hắn chiến tranh, vốn chính là đến giúp đó, không đáng thay thượng cổ di tộc liên minh liều mạng. Tôn kính Hủ chúng ta có thể hàng, nhưng các hạ nhất định phải bảo hộ chúng ta sẽ không nhận vũ nhục. Lệ Mộ tư tế cố nén cảm xúc nói ra, đều là một thanh số tuổi tình linh, Hu Ẩn tiếp nhận đầu hàng là vì cái gì, hắn tự nhiên là nhất thanh nghi sở. Tại Atlan đại lục, có giá trị sinh linh mới có sống tiếp tư cách. Không hề nghỉ ngờ, trước mắt chỉ này tình linh ma pháp sư đoàn liền có đầy đủ giá trị. Có thể, ta lấy quý tộc danh dự cam đoan, các người đầu hàng đằng sau chỉ cần tuân thủ quy tắc, liền có thể hưởng thụ vạn tộc minh ước bên trong chiến phục đãi ngộ. Hu Ẩn ra vẻ không nhịn được nói, ý thức được không có dễ dụa tiền vốn lẻ mọ tư thế, thở dài một hơi đằng sau, hướng Hủ ma pháp trong tay. Ngay sau đó một đám tình linh cùng nhau nhau vũ khí xuống. Nguyên bản tâm trương cũng còn tồn tại, có chỉ là sống sót sau tai nạn giải thoát. Tại chủng tộc trong chiến tranh chiến bại, có thể nhặt về một cái mạng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhất là gần nhất mấy trăm năm thời gian, đại lục trong chiến tranh đã rất ít xuất hiện tiếp nhận tù binh sự tình. Mở một tốt đầu, hù ở Ẩn Sát Tâm cũng phai nhạt, lúc này xông giới trưởng Nhân Mã phân phó nói, truyền lệnh xuống, để các bộ đội hô to, đầu hàng không giết, chúng ta tiếp nhận tù binh. Quy tắc cho chơi, cho tới bây giờ đều là do cường giả chế định. Vì giảm xuống địch nhân sức chống tự độ, giảm bất đại quân tổn thất, Hưu Ẩn không để nhập tùy tục sửa chữa bộ phận quy tắc. Kinh thiên động địa tiếng hò hét ra. Để từng người tự chiến dị tộc liên quân càng thêm lòng người lưu động. Gặp nha mình đại doanh đã mất, rất nhiều phá vây mà già các tộc binh sĩ đều lâm vào mê mang bên trong. "Chạy a!" Không biết là ai hô một tiếng, vốn là hỗn loạn chiến trường, trở nên càng phát ra hôn loạn đứng lên. Binh không chi tướng, tướng không chi binh dị tộc liên quân, không tự chủ được diễn ra vừa ra đám hỗn hợp. Nhất khổ cực hay là cự nhân bộ tộc, to con luôn luôn dễ dàng nhận đặc thủ chiêu cố. Cho dù là đám mệnh, đều muốn so người khác càng mắt sáng hơn một chút. Thỉnh phượng bay ra ma pháp pháo sáng, đem bọn hắn vị trí chiếu lên rõ chạng, các loại mũi tên không ngừng hướng trên người bọn họ bay đi. Một màn trước mắt, để hù ở ân minh bạch vì sao sức chiến đấu cường hãn cự nhân bộ tộc, vì sao sẽ xuống dốc. Chân thuận gió thời điểm, những này to con mọi việc đều thuận lợi. Chân ngược gió thời điểm, bọn hắn chính là trên chiến trường địa sống. Cái gì sánh vai cự long, thuần túy chính là tại hướng trên mặt mình tiếp vàng. Cự long có thể thượng thiên vào biển, cự nhân được sao? To con cự nhân giết tiểu binh sát thực mọi việc đều thuận lợi, có thể cái kia giới hạn tại tiểu binh. Đụng tới cùng giai cường giả, bọn hắn thân thể khổng lồ ngược lại là một cái gánh nặng. Cự nhân phòng ngự sát thực rất không tệ, cao giai cự nhân có thể miễn dịch phổ thông công tiễn, nhưng bây giờ là ma pháp nô thời đại. Loán bao nhiêu khổ người cự nhân, đều không có kịp phản ứng, ngay tại trong chiến đấu bị bắn thành con nhím. Thu Ẩn tự mình xem xét qua, Quang Minh Thánh kiếm vừa ra, dù là hơn 30 em mở to con, cũng là một kiếm phá phòng. Cho mắt nhìn to con bọn họ không ngừng na xuống, đối với dị tộc liên quân các binh sĩ kích thích là to lớn, trên chiến trường đảo binh số lượng kịch liệt gia tăng. Phản phất không nhìn thấy bọn dã hỏa này đồng dạng, vương quốc quân đội chỉ là bắt lấy lưu tại trên chiến trường dị tộc liên quân thu thập, giống như là cố ý thả bọn họ đi. Ý thức được đến điểm này, dị tộc liên quân một đám cao tầng cũng bất lực. Đây là địch nhân Dương Nưu, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản mắt nhìn thấy đại thế đã mất, một chút phản ứng nhanh chủng tộc tướng lĩnh, dẫn theo nhà mình quân đội chạy trốn. Đại nạn Lâm Đầu riêng phần mình bay. Tờ mở sáng kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống, chiến tranh đã tiến vào hồi cuối, chỉ có số ít phản ứng chậm một bực dị tộc binh sĩ, còn đang tiến hành lẻ tẻ chống cự. Chương 726, sau khi chiến đấu dư ba. Do xét một vòng chiến trường, nhìn xem tập hợp lên số lượng từng vong, hô ở ẩn thở giải một hơi. Nhất tướng công thành vạn quốc hô. Đêm qua đại chiến, chính là tốt nhất khắc họa. Quân tình huống có tốt, vốn chính là đỉnh đánh lại là địch nhân binh, thương vong bất quá hơn 2000 người so sánh đánh tan 300. Không không không quân địch, chém giết 120. Không không tù binh 50, không không chiến tích huy hoàng tới nói, hoàn toàn có thể được xưng là sử thi đại thắng. Vương quốc quân đội tổn thất không lớn, nhưng pháo đại ổ chuột quân coi giữ liền thảm rồi. Lam Hu Ờn mệm ra mùi nhử, quân coi giữ bỏ mình nhân số khoảng chừng 70. Không không không nhiều, sống sót cũng cơ hội là người người mang thương. Nếu như không phải vây ở nội thành không có chỗ chạy, dạng này số lượng thương vong, đại quân đã sớm hầm mất. Đương nhiên, 70. Không không không bỏ mình nhân số, còn bao gồm ban ngày ngoại thành thất thủ tổn thất. Chiến đấu liền cùng một chỗ. Quan coi giữ căn bản là không có biện pháp tách ra thống kê binh lực tổn thất. Sắp xếp người đem tin chiến thắng chuyển trở về đi. Tất cả mọi người sốt ruột chờ, cần tin tức này ổn định lòng người. Hù ở Ờn mặt không thay đổi nói ra: "Chiến tranh luôn luôn cần hy sinh, vì thắng được thắng lợi, trả bất cứ giá nào đều là đáng giá. Có thể dùng cái giá thấp nhất đạt được thắng lợi, liền chứng minh thống soái là hữu cách. Không có an ủi mồ sỉ công quốc các sĩ quan thủ trưởng tầm, Hu Ờn tin tưởng bọn họ đều có thể đi tới. Thương vong thảm trọng, tại tin chiến thắng trước mặt hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Không quan tâm hao tổn bao nhiêu binh lực, mồ công quốc đều sẽ cho bọn hắn bổ sung số người còn thiếu." Tại rất nhiều vương công quý tộc trong mắt, binh sĩ tổn thất cho tới bây giờ cũng chỉ là một tổ băng lãnh số lượng. Nhất là pháo đại ổ chuột trong quân coi giữ, còn tràn ngập đại lượng đồng chiến chủ y vương quốc bại binh, hiện tại chôn vùi ở trên chiến trường, không chừng bọn hắn còn cảm thấy tiêu trừ một cái thai hoàng ầm. Được rồi, Nguyên Soái. Là cờ Dịch lúc này trả lời. Nhìn ra được, hắn đã điều chỉnh tốt tâm tính. Mặc kệ là nội tâm cương đại hay là thật không quan tâm, đây đều là kẻ làm tướng thiết yếu tố chất. Đắm chìm tại dưới chướng nhân mã tổn thất nặng nề không cách nào tự kiểm chẽ, như là trọng tình trọng nghĩa, trên thực tế lại là không chịu trách nhiệm cách làm. Trên chiến trường thiên biến văn hóa, mặc kệ tại bất cứ lúc nào, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, tướng lĩnh đều nhất định muốn để cho mình bảo trì lý tính. Đêm qua tận lực an bài con rơi công sát, hai người đều ăn ý không có nói. Thành chí là địch nhân đánh mở, cũng không phải chủ soái cố ý lộ ra sơ hở, dẫn bọn hắn vào thành. Chân tướng, dấu ở trong dòng sông lịch sử là được, không cần thiết toàn bộ đều bày ở ngoài sáng. Có đôi khi biết quá nhiều, đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Về phần sẽ có hay không có người đoán được, chút điểm này cũng không trọng yếu, người thắng là không nhận chỉ trích. Nhẹ gật đầu đằng sau, hô ừn lại bổ sung, tù binh vấn đề cũng cùng nhau cho báo lên. Trừ cái kia mấy trăm tinh linh tù binh, ta đã đáp ứng muốn tuân theo thượng cổ vạn tộc mỹ nữ, cấp cho bọn hắn tù binh đãi ngộ bên ngoài, còn lại tù binh xử lý như thế nào, để hai nước chính phủ hiệp thương lấy xử lý. Ghi chú một chút, vì đối với thượng cổ di tộc tiến hành chính trị dụ hàng, không đề nghị đổ sát tù binh. Chúng tộc chiến tranh cừu hận quá sâu, trừ phi một phương triệt để ngã xuống, không phải vậy tranh đấu liền sẽ tiếp tục kéo dài. Vô lực cải biến đại cục, nhưng hắn làm ra hứa hẹn, vẫn là phải muốn thực hiện. Dù là mọi người đều biết tinh linh tù binh có giá trị, không có khả năng kéo ra ngoài chặt, Hồ Ẩn cũng phải làm ra một cái tư thái tới. Việc sau nói lên đề nghị, kỳ thật cũng là quyết định. Báo cáo chỉ là đi một cái quá trình, lấy đó đối với hai nước chính phủ cao tầng tôn trọng. Từ hắn mở miệng một khắc này, 50.000 tù binh tiếp xuống vận mệnh, liền đã được quyết định. Dính đến chiến tranh tương lai xu thế, lại thêm tin chiến thắng phân lượng, bất kỳ cái gì một tên thông minh chính khách đều khó có khả năng cự tuyệt hủ ở ẩn đề nghị. Đương nhiên, lưu lại những tù binh này, trừ thuận tiện tương lai chấp hành chính trị dụ hàng bên ngoài, hạch tâm nhất nguyên nhân hay là, những này thượng cổ di tộc đều thuộc về quý chủng tộc, không riêng gì hiện có số lượng ý, năng lực sinh dục cũng thấp đến đáng thương. Toàn bộ thượng cổ di tộc trong liên minh Dù là số lượng nhiều nhất chủng tộc, đều không có một triệu tổng nhân. Thu tộc nhân số lượng ảnh hưởng, những này tiểu chủng tộc lại thế nào phát triển, cũng không có uy hiếp nhân tộc bá chủ địa vị năng lực. Biến mất tại trong dòng sông lịch sử nhiều chủng tộc chiếm đi, những này kháng phong hiểm năng lực cực thấp tiểu tộc, không chừng lúc nào liền lạnh. Một lần động đất, một lần đại hồng thủy, một lần cực hàn thời tiết, một lần tà giáo tàn phá bờ bãi. Bất luận cái gì lớn thiên thai nhân họa, cũng có thể để bọn hắn hủy diệt. Tin chiến thắng. Pháo đại ô Tin tức truyền đến Đa mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Hôm qua pháo đài ổ chuột còn tại đưa tay cầu viện, mọi người cón chuyên môn tổ chức hội nghị thương nghị phái binh thiết viện, hôm nay liền chuyển đến tin chiến thắng, lựa gạt tiểu hải từ đâu. Bị đám người trầm trầm đến tê cả da đầu, Mã Tiễn Bá tức vội vàng giải thích nói, viện binh đến. Đêm qua dị tộc liên quân đánh vào nội thành, vào thời khắc nguy hiểm nhất, Hủ ở gần nguyên xoé xuất lĩnh đại quân đến chiến trường, cùng pháo đài ổ chuột quân coi giữ cùng một chỗ phản kích quân địch. Chiến dịch này đánh tan quân địch 300. Không chém giết quân địch 120. 000, tù binh quân địch 50. 000, để thay đổi khai chiến đến nay thế cục bất lợi. Bất quá chúng ta cũng bỏ ra thêm thảm đau lớn thương vong, chỉ riêng bỏ mình nhân số liền. Không đợi quân vụ đại thần nói hết lời, Rót Giơ liền mở miệng ngắt lời nói, "Ngừng. Trước hết để cho chúng ta tiêu hóa một chút tin tức tốt này, thương vong vấn đề phía sau lại nói. Chiến tranh thế cục nghịch chuyển quá mức đột nhiên, nếu không phải mọi người thân thể tốt, không phải bị dọa xảy ra vấn đề không thể." Đơn thuần dựa vào pháo đại ổ chút quân coi giữ, liền xem như toàn bộ liều sạch, cũng trọng thương không được quân địch. Có thể tăng thêm vạn vương quốc Việt Bình, vậy liền hết thể cũng không giống nhau. Mộ thị công quốc làm hộ ở ẩn thành danh địa, hắn ở chỗ này lực ảnh hưởng, so tại Án phạt vương quốc còn lớn hơn. Làm một tên tưởng thắng tướng quân, không quan tâm dạng gì lại thắng, chỉ cần bọc tại trên đầu của hắn, tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Chúc mừng bệ hạ, sau trận chiến này công quốc tại trên chiến lược bị động cục diện sẽ triệt để nguyền chuyện. Có lẽ không được bao lâu, chúng ta liền có thể thu đến hủ ở ẩn Nguyên Soái xuất trình Đông chiến chủ y vương quốc tin tức." Hở chỉ tế tướng hưng phấn nói. Nguyên bản tất cả mọi người làm xong hai tuyến tác chiến chuẩn bị, tuyệt đối không nghĩ tới lũ ở ẩn vừa ra tay, liền làm xong một đường quân địch. Thứ việc pháo đài ổ chút hơn một đường thượng cổ di tộc liên quân còn có mấy chục vạn, nhưng đem qua một trận chiến hay là từ trên căn bản cải biến so sánh thực lực của hai bên. Chiến tranh đánh chính là quân tâm sĩ khí, viện binh đến trước đó, thủ bại binh ảnh hưởng mồ sỉ công quốc quân tâm tăng dã, 10 phần sức chiến đấu chỉ có thể phát huy 4-5 phần. Tình huống bây giờ như chuyển, đến phiên thượng cổ di tộc liên minh nhúc đầu. Quân tâm sĩ khí đã có, binh lực lại phân tán ở các nơi trấn áp phản kháng vũ trang. Rõ ràng như vậy trên cơ, bọn hắn đều có thể nhìn ra, không có đạo lý tiền tuyến chủ soái không phát hiện được. Phản kích chiến tranh ngay từ đầu, chiến trường liền từ mồ công quốc chuyển đến đông chiến chủ Y Vương quốc. Phương Bắc các tỉnh có cơ hội thở dốc, công quốc tiềm lực chiến tranh đem mức độ lớn nhất bảo tồn. Nếu là phản công tiến triển thuận lợi, Còn có thể ảnh hưởng á áo giạn công quốc một đường, bức bắc địch nhân điệu binh lực hồi viên, đến tiếp sau chiến tranh liền to đánh. Hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm. Hàn Phạ Vương quốc lần này phái ra viện binh số lượng không nhiều. Trên danh nghĩa là 10 vạn đại quân, trên thực tế cũng chỉ có 35000 người. Mặc dù đều là tinh nhuệ kỵ binh, nhưng ít như vậy binh lực cũng chỉ có thể tại dã ngoại đánh tao ngộ chiến. Nếu như không phải bất đắc dĩ, Hưu ở gần nguyên xoái cũng sẽ không lưu lại tù binh. Phải biết dĩ vãng lần trước thú nhân lúc, hắn nhưng là một tù binh đều không có lưu. lắc đầu nói ra. Trên thực tế, đây là hắn suy nghĩ nhiều. Lần trước thú nhân xâm lấn, Hù Ẩn không lưu tù binh, đó là bởi vì không để lại tù binh. Hàn Phạ Vương quốc cùng thú nhân thủ sâu như biển, người phía dưới gặp thú nhân hận không thể nuốt sống ăn thịt hắn, lưu lại tù binh chính là cùng bọn quan binh đối nghịch. Tang thêm Vương quốc cao tầng thái độ minh xác, trực tiếp hạ lệnh không cần tù binh, Hù Ẩn đương nhiên sẽ không vì một đám thú nhân trái với có lệnh. Đến chiến tranh Hậu Kỳ, vì phân liệt thú nhân đế quốc, Hù Ẩn thế nhưng là cố ý buông Nếu như không phải nhân tộc liên minh tham gia về sau, bị đi làm cần, chiến chủ đạo. Không chừng Tú Nhân Đế quốc đã sớm chia năm 47. Tình huống hiện tại cũng là như thế, nhìn như hủ ở ẩn đánh chính là quân sự, trên thực tế hắn là ngay cả chính trị cầm cùng một chỗ đánh. Chỉ bất quá loại này chơi pháp, không phù hợp phạt Lạn Đại Lục chủ lưu, không có sẵn án lệ có thể tham khảo, mọi người một lát không hiểu được. Bệ hạ nói không sai, nếu như chỉ riêng thượng cổ di tộc liên quân một địch nhân, tiếp xuống chiến tranh chúng ta phần thắng sát thực rất lớn. Có thể trừ tên địch nhân này bên ngoài, còn có vừa mới gia nhập chiến tranh Tỉnh Linh tộc. Cản, ở đạ, Việt tam đại công quốc trưởng kỳ nhận Linh tộc các chế, tự thân thực lực quân sự có hạn, căn bản là không ngăn cản được bao lâu. Một khi Tam quốc luôn hãm, Tinh linh tộc đại quân rất có thể sẽ ở a áo công quốc cùng thượng cổ gi tộc liên quân hội sư, đó mới là công quốc chân chính sinh tử khảo nghiệm. Dễ nạ Tô bá tức giỗi nước lạnh nói. Chương 727. Vì ổn định Tinh linh tộc, không chỉ chỉạn phạt vương quốc đang cố gắng, mổ xĩ công quốc làm được trên thực tế càng nhiều. Tiếp rằng ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực lại phi thường tắc cốc, dính đến chủng tộc chiến lược an toàn, không phải dựa vào ngoại giao thủ đoạn liền có thể hồ lượm qua. Tinh linh tộc ý hiệp, đúng là một cái vấn đề lớn, bất quá bây giờ chúng ta muốn trước giải quyết thượng cổ gi tộc liên minh. Mạ Tín Ba Tước, ngươi lại biểu công quốc tự mình đi pháo đại ổ chuột thuộc tiền tuyến, hướng Hữu Ẩn Nguyên Soái hỏi tham tiếp xuống an bài chiến lược, thuận tiện trấn an một chút quân tâm. Tiền tuyến có gì cần, công quốc đem dốc hết toàn lực phối hợp. Nếu như có thể đổi tại Tinh Linh Đại quân đến trước, trọng thương thượng cổ di tộc liên minh, phía sau còn có đảm luận. Rốt giờ vô kế khả thi nói. Thắng lợi làm cho người mừng rỡ, nhưng không ngừng chuyển biến xấu quốc tế thế cục, hay là để nội tâm của hắn bất an. Một lần hắn đều muốn để Hữu Ẩn đi giải quyết đến quân, tới lúc, không ai đi ngăn cản cũng may lý trí chung quy chiếm cứ thượng phong. Hạn phạt Vương quốc viện quân có thể không về hắn chỉ huy, nếu là ra lệnh người ta không thèm chịu nể mặt mũi, vậy liền lúng túng. Quá trình không giống với, nhưng mục tiêu cuối cùng nhất, tất cả mọi người nhất trí kinh người, đem Tỉnh Linh đại quân cho lừa gạt đi. Tại nội tâm chỗ sâu, rót giờ thậm chí làm xong chuẩn bị tư tưởng, chờ đại lục chiến tranh kết thúc về sau, liền ở trong nhân tộc liên minh hoạt động, cổ động liên minh đối với Tỉnh Linh tộc gấp rút chiến lược đặc kích. Nhân số làm đại lục bá chủ, nếu như chỉ là nhắm vào một nhà dị tộc khai thác động, đều có thể nhẹ nhõm đánh cho tàn phế đối thủ. Đương nhiên, Long tộc cùng Hải tộc không có khả năng tính Người trước biên thái số lượng quá nhiều, người sau khu vực sinh hoạt chính là cấm khu của nhân loại. Phi thủy cung. Bởi vì khoảng cách duyên cớ, Kê xạ bốn thu đến tin chiến thắng thời gian yếu lược trễ một chút, bất quá thắng lợi mang tới vui sướng tâm tình là không đổi. Bắt đầu liền lấy được đại thắng, để nguyên bản đối với hành động lần này còn có điều chần chờ đám đại thần, toàn bộ đều đổi giọng hát lên bài hát ca tụ. Tại thắng lợi trước mặt, Vũ Trang huấn luyện dã ngoại biên thành chiến trường tập kích sự tình, đến trong miệng mọi người cũng thay đổi thành tùy cơ ứng biến, nắm chắc cơ. Không có ma bệnh, thừa dịp địch nhân công thành tiến hành đến một nửa khởi sướng tập kích đại hoạch toàn thắng, thỏa thỏa chiến tranh kinh điển lệ. Thông minh quý tộc đều âm thầm lấy ra sách vở nhỏ, đem chính mình hiểu rõ đến ghi chép đứng lên. Đây đều là bọn hậu bối, tương lai học tập tài liệu giảng dạy. Tại không có trường quân đội hệ thống ngồi dưỡng sĩ quan thời đại, sĩ quan ngồi dưỡng toàn bộ nhờ thế hệ trước kinh nghiệm tích lũy. Công thần đều ở tiền tuyến, thiệt ăn mừng tự nhiên là bất đi. Hiện tại ẩn phạ vương quốc, thế nhưng là tại áp dụng chiến lược khẩu phần lương thực phối cấp chế độ, bất kỳ cái gì phô trương lãng phí đều là không được cho phép. Gần nhất những ngày này, những phàm là xuất hiện tại công chúng trường hợp, tất cả mọi người là bánh mì đen liền rau quả. Thu ảnh hưởng này, trong nước chỗ ăn chơi, ăn uống, lựa điểm đều bị trọng thương. Cả hai không thể được kiềm, bất kỳ cái gì một hạng chính sách áp dụng đều tránh không được lấy hay bỏ. Dù sao Vương quốc Đại bộ phận địa khu áp dụng đều là bao chế độ thuế độ, muốn khóc cũng là bao thuế ra hỏa khóc, quốc khố thương nghiệp thu thuế cơ hồ không bị ảnh hưởng. Làm đã được lợi ích người, nếu là này một ít kính dân tinh thần đều không có, vậy cũng không cần làm. Trên bao tất cả mọi người thấy được, liên quan tới tù binh xử lý, mọi người có đề nghị gì? Kệ xà bốn vừa cười vừa nói, Hu ở ẩn chỉ yêu cầu không giết tù binh, nhưng không có nói sự chỉ như thế nào binh. Tiền tuyến bộ đội còn muốn tiếp tục xuất trình, không có thời gian nhìn xem tù binh. Đề tiếp sau công việc vẫn là hai nước chính phủ tiếp nhận. Vậy hạ, pháo đài ổ chuột quân coi giữ tổn thất nặng nề, cứu hận vừa mới kết xuống, giờ phút này chính là họa khí lớn nhất thời điểm. Nếu như người mổ xỉ muốn tiếp thu tù binh mà nói, vậy thì nhất định phải phải bảo đảm, không thể sử dụng pháo đài ổ chuột quân coi giữ cùng chiến truy bại binh tạm giam. Thu ở ơn nguyên xoé không có nói ra đến, đại khái là cố kỵ tiền tuyến bọn quan binh tạm thụ. Dù sao, chiến đấu phía sau không chừng còn cần bọn hắn phối hợp. Có thể thăm dò một chút người Mộ Sĩ ý nghĩ, nếu là bọn hắn không có đặc thù yêu cầu, vậy thì do hai nước cộng đồng phối ra bộ đội tạm giam. Vì lý do an toàn Vương quốc Hàn La lập tức chế phối một nhóm cấm ma được tệ, cho tù binh bọn họ phục dụng. Liệu pháp lần đại công đề nghị: "Tệ tướng, những vấn đề khác đều tốt nói, có thể cấm ma dược tệ lại không thể do vương quốc một nhà ra, chiến tranh vừa mới bắt đầu liền có 50, không không tù binh, đến tiếp sau còn không biết sẽ bắt bao nhiêu người. Ở trong đó người tu luyện số lượng coi như chỉ chiếm 1 phần 10, cần thiết cấm ma dược tệ cũng là một cái phi thường khổng lồ số lượng. Trên thị trường cấm ma dược tệ, cho dù là giá rẻ nhất cũng muốn 30 kiếm tệ cấp bước. Lớn như vậy số lượng, liền xem như vương quốc tổ chức sinh sản chi phí sợ là cũng sẽ không thấp hơn 10 kiếm tệ." nhằm vào cường giả thượng đẳng cấm ma dược tệ, giá cả càng là cao. Huống chi trừ người tu luyện bên ngoài, một chút thiên phú đặc thù chúng tộc, chúng ta cũng phải cho bọn hắn bên giới cắt giảm thể lực thuốc, không phải vậy trong giữ độ khó quá lớn. Vương quốc tài chính thu nhập có hạn, lập tức mới tăng kết sủ chi tiêu, sợ là khó có thể chịu được. Đèn gà đổ hầu tức lúc này phản đối nói, Minh Hữu cũng phải tính sổ sách rõ ràng, hỗ trợ đánh trận thì cũng thôi đi, sẽ giúp bận bịu suất tiền vậy liền không chơi được. Chỉ bất quá đại thần tài chính đề nghị cũng không có thu hoạch được mọi người tán thành, vương quốc tài chính thiếu thốn là không giả, ở vào trong lúc chiến tranh mổ xỉ công quốc há lại sẽ rồi giàu cũng chi bọn hắn ma pháp sư, hiện tại phần lớn bị trưng chiêu lên chiến trường, còn lại cũng tại tổng sự quân công vật tư sinh sản. Vốn là khó khăn trùng điệp, lại muốn cầu bọn hắn sinh sản cấm ma dược tệ, người ta cũng làm không được a. Tại mọi người xem ra, nợ nẩn chồng chất mổ Xỉ Công quốc không có phá sản, đều là một cái kỳ tích. Vạn nhất Mộ Xỉ Công quốc nhịn không được, trong chiến tranh tài chính phá sản, lưu lại cục diện rối rắm còn muốn đàn phạt Vương quốc đi đón tay, đây mới thực sự là tự tìm phiền phức. Đèn gà đồ hậu ma pháp dược vấn đề bộ ngoại vụ có thể người Mộ Xỉ câu thông, nhưng cân nhắc đến tình huống thực tế, cần thiết chỉ tiêu xác suất lớn vẫn là phải Vương quốc cứng trước. Dù sao, tại trước mắt thế cục phía dưới, chúng ta cùng người Mộ Xỉ là có nhục cùng lục, không có khả năng so đo nhiều như vậy. Hết thể vấn đề cũng chờ sau khi chiến đấu lại nói. Y Giản Sệt Bá tức một mặt bất đắc dĩ nói, không có tiền chính là không có tiền, không có khả năng hy vọng xa vời từ quỷ nghèo trên thân nổ ra dầu tới. Sau khi chiến đấu bàn lại, thuần thúy chính là một câu lời an ủi, sau khi chiến đấu người Mộ Xỉ không tuyên bố phá sản đều là một cái kỳ tích. Liền ngay cả Vương quốc tài chính, sát suất lớn cũng sẽ ở sau khi chiến đấu phá sản. Vì tiến hành trận chiến tranh này, bộ tài chính đã dốc hết toàn lực vơ vét của cải. Một chút do thương nhân bao thuế địa khu, đều dự đến 30-50 năm, năm sau. Liên ngay cả quý tộc lão ra bọn họ bao thuế khu, cũng dự thu đến 5 năm sau. Mặc dù là như thế, tài chính vẫn khẩn trương như cũ. Không có cách nào, lần trước đại chiến lưu lại cục diện rồi rắm, còn không có thu thập xong. Lại vượt qua chiến tranh mối, giao hẹ không đủ dùng A. Chiến công phong thưởng vấn đề, mọi người càng là sách đều không nhắc tới. Trước kéo lấy tốt, chờ sau khi chiến đấu lại tiến hành kết toán, tối thiểu bộ tài chính trong tay có thể có nhiều dự trở chút mà tiền mặt. Ở phương diện này quý tộc tập đoàn hay là có giác ngộ, đại quý tộc tự mình dẫn đầu làm gương tốt, ngược lại là không ai làm mà mĩ. Nếu là trên chiến trường biểu hiện ưu dị, đại quý tộc xuất thân sĩ quan, thậm chí sẽ tự móc tiền túi tiến hành ngợi khen. Vì ủng hộ quân tâm sĩ khí, mọi người cũng là liều mạng. Đi theo hủ ở ẩn quan binh thu hoạch nhiều nhất, chỉ bất quá hắn là từ trong tay địch nhân đoạt vật tư trở về chứ của, không phải mình xuất tiền túi. Sau khi chiến đấu xử lý cũng được, bất quá mới tăng bộ phận này chi tiêu, nhất định phải nghĩ biện pháp xoay sở đi ra. Thiết lưu là không thể nào, vậy liền chỉ còn lại có khai nguyên. Hoặc là thêm trình một bút chiến tranh thuế hoặc là sớm dự thu một năm thương nghiệp thuế khoản. Các người nhìn xem xử lý đi, dù sao bộ tài chính đã bất lực. Nếu là mọi người có biện pháp tốt hơn, bộ tài chính cam đoan toàn lực ủng hộ." Đèn gà đổ hầu tức hai tay mở ra nói ra. Đám người muốn mở miệng phản bác, nhưng lại không biết từ chỗ nào bắt đầu. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, nếu là ở thời điểm này đưa ra chất vấn, đại thần tài chính lập tức liền sẽ để cho người ta đưa tới thật giải khoản chi tiêu danh sách. Không cần hoài nghi, tiền đều là bị quân đội cho bỏ ra. Gia cố phòng tuyến, huấn luyện quân đội, gom góp vật tư chiến lược, mua sắm quân giới trang bị. Đây đều là cần tiêu tiền. Cho dù đại bộ phận vật tư đều là từ trong nước chủ bị, nhưng dùng để kết toán hay là kiếm tệ. Nghĩa vụ phạm vi bên trong vật tư không cần tiền, có thể vượt qua phạm vi vương quốc một dạng đạt được tiền mua. Mọi người lợi nhuận có thể biên thành nợ nần tồn tại, nhưng sinh sản chỉ phí vẫn là phải thanh toán, không phải vậy thâm hụt tiền mua bán ai cũng không kiên trì nổi. Lần trước đại chiến bên trong vương quốc quý tộc thuận mua đại bút chiến tranh công trái, trên cơ bản đều là như thế tới. Nếu thật là để mọi người tại chiến tranh trong lúc đó duy nhất một lần xuất ra kết tiền mặt, nhưng không có mấy nhà có thể làm đến. Chương 728: Tinh linh nữ vương ý Pháo đại o chút nữa, quân viễn chinh tiến hành đơn giản chỉnh đốn đằng sau, Hu Erẩn tiếp tục mang theo đội ngũ mở rộng chiến quả. So sánh trên chiến trường khốc chiến, đánh chó mù đường mới là dễ dàng nhất ra thành tích. Ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, quân viễn chinh liền mới tăng chém đầu 15.0000, tù binh 40.0000. Cái số này vẫn tại không ngừng gia tăng, Hu Erẩn đều không có không hướng trong nước báo tiệp. Thượng cổ di tộc liên minh chỉ huy không thống nhất di chứng, giờ phút này hoàn toàn bại lộ đi ra. Tại đại quân tan đằng sau, các tộc đều chỉ có thể từng người tự chiến, căn bản cũng không có tổ chức lên hữu hiệu chống cự bằng không đem mười mấy vạn đại quân trình hợp cùng một chỗ, liền xem như quân tâm sĩ khí gà khó, cũng có thể chọn một hiểm yếu địa hình cố thủ chờ cứu viện. Quân viện chinh xuất chiến đấu có mạnh đến đâu, tổng binh lực cũng liền như vậy một chút nhì, huống chi cũng đều là kỵ binh, căn bản cũng không khả năng đánh thành chiến lũy. Địch nhân cho cơ hội, Hủ Ẩn tự nhiên muốn nắm chặt. Thu nhận tù binh chỗ tốt, tại lúc này liền thể hiện ra ngoài, tại chuyện không thể làm tình huống dưới, rất nhiều liên quân binh sĩ đều lựa chọn đầu hàng. Trong tay tù binh số lượng quá nhiều, làm cho Hủ ở Ẩn không thể không theo trong nước điệu một cái quân đoàn tới, cùng người Mộ Sĩ cùng một chỗ trông coi những này tù binh. Tại tin tức truyền lại không khoe nên đại, tất cả mọi người dựa vào tín dự kiếm cơm. Không phải người nhìn chằm chằm, ai biết đem tù binh giao cho người Mỗ Xi, si, cuối cùng có thể còn lại mấy cái. Bọn thủ hạ làm sự tình, chủ soái cũng phải đi theo gánh trách nhiệm. Góp nhặt tín dự danh tiếng không dễ dàng, Hưu ẩn có thể không nguyện ý đem chính mình nói là làm biển chữ vàng lệnh ở nơi này. Có thể liên tục tác chiến, trừ quân viễn chinh đều là tinh nhuệ bên ngoài, các thị ma pháp dược tể cũng cổng hiến một phần lực lượng. Dưới tình huống bình thường, kỵ binh chạy thật nhanh một đoạn đường dài, liên tục tác chiến, chủ yếu thương chính là chiến mã. Thế nhưng là lần này không giống với, phục dụng ma pháp dược tế chiến mã Tại hoàn thành chạy thật nhanh một đoạn đường dài đằng sau, hay là thần thái sáng láng, trên mã thể lực theo kịp, mới có đến tiếp sau mở rộng chiến quả thuận lợi. Nếu không phải quân viễn chinh binh lực không đủ, chiến tích sẽ còn càng thêm hiển hách. Về phần pháo đại ổ trụ quân coi giữ, tự nhiên là lưu lại xử lý thi thể. Đã trải qua một cuộc các chiến, còn sót lại xuống quân binh, thể xác tinh thần đều bị trọng thương, nhu cầu cấp bách tiến hành khôi phục điều chỉnh. Năm ngày sau đó, đứng lặng tại chiến chủ ý vương quốc ngày xưa phòng tuyến tiếp dưới, đen dao câu, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đã từng nơi này chiến chủ Y Vương quốc chống cử thú nhân xâm lấn tuyến đầu, một lần làm cho mấy chục vạn thú nhân đại quân không được tiến thêm, bây giờ lại chỉ còn lại có đầy đất có rải cùng gạch nói vụn. Tại chiến tranh liên đại, bất hạnh đụng tới một cái bại gia tử quốc vương, đó là thật có thể đem một quốc gia đánh chết. Chủ yếu vẫn là an nhàn thoải mái dễ chịu cuộc sống tạm bợ trải qua quá lâu, quên thế giới bản chất là mạnh được yếu thua. Vì giữ gìn vương quyền, chơi cân bằng không có vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là song phương có thể cân bằng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Hồ Ngẩn cũng là rộ xét hai cân bằng chính sách thất bại người được lợi. Vết xe đổ đặt ở chỗ đó, mọi người đều bị dọa Đến mức đại lục chiến tranh bộ phát đằng sau, trong vương quốc các đại thế lực cùng một chỗ đẩy hắn đi ra chủ trì đại cục. Cân bằng, Hơi có chút quân sự người thường thức đều có thể nhìn ra, phản phạ vương quốc tập trung toàn bộ lực lượng, chiến thắng xác suất liền rất thấp, nếu là đem binh lực một phân thành hai, trận giặc này liền không có cách nào đánh. Chuyên lệnh xuống, toàn quân đình chỉ truy kích. Hu ở ẩn quả quyết hạ lệnh. Ngày hôm qua truy kích bên trong, chém giết quân địch bất quá 200, tù binh cũng chỉ có hơn 300 người. Từ vừa mới bắt đầu mỗi ngày năm chữ số chiến tích, đến bây giờ ba chữ số chiến tích, chính quả là càng ngày càng cầm không nổi mắt. Không phải các binh sĩ không ra sức, chủ yếu là trải qua mấy ngày nữa thời gian đào vòng, bại binh đã sớm không biết lưu thoán đến địa phương nào. Mở rộng chiến quả thời cơ tốt nhất đã qua, tiếp tục đuổi bắt xuống dưới cũng sẽ không có bao nhiêu thu hoạch. Ngược lại là có khả năng bởi vì binh lực phân tán, bị địch nhân cho phục kích. Cùng từng cái chủng tộc đi thu thập, thu Ờ ân tình nguyện các loại các dị tộc tụ hợp cùng một chỗ, lại xuất binh đi tiền đánh. Một một có khả năng lớn hơn hai, nhưng một một một lại biết tiểu vũ bà, tụ tập cùng một chỗ chủng tộc càng nhiều, nội bộ vấn đề thì càng nhiều. Tự hao tổn mãi mãi cũng là liên minh đệ nhất đại địch, Hù Ờ tin tưởng đồng đội heo mang tới lực phá hoại. Trận đại chiến này đã đem khác nhau hạt giống chôn xuống. Đông dạng là gặp phải đánh lén, có chủng tộc toàn quân bị diệt, có chủng tộc nguyên khí đại thường, có chủng tộc lại là toàn thân trở ra. Toàn thân trở ra chủng tộc đều là trước hết nhất chạy trốn, toàn quân bị diệt chủng tộc thì phản ứng chậm một bước, bị động cho Minh Hữu đánh trận đánh. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Nhìn thấy nhà mình tổn thất nặng nề, Minh Hữu lại lông tóc không tồn hao gì, ai tâm lý đều sẽ không công bằng a. Chính như Hù ở ẩn xa ở thượng cổ di tộc Liên minh, giờ phút này đã loạn cả một đoàn. Tư nhận được tin tức bắt đầu, các phương liền dồn bèn không ngừng. Nếu mùi thất bại, dù sao cũng phải có người muốn vì thế phụ trách. Nhất là đem Tỉnh Linh Ma pháp sư đoàn nhét vào trên chiến trường sống chết không rõ, càng cần hơn cho Tỉnh Linh tộc một câu trả lời thỏa đáng. Đủ rồi. Sự tình rõ ràng như vậy, có cái gì tốt nhau nhau? Tiên tuyến phát sinh đại bại, khẳng định là có người làm đạo binh, nếu là mọi người cùng ta cự nhân bộ tộc một dạng chiến đến cuối cùng, kết cục khẳng định không giống với. Vì ngăn chặn về sau lại xuất hiện những chuyện tương tự, nhất định phải đem những cái kia trước hết nhất đạo tẩu ra hòa bắt lại, quân pháp tổng sự trấn nhiếp toàn quân. Cự nhân vương dẫn đầu lắm khó dễ nói. Làm to con trùng tộc, bọn hắn hình thể chính là trên chiến trường ngọn đèn chỉ đường. Chúng tộc khác có thể vụng trộm chạy trốn, nhưng là bọn hắn không được a. Vốn là miệng người thua tớt, hiện tại tiền tuyến 1000 cự nhân toàn quân bị diệt, càng làm cho cự nhân bộ tộc đã dét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhà mình tộc nhân toàn bộ bảo mình, lại có minh hữu thành tiến chế tướng bộ đội triệt hạ đến, hơi vừa suy đoán liền biết bị đồng đội bán. Cự nhân vương bất giận, tại sự tình không có điều tra rõ ràng trước, chúng ta còn không thể vọng hạ kết luận. Trong liên minh các tộc có người hay không làm đạo binh, chờ tìm được người trong cuộc đằng sau lại thảo luận. Người đều không tại nơi này, vạn nhất sai lầm, chẳng phải là làm cho tộc nhân thất vọng đau khổ. Mi hầu vương quyên, tứ nội tâm đi lên nói. Hắn là không muốn làm chim đầu đàn này. Dù sao, cự nhân vương nắm đấm cùng tính tình nóng nảy, tại thượng cổ di tộc trong liên minh đều là nổi danh. Tiếp rằng tin tức của tiền tuyến chuyển tới, Mi Hầu bộ tộc cũng là trước hết nhất rút lui trung tộc. Cụ thể là cái thứ nhất chạy trốn, hay là trước hết nhất chạy trốn chủng tộc một trong, trước mắt vẫn chưa biết được. Nếu là dựa theo cự nhân vương đề nghị, Mi Hầu tộc quân đội khẳng định là phải bị truy cứu trách nhiệm, đồng thời xác suất lớn sẽ còn bị liệt là mặt trái điển hình, tiến hành nghiêm trị. Thật vất vả mới từ tiền tuyến triệt đến, bảo toàn chủng tộc thực lực, há có thể khiến cái này tiểu lệ chết tại người một nhà trong tay. Trực tiếp phản đối không được. Vậy liền dứt khoát kéo lấy, dù sao quân đội ở tiền tuyến, liên minh một lát cũng với không tới. Phía sau tìm một cơ hội để bọn hắn chuẩn mất vụn trộm trở về tổng địa, đối ngoại tuyên bố chiến tử là được rồi. Thất vọng đau khổ, có cái gì tốt thất vọng đau khổ? Liền xem như chiến cuộc bất lợi, nhất định phải tiến hành chiến lược chuyển di, ít nhất cũng phải đem ma pháp sư đoàn mang lên đi. Vứt bỏ ma pháp sư đoàn một mình bảo mệnh, loại này thiên cổ kỳ văn, ta vẫn là lần thứ nhất gặp được. Nên không phải có người cảm thấy, dù sao tỉnh linh ma pháp sư đoàn không phải người của mình, ném đi cũng không sao a. Cự nhân Vương Trảo phun nói, Muốn cùng nhân tộc tiến hành đối kháng, Thừa cổ di tộc liên minh nhất định phải mượn nhờ Tinh linh tộc lực lượng. Nếu không phải Tinh linh ma pháp sư đoàn gia nhập, làm không tốt bọn hắn hiện tại cũng còn tại cùng Đông Tây chiến chủ y Vương quốc dây dưa. Vì mình đảm mệnh, làm ném đi minh Hữu viện trợ ma pháp sư đoàn, rõ ràng bản giao không đi qua. Người chết không cần gánh chịu trách nhiệm, cũng không có năng lực gánh chịu trách nhiệm, như vậy nổi cũng chỉ có thể do người sống đến quẵng. Tinh linh tộc cũng không dễ trọng, mọi người dựa vào liên minh lực lượng mới có tư cách cùng Tinh linh tộc đối thoại, cũng không đại biểu mọi người chính là cùng một cấp bậc chủ tộc. Chương 729. Tại đáp tội với người tộc tình huống dưới, lại đi đắc tội tinh linh tộc, rõ ràng là không chuẩn bị trên ạt lạc đại lục lăn lộn. Gặp trong phòng bầu không khí càng phát ra khẩn trương lên, một bên đa trảo vương mở miệng hòa giải nói, tốt, hai vị, tiền tuyến quá mức hỗn loạn, chúng ta nhận được tin tức, cũng không nhất định chuẩn xác. Tinh linh ma pháp sư đoàn phá vây mà ra, chỉ là tạm thời cùng chúng ta thoát ly liên hệ, cũng chưa chắc không có khả năng. Không ngại chờ thu nạp bại binh đằng sau, lại thảo luận những vấn đề này. Việc cấp bách hay là tiền tuyến chiến thế? Trinh đại quân bại, người Hàn cùng người Mộ liên quân lúc nào cũng có thể tiến quân tốc." Trước mắt Tây chiến chủ Vương quốc còn cậy vào vùng núi địa hình đang tiến hành sau cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đông chiến chủ Y Vương quốc cảnh nội, cũng tồn tại to to nhỏ nhỏ một số chi phản kháng vũ trang. Một khi nhân tộc đại quân một lần nữa giết trở lại đến, cùng những ngày vũ trang liên hợp ở cùng nhau, khẳng định sẽ đối với chúng ta ngay tại chỗ thống trị tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Đây là một cái lung túng vấn đề, đông tây chiến chủ Y Vương quốc thổ địa, các tộc đều đã phân chia riêng phần mình phạm vi thế lực. Dựa theo trước đó ước định, nhà ai phiền phức ai giải quyết. Phía trước tiến lên quá mức lợi, đến mức mọi người căn bản cũng không có đem giác chống cự vũ trang coi thành chuyện gì to tát. Giờ phút này nhân tộc đại quân muốn giết tới Như vậy hết thể cũng không giống nhau. Nếu là không có thể đem quân địch ngăn tại ngoài cửa, vậy liền hậu hoạn vô tận. Đông Tây chiến chủ Y Vương quốc phát sinh dung chuyện, phái đi ra tiên công a áo dạn công quốc đại quân liền nguy hiểm. Vạn nhất bị nhân tộc đại quân chặt đường lui, làm không tốt lại là một trận tan tác. Long tin chính là huyền diệu như vậy, trước đây Hát Vàng tiến mạnh thời điểm, mọi người hoàn toàn không đem nhân tộc để ở trong lòng. Vừa mới đã trải qua một trận đại bại, lập tức liền để bọn hắn hồi tưởng lại, nhân tộc mới là Atlant đại lục bá chủ. Có cái gì tốt thảo luận, tranh thủ thời gian tổ chức quân đội tiếp viện tiền tuyến. chủ Vương là chúng ta khổ tâm đánh xuống. Tuyệt đối không thể lại rơi vào trong tay nhân tộc. Dù sao băng thiên tuyết địa thời gian, ta là qua đủ. Nếu là lần này bị người chạy trở về, sợ là chúng ta còn phải tiếp tục hướng thế giới băng tuyết chỗ sâu di chuyển. Nếu là nhân tộc phát hung ác, trực tiếp đem chúng ta diệt tộc, cũng không phải là không thể được. Mọi người lựa chọn giờ phút này đi ra cược tụ vận, nghĩ đến cũng là nhìn ra hiện tại đại lục thế cục. Liên minh chiến thắng, chúng ta còn có cơ hội thở dốc, nhân tộc nếu là lần nữa chiến thắng, đại lục các tộc đều muốn đứng trước sinh tử khảo nghiệm. Về phần tình linh tộc bên kia, trước tiên đem tư thái cho làm đủ. Hiện tại chính là dùng binh tùy khắc, vì đại cục suy nghĩ. Bọn hắn hẳn là sẽ cho chúng ta một cái cơ hội biểu hiện." Âm ảnh Vương mà nói, đem mọi người kéo về thực tế. Sự tình đều đã phát sinh, trốn tránh trách nhiệm không giải quyết được vấn đề gì. Bất kể nói thế nào, đều muốn trước vượt qua trước mắt cửa này. Còn trong liên minh mâu thuẫn tiến một bước trở nên gay gắt, tất cả mọi người nhìn ra, nhưng lại bất lực. Nhiều tộc liên minh hệ thống giới, đánh trận thuận gió vẫn được. Nếu là gặp phải tang tác, phát sinh pháo đài ổi chuột một màn, sẽ còn không ngừng tái diễn. Đàm luận đại cục không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đối với tiểu chủng tộc mà nói, đầu tiên cần suy nghĩ chính là kéo dài chủng tộc truyền thừa. Tại loại tư tưởng này điều khiển, để bọn hắn đang làm quyết sách lúc, không thể không lựa chọn ưu tiên bảo tồn nhà mình từ lực. Càn Công Quốc, tại kinh lịch liên tiếp chiến bại đằng sau, Tinh Linh tộc đại quân đã vây thành. Mắt nhìn thấy liền muốn cầm xuống vươn thành, để thế nhân biết Tinh Linh đại quân lợi hại, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này thu đến minh hữu đại bại tin dữ. Đông tuyến xảy ra chuyện gì, Thượng cổ di tộc liên minh đám tiên ngu xuẩn, đánh cho là cái gì cẩm? Sâm Lâm Tinh Linh nữ vương đầu góc mơ hồi hỏi. Ngay tại vài ngày trước, nhận được tin tức hay là, Thượng cổ cư thượng phòng, thượng có thể tuyệt đối không nghĩ tới, chuyển hướng tới nhanh như vậy. Thôi không chú ý, đại thắng liền biến thành đại bại. Ngư Vương, phản phạ Vương quốc xuất binh. Căn cứ tin tức của tiền tuyến truyền tới, phản phạ Vương quốc hủ ở ẩn nguyên soái tự mình xuất lĩnh 10 vạn đại quân, buôn tập 200 dặm hướng thượng cổ gi tộc liên quân phát khởi giả tập. Lúc đó, thượng cổ gi tộc liên quân vừa đánh vào pháo đài ổ chú thứ cứ điểm, chủ lực đều ở trong thanh ngắt chiến. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, địa đã rơi vào trong tay nhân. Chỉ có thể vội vàng từ trong thành khỏi nên địch, kết quả thảm tao Chúng ta phải đi trợ giúp thượng cổ gi tộc liên minh ma Pháp sư đoàn, cũng bởi vì trước đây chiến đấu hao hết ma lực luôn nằm tại trong tay địch nhân, trước mắt sống chết không rõ. Lão giả vừa nói hết lời, tinh linh nữ vương mặt liền bị khí tái rồi. Minh Hữu bị đánh bại thì cũng thôi đi, thế mà ngay cả nhà mình phải đi ra viện binh cũng cho vào. Đây chính là ma pháp sư đoàn, bên trong khoảng chừng hơn 20 tên bắt giai đại ma đạo sư, cho dù là thực lực yếu nhất cũng là ngũ giai ma đạo sĩ. Phái ra chỉ này tỉnh thiêu tế tuyển đội ngũ, trừ hướng Minh Hữu cung cấp trợ giúp bên ngoài, còn có khoe khoang võ lực ý tứ. Vốn cho rằng ma pháp sư đoàn có đại quân thủ hộ, không có bao nhiêu nguy hiểm, chuyến này cũng liền chỉ phí trung du lịch một vòng, đáng tiếc hiện thực quá đáng mặt. Các cổ di tộc liên minh đều là ngu xuẩn a, đến mũi thất bại cũng không biết rút lui. Không đúng, lại bỏ tư tế lao luyện thành thục. Gặp được nguy hiểm, khẳng định sẽ mang theo đội ngũ rút lui, trong lúc này khẳng định xảy ra chuyện gì?" Thinh Linh Nữ Vương tức giận nói ra. Thượng cổ di tộc trong liên minh quá mức hỗn loạn, từng cái chủng tộc đều chỉ hướng nhà mình báo cáo tình huống, chúng ta ưu tập đến rõ ràng báo không được đầy đủ, một lát không có cách nào làm rõ ràng ở giữa chi tiết. Bất quá chúng ta người rút lui thất bại, rất có thể là lọt vào cao thủ nhân tộc chặn đường. Lần này xuất lĩnh đại quân thống soái bản thân liền là một tên đại lục cường giả đỉnh cao. Bản thân của hắn thực lực vẫn luôn là một cái mê, có thể xác định chính là người này có một đầu hư hư thực thực Long Vương Cự Long cùng một đầu Thánh Ngực Đại Địa Chi hùng đi theo. Người này thành danh tại lần trước thú nhân cùng nhân tộc đại chiến, từng tuần tự mấy lần ngăn cơn sóng dữ, giúp Mộ Sĩ cung cấp cùng án phạt vương quốc ổn định chiến cuộc. Từ xuất đạo đến nay, tu ở ẩn trải qua vô số lần đại chiến, đến nay không một lần bại. Nghe nói người này dùng binh mười phần quỷ dị, không cách nào tiến hành suy nghĩ, nhất là am hiểu lấy yếu thắng mạnh. Nghe lão giả giải thích, Sâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương cũng kéo dài đứng lên. Đại lục cường giả đỉnh cao ra am hiểu dùng binh, thỏa thỏa toàn phương diện thông soái. Gặp gỡ địch nhân như vậy, rất nhiều thủ đoạn đều không hào dùng. Tỷ như nói, tinh linh ma pháp sư đoàn nhất chấn nhiếp lòng người cấm chú, liền không có biện pháp tiến hành thi triển. Nếu thật là muốn dùng cấm chú, vậy sẽ phải để thánh vực cường giả đi qua. Chỉ có những lĩnh ngộ này quy tắc cường giả, mới sẽ không bởi vì thi pháp bị quấy rầy, mà gặp phải phản vệ. Đương nhiên, cái này giới hạn tại phổ thông cấm chú. Nếu là thi triển một ít vượt qua thực lực bản thân phạm vi Đại chiều, một khi bị quấy rầy, phản vệ cũng là hiệu quả nhanh chóng. Đại lục thứ tư Long Ký sĩ, ta cũng là sớm có nghe thấy, đáng tiếc vẫn luôn không có duyên gặp một lần. Nếu là có cơ hội ở trên chiến trường gặp được, ta còn thực sự muốn nhìn một chút đến tuột cùng là vị này long hùng kỵ sĩ lợi hại, vẫn là của ta. Đang khi nói chuyện, một cỗ chiến ý từ trên thân thể linh nữ vương tán phát đi ra, mãnh liệt đi áp, đệ phủ cận tỉnh linh thị nữ liên tiếp lui về phía sau. Cũng may loại tình huống này không có tiếp tục bao lâu, liền bị tỉnh linh nữ vương tú liễm, lần nữa khôi phục trong ngày thường ưu nhã, phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Chương 730, âm lưu đột kích. Nương theo lấy thời gian rời đổi, pháo ổ đại ổ Rất nhiều người nhận được tin tức phản ứng đầu tiên đều là không có khả năng Điều đó không có khả năng. Lúc đầu trong vòng một đêm đánh tan 300.000 quân địch liền rất ma huyễn, tăng thêm đến tiếp sau chiến tích, pháo đài ổ trục thư đại kiếp tổng cộng chém giết cùng tù binh quân địch vượt qua 200.000, quả thực để cho người ta khó có thể tin. Khiến cho thật giống như thượng cổ di tộc liền quân là nhược kê một dạng, tuy tiện liền có thể một bàn tay trục chết. Thế nhưng là lúc trước trong chiến đấu, thượng cổ di tộc liền quân đại sát tứ phương, thực lực cũng là mọi người rõ như ban ngày. Nhất là các đại thế lực các tướng lĩnh, giờ phút này đều bận rộn. Đại lục lại thêm một kinh điển án lệ, nhất định phải xâm nhập nghiên cứu tăng gia đề phòng, miễn cho tương tự bi kịch trên người mình phát sinh. Phần lớn thế lực nhân tộc cũng còn tốt, bác đại lục thế cục xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, đối với mọi người tới nói cũng là một chuyện tốt. Bất quá mọi thứ đều có ngoại ý muốn, Tí hộ bảy hiện tại liền phi thường khó chịu. Không có lực lượng đi mê vụ chi hải tìm u linh truyền sối quậy, giáo đỉnh hạm đội hủy diệt ngự rất tự nhiên rơi xuống hạn phạt vương quốc chiến đấu. Vốn cho là đối mặt tam đại dị hiếp, cái này cái đỉnh trong mắt, cái gai trong thịt, mấy chốc sẽ bị trọng thương, thậm chí biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Tí hộ bảy tự nhận là, là một cái giọng lượng người không sẽ cùng người chết so đo dĩ vạn ngân oán, dứt khoát cũng không có để ý tới án phạt vương quốc. Pháo ổ chụt đại ổ chột thu đại cấp tin tức vừa ra, tình huống trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Thượng cổ di tộc liên minh sinh hoạt tại tài nguyên thiếu thốn thế giới băng tuyết, cái này đã chú định tộc nhân của bọn hắn số lượng có chút. Duy nhất một lần 200, không không đại quân tổn thất, đều vượt qua bộ phận chủng tộc tổng nhân khẩu. Tính cả ở phía trước một loạt trong chiến dịch tổn thất, chiến tranh bộ phát đến nay thượng cổ di tộc liên minh ít nhất hao tổn 300 không không không binh lực. Cái số này, đặt tại bất luận cái gì một nhà thế lực lớn trên thân, đều sẽ cảm thấy thì đau lại đến thêm hai ba lần, thậm chí một lần nữa, thượng cổ di tộc liên minh cũng có thể bởi vì không chịu đựng nổi thương vong, bị ép từ bỏ xâm lấn mộ sĩ công quốc kế hoạch chiến lược. Bọn hắn khởi xướng chiến tranh bản chất, chính là vì tộc nhân cấp đoạt không gian sinh tồn, nếu là tộc nhân đều không có, cầm thủ địa thì có ích lợi gì? Phế vật. Đều là một đám phế vật, công cái thành đều có thể bị người đánh lén, khó trách chỉ có thể ở thế giới băng tuyết trong góc tiêu kéo dài hơi tàn. Thượng cổ di tộc liên minh, ta nhìn không bằng đội tên gọi, thượng cổ phế vật liên minh được rồi. Bọn hắn truyền thừa đến bây giờ, chính là tại ô nhiễm con mắt Tinh linh tộc cũng là một đám ngu xuẩn, ngay cả Minh Hữu là mặt hàng gì đều không có tốt làm rõ ràng, liền học người bản quan, khó trách chỉ có thể co đầu rút cổ tại một góc nhỏ. Còn có những cái kia ngu muội thú nhân, cả ngày liền biết cùng trên đại thảo nguyên các quốc gia dây dưa, đều quên chính mình chân chính địch nhân là ai. Cả đám đều không bất lo, thật không biết bọn hắn là thế nào từ thời đại thượng cổ truyền thừa xuống. Tí Hộ bày một trận giao quét, đem bác Đại Lục Tam Đại Dị tộc thăm hỏi một lần, ngay cả hình tượng đều không để ý tới. Bậy hạ, từ trước mắt tình huống đến xem, chỉ sợ không phải những dị tộc này phế vật, mà là bọn hắn đều không có nghĩ đến hù ở ẩn lợi hại như vậy. Không ra tay thì tôi, vừa ra tay này chính là chạy đánh gãy thượng cổ di tộc Liên Minh sống lưng đi. Đa chủng tộc trong Liên Minh vốn cũng không ổn, tiếp nhận tổn thất năng lực, xa so với một cái bình thường thế lực lớn muốn hấp. Nếu như tinh linh tộc không có khả năng cấp tốc hủy diện Tam Đại công quốc, cho bọn hắn cung cấp càng nhiều trợ giúp, thượng cổ di tộc Liên Minh rất có thể trở thành đại lục trong chiến tranh nhà thứ nhất bị loại di tộc. Bỡ là kẻ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Làm Thẩm phán kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cũng không phải toàn bằng nhân mạch trên quan hệ vị, quân sự tố dưỡng vẫn có ít, liếc mắt liền nhìn ra thượng cổ gi tộc Liên đại tồn tại sơ hở. Hồi tưởng lại chính mình cùng hù ở Ẩn liên hệ trong quá trình ăn một loạt tour thiên ẩm, đến nay hắn đều khó mà tiêu tan. Nhìn thấy hù ở Ẩn đối đầu này đại sát tứ phương, hắn là đã cảm thấy khó chịu, cũng cảm thấy vui mừng. Nói gần nói xa đều lộ ra, thật không phải hắn bỡ là kẻ lao ra rất rủi, mà là địch nhân quá lợi hại. So sánh tổn thất nặng nghề dị tộc, hắn năm đó ở đại thảo nguyên trên chiến trường cùng hù ở Ẩn phát sinh xung đột, vẻn vẹn chỉ là ném đi một bộ phận quyền nói chuyện, đã tính rất không tệ. Cùng lại cái đuôi mà đối nhân xử thế nhiều năm, giờ phút này có dị tộc phụ trợ, bỡ lạc kệ tự nhiên cũng nghĩ thay mình tẩy trắng. Hu đúng là một cái uy hiếp chỉ là người này bên người có cự long cùng đại địa chỉ hùng thủ hộ, muốn diệt trừ hắn sợ là rất khó. Nhân dị tộc phản ứng tốt, hô à gần như thế ngoi đầu lên, tình linh tộc hẳn là sẽ xuất thủ. Tại đám tiên nạo khí tình linh trong mắt, bác Đại Lục liền không nên xuất hiện loại nhân vật này. Gần nhất những năm này, chúng ta tại Bắc Đại Lục lực ảnh hưởng, cơ hội bị quét sạch sành xanh, xanh. Muốn nhúng tay chuyện bên kia vụ, cũng ngoài tầm tay với. Bất quá nên có chuẩn bị, vẫn là phải tiến hành. Nếu là án phạt vương quốc tại đại lục trong chiến tranh hủy diệt, như vậy hết thể mới nghỉ, nếu là bọn họ cường đại như trước, chúng ta liền không thể bỏ mặc không quan tâm chẳng đánh đổ một cái vương quốc, từ nội bộ vào tay muốn xa so với chính diện cường công dễ dàng. Chủ yếu thân mạnh, vốn là lấy họa chi đạo. Hu ẩn nếu như thế hàng đầu, vậy liền sẽ giúp hắn tuyên truyền một chút. Đại lục đệ nhất chiến thần, đại lục đệ nhất cường giả, đại lục thứ nhất. Các ngươi nhìn xem bên đi, có thể hướng trên đầu của hắn mang cái mũ, đều cho ta đưa lên. Nhớ kỹ, lần này chỉ tuyên truyền ưu điểm của hắn, đồng thời muốn thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hành, không thể để cho ngoại giới phát hiện là chúng ta tại phía sau màn đẩy tay. Tí Hộ bẩy cười lạnh nói, đều là do lão đại, hắn thường rõ ràng thượng vị giả phức tạp tâm lý. Bình thường đều là đã muốn thủ hạ tài giỏi, lại sợ thủ hạ rất có thể làm. Qua cầu rút ván không đến mức, nhưng có mối núi cũng khẳng định sẽ phát sinh. Tuyên truyền càng lợi hại, tương lai phản vệ liền sẽ càng mạnh mẽ. Một khi song phương phát sinh xung đột, không quan tâm ai thắng ai thua, đều sẽ suy yếu án phạt vương quốc quốc lực. Nếu là giống chiến chủ y vương quốc như thế trực tiếp bộc phát nội chiến, quốc gia bị ép một phần là hai, vậy thì càng hoàn mỹ. Vì đạt tới mục đích, tí hộ bảy ngay cả mình đại lục đệ nhất cường giả tiên tuổi, đều không chuẩn bị muốn. Thanh danh mệt mỏi. Đại lục nhất cường giả tiên tuổi, không chỉ có thể đủ mang đến danh vọng, đồng thời cũng sẽ mang đến phiền phức. Tỷ như nói, lúc nào toát ra một cái không có cách nào đối phó đại ma đầu, liền đến phiên đệ nhất cường giả lên. Thân phận địa vị ở nơi đó, nhiều khi muốn từ chối đều không được. Nếu thật là thực lực cường đại quán quân đại lục, như vậy thì cũng thôi đi. Có thể tí hộ bậy trột dạ a, hắn đại lục này đệ nhất cường giả lượng nước thật sự là quá lớn. Thiếu thốn hai kiện truyền thừa thần khí, hắn chính là một cái máu dày khi thịt, chân thực sức chiến đấu còn kém rất rất xa mấy vị long ký sĩ. Vạn nhất ngày nào toát ra một tên thiết hàm hàm giả, phải hướng. Hắn cái này Ngụy Đại Lục nhất cường giả khởi xướng chiến, vậy liền lúng túng. Bậy hạ, anh minh không uổng phí một binh một tốt, chỉ là nhường ra một chút hư danh, liền lại án phạt vương quốc chôn xuống nội đấu hai hoàng ẩm, thật là. Lắng nghe một đám thủ hạ thổi phồng, tí hộ bảy khệ miệng nhịn không được mỉm cười. Bàn về đùa bỡn là người, hắn nhưng là chuyên nghiệp. Chương 731. Pháo đại o chút tựa, huyết tinh hình ảnh đã bị tẩy đi. Chỉ có sụp đổ tường thành cùng khắp nơi trên đất vết tàn, như nói đại chiến tàn khốc. Súng sốt sau hai nạn quân coi giữ, kinh lịch sinh tử khảo nghiệm đằng sau, đều trở nên hung sát. Tùy hướng chỗ nào vừa đứng, xung quanh nhiệt độ liền sẽ đi theo hạ xuống. Kết thúc mở rộng chiến quả, quân viện trình cũng bị hù ở ẩn rút về đến chỉnh đốn. Yưu đồ thợ săn, cho tới bây giờ cũng sẽ không khuyết thiếu kiên nhẫn. Bọn hắn sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt, bán ra mấu chốt một tiễn. Nguyên soái, việc lớn không tốt. Đêm qua Tinh Linh tộc công phá cạn công quốc Vương Đô, bao quát quốc vương ở bên trong một đám công quốc cao tầng, toàn bộ bất hạnh gặp nạn. Ở đà công quốc cùng phật công quốc phát ra mãnh liệt cảnh cáo, nếu như không còn lại xuất hiện, bọn hắn liền hướng Tinh Linh tộc đầu hàng. Là cờ gì hốt hoảng nói ra. Thế cục bây giờ hết sức rõ ràng, cả công quốc hủy diệt, dọa sợ ở công quốc cùng công quốc cao tầng. Sống chết trước mắt, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào hai nước cao tầng, không tiếc cầm đầu hàng làm biếp. Một khi Tam đại công quốc bình chướng biến mất, tình linh tộc đại quân tùy thời có thể lấy cùng thượng cổ di tộc liên quân chuyện xảy ra. Hai đại dị tộc liên thủ, dù ai trên thân cũng chịu không được a. Nghe được tin tức này, ở Ẩn cũng chần chờ. Thật vất vả mới từ trên chiến trường lấy được hơi có chút chiến lược quyền chủ động, lại phải như thế nhường ra đi. Trong mơ hồ, hắn phát hiện đây là chính mình nổi. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, quy mô lớn tiếp nhận tù binh chỉ phát sinh tại pháo đài ổ chủ trong chiến dịch. Ở đại công quốc công quốc dám hắn phát ra chiêu hàng tín hiệu, đồng thời làm ra nhất định hứa hẹn. Nếu là đối phương không lưu tù binh, Vậy còn đầu hàng cái quỷ, khẳng định phải chết chiến đến cùng a. La Cergit lập tức phái người thông chi vương đô, để bọn hắn tăng cường đối với Tỉnh linh đại quân tình báo sưu tập, nhất là muốn xác định một chút, bọn hắn hiện tại phải chăng đang tiến hành quy mô lớn chủng tộc tàn sát. Vạn sự lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Nếu thật là Tỉnh linh tộc cải biến tại đại lục tranh bá bên trong các chơi, bác đại lục các quốc gia sợ là ngay cả chỗ chống để né tránh đều không có. An toàn đủ, đó là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng phẩm là có một chút hy vọng sống, có mấy người nguyện ý đi chết. Có lẽ bộ phận quý tộc, khả năng vì vinh quang, lựa chọn huyết chiến đến cùng. Nhưng càng nhiều người Tại trước mặt sinh tử hay là sẽ lùi bước. Trực giác nói cho Hu Sẫn, xảy ra chuyện như vậy sát suất phi thường lớn. Tinh linh tộc vốn cũng không phải là cái gì ưa thích giết chóc chủ tộc, nếu thật là để bọn hắn một đường tàn sát xuống dưới, chỉ sợ rất nhiều tinh linh tâm thái đều được xô đổ. Biết điều này, Hu Erẩn cũng không chuẩn bị tiếp tục yên tĩnh lại. Không có chiến cơ, vậy liền chính mình sáng tạo chiến cơ. Thừa cổ di tộc liên quân ngay tại hội tụ, nếu là chủ động xuất kích, xử lý mấy cái bộ lạc quân đội, hay là có nhiều khả năng. Vượt qua chiến chủ ý Vương quốc, trực tiếp giết vào thế tuyết các tộc hang bọn hắn hồi viên. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền bị hủ ở Ẩn cho bỏ đi. Hiện tại mùa này thế giới băng tuyết, rất nhiều địa khu đã bắt đầu tuyết rơi. Người tu luyện sát thực tương đối kháng đông lạnh, nhưng khuyết thiếu hậu cần thiết tế, trực tiếp xông vào người ta hồ, đó cũng là phong hiểm trùng điệp. Atlant đại lục không có loại này tiền lệ, nhưng kiếp trước mặt trái tài liệu rạng rệ nhiều như vậy, hủ ở Ẩn thế nhưng là biết trời đông giá rét uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Nguyên soái, không cần chuyên môn đi điều tra. Tinh linh đại quân cũng không có trắng trợn sát, bọn hắn sẽ chỉ chết tất cả thanh niên trai tráng. sau đó khu trục khu khống chế vực nội người già trẻ em rời đi. Chăn vào công quốc nạn dân rất lớn một bộ phận chính là bị bọn hắn chạy tới. Vì việc này, công quốc còn chuyên môn tổ chức hội nghị phân tích, cuối cùng ra kết luận, đây là vì suy yếu chúng ta tiềm lực chiến tranh. Lấy công quốc làm thí dụ, muốn bảo hộ cảnh nội nạn dân nhu cầu cơ bản, mỗi ngày ít nhất phải bỏ ra hơn ngàn tấn lương thực cùng vật tư. Đây là bởi vì đại lượng nạn dân đều chết tại trên đường, không phải vậy tiêu hao sẽ còn lớn hơn. Kết sùi vật tư tiêu hao, công quốc căn bản là không chịu được nổi. Muốn hay không cứu viện nạn dân chủ đề, cao tầng vẫn luôn tại tranh luận không ngớt. Một mực đến ngài tham gia, hứa hẹn rộng mở hạn chế tiếp thu nạn dân, thế cục mới thoáng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại cản công quốc hủy diệt, tiếp xuống nạn dân số lượng sẽ còn tăng gọn, tiếp xuống sợ là khó khăn. Là cờ Dật giải thích, đem hủ ở ẩn kéo về thực tế, ngay sau đó liền ngã hít một hơi khí lạnh. Tình linh đại quân cách làm, nhìn như muốn so trắng trận tàn sát tốt hơn một đâu đầu, nhưng trên thực tế ẩn tàng mục đích lại độc các hơn. Trên đường chết đi liền không nói, tất cả đều là người già trẻ em tạo thành nạn dân đội ngũ, tại vật tư thiếu thôn chiến tranh liên đại, đó chính là thỏa thỏa gánh vác. Tiếp thu nạn dân, muốn tiêu hao đại lượng vật tư, vỏ mặc không quan tâm, lại sẽ nguy hại địa phương. Người bụng một khi cực đói, cái gì đạo đức danh giới cuối cùng đều sẽ không còn tồn tại. Giờ khác này ngủ ở ẩn mới hiểu được vì sao chính mình đưa ra yêu cầu nạn rất lúc người mổ xì sẽ một tiếng đáp ứng chiến tranh liên đại không đáng giá tiền nhất chính là nhân mạng may mắn đặt lan đại lục đối với giả định nghĩa không giống với, nếu không nạn dân trong đội ngũ sợ là không nhìn thấy Nam đìnhnh bệnh trạng nhân khẩu tỷ lệ thu ở ẩn cũng không biết tiếp xuống nên làm thế nào cho phải có lẽ tiếp trước kiểu dáng châu Âu lắm ạ chính là chiến tranh gì chứng đưa đến nếu là như vậy như vậy thì không cần lãng phí thời gian là lập tức sắp xếp người chuẩn bị lương khô của khô lươngkhô lấy thì khô Format làm chủ, mỗi người dự bị nửa tờ HONZ 10 ăn, nếu như có thể nói, lại dự bị một chút đường. Có khô, nhất định phải là thượng hạng tinh liệu. Thuở ở ơn lúc này hạ lệ. nếu là chạy thật nhanh một đoạn đường dài, quân viễn trinh mang theo vật tư tự nhiên không nhiều. Nếu đến Mộ Xỉ cung quốc, hậu cần tiếp tế tự nhiên muốn dựa vào người mổ Xỉ cung cấp. Bộ đội tinh nhuệ, nhất định phải có tinh nhuệ lãnh độ. Tại sức sản xuất rất lại phía sau ạt Lan đại lục, hậu cần tiếp tế cũng lộ ra đơn điệu, nhất là đường, càng là thành hàng xa xỉ. Thu sinh sản công nghệ rất lại phía sau ảnh hưởng, ạt đại lục đường sản lượng cực kỳ có hạn. Giá cả so hoàng kim đều quý, bình thường đều là quý tộc chuyên thở. Để đường tiến vào quân đội, xung làm vật tư chiến lược, hay là Hù Ẩn dẫn đầu nói ra. Có thể vương quốc đường sản lượng quá thấp, Sơn Điệu lĩnh hàng 53000 tờ UNR sản lượng, đều chiếm được cạn phạp vương quốc 1 phần 10. Không phải Hù Ẩn không cố gắng, quả thực là chế đường công nghệ không quá quan. Tổng sản lượng ở đâu kịp lấy, liền xem như từ quý tộc trong miệng đoạt thức ăn, cũng không đủ các binh sĩ phân. Nguyên soái, các vật tư đều tôi nói, liền xem như chắp vá lung tung, cũng có thể làm ra đến, nhưng là đường. Báo cáo vương đô mà nói, Có lẽ có thể cho ngài kiếm ra 180 tờ UNZ. Tiên tiến trong quân thật sự là. Chương 732, chuyển tiếp đột ngột. Vì cuối cùng, Cảnh Công quốc Luânham về sau, ở đà công quốc cùng phật công quốc thư cầu viện, rất nhanh liền xuất hiện ở kệ xạ 4 trước mặt. Hừ, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Lại dám cầm đầu hàng đến uy hiếp, ở đà cùng phật đây là muốn ăn chắc chúng ta a. Đối mặt kệ xạ 4 gạt ghét, quân thần nhau nhau ngồi nghiêm chỉnh, chỉ sợ e không cẩn thận hấp dẫn đến nhà mình quốc vương hỏa Người thông minh đều biết, 4 tố, không vẹn vẹn chỉ là trước mắt hai lá thư cầu viện, càng nhiều hay là gần nhất trong mấy ngày này. Hắn trải qua quá mức biệt khuất. Từ khi đại lục chiến tranh bộ phát ra bắt đầu, Kệ Sạ 4 quyền lực liền bị quân đội đè ép. Lại thế nào bất mãn cũng vô dụng, bao quát vương thất ở bên trong trong nước các đại thế lực đặt thành nhất trí, không để cho quốc vương nhúng tay quân sự. Bước mắc tại áp lực nội bộ, Kệ Sạ 4 chỉ có thể lựa chọn nhịn. Một ngày hai ngày có thể dùng lấy đại cục làm trọng tới dỗ dành chính mình, kiềm chế thời gian dài ai cũng chịu không được a. Trong lúc vô tình, Kệ Sạ 4 tính tình cũng là càng ngày càng tăng. Chỉ bất quá bình thường thời kỳ che giấu rất tốt, rất ít ở trước mặt người ngoài bại lộ. Hở đã công quốc cùng phị̉t công thư cầu viện, trở thành dẫn bạo thuốc nổ hỏa tình tiến tiết một đợt đằng sau, tỉnh táo lại kệ xả buốn, dần dần bình hòa đứng lên. Lại thế nào giận mắng, cũng không thể không đối mặt hiện thực. Không phải là bị dồn đến chân tường bên trên, ở đạ cùng vị tuyệt đối không làm được loại sự tình này. Đầu hàng nói đến đơn giản, thao tác lại dị thường khó khăn. Đại lục chiến tranh đang đứng ở trạng thái giằng co, nhân tộc cùng dị tộc liên minh đều có riêng phần mình ưu điểm và khuyết điểm, cuối cùng thắng bại dù á cũng không cách nào phán đoán. Tại dưới loại thế cục này đến, đứng sai đội thế nhưng là phi thường muốn mạng. Và nhất nhân tộc đại hoạch toàn thắng, thu được về tính lên số sẽ đến, đầu hàng dị tộc gia hỏa một cái cũng đừng nghĩ chạy mất. Bảy hạ Ở Đạ Công Quốc cùng Phật Công Quốc viết ra dạng mạng tin, hơn phân nửa là chịu cặn công quốc hủy diệt kích thích, xúc động nhất thời cách làm. Chờ tỉnh táo lại, hai nước cao tầng hẳn là sẽ làm ra lý tính lựa chọn. Trên tranh tiến hành đến hiện tại, song phương đều dính đầy đối phương máu, cứu hận khắc cốt minh tâm đã kết xuống, sẽ không có dễ dàng như vậy giải khai. Đi theo tỉnh linh tộc lạc lột, người ở Đạ cùng người Phật địa vị nhất định cao không được, không chừng sẽ còn bị tận lực dày vò. Có áp bách liền có phản kháng, một lúc sau, bọn hắn ngay tại chỗ thống trị cơ sở liền không có. Đây là thành lập dị tộc thắng lợi tình huống dưới. Nếu là nhân tộc đại hội toàn thắng, Bọn hắn lập tức liền sẽ lọt vào thanh toán. Ở đà công quốc cùng phỉ công quốc đầu hàng, đối với Bắc Đại lục thế cục ảnh hưởng phi thường lớn, đây là mọi người nhất định phải cứu viện lý do. Nhưng lý do lại thế nào đầy đủ, cũng phải cân nhắc tình huống thực tế. Trừ Lân cận mấy cái quốc gia bên ngoài, quốc gia khác liền xem như muốn phái ra viện quân, cũng muốn thời gian giải tới kịp mới được. Lấy Vương quốc làm thí dụ, dựa theo bình thường tình huống tổ kiến viện quân, chủ bị viện chinh vật tư chiến lược, lại thêm một đường hành quân thời gian, nhanh nhất cũng muốn 2 tháng đằng sau mới có thể đến. Lấy ở công quốc cùng phỉ công tình huống, đừng nói là chống cự tinh linh đại quân 2 tháng, có thể lại kiên trì 1 tháng. Vậy cũng là thần hy chi chủ chiếu cố, có lẽ bọn hắn phát ra uy hiếp, không phải thật sự muốn việc quân, mà là muốn dùng trong tay vốn liếng cuối cùng, đổi lấy các phe một cái hứa hẹn. Thơ rằng xét bá tức lý tính phân tích nói, đầu hàng căn cơ hủy hết, tương đương với mãn tính tự sát, chống tự cự cũ tử nhất sinh, còn chưa nhất định có thể bảo trụ bản cơ bản. Không nói cản công quốc loại kia cao tầng đoàn diện cực đoan tình huống, liền xem như hai nước cao tầng toàn bộ bình an rút khỏi, phục quốc cũng đã trở thành Nhân tộc nếu là đại hoại toàn thắng, mất đất khẳng định là muốn thu phục, nhưng trên thổ địa chủ nhân, có còn hay không là bọn hắn vậy liền rất khó nói. Nhân tộc các đại thế lực cũng không phải làm từ thiện. Xuất binh thu phục mất đất, trừ vì nhân tộc đại nghĩa bên ngoài, còn muốn chia cắt tương ứng lợi ích. Nơi vô chủ không đủ phần, vậy cũng chỉ có thể bắt lấy quả hường mềm boss, từ đó cưỡng ép phân ra lợi ích đến trấn an công thần. Thủy diện Cản Công Quốc, cùng sắp Song đời ở Đạ Công Quốc, Phật Công Quốc đều thuộc về quả hường mềm. Không thừa dịp bây giờ có thể nói thời điểm, tranh thủ một chút quyền lợi, sau khi chiến đấu không chỉ không gánh nổi thân phận quý tộc, không chừng mạng nhỏ đều mượn ném. Chỉ cần thực hiện nhiệm vụ, trên mặt nổi mọi người đương nhiên sẽ không động đến bọn hắn, nhưng ngụm trộm sẽ rất khó nói. Quý tộc tập đoàn nội đô, đồng dạng phi thường thị liệt. Trong tay không có thực lực, lại ngăn cản con đường của người khác, hạ chẳng có thể nghĩ. Nếu như là cần điều kiện, vậy phải xem bọn hắn muốn cái gì. Vương quốc có thể cam đoan, không lưu đồ hai nhà bọn họ lợi ích. Có thể Atlant đại lục không phải chúng ta một nhà định đoạt, những thế lực lớn khác nghĩ như thế nào, không phải chúng ta có thể chỉ phối. Từ trước mắt thế cục đến xem, sau khi chiến đấu vương quốc quốc lực tất nhiên lọt vào suy yếu. Tại bác đại lục quyền lên tiếng, xác suất lớn cũng sẽ giảm xuống. Nếu như bọn hắn muốn chúng ta ra mặt, cho ra một cái xác thực cam đoan, sợ là suy nghĩ nhiều. Tể tướng Lựu Pháp lần đại công khó chịu nói ra. Ạn phạt Vương quốc tự thân phiền phức liền đã đủ nhiều, sau khi chiến đấu có thể bảo toàn lợi ích của nhà mình đều coi là không thể, chỗ nào còn nhớ được người khác. Ở Đạ Công quốc cùng Phật Công quốc hiệp, không thể nghi ngờ là xuyên phá tầng giấy cửa sổ này, để mọi người sớm đối mặt Vương quốc sắp suy sụp hiện thực. Nổi giận thì nổi giận, nhưng lũ Phật lần đại công cũng không hoảng. Một cái đại quốc chỉ cần nội bộ không có mục nát, liền xem như bởi vì ngoại lực trong thời gian ngắn xuống dốc, cũng sẽ rất nhanh phục hưng đứng lên. Từ hiện tại chiến lược thế cục đến xem, ở Đạ Công quốc cùng Phật Công quốc hay là có giá trị, chúng ta cần bọn hắn cho hữu ở ẩn nguyên xoáy tranh thủ thời gian. Bộ ngoại vụ không ngại cùng bọn hắn tiếp xúc một chút, chỉ cần hai nước có thể chống lại đến cùng, chúng ta có thể hứa hẹn duy trì bọn hắn phục quốc. Duy trì cường độ cùng bọn hắn sức chống cự độ mắc đối, chỉ cần bọn hắn có thể lại ngăn chặn Tinh Linh Đại quân 2 tháng, Vương quốc liền dốc hết toàn lực duy trì bọn hắn. Hẹ thở rồi đại công mặt không đổi sắc vẽ ra bánh nướng. Đối với một cái lãnh thổ mấy chục vạn cây số Vương quốc gia tới nói, chống cự ngoại địch xâm lấn hai cái thời gian, nhìn như không có bất kỳ độ khó gì. Có thể đây là trên lý luận, Tinh Linh tộc tại đoạn thời gian, lại không cần chiếm lĩnh mỗi một tấc đất. Người ta chỉ cần cầm xuống chủ yếu chiến lược yếu địa, đại quân liền có thể tiếp tục xuất chinh muốn ngăn chặn Tỉnh Linh Đại quân, vậy cũng chỉ có thể ngăn ở người ta trên con đường phải đi qua, theo cứ điểm thành trì mà cố thủ. Đại công các hạ, đừng nói là 2 tháng, ở đà công quốc cùng phật công quốc có thể lại kiên trì 1 tháng chính là kỳ tích. Bởi vì gấp Lâm Tỉnh Linh tộc nguyên nhân, bọn hắn thực lực quân sự vẫn luôn nhận áp chế, hòa bình nguyên đại quân thường trực cũng chưa tới 30. Không cương giả số lượng càng là ít đến tương cảm, cơ hội không có thiên kiêu sinh ra. Ngẫu nhiên sinh ra mấy cái thiên tài, cũng sẽ rất nhanh xảy ra bất chắc. Vì hậu bối tử để an toàn, Hai nước đại quý tộc bình thường đều sẽ đem ưu tú hậu bối đưa đến nước ngoài bồi dưỡng, thực lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể trở về. Đối mặt hiện tại loại này phức tạp thế cục, bọn hắn chuyển di tử đệ cũng không kịp, lại càng không cần phải nói đem ra ngoài tử đệ triệu hồi. Y Giản Sệt bá tức lắc đầu nói ra. Chương 733. Bánh Vệ cũng muốn coi trọng kỹ xảo, nếu là một chút liền có thể xác định, khối bánh này thấy được ăn không được, cũng lừa dối không được người. Hung chi duy trì cùng căn đoan, đây là hai nước hoàn toàn khác biệt khái niệm. Duy trì bọn hắn quốc, có thể là lấy hành động thực tế duy trì, cũng có thể dừng lại tại chiến mạo cùng cam đoan bọn hắn có thể phục quốc, trên lệch thật sự là quá xa. Dính đến quốc gia danh dự, loại này công khai hứa hẹn, trên cơ bản chỉ cần làm đi ra, nhất định phải thực hiện. Việc này cứ làm như thế đi. Mặc kệ ở đạ công quốc cùng phỉ công quốc làm ra lựa chọn gì, chúng ta danh giới cuối cùng đều ở nơi này để đó, duy trì bọn hắn sau khi chiến đấu phục quốc có thể, nhưng cam đoan không cho được. Xem chừng đại lục các quốc gia, đều khó có khả năng cho ra loại cam đoan này. Bộ ngoại vụ cố gắng một chút, tranh thủ để bọn hắn sớm ngày nhận rõ hiện thực. Quân vụ bộ đem việc này chuyển cáo cho hủ ở Ấn nguyên soái. Để hắn nắm chặt thời gian mau trong đánh bại thượng cổ di tộc Liên Quân, lưu cho Vương Quốc thời gian đã không nhiều lắm. Kệ Sạ bốn mắt phất tay nói ra, thẳng thắn mà nói, hắn cũng không muốn báy nhiều tiền tuyến chỉ huy. Càng ngày càng phức tạp thế cục, đã sớm ép tới hắn không trở đổi. Mặc kệ cá nhân hắn đối với Hủ Ẩn cách nhìn như thế nào, dưới mắt Hủ Ẩn đều là Vương Quốc hy vọng. Vương Quốc tiếp xuống vận mệnh, hoàn toàn quyết định bởi tại tiền tuyến tình hình chiến đấu. Tổ tông cơ nghiệp trước mặt, không cho phép mày, mày tùy hứng. Nếu không có như vậy, quân viễn chỉnh suất phát trước, hắn cũng sẽ không tận lực cùng Hủ Ẩn rút ngắn hệ. Mặc dù là mặt ngoài công phu, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Ít nhất hướng ngoại giới phóng xuất ra tín hiệu, quốc vương cùng Nguyên Soái quan hệ trong đó rất thân mật. Nguyên Soái, chúng ta có liên lạc đồng chiến chủ Y Vương quốc cảnh nội chống cự vũ trang, căn cứ bọn hắn cung cấp tình báo, địch nhân ngay tại hướng Đệt Lạc hành tinh tập kết. Đoán sơ qua, tụ lại quân địch không xuống 200. Không không không kỹ lưỡng hơn tư liệu, trước mắt còn tại trong điều tra. Nghe thông báo cáo, Hù Ẩn Thần sắt chấn động, trực tiếp tại trên địa tìm được Đệt hành vị trí. Ánh dừng lại trong giây lát đằng sau, Hù Ẩn trực tiếp lặng. Địch nhân đây là bị dọa thành bộ dáng gì? Thế mà lựa chọn tại một cái vài trăm trong ngoài vùng núi hành tình tập kết. Kỵ binh sức chiến đấu cường đại, nhưng kỵ binh tác chiến cũng phi thường chọn địa hình. Kỵ binh tại đất bình nguyên khu tác chiến, khẳng định so tại vùng núi tác chiến đơn giản. Địch nhân có đầy đủ chuẩn bị, còn muốn làm một lần lớn tập kích trọng thương quân địch, cơ hội không có bất kỳ khả năng gì. Nhất làm cho Hổ ở ẩn lo lắng, hay là địch nhân không ra cùng hắn ra chiến, mà là co đầu rút cổ tại trong thành trì, cùng hắn tiêu hao thời gian. Nguyên Soái, địch nhân đây là bị ngài cho lấy, tiếp chỉ sợ sẽ không tùy tiện cùng chúng ta giao thủ. Thời gian là đứng tại địch nhân đầu kia, bọn hắn chỉ cần chờ tinh linh đại quân tới. Song phương tại A ảo trận công quốc hội sư là đủ, thậm chí thượng cổ di tộc liên minh tại A ảo trận công quốc quân đội, còn có thể đột nhiên chuyển hướng, đi trước cùng tinh linh đại quân giáp công ở đạ công quốc cùng phật công quốc. Địch nhân nếu là hạ quyết tâm kéo dài thời gian, trực tiếp theo thành trì mà thủ, chúng ta tiếp xuống sợ là rất khó lấy được chiến quả." Dỗ Sở cao mày phân tích nói. Dưới thế cục trước mắt, quân viễn chinh áp lực thật sự là quá lớn. Đã phải dùng có hạn binh lực trọng thương thượng cổ di tộc liên minh, còn phải cùng thời gian thi chạy. "Địch nhân không ra, vậy liền điều động bọn hắn đi ra." Truyền lệnh xuống, để lại quân tu thật bọc hành lý, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Đồng chiến chủ y Vương quốc mạng lớn tổ địa bọn hắn có thể tạm thời bỏ qua, nhưng liên quân rút lui đường lui, bọn hắn cũng dám từ bỏ a. Sen kẽ đến đích hậu, ta xem bọn hắn có thể tại đặt lật hành tình co đầu rút cổ bao lâu. Nếu là bọn hắn không chúng kế, vậy liền từ chiến chủ ý đại bình nguyên một đường sen kẽ đi a ảo công quốc. Dù sao đều là đối nhân, trước thu thập bọn họ ở bên kia chủ lực cũng giống vậy. Vừa vặn sau khi đánh xong, còn có thể mở mang kiến thức một chút tính linh đại quân. Hu ở ẩn ra vẻ chân định ra, ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, ở sâu trong nội tâm hắn cùng rối kết luận đều không mấy, trận chiến tranh này khó đánh. Địch nhân tại bộ đội chủ lực tập kết hoàn thành trước, căn bản cũng không dám cùng hắn giao thủ. Nếu thật là làm cho đối phương hoàn thành tập kết, lại biến thành hủ ở ẩn không dám đi qua môn chết. Bộ đội dưới cờ lại thế nào tình nguyện, cũng không có khả năng đi trùng kích có chuẩn bị mấy chục vạn đại quân doanh địa. Tốt nhất chiến cơ, mãi mãi cũng tại trạng thái vận động dưới. Kỳ binh cao tính cơ động, trời sinh chính là đánh vận động tiên. Tại nội tâm chỗ sâu, hủ ở Erẩn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Không quan tâm thế cục như thế nào phát triển, hắn đầu tiên phải bảo đảm chính là dưới chướng đại quân không ăn đại bại trận. Vì đoạt thời gian, vội vàng ra chiến trường cưỡng vật ý, đây không phải là phong cách của hắn. Dù sao hắn đã tận lực, xứng đáng nguyên soái phong hào. Thế cục tối nát liền tối nát, đây không phải một mình hắn có thể chỉ phối. Không cách nào đem Tĩnh Linh đại quân ngăn ở biên giới bên ngoài bên ngoài, cùng lắm thì trở về đánh bản thổ phòng ngự chiến, đơn giản là vương quốc biên giới hành tình gặp nạn. Cho dù là tăng thêm một cái thú nhân đế quốc, chiến hỏa một lát cũng đốt không đến Đông Nam duyên hải, ha ổ an toàn hay là tương đối có bảo hộ. Chỉ cần tinh linh tộc không có toàn cơ bắp tại vương quốc trên thân cùng chết, vương quốc kiên trì đến đại lục thúc, ẩn vẫn có niềm tin. Phấn tại kinh loạt chiến đằng sau, bọn hắn không thể không đem bộ đội chủ lực có vào về tận cảng tiến hành sau cùng chống cự. Cái gì? Quang Minh Vương quốc luôn hãm? Philip Liệp Ý Hoàng sợ nói. Thảo Nguyên thất quốc lấy Quang Minh Vương quốc cùng phân tợ hộ vương quốc cường đại nhất, đối mặt thú nhân đại quân xâm lấn, cũng là hai nước kiên trì thời gian dài nhất. Chợt mắt nhìn từng cái Minh Hữu luôn hãm, chỉ còn lại hai nước còn tại làm sao cùng kiên trì. Không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ, cái cuối cùng Minh Hữu cũng mất. Cô quân phân chiến, vẫn là không có viện binh cô quân phân chiến, cảm giác này thực tình không tươi đẹp. Đúng vậy, bại hạ. Minh Vương quốc đêm qua phá chạy ra ngoài bao nhiêu người tạm thời không biết, dù sao vương đô của bọn hắn là luôn hãm. Toàn bộ trên đại thảo nguyên Hiện tại chỉ còn lại có vương quốc đang tiến hành sau cùng chống cự. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống thú nhân tật nhiên sẽ tăng cường đối với tân cảng thế công. Tể tướng giờ giờ đang chắc hồi đáp, biết do đánh không thắng, vẫn là phải tiếp tục đánh xuống chiến tranh, không có người ưa thích. So sánh một đám thằng xuôi sẹo minh hiếu, phần thờ hộ vương quốc tình cảnh muốn tốt quá nhiều. Vương đâu ngay tại bên cảng, tùy thời đều có thể chạy trốn. Hiện tại kịch liệt chống cự, chủ yếu là mọi người tại vớt chính trị vô liêng. Mấu chốt nhất là, sớm chạy trốn, vương quốc không chịu thả bọn họ đi qua. Sinh mệnh an toàn có bảo hộ, vậy liền từ từ đánh đi. Dù sao chuyện không thể làm, còn có thể lên thuyền rời đi, thú nhân lại thế nào lợi hại, cũng không có năng lực đối tới trên biển đi. Chương 734, cô quân xâm nhập. Thảo nguyên các quốc gia sớm sụp đổ, trực tiếp ảnh hưởng đến nạn phạ Vương quốc di dân làm việc, vô số nạn dân còn tại trên đường liền thảm tao thú nhân tộc thủ. Thành công đến nạn phạ Vương quốc nạn dân, không kịp trước đó mong muốn một nửa. Nhất là đi đường bộ di dân, tổn thất thảm trọng nhất. Không hề nghi ngờ, kết quả như vậy, một đám duyên hải quý tộc nhất chiếm tiền nghi. Có được hải vận tiện lợi, dẫn đầu đem phân mạch của mình cầm vào tay, càng nhiều quý tộc lãnh chúa đều chỉ có dương mắt nhìn. Trên thực tế Hiện tại mọi người cũng không bái hỏi tới nạn dân vực nhỏ. Quang Minh Vương quốc một số đổ, Bắc Cương một đám hành tình quân sự áp lực trong nháy mắt bạo tăng. Lần nữa cùng thú nhân trở thành hàng xóm, lấy xong Vương ngân oán, địch nhân bất cứ lúc nào giết tới đều tính bình thường. Thế cục bị biến, vực Vương quốc lần nữa tổ chức hội nghị quân sự, liền ngay cả hủ ở ẩn tên này Viễn Trinh tướng lĩnh đều bị triệu hồi tham gia phòng ngự hội nghị. Bắc Cương phòng tuyến còn không có hoàn thành, tiền tuyến đám người kia đều là làm ăn gì? Tệ tướng Vương quốc chuyển kiến thiết tiền vốn, vật tư, biên giới địa khu một đám lãnh chúa phụ trách chứng thực. Ở trên phương diện này, ảnh phạt vương quốc cũng là kinh nghiệm phong phú, đã tổng kết ra một bộ kinh nghiệm. Phong tuyến bảo vệ là nhà mình lãnh địa, không lo người tham dự không ra sức, coi như cá biệt tiểu quý tộc là khác loại, mặt trên còn có tổng đốc quận thủ nhìn chằm chằm. Biên giới địa khu một đám lãnh chúa đều là người lập nghiệp một đời, năng lực hiển nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Tiếc nối là phòng tiến tiến thiết tiến độ vẫn như cũ không kịp mong muốn. Thế tướng, mọi người đã lực, chỉ là biên giới địa khu nhân lực tài nguyên có hạn, phụ cận lại thiếu đầy đủ kiến trúc nguyên vật liệu nhất là vật liệu đá nhất là thiếu thốn, rất nhiều địa khu căn bản ỉm không thấy màu đá. Chúng ta chỉ có thể nung cục gạch thay thế, trong lúc vô hình này lại tăng lên trình tự làm việc. Y bất bá tức mở miệng giải thích. Đây đều là vấn đề thực tế, ở Ẩn có thể làm chứng, biên giới địa khu xác thực khiếu thiếu kiên trúc nguyên vật liệu. Bất quá đây đều là một đám lãnh chúa chính mình nổi. Thừa dịp thú nhân đế quốc bại lui, vương quốc liền nhiều lần đem biên giới tuyến bắt đời. Nhưng mà, chờ một đám đất phong quý tộc đến đằng sau, bọn hắn làm được càng thêm xuất sắc. Cụ thể khoanh vòng bao nhiêu thổ địa, Hư Ẩn cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao nghe nói Bắc Cương một cái nam tước lĩnh so nội điệu tử tước lĩnh lớn, tử tước lĩnh trực tiếp vượt qua bá tước lính, bá tước lĩnh đều có thể vượt qua một ít tiểu hành tinh. Chứng cứ trực tiếp nhất chính là, năm đó đầu kia ở trong tay hủ ở ẩn chưa hoàn thành phong tuyến, hiện tại đã biến thành vương quốc đạo thứ 3 phong tuyến. Vốn là hoang vắng, như thế một huyết chương đằng sau, nhân lực tài nguyên liền càng thêm thiếu thốn. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách mọi người lòng tham. Không có biết trước bản sự, ai cũng không biết đại lục chiến tranh lại nhanh như vậy bộc phát. Nếu là ban đêm mấy chục năm đánh, chờ thảo nguyên thất đứng vững bước chân, những địa khu này chính là nhân tộc tiên can. Đội ngũ ở ẩn tại Bắc Cương đốc sứ làm, cũng sẽ không từ bỏ loại này ngàn năm một thở khuyết chương cơ hội. Không phải cho các ngươi phải đi lao cầm a. Huống chi tràn vào nạn dân, cũng là do các ngươi chọn trước người. Hiện tại phần nạn nhân lực không đủ, các ngươi sớm làm gì đi? Kiến trúc nguyên vật liệu thiếu thốn, vậy liền trúc tường nữa ta. Gia nhập một chút ma phát vật liệu đi vào, bố trí lên ma phát trận, lực phòng ngự đồng dạng không thấp. Cầm Vương quốc nhiều như vậy dự toán, hiện tại chạy trốn tiêu khổ, không cảm thấy buồn cười a. Đen gã Đồ Hầu tức giận phun nói, vì cho tiền tuyến chủ khoản, bộ tài chính thế nhưng là nắm chặt dây lưng quân. Hiện tại giao ra thành quả không kịp mong muốn, tâm tình của hắn tự nhiên khó chịu. Đối mặt Vương quốc một đám quyền quý vân trách ánh mắt, bác cương mấy cái biên giới tổng đốc, giống như xương đánh cả tím. Nhân lực thiếu thốn, nguyên vật liệu không đủ, cũng chỉ là lấy ra từ chối lấy có, trên bản chất hay là một đám biên giới quý tộc quá nghèo. Cắt xén phòng tuyến kiên tiết kinh phí, mọi người không có lá gan, nhưng na di tiền vốn nhưng không có ít phát sinh. Tiên kỳ mù quáng lạc quan, chỉ hoãn công trình tiến độ. Đại lục chiến tranh phát đằng sau, mọi người ngược lại là tích clên, nhưng khổng lồ kiến thiết công trình lại không phải mấy tháng có thể hoàn thành. Hạch tâm nhất hay là kỳ hạn công trình quá chặt, nhất là thế cục này càng khẩn trương đằng sau, Vương quốc hợp kỳ yêu cầu nhiều lần giún ngắn. Phong tuyến vấn đề, hôm nay tới đây thôi đi. Nghĩ đến bọn hắn cũng không phải cố tình làm, Thảo Nguyên thất quốc sớm sập bàn, ai cũng không nghĩ tới. Hiện tại thay đổi một chút sách lược, đem chưa hoàn thành bộ phận trước cho đụng lên một chút Lâm Thời Phong tuyến, cường điệu tăng cường hoạch tâm chiến lược tiết điểm phòng ngự. Làm thi công bất lực trừng phạt, phụ trách kiến thiết một đám quý tộc lãnh chúa, toàn bộ sắp xếp dọc tuyến chiến lược yếu địa giữ. Hồ Ờn lạnh lùng nói ra, chấn tướng là cái gì, hắn đã không có công phu truy cứu. Phong Tiến có hay không giúp nước, ai dùng người mới biết. Hắn bắt ăn xén nguyên vật liệu, vậy chỉ dùng mệnh đến trả. Chiến hỏa một khi bốc cháy lên, tất cả vấn đề đều sẽ bạo lộ ra. Đừng nhìn hủ ở ẩn mặt ngoài một mặt nghiêm túc, trên thực tế ở sâu trong nội tâm lại là không chút nào hảng. Bắc Cương mấy cái mới thu phục hành tình đập nát, còn có bác Địa Ngũ Đại quý tộc chống đi tới. Từ lãnh địa của bọn hắn bắt đầu, mãi cho đến Vương Đô ven đường đều là pháo đài cứ điểm. Vừa mới qua đi thời gian mấy năm, chỉ cần không phải bãi đầu công trình, hiện tại khẳng định là có thể dùng. Hướng chỉ đại lục chiến tranh bộ phát đằng sau. Dọc đường quý tộc lãnh chúa còn tự phát tổ chức nhân thủ, đối với nhà mình phạm vi lãnh địa bên trong cứ điểm pháo đài tiến hành giữ gìn ra cố. Thời kỳ toàn thịnh thú nhân đế quốc đến nơi này, đều muốn bị đập rơi mấy khóa giang cửa, không chỉ là hiện tại nguyên khí đại thương thú nhân. Nếu mà so sánh, Tây Tuyên Thế cục càng thêm phức tạp. Nguyên Soái, Bắc Tiến đại chiến hết sức căng thẳng, giờ phút này có phải hay không hắn lạ. Không đợi Alan Ba tức nói hết lời, Hưu Ẩn liền ngắt lời nói: "Vương, quốc tự nhiên muốn phái ra viện binh, bất quá nhất định phải có thứ tự tiến hành. Đồng dạng binh lực, phân bố tại các tỉnh cùng phái đi bắc cương, cần thiết vật tư tiêu hao có thể không tại trên một cái cấp bậc." Vương quốc Gon Gon vật tư chiến lược có hạn, vẹn vẹn chỉ có lần trước đại chiến buộc phát trước 1/3. Hiện tại đại lục các nước đều bể bộn nhiều việc chính mình chiến tranh, căn bản là không để ý tới chúng ta. Tiếp xuống chúng ta chỉ có thể dùng có hạn vật tư chiến lược, đánh một trận vô hạ trận. Dính đến vương quốc chiến lược, cha vợ mặt mũi cũng không đủ dùng. Mọi người có thể trong thời gian ngắn bạo bình, nhưng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn tuân ra vật tư chiến lược tới. Vì chiến tranh thắng lợi, một chút hy sinhắt không thể thiếu. Chỉ là có chút sự tình có thể làm, nhưng tuyệt đối không thể nói ra được. Ở sâu trong nội tâm có bỏ mặc Bắc Cương bị đánh nát ý nghĩ, nhưng ở cụ thể trên hành động, Hù Ẩn lại là không dám chút nào biểu lộ ra. Không phải vậy một đám Bắc Địa quý tộc có thể sẽ sát hắn. Loại này kéo cừu hận sự tình, hay là giao cho bất đắc dĩ tốt. Chưa hoàn thành phong tuyến, chỉ là hiệp sĩ có nổi số 1. Vật tư chiến lược không đủ, thuộc về hiệp sĩ có nổi số 2. Sau đó còn sẽ có càng nhiều hiệp sĩ có nổi xuất hiện, chứng minh không phải Hù Ẩn lao ra không cố gắng, thật sự là điều kiện khách quan không cho phép. Nguyên Soái, nếu vật tư chiến lược không đủ, vậy liền tại Bắc Cương tốc chiến tốc thắng đi. Trước tập trung binh lực đánh tan thú nhân đại quân, lại Không đợi Hẹ rồ công tác nói hết lời, Hủ Ờn liền thẳng lắc đầu. "Công tác các hạ, tại thực lực sai biệt không lớn tình huống dưới, tốc chiến tốc thắng cho tới bây giờ đều không phải là Đất Vương. Thú nhân lại không phải người ngu, tại sao muốn cùng chúng ta quyết chiến? Bọn hắn chỉ cần ngăn chặn chúng ta chủ lực, là Tây Tuyến hai đại dị tộc sáng tạo thời gian như vậy đủ rồi. Trên thảo nguyên tình huống, các hạ so ta còn quen thuộc. Nếu Thú nhân đại quân không cùng chúng ta quyết chiến, Vương quốc quân đội có khả năng xâm nhập đại thảo nguyên cùng bọn hắn quyết Không nên quên trong chiến tranh lần trước, vì phản công đại thảo nguyên liên minh tiêu hao bao nhiêu vật tư chiến lược." Chỉ riêng vương quốc này một ít vật tư dự trữ, chúng ta lấy cái gì đi buộc bọn họ quyết chiến. Không chỉ chúng ta còn không có thời gian, Tây Tuyên Thế cục tùy thời có khả năng toàn diện sụp đổ. Lấy mổ xỉ công quốc thực lực, nhiều lắm là tại hai đại dị tộc giáp công bên giới kiên trì hai tháng. Lưu cho vương quốc thời gian, nhiều nhất không cao hơn 3 tháng. Cả nước động viên một tháng, đại quân tập kết đi tiền tuyến lại tốn hao một tháng, sau khi chiến đấu hồi viên Tây Tuyến ít nhất cũng phải 20 ngày. Tại hết thể thuận lợi tình huống dưới, lưu cho đại quân cùng thú nhân quyết chiến thời gian, hết thảy cứ như vậy thời gian 10 ngày. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Chương 735 Không tính không biết, tính toán giật mình. Hu Ơn một câu cuộc chiến này đánh như thế nào, trực tiếp làm cho tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Tình huống chân thật sẽ chỉ so lý luận thôi diễn càng thêm nghiêm trọng. Từ trên giấy số liệu đăm chừng, vương quốc trước mắt thực lực quân sự cũng liền cùng thú nhân đế quốc không kém bao nhiêu. Mọi người ở đây coi như không có mang quà bình, nghe thấy mắt nhiễm phía dưới cũng hiểu mấy phần quân sự, phi thường rõ ràng dưới sự vội vàng cùng địch nhân quyết chiến hậu quả. Hu Ơn vị này dùng binh mạnh nhất chủ xoé nói không được, những người khác thì càng không có nắm chắc. Hẹ rồ công tác giờ phút này đem vấn đề ném đi ra. Rõ ràng là bắp địa một đám quý tộc không chịu đựng nổi áp lực, muốn hắn nhanh lên một chút nghĩ biện pháp giải quyết. Chỉ là không nghĩ tới hủ ở ẩn không chỉ có không thèm chịu nể mặt mũi, ngược lại đang tiến hành chiều sâu phân tích qua đi, trực tiếp tới một câu, cuộc chiến này đánh như thế nào? Không hề nghi ngờ, vấn đề này tất cả mọi người trả lời không được. Nếu là mọi người biết đánh như thế nào, cũng không tới phiên hủ ở ẩn được bị. Trước mắt vì vương quốc cung cấp vật tư chiến lược, chủ yếu vẫn là chưa thụ chiến tranh ảnh hưởng trung nam bộ hành tình. Từ vương quốc góc độ xuất phát, những hành tình này an toàn xa so với Bắc cương quan trọng hơn. Một khi những này hậu phương hành tình phát sinh biến cố, Bắc Cương đánh cho cho dù tốt đều không dùng. Thiếu thiếu vật tư chiến lược chèo chống vương quốc, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Trên thực tê, vương quốc nội bộ áp lực từ đầu đến cuối đều tồn tại. Nếu như không phải Hủ ở Ẩn vừa mới tại Tây Tuyến lấy được đại thắng, nội bộ tranh luận sẽ còn lớn hơn. Hiện tại không người công kích chiến lược của hắn, đó là Tây Tuyến đánh cho thật xinh đẹp, tỷ lệ chiến tổn để cho người ta tìm không ra đầu đối. Cứ việc thế cục đang không ngừng chuyển biến xấu, nhưng này không phải Hủ ở Ẩn nổi. Minh Hữu biểu hiện không có sức, cái kia thuộc về không phải chiến chỉ tội. Hội vàng kết thúc vương đô hội nghị Hồ Ngân liên thẳng đến tiền tuyến. Newton cho hắn làm áp lực, lấy cải biến tại chỗ chiến lược, cái kia thuần túy là suy nghĩ nhiều. Bắc cương một đám quý tộc ý kiến lại nhiều, cũng không cải biến được thú nhân giết tới cửa nhà sự thật. Muốn Vương quốc chủ lực hướng bắc tập kết, lại phải đứng trước vật tư chiến lược chưa đủ cơ cảnh. Hai cái không cải biến được vấn đề thực tế chồng chất lên nhau, rất nhiều người đều bắt đầu hoài nghi, hù ở Ẩn trước đây nói lên trước bắc sau tây chiến lược, thuần túy chính là vì thượng vị dùng để lừa dối bọn hắn. Nghị không dùng, quân đội tại chiến lược nghiêng, đó là như ban ngày. Vương quốc lớn tiền tại trên tuyến, muốn nói Hồ vị chủ soé này không ủng hộ bắc tuyến. Rõ ràng không thể làm người tiên phục. Trừ hô ở ơn người trong cuộc này bên ngoài, duy nhất người biết chuyện chính là kệ sả bốn chỉ là mọi người cùng nhau phân tang, tại Vương quốc chiến lược biến hóa bên trên, hắn cũng đóng vai ám muội nhân vật. Thế cục trước mắt chuyển biến xấu, vậy cũng chỉ có thể trước khổ một chút phía bắc quý tộc lãnh chúa. Phong hiểm cùng lích lợi thành có quan hệ trực tiếp, phía trước quyền địa khuyết trương chơi nhiều này, hiện tại liền muốn gánh chịu bao lớn phong hiểm. Nếu là mọi người ổn vừa vững, không chiếm lĩnh nhiều như vậy thổ địa, hiện tại quốc phòng áp lực cũng sẽ không có lớn như vậy. Chiến chủ ý đại bình nguyên bên trên, Hoa ẩn xuất linh quân viện trinh nên ngang tề lên, dọc đường di tộc quân đội đó là nghe ngóng rồi chuẩn, e sợ cho phản ứng chậm bứt bỏ mập nhỏ. Pháo đại ổ chốt chiến dịch đánh rất thượng cổ di tộc liên quân ngạo khí, khủng hoảng cảm xúc đã tại trong các tộc lan tràn. Nhất là những cái kia ở tiền tuyến toàn quân bị diệt chủng tộc, tình báo toàn bộ bắt nguồn từ tin tức ầm, nhận ảnh hưởng lớn hơn. Đại lượng binh lực hội tụ đến đẹp lạc hành tình, mọi người mới có một tia cảm giác an toàn, chỉ là quân tâm sĩ khí vẫn như cũ không cao. Tiểu chủng tộc cộng đồng đặc điểm chính là mọi người quan hệ gần, không phải thân thích cũng là bằng hữu linh cư, trên chiến trường chết đến sắp xỉ 1000, toàn tộc đều muốn đi theo trấn động vị ổn định lòng người, các tộc vương giả nhao nhao đến tiền tuyến. To to nhỏ nhỏ hơn 100 cái chủng tộc vương giả hội tụ, thỏa thỏa bạch tộc liên minh. Tình báo đều hỏi thăm rõ ràng, địch nhân đối ngoại danh xưng mười vạn đại quân, trên thực tế cũng liền hơn 3 vạn đại quân, nhiều nhất không cao hơn 4 vạn người. Nhân tộc chỉ có ngân ấy mà binh lực, dám chạy đến trên địa bàn của chúng ta kêu gạo, hoàn toàn không có đem liên minh để ở trong lòng. Ta đề nghị mọi người lập tức tận khởi đại quân, đem bọn hắn vây giết Nguyên, nhân tộc biết sự lợi hại của chúng ta." Giọng nói lớn cự nhân Vương dẫn đầu kêu gào nói. Hai đầu lông hận, phối hợp hắn thân ảnh khổng lồ, Nhìn qua liền khiên người sợ hãi. Chuyện báo thủ trước không đội, địch nhân đều tiến nhập chiến chủy đại bình nguyên, một lát cũng sẽ không chạy mất. Chúng ta đối với địch nhân hiểu rõ quá thiếu thốn, trừ binh lực số lượng cùng thống soái bên ngoài, cơ hội hoàn toàn không biết gì cả. Mạc Muội tiến hành quyết chiến, ai biết đây có phải hay không là âm mưu của địch nhân, đừng quên bọn hắn đều là kỵ binh. Tại trên vùng bình nguyên, trong chúng ta đại bộ phận chủng tộc đều không chạy nổi địch nhân tinh nhuệ kỵ như là lấy 10 vạn giao đấu hơn 3 vạn hồng quân xuôi theo chuẩn chính giao phóng địch nhân ngược lại là dùng cao tính cơ động thu được cục bộ ưu thế. Nhân tộc miệng người đông đảo, hao mấy vạn quân đội cũng không sao. Thế nhưng là chúng ta không được, nếu là lần nữa gặp phải đại bại, chỉ sợ ở đây đại bộ phận chủng tộc đều sẽ không chịu được nổi. Nghe âm ảnh vương mà nói, các tộc vương giả nhao nhao phụ họa. Bảo thủ rất trọng yếu, nhưng chủng tộc kéo dài quan trọng hơn. Cùng nhân tộc cưỡng ép đội quân, liền xem như thắng được thắng lợi, cũng là bệnh thiếu máu. Pháo đại ổ chốt thú đau nhức, đã để không ít chủng tộc bị thương nguyên khí, ai cũng không muốn tới lần thứ hai. Vậy cũng không thể một mực chờ xuống dưới a. Địch nhân hành quân tốc độ rất nhanh, đường còn có cự vũ trang vì bọn họ cung cấp tiện lợi, từ tuyến đường hành quân lại, bọn hắn rõ là muốn đến quân đoàn Nếu là không tiến hành ngăn cản, địch nhân thẳng vào a áo giáp quân quốc, cùng mồ sĩ công quốc quân đội tiền hộ giáp kích nam chính quân đoàn, rất có thể tái hiện pháo đại ổ chủ thư bị thương nặng. Cự nhân Vương tức giận bất bình nói: "Bảo thủ sự tình, nhất định phải lôi kéo liên minh làm một trận. Không có minh hữu hỗ trợ, cự nhân bộ tộc cái kia mấy ngàn binh lực, có thể không đủ địch nhân đánh." Dù sao, giống hắn loại này thiên phú thần dị vương giả, tại cự nhân bộ tộc bên trong cũng là số rất ít, số lượng nhiều nhất hay là phổ thông cự nhân. Đơn thuần từ thực lực đi lên nhìn, phổ thông trưởng thành cự nhân, liền có thể so với đề giai sĩ. Đáng tiếc thành cũng hình thể, bại cũng hình thể. Quân viện Trinh bên trong chứa chuẩn bị đại lượng ma pháp nổ, bọn hắn những này đến mấy mét cao to con, ở trên chiến trường chính là bia sống. Chỉ có số ít cự nhân cường giả mới có thể dựa vào lực phòng ngự cường hãn, không nhìn địch nhân tiểu vi ma pháp nô công kích. Thôi trần chờ một chút, chúng vương giả vẫn gật đầu. Nam Trinh quân đoàn an toàn không thể không cân nhắc, vạn nhất bị địch nhân cho tiền hậu giáp kích, ai cũng không dám cam đoan sẽ không tái diễn pháo đại ổ chủ thủ đại bại. Địch nhân khoảng cách ra áo giáp công quốc còn có gần 1000 dặm, dựa theo bọn hắn trước mắt hành quân tốc độ, còn cần hơn 10 ngày công phu. Hậu phương lại kiếm ra 50.000 đại quân. Dự tính 5 ngày sau đó liền sẽ cùng chúng ta tụ hợp, lại thêm từ các nơi hội tụ tới binh lực, đến lúc đó chúng ta tổng binh lực đem lần nữa đột phá 300. Không không để cho an toàn, hội tụ tuyệt đối binh lực ưu thế về sau, chúng ta lại cùng địch nhân tiến hành quyết chiến tốt. Gặp Tam Ảnh Vương làm ra nhượng bộ, hơi do dự một chút, Cự Nhân Vương cũng chậm rãi gật đầu. Báo thủ loại sự tình này, khẳng định là binh lực càng sung túc càng tốt. Hiện tại địch nhân là đại lục danh tướng, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Chỉ là tại nội tâm chỗ sâu, Cự Nhân Vương luôn cảm giác không thích hợp, thật giống như có cái gì đại sự sắp phát sinh mở dạng. Đại quân không ngừng xâm nhập đích hậu, Hồ Ẩn Trởn nên càng phát ra bắt đầu cẩn thận. Không chỉ an bài đại lượng thám mã, thường thường còn để bè ở sở tật ra ngoài lắc lư một vòng, nhìn địch nhân đại quân phải trang hướng bên này vận động. Đáng tiếc hiện tượng hoàn toàn tương phản, đừng nói là không gặp được chủ lực của đích nhân, liền ngay cả an bài đảm bộ đội nhỏ tập kích quái rối, đích nhân đều lười nhắc làm. Làm nhiều sai nhiều, không làm không tệ. Địch nhân án binh bất động, Hồ Ẩn cũng âm thầm chờ mượn. Lần này mang đều là binh, hắn nhưng là đối công thành nổ trại không có hứng thú. Nếu là đích nhân một mực bất động, hắn liền thật chỉ có thể mang theo quân đội tiến dạng cùng người mộ sĩ giáp công đối phương Nam Trịnh quân đoàn. Nhưng vấn đề là bởi như vậy, quân viễn Trinh cũng tại địch nhân trong vòng dây. Nếu là không cách nào trong thời gian ngắn lấy được phá, đồng dạng sẽ lâm vào địch nhân tứ phía trong vây công. Bên ngoài 300 dặm, địch nhân do một chi mấy vạn người quân đội, ngay tại hướng đệt lật hành tỉnh hội tụ. Vẽ ở Sertus, ngươi xác định không có nhìn lầm. Hu ở ẩn kinh ngạc hỏi. Khoảng cách 300 dặm đối với hai chi đại quân tới nói, đã là một cái khoảng cách an toàn, nhưng cái này muốn nhìn đối với cái gì quân đội mà nói? Phổ thông kỵ binh buôn tập 300 dặm, có thể trực tiếp chiến mã mệt mỏi nằm xuống, thế nhưng là quân viễn chinh không giống với có được cấp thị ma pháp dược tề, chiến mã phi nước đại 300 dặm, vẫn như cũ có thể sinh long hóa Hồ. "Hưu Sẩn, ngươi đây là Hoài Nghi bản hùng không biết đến a?" Đối mặt vẻ ở sở tật chất vấn, Hưu ở ẩn lúng túng cười một tiếng. "Gấu con toán học thiên phú, hoàn toàn không cần quan tâm. Hung bảo sổ sách, vẻ ở sở tật đều có thể xem hiểu, chúng chi chỉ là dự đoán quân địch số lượng." Chương 736, mùa mưa đột nhiên đến. Âm ảnh tộc doanh địa. "Phụ vương, không phải đã nói chỉ kéo dài thời gian, không cùng nhân tộc chủ lực tiến hành quyết chiến a, làm sao ngài lại cải biến chủ ý?" Thiếu niên vội vàng hỏi. Trên Atlant đại lục lan loạn, Trúng tộc nhỏ yếu trọng yếu nhất chính là học được xem xét thời thế. Từ trước mắt tình huống đến xem, thượng cổ di tộc liên minh đồng nhân tộc chủ lực quyết chiến, vô luận thắng thua cuối cùng đều là bệnh theo máu, cũng không đủ thực lực, coi như hiện tại chiếm cứ lại nhiều thổ địa, tương lai cũng phải phun ra ngoài. Cùng mạo hiểm cùng hủ ở ẩn xuất linh quân viễn chinh liều mạng, còn không bằng vậy nước bảy nát kéo dài thời gian, gắng đạt tới mức độ lớn nhất bảo tồn nhà mình thực lực. Kế hoạch không có biến hóa nhanh. Kéo lận, trên thế giới này rất nhiều sự tình đều không phải là chúng ta muốn thế nào, liền có thể như thế nào. Địch nhân cố ý Từ phía sau lưng tiến công chúng ta nam chinh quân đoàn, đây đối với liên minh uy hiệp quá lớn, phái chủ chiến bọn họ một cổ động, trong liên minh phái trung lập hệ rất nhanh liền bị bọn hắn cho thuyết phục. Chúng ta thế đơn lực bạc, vô lực cản bọn họ lại, chỉ có thể lựa chọn thuận thế mà làm. Hiện tại chỉ có thể chờ mong. Âm ảnh chỉ thân phụ hộ, hy vọng lần này quyết chiến tuyệt đối đừng ra loạn gì, nếu không sự tình liền phi toái. Âm ảnh vương tất là nói. Phụ vương, lần trước chiến bại hoàn toàn là sai lầm, dưới tình huống bình thường là không thể nào phát sinh. Hiện tại chúng ta có tuyệt đối binh lực ưu thế, đánh bại nhân loại yếu đuối, hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức. Ngài có cái gì tốt lo lắng? Lo lắng những này, còn không bằng chủ vẽ một chút, làm sao thống nhất liên minh, chỉnh hợp mọi người lực lượng cộng đồng đối kháng nhân tộc, tái tạo. Không đợi éo lần nói hết lời, Âm Ảnh Vương liền ngắt lời nói, sự tình nào có trong tưởng tượng của người đơn giản như vậy. Địch nhân thống soái chính là đại lục đứng đầu nhất danh tướng, biết rõ khả năng lọt vào chúng ta vậy không, còn dám gióng trống khua trên tới, khẳng định còn có thủ đoạn khác trở lấy chúng ta. Cho dù là địch nhân không có chuẩn bị ở sau, tại Đại Bình Nguyên bên trên dùng bộ binh cùng một vật cưỡi binh tiến hành quyết đấu, cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Phong chỉ chỉ huy vấn đề vẫn luôn là liên minh không may, các tộc đều có độc lập quân chỉ huy, đánh trận thuận gió thời điểm còn có thể phối hợp, một khi phát sinh biến cố. Ai? Lần trước liên quân tại pháo đài ổ Chu thất bại, rất lớn một nguyên nhân chính là nội bộ chỉ huy không khoái, không thể kịp thời tổ chức phản kích. Còn có thống nhất liên minh, về sau cũng đừng có lại nói, hiện tại liên minh chịu không được khó khăn chắc trở. Quân chỉ huy quân sự, việc quan hệ chủng tộc sinh tử tồn vong, các tộc cũng sẽ không buông tay. Độc lập chỉ huy hậu quả chính là có lợi ích mọi người cấp bên trên, công việc bận thịu việc cực ai cũng không muốn làm. Hết lần này tới lần khác chiến tranh nhất định cần phải có người hy sinh như vậy liền thành một cái nghịch lý. Trong liên minh hữu thức chí sĩ, đạo ý thức được, thừa cổ di tộc liên minh tổ chức hùng, không cách nào thỏa mãn hiện thực cận. Muốn chân chính trở thành ở trên đại lục có quyền lên tiếng thế lực lớn, chỉ có bạch tộc thống nhất lại, đồng tâm hiệp lực thành lập một cái vương quốc. Bi tức là, ý thức được đến điểm này vô dụng, mấu chốt là chứng thực không đi xuống. Thừa cổ di tộc trong liên minh các loại tuy có phân chia mạnh yếu, nhưng không có ai có thể uy áp quân hùng. Âm vành tộc chính là trong đó tương đối cường đại chủng tộc một trong, nhưng cùng thực lực bọn hắn tương cận chủng tộc còn có mấy nhà. Không riêng gì khá mạnh mây nhà thực lực tương cận, cùng lần hàng một lần chủng tộc thực lực sai biệt cũng không có kéo ra. Cho dù là chủng tộc yếu nhất, chỉ cần có mấy nhà liên hợp, một dạng có thể cùng bọn hắn chống lại. Tại dưới loại bối cảnh này, Thượng cổ di tộc liên minh rất tự nhiên xuất hiện phe phái mọc thành bụi, ngư long hỗn tạp. Phụ vương, ngài cũng không thể từ bỏ. Trong liên minh tình huống ngài biết, nếu là lại không thống nhất lại, lần đút chỉ họa gần ngay trước mắt, kết cục tốt nhất cũng là biến thành tình linh tộc phụ thuộc. Trong các tộc, hiện tại liền có được lược, còn lại đều là. Kéo lần ra khỏi lục. Một lần nữa về tới bộ lạc thời đại, mọi người tầm mắt không thể tránh khỏi bị chói buộc tại bộ lạc. Tham dự lần này đại lục chiến tranh, vẫn là bọn hắn mấy trăm năm qua lần thứ nhất mở mắt nhìn thế giới. Sau đó liền lúng túng. Phía trước thắng lợi liên tục, mọi người cảm thấy mình liền vô địch, gặp phải một lần sau khi đại bại, lại đột nhiên phát hiện chính mình chẳng là cái thá gì. Mâu thuẫn tâm lý tràn ngập lên minh, rất nhiều chủng tộc đều lâm vào mê mang bên trong. Khó a. Cùng nhân tộc so sánh, chúng ta những chủng tộc này chính là từng cái bộ lạc nhỏ. Đơn độc một chủng tộc trong tay có tài nguyên, cũng không đội kịp nhân tộc một nhà đại quý tộc chư phi là lòng tộc loại biến thái kia, không phải vậy chủng tộc cơ số liền trực tiếp quyết định phát triển hạn mức cao nhất. Đem trong liên minh các tộc đặt ở nhân tộc trong thế giới, chỉ là bằng nhau tại bọn hắn đất phong tư tước, đất phong bá tước. Tăng thêm các tộc làm theo ý mình, từng cái đều ôm cũ rích truyền thừa không thả, cơ hội không có sửa cũ thành mới, đã sớm theo không kịp thời đại. Cho dù là liên minh thật thống nhất lại, chúng ta cũng vô lực cùng nhân tộc tranh phong. Không nói những cái khác, quan nhãn bên dưới cái này 230 vạn đại quân, trong liên minh liền không có người có thể chỉ huy tự nhiên. Ngoài miệng tại phần nản, có thể ánh mắt sắc bén hay là bại lộ ý tưởng chân thật của hắn. Nếu là không chuẩn bị thống nhất liên minh, hắn cần gì phải nghiên cứu nhiều như vậy chứ? Trên miệng phủ nhận, đó là bởi vì hiện tại thời cơ không thành tựu, không có thực lực tuyệt đối, lại quyết thiếu đầy đủ hy vọng, nhảy ra nói thống nhất liên minh, đó là muốn bị đánh lộng. Vũ trộm, âm ảnh vương đã sớm bắt đầu nưu đồ. Già tâm lửa qua người khác, nhưng không giấu giếm được người bên cạnh. Dù sao, thống nhất liên minh sự nghiệp to lớn không phải một người liền có thể hoàn thành, còn cần càng nhiều giúp đỡ. Làm loại này kế hoạch lớn, người trong nhà khẳng định phải so ngoại nhân đang tin. Pháo đại ổ chốt thứ bị thương nặng. Đối với thượng cổ liên minh tới nói là một lần trọng thương, nhưng đối với bóng ma bộ tộc tới nói lại là một lần kỳ ngộ. Từ chúng tộc danh tự liền có thể biết, bóng ma bộ tộc cam hiểu cái gì. Trợ giúp liên minh chuyển bại thành thắng cũng được, nhưng là chạy trốn bảo toàn tự thân lại bên trên không khó. So sánh chủng tộc khác, âm ảnh vương nưu đồ càng sâu một chút. Rõ ràng nhà mình không có tổn thất gì, nhưng đối ngoại tuyên bố thời điểm lại trở thành tổn thất nặng nề. Bị bỏ mình tạm nhân, tự nhiên là thoát ly chiến trường, cho hắn kế hoạch tiếp theo làm chuẩn bị. Tắm rửa tại gió thu phía dưới, viễn đại quân vẫn tại chậm lên, khác biệt duy nhất ở chỗ lộ tuyên có chút biến hóa. Nhưng đại phương hướng hay là mở dạng. Nếu như tận lực quan sát, liền sẽ phát hiện quân Viễn Trinh cùng thượng cổ di tộc viện quân khoảng cách đang bị rút ngắn. Vì hiểm hộ mục đích thật sự, khoảng cách song phương rút ngắn cũng không rõ ràng, phản phất như là trùng hợp cho lợi kịp. Khoảng cách của Song Phương vẫn như cũ còn có hơn 360 dặm, rút ngắn khoảng cách bất quá hơn 10 dặm. Dựa theo trước mắt con đường tiến tới, Song Phương mãi mãi cũng không có khả năng gặp gỡ. Dù là đến khoảng cách gần nhất địa phương, khoảng cách cũng sẽ không thấp hơn 300 dặm. Không có cách nào, mấy vạn kỵ binh tiến lên vốn chính là đất núi truyện, căn bản cũng không khả năng ẩn tàng đội ngũ. Vì không để cho địch nhân phát hiện dị thường chuẩn đi, Hổ Ẩn chỉ có thể làm đến bước này. Đối với toàn bộ chiến trường tới nói, mấy vạn quân địch chỉ có thể coi là mở vị thức nhắm, không ảnh hưởng tới chỉnh thể chiến cuộc. Nhưng đối với nóng lòng tìm kiếm chiến cơ Hổ Ẩn tới nói, thức nhắm cũng có thể lên đến hội. Có thể hay không đem chủ lực của địch nhân điều động, liền nhìn một đợt này hành động. Nguyên Soái, sát trời có chút không đúng, tiếp xuống sợ là sẽ phải trời mưa, chúng ta trước tìm địa phương xây dựng cơ sở tạm thời đi. Ken nhắc nhở. Những chuyện tương tự, dọc theo con đường này đã phát sinh nhiều lần. Mỗi lần thời tiết đột biến trước, Ken đều sẽ tới nhắc nhở. Một lần hữu ở ẩn cũng hoài nghi hắn là tu luyện tỉnh tượng xem bói học, sự thật chứng minh hắn quả thật là như thế. Làm giáo đình đánh dấu dị đoan một trong những nghề, Atlant đại lục chiem bạc sư đã sớm thành giống loài hiếm có. Chương 737. Ken cũng là thở thiếu thời ngoại ý muốn thu hoạch được chuyển thừa tu luyện nhậm môn, đáng tiếc hắn người dẫn đường bất hạnh thảm tao giáo đình tộc thủ, không thể đem nội vật học hết. Phán đoán một chút thời tiết vẫn được, xem bói tương lai vậy liền siêu cương. Dị đoan thời gian không dễ chịu, tiểu quý xuất thân Ken vẫn tại ẩn giấu bình thường tận khả năng tránh đi giáo đỉnh nhân viên. Sơn điệu là mới khai phá lãnh địa, giáo hội lực ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ. Đang thêm Hủ ở Ẩn tên tuổi đủ vặn rồi, hắn liền thuận thế tìm nơi nương tựa đi qua. Thông qua thời gian dài tiếp xúc, phát hiện nhà mình Lãnh Chúa Lao ra cùng giáo đình có mâu thuẫn, xác định sẽ không đem chính mình giao cho giáo đình đằng sau, Ken cũng liền an tâm lưu lại. Vừa mới bắt đầu còn che giấu tung tích, về sau phát hiện không chỉ nhà mình Lãnh Chúa Lao ra có phản cốt, toàn bộ án phạt Vương quốc cao tầng đều có phản cốt về sau, Ken cũng liền lười nhắc cần giấu đi. Tương tự dị đoàn nhân viên, sơn địa linh còn có không ít. Nhất là Hủ ở Ẩn đảm nhiệm học viện áo thuật dự viện trưởng đằng sau, tụ tập dị chức nghiệp giả thì càng nhiều. Người khác giáng đến, Hủ Ẩn liền giáng thu chỉ cần không phải làm hại tứ phương bại hoại, hắn mới không thèm để ý có phải hay không dị đoan. Nói câu không dễ nghe, thời đại thượng của nhân tộc thế nhỏ lúc, đây đều là đứng đắn nghề nghiệp. Nương theo lấy nhân tộc không ngừng qua thời, gia đình thuận thế làm lớn đằng sau, những ngày bất lợi cho tín ngưỡng truyền bá nghề nghiệp mới bị đánh vì gì đoan. Đương nhiên, phía sau này còn ẩn dấu đi càng nhiều lợi ích đánh cờ. Đối với loại biến cố này, hô ở gần phi thường lý giải. Bánh ngọt làm thành, phân người tự nhiên là càng ít càng tốt. Hết thảy đều là quá khứ thức, hiện tại đã là thời đại mỏi, ánh mắt muốn nhìn về phía trước. Truyền lệnh xuống. Tăng tốc hành quân tốc độ, đến trước mặt đỉnh núi xây dựng cơ sở tạm thời. Thu ở ẩn quả quyết hạ lệnh. Và sung cũng không phải cái gì lựa chọn tốt, coi như mọi người thân thể tốt, có thể đối phó được. Theo quân mang theo vật tư, cũng chịu không được báo tố tàn phá. Cái này đáng chết thời thiết quỷ, đơn giản không để cho cự nhân sống. Nhìn xem một đám minh hữu trốn ở trong doanh địa tránh mưa, chính mình lại chỉ có thể cùng tộc nhân ở bên ngoài gặp mưa, cả vẻ âm mộ ghen ghét hỏng. Không có cách nào, cự nhân bộ tộc hình thể quá khổng lồ, từ trong tay nhân tộc tích tu được lều căn bản là không chứa được bọn hắn những này to con. Tịch tu được chống nước vài vóc không ít, nhưng nhìn cự nhân cái kia hình thể liền biết, bọn hắn cùng khéo tay kéo không lên quan hệ. Phong san lộ tức thời gian, cự nhân bộ tộc sớm đã thành thói quen. Trừ số ít hoạt động thiên nhiên, có thể thở bọn hắn hơi thở ngoài thân, đại đa số thời gian đều là tại dã ngoại vượt qua. Gánh không được cự nhân, sớm đã bị thiên nhiên cho đào thải. Bởi vì sinh hoạt tại thế giới băng tuyết, tại ngoại giới bọn hắn còn có một cái vang dội tên tuổi, Băng xương cự nhân. Danh tự bên trong mang theo băng xương, cũng không đại biểu bọn hắn liền nữa thích loại này thời quỷ. Quanh năm cùng khí trời ác liệt làm đấu tranh kết quả chính là Cự nhân so bất kỳ chủng tộc nào đều khất vọng dưới ánh mặt trời thổ địa. Ca Vẹt, thu hồi ngươi giọng nói lớn. Các ngươi cự nhân không nghỉ ngơi, chúng ta còn muốn nghỉ ngơi lâu. Trong doanh địa thanh âm truyền đến, tức giận đến cả Vẹt thẳng giậm chân. Giám ở loại thời điểm này kích thích một vị tức giận cự nhân, nếu không phải bận tâm minh ước ảnh hưởng, hắn tuyệt đối phải đi qua tìm đối phương đơn đấu. Bạn mẹ Mela, ngươi nghỉ ngơi cái quỷ. Mau dậy cho ta chuẩn bàn, hôm nay đến lượt các ngươi phụ trách tuần giới. Vạn nhất nhân tới đánh lén, tiểu tử ngươi sai lầm nhưng lớn lắm." Ca Vẹt kêu gào nói. Có hay không địch nhân tới đánh lén hắn không biết, dù sao gặp mưa loại này lộ rõ trên mặt khoái hoảng, không thể để cho cự nhân bộ tộc tiếp nhận, nhất định phải kéo cái chuốt xối xẻo, không phải vậy hắn tâm lý không cũng bằng. Các mẹ, ngươi thật sự là một thằng ngu, hoàn toàn trắng đã lớn như vậy một đầu, ngay cả vấn đề đơn giản như vậy đều không làm rõ ràng được. Chúng ta tại hậu phương lớn, lấy ở đâu địch nhân nào đó? Khoảng cách nơi đây địch nhân gần nhất cũng có 3, 400 dặm lộ trình, còn có mưa to gia chỉ, lấy ở đâu cái gì đánh lén. Ta nhìn ngươi là bị dầm mưa mơ hồ, ngay cả cơ bản nhất quân sự tưởng thức đều làm cho quên đi. A muệ là khinh thường nói. Muốn cấp trại cũng muốn cân nhắc tình huống thực tế, không phải đầu vỗ liền có thể hoàn thành. Đêm mưa hành quân 3, 400 dặm làm đánh lén, cái kia thuần túy chính là đang nói mơ. Vũng bùn con đường sẽ hạn chế kỵ binh tính cơ động, nếu thật là tại trong mưa phát sinh đại chiến, ngược lại đối với tính cơ động không mạnh bộ binh càng có lợi hơn. Hừ, loại chuyện này, ai biết được. Vạn nhất quân địch quan chỉ huy trong đầu tiến vào nước, càng muốn lựa chọn loại thời điểm này đánh lén lén, ngươi không đi ra tuần tra, để bộ đội trắng lãng phí không cơ, quay đầu lại hỏi lên trách đến đủ tiểu tử ngươi cường giải thích, thua người không tố trận. Trong lòng công nhận vả mẹ là đoán. Nhưng việc quan hệ mặt mũi của mình, ngoài miệng tuyệt đối không có khả năng nhượng thua. Hai người cách nhau, giờ phút này đã đưa tới vô số quần chúng ăn dưa. Một chút cường giả thậm chí đi ra xe mà vui, đỡ lấy ma pháp tuấn che mưa, chính là vì xem náo nhiệt. Ý thức được tiếp tục cái lộn xộn xuống dưới, chính mình liền muốn biến thành chê cười, cả vẹt quay đầu đột đi. Giọt mưa tí tách đáp hạ cái không ngừng, hù ở ẩn nốn tại trong chướng đồng âm thầm kêu khổ. Thật vất vả tìm được cơ hội hạ thủ, thế mà bị một trận mưa lớn làm hỏng. Trong đêm buôn tập mấy khởi sướng đánh lén, này cầm hủ ở ẩn đánh, nhưng đỉnh lấy mưa to buôn tập mấy trăm rặm, đó còn lạ tỉnh lại đi. Đừng còn không có tới mục đích chiến mã trước hết bị từng cái vũng bùn trò chơi phế đi loại này không đáng tin cậy cầm khu ở gần cũng không có hứng thú đánh Nguyên Soái mưa to đã rơi xuống hai canh giờ xem ra một lát là không dừng được dựa theo dẫn đường thuyết pháp hiện tại là mưa quỷ đến căn cứ di Vã quy luật loại khí trời này bình thường sẽ kéo dài xuống dưới ngắn thì mấy ngày lâu là hơn một tháng đại quân bị mưa to ngăn chặn chúng ta kế hoạch lúc đầu sợ là không cách nào tiếp tục tiến hành dỗờ mặtủ mày sau nói lần thứ nhất cho chủ soóa liên kế liên gặp được loại này thời tích quỷ hắn đều nhanh muốnà nghi mình bị suy thận cụ thể Mùa mưa vấn đề lớn nhất không phải mưa to liên tục mà là vũng bùn con đường liền xem như ở giữa bầu trời cạnh đại quân hay là khó mà hành động làm kế hoạch trước đó không có cân nhắc đến thời tiết vấn đề rõ ràng là hắn cái mưu này sẽ không hợp cách không cần phải gấp loại chuyện này cũng không trách nuôi được vốn cho rằng năm nay chiến chủ y đại bình nguyên khô hạn thiếu mưa không có mùa mưa xuất hiện không nghĩ tới thời khắc sống còn hay là cho đồ kịp đáng tiếc trong đất hoa màu không có ai đi thu hoạch hiện tại chỉ có thể toàn bộ lãng phí hết trước tạm cho xem chiến cơ sớm muộn đều sẽ xuất hiện hiện tại là thần Hy chỉ chủ không phù hộ chúng ta cũng không thể cường thần chỗ khó Thu Ẩn trấn định tự nhiên nói, Mùa mưa đến, chấm chế đại quân hành động, đồng dạng cũng vì hắn đã giảm bóp đi rất nhiều phiền phức. Đối mặt thiên nhiên vĩ lực, nhân lực nhỏ bé, trong nước cũng không cách nào lại thúc hắn tốc chiến tốc thắng. Bắc Cương chiến hỏa lại cháy lên, vương quốc trước Bắc sau Tây chiến lược bị ép gác lại nổi, hiện tại cũng có người hỗ trợ quổng. Đến tiếp sau chiến tranh, đi một bước nhìn một bước tốt. Thu Ẩn cũng không tin, tìm không được địch nhân sơ hở. Mùa mưa chính là không tầm thường, nước mưa đứ quáng liên tiếp hạ 7 ngày, trong bầu trời mới xuất hiện một đạo cầu vồng. Sau cơn mưa trời lại sáng, cũng không biết cái này Diễm Dương tiên là ở hay là phụ dung sớm nở tối tàn. Mỗi ngày do xét doanh địa, khu ở Gen đã sớm mệt mỏi. May mắn nước mưa phạm vi bao chùm đầy đủ rộng, không có chỉ bắt lấy quân viễn chinh một nhà thai họa. Thu mạnh mưa xuống ảnh hưởng, rất nhiều địa khu đều phát sinh lũ ống. Hội tụ tại đẹp Lạc hành tỉnh thượng cổ di tộc liên quân, liền bất hạnh đối kịp một đợt lũ ống. Lúc đầu gặp gỡ loại này mạnh mưa xuống thời tiết giới, cả ngày luôn tại trong doanh địa binh sĩ, liền nhịn một lửa. Lại hợp gặp được lũ ống, sĩ khí có thể tài cao trách. Nhận được tin tức sần, chứ may mắn, hay là may mắn, may mắn lựa chọn trên mặt đất thế tương đối cao đỉnh núi xây dựng cơ sở tạm thời. Nếu là ham tiện lợi lựa chọn địa thế bằng phẳng khu vực đóng quân, trong doanh địa nước sắp xếp như thế nào ra ngoài, đều là một cái vấn đề lớn. Nhìn ra xa một chút phương xa, Thu ở ẩn sông vệ binh phân phó nói, truyền lệnh xuống, triệu tập ma thú kỵ binh trong quân đoàn đoàn cấp trở lên sĩ quan tới nghị sự. Đồng dạng là đoàn cấp sĩ quan, ma thú kỵ binh trong quân đoàn đoàn cấp, rõ ràng muốn so những quân đoàn khác bên trong đoàn cấp cao hơn nhiều. Đơn độc triệu tập bọn họ chạy tới hợp, cũng không phải gì đó đẳng cấp kỳ thị. Chủ yếu là hiện tại con đường vũ bồn, hạn chế phổ thông kỵ binh phát huy. Nếu mà so sánh, ma thú nhận ảnh hưởng, liền muốn không lơ lắm, cơ hội có thể không cần tính. Trong thời gian ngắn, Thu Ẩn duy nhất có thể vận dụng binh lực chính là cái này 5000 Ma thu kỵ binh. Nguyên bản đang đổ mưa trong lúc đó, Thu Ẩn liền chuẩn bị mang theo chi này Ma thu kỵ binh ra ngoài gây sự, đánh địch nhân một trở tay không kịp. Chỉ là cân nhắc đến binh lực có hạ, làm không được chuyện lớn, sớm bại lộ Ma thú kỵ binh sức chiến đấu không đáng, mới lựa chọn tạm thời gác lại kế hoạch. Sau cơn mưa trời lại sáng, tâm tình của mọi người cũng không tệ, đồng thời cũng là dễ dàng nhất lơ là sơ suất thời điểm. 7 ngày cuộc sống an ổn, tăng thêm lầy lội không chịu nổi con đường, đã đủ để bỏ đi rất nhiều người cảnh giác. Đáng xem trên đỉnh liền biết, gần nhất mấy ngày nay thời gian Địch nhân đều không đến chính xác, không phải là bởi vì lo là sơ xuất, mà là thuần túy không cần thiết. Kỳ binh ưu thế ở chỗ tính cơ động, không có khả năng từ bỏ ưu thế của mình, chạy tới đánh doanh địa trận công kiên. Muốn lấy cái giá thấp nhất đạt được thắng lợi, vậy thì nhất định phải tại địch nhân vận động thời điểm, khởi sướng tiến công. Chương 738, ma thú quân đoàn thủ tú. Sau cơn mưa trời lại sáng, các vẹt mang theo một đám cự nhân lười biếng phơi nắng. Liên tiếp mấy ngày mưa to, trên người của bọn hắn đều nhanh muốn sống ra đến, nhu cầu cấp bách tắm nắng chữa trị buồn bã tâm. không cần ngủ. Chúng ta lần này đi ra khinh xa giản hành mang theo lương thảo không nhiều, bị mưa to chậm trễ thời gian dài như vậy, đại quân lập tức liền muốn vào lương. Nghe được cạn lương thực, cạ vạch lập tức nhảy. Nhìn khổ người liền biết, cự nhân khẳng định đều là đại vị vương. Nếu là dinh dưỡng theo không kịp, cũng giải không đến lớn như vậy khổ người. Dĩ vãng tại thế giới băng tuyết thời điểm, cự nhân bộ tộc lớn nhất thống khổ chính là chịu đói. Không tổng sự nông nghiệp sinh sản, hoàn toàn dựa vào đi săn mà sống, rất lại phía sau sinh sản hình thức quyết định cự nhân bộ tộc chỉ có thể bộ lạc nhỏ cư. Bình thường một cái cự nhân bộ lạc cự nhân cũng sẽ không vượt qua 300. Nếu không, phụ cận con người liền không đủ lớn nhà ăn lấy đi săn làm hoại tâm đồ ăn thu hoạch hình thức phi thường không ổn định, tại dưới loại bối cảnh này, chịu đói cũng liền trở thành cự nhân trạng thái bình thường. "Vạn mẹ La, ngươi đang nói cái gì?" Cạn lương thực, không có khả năng. Nhiều như vậy xe lương thực, làm sao lại nhanh như vậy liền không có, chẳng lẽ tiểu tử ngươi cắt sen chúng ta có lương? Đối với một cái trường kỳ chịu đói chủng tộc tới nói, lương thực đó chính là mệnh. Nên đón cạ vẻ hánh mắt bất thiện, Vạn mẹ La liên tiếp lui về sau ba bước, cố tự chấn định xuống tới nói. "Giống cái gì giống? Lương thực vì cái gì tiêu hao nhanh như vậy, ngươi còn không rõ ràng làm a? Chỉ riêng ngươi cạ vẻ sức ăn, chính là ta hơn mấy chục lần." như các ngươi bọn này đại vị vương, lương thực tiêu hao có thể không nhanh a. Làm cự nhân đại quân thống lĩnh, cả vẹt khổ người tại cự nhân bên trong cũng là hạt giữa bầy gà, tương ứng đồ ăn nhu cầu số lượng cũng lớn hơn. Phổ thông cự nhân tiêu hao nhỏ bé, vậy cũng chỉ là tương đối hắn mà nói, cùng chủng tộc khác binh sĩ so sánh, bọn hắn hay là đại vị vương. Tại đại lục trước khi chiến tranh bùng phát, cự nhân đều là thường thường chịu đói. Thật vất vả có cơ hội rộng mở cái bụng ăn, mọi người đương nhiên sẽ không giữ lại. Cự nhân cương khô phải dùng buồn, một trận mấy chục đồ ăn, đó là dễ dàng sự tình. Gặp được dạng này một đám đại vị vương, Lương thực tiêu hao tự nhiên chẳng không được. Tăng thêm lần này đi ra ngoài là tiếp viện đẹp lạc hành tình liên quân, nếu là không đụng tới mùa mưa, giờ phút này bọn hắn đã tới mục đích. Có lẽ là tự biết đối lý, Cạ Vẹt lập tức lúng túng, "Ta a ấp úng nói ra, cùng lắm thì bữa tiếp theo ta ăn ít một chút, nhưng là không có khả năng cắt xén chúng ta con lương." Nghe được đáp án này, cùng nhau tới các tộc tướng lĩnh, cái chán nhau nhau bước lên hai tuyến. Quả nhiên cùng to con nghị sự, thuần túy là lãng phí thời gian. Nếu không phải lần viện quân bên trong cự nhân có hơn 800 người, chính là thỏa thỏa chiến lược đảm đương, mọi người mới lười nhắc cùng hắn vung nghĩa. Được rồi, cũng ai sẽ cắt xén các ngươi của lường, nhưng là vì đền bù vật tư bên trên không đủ, chúng ta nhất định phải khai thác một lần hành động quân sự. Đang trên đường tới, chúng ta phát hiện phụ cận có chống cự vũ trang hoạt động vết tích, kẻ bên này hẳn là có. Pháp vệ lạ lời nói vẫn chưa nói xong, đại địa lại đột nhiên lắc lư đứng lên, giống như là bạo phát địa chấn. Địch tập. Tháng tử vừa đem tình báo truyền về, chân trời liền xuất hiện một chỉ quân tới đại quân, thoáng qua công phu đã đến mọi người trước mắt. Địch nhân đến tốc độ thật sự là quá nhanh, so mọi người an bài thám mát đều muốn nhanh. Vậy trận nên địch. Pháp vệ lạ vội vàng hạ lệnh. Một đám quan chỉ huy nhau nhau trở lại nhà mình doanh địa, tổ chức quân đội chuẩn bị chiến đấu, cả tòa quân doanh liền một chữ, loạn. Doanh địa việc làm thêm động cự nhân nhất là khổ cực, mắt nhìn thấy liền bị song phương kẹp ở giữa. Nhìn một cái phía trước đằng đằng sát khí ma thú kỵ binh, cả vẹt quyết định thật nhanh nói, thất thần làm gì, tranh thủ thời gian né tránh a. Đang khi nói chuyện, hắn đã quay người rời đi nguyên địa, trực tiếp từ cánh bên đường vòng đến đại doanh hậu phương. Đột nhiên xuất hiện tạo thao tác, trực tiếp thấy choáng trong doanh địa các tộc liên quân. Lớp đại cá tử cự nhân, cự nhân cũng sẽ chạy trốn không có cự nhân khiến thị, đại doanh lập tức bại lộ tại quân viễn chinh trước mặt, khiến cho Hủ ở Ẩn cũng hoài nghi đây có phải hay không là âm mưu của địch nhân. Bất quá phía trước đại doanh, đã không có hố há ngựa, cũng không có cự mã thùng, hoàn toàn chính là không đề phòng. Bên giới lớn như vậy vô liếng, mãnh khoệ đằng sau mưu không khỏi cũng quá mức đại thủ bút. Nhìn xem cuốn quy xếp hàng quân địch, Hủ ở Ẩn khinh thường cười một tiếng, lúc này hạ lệnh. Ma pháp nổ tự do sạc kích, xông vào đại doanh đánh tan quân địch. Hắn xem như thấy rõ, quân địch đây là bị người một nhà cho hố. Nguyên bản cự nhân thủ hộ ở ngoại vi, liền xem như gặp phải tập, cũng có đầy đủ thời gian tập kết đội chứ rằng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, thủ vệ doanh địa cửa lớn cự cử nhân bị ma thu quân đoàn dọa cho lấy, trực tiếp tránh ra môn hộ. Siu, Siu, Siu, tên nhỏ tiếng xe gió, trực tiếp phá vỡ lại doanh, ngăn tại trước mặt liên quân binh sĩ, trong khoảnh khắc liền tử thương một mảnh. Phản kích, Cung tiến thủ nhanh phản kích. Ma vệ là gào thét giận dữ hét, đáng tiếc tất cả đều là vô ích, cùng tiến thủ sau ma pháp nô đối xạ, trên lệch của song phương là một thời đại. Vô số nghiêm chỉnh huấn tiến thủ, trực tiếp ngã xuống ma pháp nô loạn xạ phía dưới. Cao ngất lầu quan sát còn chưa kịp phát huy, huy lực, liền bị bè ở sở tật một bàn tay lơ bay. Trong doanh địa ma pháp sư vừa mới chuẩn bị xuất thủ, mẹ xím liền phun ra một cái đại hỏa cầu, hướng về bọn hắn quét sạch mà đi, doa đến đám người vội vàng trốn tránh. Trốn qua một kiếp còn chưa tình hồn, phản ứng chậm hơn gặp xui xẻo, chỉ để lại một tiếng hét thảm liền hóa thành đại hỏa nhân. Đại hỏa cầu phản phất có được sinh mệnh, cũng không có lập tức giật cắt, ngược lại hướng phía doanh địa chỗ sâu lan đi, dọc đường lều bại, lương thảo, đó là gặp được cái gì đốt cái gì. Trong liên quân số lượng không nhiều cao thủ, muốn đi ra chặn đường, kết quả lập tức bị hủ ở ẩn bản địa. Tại xuất trước đó, hắn nhưng là cố ý đi một chuyến học viện thuật, để đám kia lão cổ đồng hỗ trợ chế tạo một thanh ma pháp cung. Quy lực đó là tiêu chuẩn vấn đề duy nhất chính là tiêu hao quá lớn thôi động một lần liền muốn tiêu hao một viên thất gia một hệ ma hoạch còn không thể dùng đê dai thay thế một hệ ma thú vốn lại ít không chi hay là thất dai nếu là ở những người khác trong tay đây chính là một kiện gân gà ma đạo khí đương nhiên bắt dai trở lên một hệ ma pháp sư cũng có thể khu động chỉ bất quá thả ra một tiếng không sai biệt lắm liền bị hút khô huy lực cùng bọn hắn toàn lực phong thích ma Pháp không sai biệt lắm có thể khu động là một chuyện có thể hay không kéo ra công chúng mục tiêu mục tiêu lại là một chuyện khác mà võ xong thu không ít có thể đồng thời lấy được tương đối cao thành tích lại cơ hộ không có Người tinh lực có hạn, trên việc tu luyện nhất định phải tiến hành lấy hay bỏ. Siêu, siêu, siêu mấy mũi tên bắn ra, để dị tộc nhớ tới hủ ở Ẩn Lao ra còn có một cái thần cung kỵ sĩ mỹ danh. Cương giả không ít dễ giết, trừ ban sơ đánh lén đắc thủ bên ngoài, còn lại phần lớn chỉ nát phá một chỗ ra. Khiến cho hủ ở Ẩn rất là phiền muộn, không khỏi không cảm khái hay là cự nhân dễ giết, loại kêu to con liếc một cái một cái chắc. Thoáng qua công phu, đại quân đã xông vào trong doanh địa, từng người tự chiến liên quân lập tức bị thiệt lớn. Làm cự nhân hàng sóng, đa chảo tộc đợt này bị hố thăm nhất. Nhìn qua hỗn loạn doanh địa, quản vệ là đang chuẩn bị ân cần thăm hỏi cả vẹn tổ tông 18 đời, liền bị một cái đuôi rồng chọc trúng. Sau đó trang diện liền triệt để mất không chế, đánh mất chỉ huy đa thảo tộc binh sĩ, hận không thể cha mẹ đa sinh hai cái chân, trực tiếp hướng chạy từ tán. Đại lượng bại binh hướng phía sau dũng mãnh lao tới, trực tiếp làm rối loạn hậu phương quân đội trận hình, không đợi kịp phản ứng quân địch đã giết tới đây. Tán tác, lần nữa trùng kích hậu phương doanh địa, lần nữa tán tác, lần Kéo đồng đội heo vi, về mặt binh lực ở quân trình, tại chiến thời điểm lại chiếm cứ binh lực ưu thế. Liên liên 78 giặm liên quân doanh địa, trực tiếp loạn thành hỗn loạn. Không chịu nổi áp lực chủ tộc, không tự chủ được thoát ly doanh địa. Đại ca, chúng ta giống như gây hỏa rồi. Nghe được bên cạnh cự nhân tra hỏi, Cạ Vẹt hướng hắn cái hót chính là một bàn tay, tức giận nói: Người đây không phải nói nhảm a?" Nhìn ra được, gây hỏa loại chuyện này, bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú. Chỉ là tình huống lần này có chút khác biệt, có vẻ như đem các đồng minh hố có chút thảm. Bất quá nhớ tới lần trước tại pháo đài ổ chuột nhà mình quân đội toàn quân bị diệt, tâm lý hơi có một chút đáy. Chương 739. Đại ca, vậy bây giờ nên làm cái gì? chỉ một bàn tay tiểu đệ, đưa tay vướt vướt cái góc, giống như người không việc gì động trạng, tiếp tục truy vấn nói, rất rõ ràng bị đánh, đã không phải là lần thứ nhất, hắn đều quen thuộc. Dao Vân tiểu đệ tùy thời đều có thể, nhưng giải quyết tốt hậu quả lại là một cái vấn đề lớn. Mang theo bộ đội đi qua hỗ trợ, có vẻ như phong hiểm có chút lớn, còn có thể ngộ thương người một nhà. Lão nhị, nếu không chúng ta cuốn trở về, tiền hậu giáp kích địch nhân. Cả vẻ không xác định nói ra. Đương hắn là thường xuyên đánh, nhưng cầm còn là lần đầu tiên. Đều là từ phía sau điều tới viện quân, kinh lịch lớn nhất chàng diện chính là 180 cái cự nhân kéo bè kéo lũ đánh nhau hoặc là vòng một săn một đầu ma thú cỡ lớn. Không ổn. Vương nói qua, đánh trận phải dùng đầu góc, không có khả năng lây lốc công kích. Người nhìn có đạo binh, liên minh có lệnh kẻ lâm trận bỏ chạy, giết. Bằng không chúng ta đem đạo bình cho khuyên trở về, tránh khỏi bọn hắn mất rồi đầu, cũng coi là giúp Đồng Minh. Thôi trận chờ một chút, ca vẹt vẫn cần đầu. Mặc dù không biết mình hiện tại nên làm gì, nhưng phạm sai lầm dù sao cũng phải cố gắng bổ túc một chút, không có khả năng dừng ở nguyên địa bất động. Mang theo đội ngũ một đường đánh xuyên qua doanh địa, ở phát hiện vấn đề không thích hợp, đem bốn nên chạy tứ tán quân địch thế mà lần nữa hội tụ ở cùng nhau. Nếu không phải tràn diện quá mức hỗn loạn, hắn đều muốn hoài nghỉ trong quân địch ra tướng tải, đem đội ngũ tụ hợp lại muốn phản công. Mẹ xím lên không, ta muốn nhìn một chút trên chiến trường đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, một màn trước mắt trực tiếp làm cho Hù ở Ẩn mắt trợn tròn, một đám cự nhân phân tán tại doanh địa bốn phía, không ngừng khuyên trở lại bại binh. Khuyên trở lại phương thức, phi thường có cự nhân đặc sắc. Hoặc là ngoan ngoãn trở lại trong doanh địa, hoặc là bị cự nhân đại truyền lệnh thành thịt nát. Phương xa còn có mấy tên tộc tại cùng cự nhân thống hành giằng co, cái nội dung là cái gì, Hù không được biết. Dù sao chàng diện rất là khẩn trương, một lần hữu ở ẩn cũng hoài nghi quân địch có thống nhất chỉ huy, mà cự nhân thì là địch nhân chủ soái phái ra đốc chiến đội. Chân tướng là cái gì không trọng yếu, mấu chốt là quân địch bị ngăn ở trong doanh địa, không có chạy tứ tán, cái này cùng kế hoạch của hắn có rất lớn xuất nhập. Con thò ép còn tán người, huống chi là 50, không thượng cổ di tộc liên quân. Quân viện Trinh có thể đại sát tứ phương, một mặt là ma thú kỵ binh sức chiến đấu sát thực mạnh, một phương diện khác thì là đánh đối phương tay không kịp. Liên tục ngày mưa to, đã sớm để liên xuống giác. Ngay cả ngoại tra đều chỉ tại phụ đi dạo. Phát hiện quân viễn chinh thời điểm, song phương cứ như vậy vài giảnh khoảng cách, tình báo chuyển trở về, ma thú kỵ binh cũng giết tới doanh địa. Rất nhiều binh sĩ cũng không kịp mặc vào áo giáp, liền bị bách cầm vũ khí lên minh địch, bi kịch cũng đã trở thành tất nhiên. Cũng mặc kệ nói thế nào, đó cũng là 50 0, không không quân địch, chọn vẹn là ma thú quân đoàn binh lực gấp 10 lần, khi liều mạng còn có thể cho quân viễn chinh mang đến thương vòng không nhỏ. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Thu Ờn dùng đại lục ngữ luôn thông dụng nói ra. Tại quyết âm thanh ma pháp ra chỉ dưới, thanh tới trên chiến trường tất cả binh sĩ trong hai việc rất nhiều dị tộc binh sĩ, nghe không hiểu hắn nói chính là thứ gì, nhưng từ nhà mình sĩ quan trên nét mặt, đại khái còn có thể đoán được. Ẩm. Binh khí rơi xuống âm thanh, phá vọ yên lặng. Khi hạng nhất không chịu nổi áp lực binh sĩ bỏ vũ khí xuống bắt đầu, đầu hàng thủy triều liền bắt đầu cấp tốc quét tán. Ý thức được không thích hợp, cạ vẹt lúc này la mắng, đám này chó cái dạng phản đồ, lại dám hướng địch nhân đầu hàng. Còn đứng ngay đó làm gì, tranh thủ thời gian chạy a? Tiếng nói rơi xuống đất, cạ vẹt đã quay người rời đi, chúng tự nhân cùng theo sát phía sau. Từ lần trước toàn quân bị diệt về sau, Cự nhân vương thế, nhưng là chuyên môn dặn dò qua, đánh không thắng liền lấy bảo toàn thực lực bản thân là hơn. Cạ Vẹt không thể nghỉ ngờ là thực hiện nhà mình lão đại bàn giao, trực tiếp mang theo lông tóc không hao tổn bộ đội, chạy ở đội ngũ phía trước nhất. Nhìn thấy một màn này, cùng Cạ Vẹt rằng có mấy tên dị tộc tướng lĩnh, suýt nữa bị tức thổ huyết. Nếu không phải cự nhân cùng nhân tộc dáng người chênh lệch quá lớn, bọn hắn đều muốn hoài nghi bọn giá hỏa này đều là địch nhân xếp vào tới nội gian, tận là một đống hố đồng đội sự tình. Con đường bị tránh ra, vậy liền không cần thiết cùng địch nhân ăn thua đủ. Con đầu hàng, đó là lựa chọn cuối cùng. Chơ mắt nhìn quân địch rời đi doanh địa, Hù Ờn mới chậm rãi hạ lệnh truy kích. So sánh chính diện trên chiến trường chết giết, tan tác sau truy sát mới là dễ dàng nhất xuất chiến tích thời điểm. Cấp tốc trọng thương, hoàn toàn không cần thiết. Cứ như vậy treo địch nhân, mới là lựa chọn tốt nhất. Liền ngay cả địch nhân không quân ra ngoài cầu viện, hắn đều không có ngăn đón, hiện tại càng sẽ không vội vã tiêu diệt quân địch. Đet là hành tinh, gặp lũ ống ảnh hưởng, bị ép tiến hành dọn nhà liên quân, giờ phút này trong doanh địa hay là hỗn tương mừng. Ta đã nói, không có khả năng ham ăn nhàn, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Nhất định phải theo nước xê doanh chỗ xấu, hiện tại cảm nhận được đi. Tam đầu quái liễu lo không ngừng phản án, lập tức đưa tới Tạ Nhãn Vương giả lựa giận. Lúc này phản bác, Tam đầu vương, người ít tại nơi đó nói ngồi trầm trọng, theo nước xây doanh còn không phải là vì mọi người lấy nước thuận tiện. Huống chỉ chúng ta nhiều người như vậy, không đem doanh địa xây ở bờ sông, chỗ nào tìm lần như vậy gò đất. Liên hiện tại doanh địa, chen chúc ngay cả lều vải liên tiếp lều vải, nếu là gặp phải địch nhân hóa ông, đại doanh trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho tàn. Lại, còn mạnh miệng. Nhiều chủng tộc thị phi nhiều, tương tự cái nhau hoạt động, tại trong liên minh đó là nhìn lắm thành quen. Trong ngày thường đối địch chủng tộc Hiện tại gặp mặt đều không thiếu được châm chọc vài câu. Muốn khuyên căn đều không được, bởi vì thượng cổ trong bách tộc bất luận chủng tộc nào đều có không chỉ một nhà kiều nhân. Cao tầng tại đấu võ mồm, người phía dưới cũng không có nhà rỗi. Nếu không phải các tộc vương giả cưỡng ép áp chế, chỉ sợ phía dưới tộc nhân liền trực tiếp chơi lên. Loại này đánh miệng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, nhiều ngoại tộc kéo cửu hận, các tộc nội bộ mâu thuẫn trong lúc nhất thời ngược lại là hòa hoan xuống tới. Lúc đầu lân cận bộ lạc mâu thuẫn, trong vòng một đêm trở nên không đáng giá nhắc tới, các tộc đều tại cùng chung mối thù đối ngoại. Sự thật chứng minh, lợi dụng ngoại địch chuyên di nội bộ mâu thuẫn, hoàn toàn là có thể được. Hiện tại mọi người liền trông chậy vào lợi dụng nhân tộc tiên đại đi kia, hòa hoan liên minh các tộc ở giữa nội bộ mâu thuẫn. Vương, việc lớn cũng tốt. Đến đây tiếp viện 50, 000 đại quân, tại khoảng cách liên quân doanh địa 200 dặm vị trí, loạt vào quân địch chủ lực tập kích tổn thất nặng nề, nhu cầu cấp bách viện binh. Vừa nói xong, trở về báo tin binh sĩ liền trực tiếp đã hôn mê, khiến cho mọi người trong lòng bất ổn, muốn truy vấn tình huống cặn kẽ cũng không kịp. Bất ngờ nghe tin dữ, nguyên bản cãi nhau chúng vô dạ, cùng yên tĩnh trở lại. Mưa mới dừng lại, địch nhân liền dám giẫm bùn con đường cấp trại, quả thực ngoài dự kiến. Gặp mọi người lâm vào trong trận chờ. Đoành Bạch Vương dẫn đầu đề nghị, "Tuyết Tương Vương, các ngươi bộ tộc tốc độ nhanh nhất, làm phiền ngươi an bài tập nhân, mau chóng làm rõ ràng tiền tuyến xảy ra chuyện gì. Mọi người cũng đừng nhàn dỗi, lập tức trở về đi làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Địch nhân đều là kỵ binh, vũ bùn con đường là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Nếu là nắm chắc tốt, không chừng có thể trọng thương quân địch." Bị nhắc nhở Tuyết Tương Vương, lúc này phản ứng lại, trực tiếp hồi đáp, "Lẽ ra như vậy, ta cái này đi an bài." Tại thượng cổ di tộc minh, Tuyết tộc là tộc nhân số lượng hay là chủng tộc lực, đều là hạng chót tụ đại có thể tại trong liên minh có được địa vị không thấp, chủ yếu chính là bọn hắn biết bay, gánh chịu liên quân chuyển lại tin tức làm việc. Tin giữ cho tới bây giờ đều là theo nhau mà tới, Tuyết Tướng Vương vừa mới chuẩn bị rời đi, lại một tên Tuyết Tướng Hoàng Hoàng Ju Ju bay tới, nhìn chúng Vương giả một chút, run run rẩy rẩy nói: "Viện quân gặp phải địch nhân đánh lén, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị bất hạnh đại bại, đại quân ngay tại hướng bên này chuyển đến gì, xin mời các vị Vương giả phái ra viện minh tiếp." Lời còn chưa nói hết, lại hoa lệ ngẩn ra tới. Một màn này để Tuyết Tướng Vương rất là xấu hổ. Phổ thông Tuyết hành khoảng cách có hạn, nhưng phụ trách truyền lại tin tức đều là Tuyết Tướng bên trong tình anh. Làm sao liên tục hai tên người mang tin tức, đều những này không còn dùng được ra hỏa. Bất quá giờ phút này, chúng Vương giả ánh mắt đã không ở trên người hắn, cả đám đều đang tự hỏi cứu viện vấn đề. Không có kiên nhẫn cự nhân Vương, dẫn đầu phá vỡ chờ mặc, còn do dự cái gì? Đội ngũ của chúng ta nếm mùi thất bại, đang bị địch nhân đại quân truy sát, tranh thủ thời gian phái ra viện binh tiếp ứng a. Địch nhân đều là kỵ binh, liền xem như vũng bùn con đường hạn chế tính cơ động, vậy cũng không thể so với bộ binh tốc độ chậm. Nếu là đi đã chậm, sợ là chỉ có thể cho đại quân nhặt xác. Chúng ta những chủng tộc này vốn liếng đều không dày đặc, nếu là lại vứt bỏ cái này 50, không không đại quân, tiếp xuống cầm sợ là càng có đánh. Lời mặc dù thô giáp, nhưng đạo lý lại hoàn toàn không có tâm bệnh. Tộc nhân số lượng có hạng nghịch thượng cổ di tộc liên minh, không cách nào ngồi nhìn 50, không không không đại quân bị địch nhân tiêu diệt. So sánh chúng vương giả, cự nhân vương ưu sầu rõ ràng càng nhiều hơn một chút. Có lần trước giao huấn, hắn phi thường lo lắng nhà mình tộc nhân phản ứng không đủ nhanh, lần nữa cho đại quân điện sau. Đáng tiếc cũng vô dụng, cự nhân bộ tộc có được hình mang tới thực lực tăng chỉ, nhất định phải tiếp nhận to con tự nhiên hấp dẫn hơn địch nhân hỏa hại. Không có thời gian chậm trễ, các tộc trưởng riêng phần mình đều tinh hụy, tổ chức một chi cứu viện đại đội, đi trước đem bộ đội tiếp ứng trở về. Bất quá tiền tuyến xảy ra chuyện gì, vẫn là phải mau chóng làm rõ ràng. Không có khả năng cái gì cũng không biết, liền đi đánh sổ sách lung tung. Âm ảnh vương quá quyết nói. Chương 740, chiến tranh mang tới cải biến. A, là cư nhân. Taylor, thất thần làm gì, tranh thủ thời gian trốn vào trong động. Phản ứng chậm một bước Taylor, trực tiếp bị lao giả kéo vào trong huy động, ngụy trang cửa đá lập tức bị nốt. Hôn tiểu tử, cùng nói bao nhiêu lần, nhìn thấy dị tộc quân đội muốn né tránh, làm sao không nghe quên bảo đâu? Vạn nhất bại lộ tung tích, ngươi muốn hại chết tất cả mọi người a. Thứ việc trong hoạt động bố trí cách âm ma pháp, lớn hơn nữa thanh âm cũng sẽ không truyền bá ra ngoài, lão giả dặn dạy thời điểm hay là thấp giọng. Chính là dựa vào phần này cẩn thận, bọn hắn mới có thể tại thượng cổ di tộc liên quân càn quét trên thổ địa, may mắn sống sót. Đông Tây chiến chủ Y Vương quốc sụp đổ về sau, đại lượng bí tộc cùng nạn dân đều điên cuồng thoát đi, nhưng đồng dạng cũng có một số người bởi vì các loại nguyên nhân, lựa chọn lưu lại. Tương tự người sống sót ban thể, chính là chiến chủ Y Vương quốc cảnh nội chống cự vũ trang tồn tại. Không phải bọn hắn muốn tiếp tục chống cự, mà là hiện thực bọn hắn không thể không chống cự gặp được cố nhỏ con địch, liền thuận tay xử lý, tốt là sinh tồn vật tư. Không có ai biết, loại này dưới mặt đất sinh hoạt muốn tiếp tục bao lâu, ở chỗ này mỗi một phần vật tư đều lộ ra cực kỳ trọng yếu. Tam thúc, địch nhân hiện tại hẳn là không để ý tới chúng ta. Vừa rồi ta nhìn thấy cự nhân tại điên cuồng chạy trốn, giống như là bị người đuổi giết một dạng. Tay lơ vội vàng giải thích nói, bị mắng là nhỏ, nhưng muốn hại chết đám người tội danh, hắn cũng không dám đeo. Cự nhân tại đảm mệnh. Tiểu tử ngươi nói đùa cái gì, hiện tại toàn bộ chiến chủ ý vương quốc đều là dị tộc địa bàn, có như còn có quân đội lưu đưa xuống tới, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Ai dám đuổi theo giết một đám cự nhân ta nhìn ngươi hơn phân nửa là bị dọa mới xuất hiện huyễn. lưu lời còn chưa nói hết lão giả lại đột nhiên ngừng lại nhìn động tính này hẳn là cố lớn quân đội đang hành động tiếng bước chân quá mức tán loạn chặt chẽ không giống như là tại Hà quân ngược lại càng giống là đang chạy chối chết tình huống tuổi hồ không thích hợp A chẳng lẽ thượng cổ di tộc Liên minh phát sinh nội hống giờ phút này ngay tại tự giết lẫn nhau không có khả năng định nhân hẳn là không ngu xuẩn như thế tối thiểu nhất tại đánh bại chúng ta trước đó bọn hắn còn tùy hướng không nổi các ngươi ở bên trong đợi ta tìm cơ hội đi ra xe một chút Làm không tốt gần nhất những ngày này, cục thế bên ngoài lại phát sinh biến hóa. Thân ở nơi cảnh, đáng người có thể tiên tri nổi, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là mọi người tin tưởng nhân tộc đại quân sẽ đánh trở về. Nhân tộc trở thành đại lục bá chủ nhiều năm như vậy, cũng bồi dưỡng được nạo khí của chính mình. Nếu là đụng phải thú nhân, tinh linh, loại kia cường đại dị tộc, mọi người có lẽ sẽ tâm thần bất định bất an. Có thể thượng cổ di tộc liên minh, những này bị chiến chủ y vương quốc cấp chế vô số năm xuống dốc chủng tộc, bọn hắn hay là có lực lượng. Tam Túc, nếu không chờ sau khi trời tối ra ngoài, bên ngoài vừa từng hạ xuống đều mưa to, rất dễ dàng lưu lại dấu chân. Tay Lửa Quyên Lão giả thế nhưng là mọi người chủ tâm cốt, vạn nhất ra ngoài xảy ra bất chắc, bọn hắn tiểu đoàn thể này sợ là rất khó tiếp tục nữa. Yên tâm đi, ta thế nhưng là một tên ngũ giai đạo tặc, chỉ cần cẩn thận một chút không có việc gì. Nói xong lão giả vỗ vỗ tay lơ bà vai, quay người tiến về trước đó lưu lại miệng thông gió quan sát tình huống ngoại giới, xác định phụ cận không có nguy hiểm đằng sau, mới cẩn thận từng ly từng tí bước ra hang động. Một đường thi triển tiềm hành thuật, chọn vừa ẩn che lùm cây cư trú đằng sau, lão giả cấp tốc dò xét phương. Một màn trước mắt, để hắn giật nảy cả mình. Điên cuồng chạy trối chết nào chỉ là thú nhân, thoăn qua công phu từ trước mắt hắn đi ngang qua cũng không dưới 20 cái chủ tộc. Hàng ngàn hàng vạn bại binh, rõ ràng chính là đánh đánh bại dấu hiệu. Nhân tộc đại quân đánh trở về, có vẻ như có chút nhanh, lấy bác đại lục thế cục, các quốc gia hiện tại hẳn là không thời gian xuất binh thu phục chiến chủ y vương quốc cố thổ. Trần Trơ nhìn qua một màn trước mắt, lão giả đem chính mình dấu càng phát ra kín, e sợ cho bại lộ hành tích đưa tới họa sát thân. Liên tiếp mấy cái rọ, đều có bại bình không ngừng từ trước mắt đi ngang qua, nhìn lão giả tê cả da đầu. Đây chính là mây vạn bại binh, tuyệt không có khả năng là lưu lại tới chống cự vũ trang có thể đánh tan, phụ cận nhất định có nhân tộc đại quân hiện. Cố nén lòng hiếu kỳ, Lao giả tiếp tục tại trong đùi cỏ ân nút, thẳng đến chân trời dâng lên cờ sĩ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cự long cùng đại địa chi hùng, đây là long hùng thiên kỳ. Tu ở ân nguyên xoáy tới, chẳng lẽ đại phản công thời đại sớm đến rồi? Lao giả kích động nói, vì chờ đợi ngày này, hắn đã chịu khổ mấy tháng. Mỗi khi trời tối người yên thời điểm, hắn liền không nhịn được muốn lựa chọn của mình có phải hay không sai, mang theo tộc nhân gia nhập nạn dân đội ngũ mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là nhớ tới trong tộc La Hấu, hắn trung quân là hung ác không xuống tâm tới. Trên thực tế, nếu là không có gia quyến liên lụy, là một tên ngũ giai đạo tập, hắn tùy thời đều có thể rời đi. Thượng cổ di tộc liên minh chỉ là chiếm trước thành trì, đối địa phương thực tế lực khống chế hay là cực kỳ bé nhỏ. Các tộc di dân chưa đến, chỉ cần tránh đi địch nhân đại quân, liền có thể rời đi mảnh đất này. Gặp có ma thú kỵ binh tới, vì để tránh cho hiểu lầm, lão giả vội vàng cho thấy thân phận nói, "Đường Đạo thủ là người một nhà." Một phen đơn giản trao đổi qua về sau, lại tiến hành thân phận hành nghiệm, cuối cùng đội ngũ dẫn đường một. Tương tự một màn, dọc theo con đường này đã từng xảy ra rất nhiều lần, phía dưới sĩ quan chính mình liền có thể xử lý, căn bản không cần hụ ở ân chủ xoé này quan tâm. Tố chất càng cao quân đội càng tốt mang, ma thú quân đoàn không thể nghỉ ngờ là thời đại này đỉnh phong. Có thể trở thành ma thú kỵ binh, toàn bộ đều là con em quý tộc, thực lực thấp nhất cũng là kỵ sĩ cấp bước. Cao tố chất ưu thế, tại cục bộ tác chiến thời điểm, có khả năng nhất thể hiện đi ra. Lây lần này truy kích quân địch làm thí dụ, mọi người liền rất tốt hoàn thành hủ ở ơn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Vốn nên tan tác sau chạy tứ tán quân địch, giờ phút này đều hướng phía phía bắt chạy. Không phải bọn hắn muốn đi bên này chạy, mà là bị buộc lấy hướng bắt chạy trốn. Thanh quân kết đội bại mới có cứu viện giá trị. Nếu là địch nhân chạy tứ tán, muốn cứu viện binh cũng không biết từ chỗ nào ra tay. Ví dụ địch, địch nhân tử không trung tiến hành điều tra, Hu Ờn đều dọng lượng tùy ý bọn hắn phát huy. Môi nhử đã buông xuống, muốn cứu viện binh liền tranh thủ thời gian xuất binh, không đến vậy thì chờ lấy đội ngũ toàn quân bị giết tốt. Dựa theo tình huống trước mắt tiếp tục kéo dài, nhiều nhất tiếp qua 3 ngày thời gian, chạy trốn quân địch liền muốn cùng 30. Không không không kỵ binh đụng vào nhau. Vũng buồn con đường sát thực không thích hợp kỵ binh phát huy, nhưng nếu là không có những này bất lợi điều kiện, nhân cũng sẽ không mắc câu a. Nguyên Soái, sư Long đến tin tức, nhân phóng được tức này, cười, lúc này hạ lệnh. Chuyên lệnh xuống toàn quân ngay tại chỗ hạ trại chỉnh đốn, ngày mai lại truy kích quân địch. Không quan tâm địch nhân tại sao tới đây, lại phái ra bao nhiêu viện quân, chỉ cần ra đẹp là hành tình, dù địch chiến lược liền thành công. Kỳ binh, am hiểu nhất chính là đánh vận động chiến. Không sợ địch nhân đến thế ráo rạn, liền sợ quân địch nguyên địa bất động xác rùa đèn một cái. Bệ hạ, tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng. Hôm qua quân viễn chinh dưới chướng ma thú quân đoàn, tại chiến chủ Y Vương quốc rượt địa khu, đánh tan thượng cổ di tộc không không quân. Trước mắt quân tại vây quét Bình, cụ thể chiến còn tại thống kê bên trong. Mã mừng rỡ báo cáo. So sánh trước đây đánh tan 300, không không không quân địch chiến tích, lần này đại thắng tựa hồ không tính là gì, nhưng phóng nhãn toàn bộ bác Đại lục chiến trường, đây cũng là nhất đẳng chiến tích. Khai chiến đến bây giờ, bác Đại lục các quốc gia không phải là không có từng thu được thắng lợi, chỉ là mỗi một lần thắng lợi phía sau đều bỏ ra thảm trọng tổn thất. Duy chỉ có quân viễn chinh hai lần đại thắng, phe mình tổn thất cực kỳ bé nhỏ, thật giống như mọi người đối mặt không phải cùng một cái địch nhân, đây đều là vấn đề nhỏ. Dù sao Hàn Phạ Vương quốc vẫn luôn là Bắc Đại lục đệ nhất cường quốc, thống soái Hủ ở ẩn cũng là Bắc Đại lục đệ nhất danh tướng, cảm khái một chút mọi người cũng liền quan thuộc. Hiện tại tất cả mọi người là minh hữu Không quan tâm là ai đánh ra tới thắng trận, đối với mổ xỉ công quốc tới nói, đều là một tin tức tốt. Tiếc nối duy nhất là công quốc quân đội không có tham dự, bỏ qua một cái cọ chiến tích cơ hội. Cũng không phải ham quân công, trong đại điện tất cả mọi người là mổ xỉ công quốc chủ cột, cũng không thiếu một chút kia quân công. Mẫu chốt hay là quốc tế địa vị. Cường quốc đều là đánh ra tới, lấy hạn phạ Vương quốc làm thí dụ, dù là trong chiến tranh tổn thất nặng nghề, cũng không ai dám coi bọn họ là quá hờ mềm. Lúc này mới mới ra trận, trên chiến trường tin chiến thắng, lần nữa đem án Vương quốc danh vọng đẩy hướng phong. Đã đặt chân không riêng gì thượng cổ di tộc liên minh, còn có Bắc Đại lục các quốc gia. Hư vô mở mịn danh vọng, nhìn như chỉ là một cái hư danh, trên thực tế lại là sau khi chiến đấu lần nữa tiến hành lợi ích phân chia căn cứ. Mồ thị công quốc kế hoạch vô cùng đơn giản, chính mình làm một mình đánh không thắng được nhân, vậy liền đi theo án phạ vương quốc phía sau cọ chỉ tích. Bắc đại lục đệ nhất cường quốc bọn hắn không có cơ hội, nhưng mạnh thứ hai quốc tên tuổi cũng không tệ a. Nhiều soát soát cảm giác tồn tại, sau khi chiến đấu một lần nữa chưa cắt lợi ích thời điểm, từ chiến chủ y vương quốc cố thổ bên trên căn xuống một miếng thịt, hoàn toàn có thể thao tác. Chương 741. Người nha, sao cũng phải có lý tưởng. Dù là thân ở mịt cảnh, Cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn đại quốc động. Để là cờ giật xuất lĩnh 18 cái quân đoàn, tiến vào chiến chủ Y Vương quốc, nghe theo Hủ ở ẩn nguyên soái mệnh lệnh tác chiến. Rốt giờ mặt không đổi sắc hạ lệnh. Mặc dù không biết Hủ ở ẩn đến tiếp sau kế hoạch tác chiến, nhưng nên có công tác chuẩn bị nhất định phải có. Vạn nhất tiền tuyến tác chiến thuận lợi, nhất cử đánh tan thượng cổ di tộc liên quân, thu phục chiến chủ Y Vương quốc trong chiến đấu nhất định phải có công quốc quân đội thân ảnh. Không đi ra đoạt địa bạn không được, lần này thu mua kệ 4 hắn nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. chỉ là phía trước thanh toán tiền đặt đến tiếp sau số dư mọi người còn không có cụ thể đàm luận đâu. Nếu như vẹn vẹn chỉ là nhân khẩu, dùng để thu mua hủ ở ở loại này, lãnh địa nghiêm trọng thiếu người quý tộc lãnh chúa, tự nhiên là không có vấn đề gì. Ra đại nghiệp đại kệ sa bốn, liền không có như thế kiến thức hạn hẹp. Nếu thật là khuyết thiếu sức lao động, lấy Vương thất có nhân mạch mạng lưới quan hệ, giải quyết cũng không khó. Dính đến lợi ích, thân thích cũng muốn tính sổ sách rõ ràng. Phía trước hứa hẹn lợi ích nhân tình, giới hạn tại phái binh tiếp viện Mỗ thị công quốc. Nếu Mỗ thị công quốc Vương quốc phối hợp, tại chiến tranh sau khi kết thúc giành lợi ích lớn hơn nữa, còn nhất định phải mặt khác tiến hành thêm tiền. Tại Atlant đại lục muốn tiến hành quốc vấn đề khó khăn lớn nhất chính là pháp chế. Lần này dị tộc tàn phá bờ bãi, trên thực tế chính là tại dọn sạch quyết trường trên pháp lý chướng ngại. Luân Hám chiến chủ Y Vương quốc, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng có thể xem là nơi vô chủ. Toàn bộ chiếm đoạt không thực tế, nhưng đánh lấy duy trì Minh Hựu Phúc quốc cơ hiệu, từ đó thu lấy một bút không ít thủ lao vẫn là có thể thao tác. Phúc quốc, địa duyên chính trị ảnh hưởng lớn nhất. May mắn trốn qua một kiếp chiến chủ Y Vương thất trong thành viên, ai ra giá cao hơn, ai càng không có danh giới cuối cùng, người đó là Đông Tây chiến chủ Y Vương quốc tương lai vương. Nếu là tướng ăn khó coi một chút, làm ra 4 cái người thừa kế đi ra, đem chiến chủ Y Vương quốc tiến một bước phát liệt, cũng là có thể được. Đương nhiên, những kế hoạch này đều là xây dựng ở nhân tộc đại hoạch toàn thắng tình huống dưới, nếu là đại lục chiến tranh thất bại hết thảy mới nghỉ. Giờ phút này sinh ra ý nghĩ thế này, chủ yếu vẫn là quân viễn chinh thắng lợi, cho giọt giờ mang đến lòng tin. Bệ hạ, tinh linh đại quân tốc độ tấn công thật nhanh. Kế cản công quốc Luân Hãm về sau, ở Đạ Công quốc Vương Đô vừa mới luân hãm, trước mắt đã rút lui hướng hùng núi chống cự. Việc công quốc thế cục cũng vô cùng nguy hiểm, luân hãm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tam đại công hãm, chúng ta lập tức liền trực diện tinh quân. Giờ phút này điều đại lượng binh lực vào chiến chủy sợ là sẽ phải ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp không bằng hỏi trước một chút hủ ở ẩn nguyên xoay ý kiến, Mã Tín Bá tức quyền chuyển quyền. Chiến thế khẩn trương là một mặt, mấu chốt ở chỗ Mộ Xỉ Công quốc tinh luyện, đều đầu nhập vào a áo giản trên chiến trường. Không có Mộ Xỉ viện binh duy trì, a áo giản công quốc đã sớm hỏng mất, căn bản cũng không khả năng trụ chống đến bây giờ. Hiện tại ở lại trong nước quân đội, hoặc là vừa động viên tân binh, hoặc là từ nạn dân trong đội Ngũ Thu nạp minh hữu bại binh. Những quân đoàn này vẹn vẹn chỉ hoàn thành cơ sở huấn sự, dùng để thủ còn có thể miễn chịu đựng, đến tiền tham góp đủ số. Thần, không có khả năng nói nhà mình quân đội là phế vật chỉ có thể luyện chuyển phản đối xuất binh chiến chủ y vương quốc. Chần chờ một chút, gió rợ vẫn gần đầu. Trong chính trị cần xuất binh chiến chủ y vương quốc, có thể trên quân sự nhân tố cũng không thể không cân nhắc. Phái binh đi qua là vì đi theo đánh trận thuận gió, tại thu phục đất mật quá trình soát cảm giác tồn tại, cũng không phải cho địch nhân tặng đầu người. Vạn nhất bởi vì thực lực bản thân không tốt, ở tiền tuyến không cẩn thận nếm mùi thất bại, đó chính là bệnh thiếu máu. Tình linh đại quân doanh địa, trên đường đi hát vang tiến cũng không có để bà vị tình mừng dỡ, ngược lại sinh ra vô số ưu Đại tỷ, cổ di tộc đám người kia, thật đúng là đủ phế vật, lại nếm mùi thất bại. Nếu không phải bắt Đại Lục mấy cái nhân tộc quốc gia đều có ý nghĩa của mình, không có trước tiên xuất binh, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã bị người ta đánh tan. Thảo Nguyên Tỉnh Linh Nữ Vương nhịn không được đẩu đen gióng uống. Nói, lần thứ nhất ăn thiệt thòi, có thể nói là gặp phải địch nhân đánh lén, lần thứ hai chiến bại, có địch thế nhưng là tại giữa ban ngày chính diện trùng kích doanh địa. Không có lấy coi như tìm, đó chính là thượng cổ di tộc liên quân quá mức phế vật, chỉ có thể khi dễ quả hờm mềm, gặp gỡ nhân tộc tỉnh nhuệ liền lộ ra nguyên hình. Nhị muội, Ảnh Vương quốc phái ra chỉ này nhân tộc quân đội, cũng không phải cái gì phổ thông quân đội. Các tư thượng cổ di tộc liên minh tin tức chuyển đến, phát động tiến công 5000 quân địch, toàn bộ đều là ma thú kỵ binh. Gần nhất những năm này, nhân loại các nước đều tại phát triển mạnh ma thu quân đoàn, chi bộ đội này hẳn là án phạt vương quốc thành quả. Sức chiến đấu chúng ta thấy được, 5000 ma thú kỵ binh chính diện trùng kích 50, không không đại quân thượng cổ di tộc liên quân doanh địa, đồng thời cấp tốc lấy được tính áp đảo thắng lợi. Từ trước đó nắm giữ tình báo đến xem, thượng cổ di tộc liên quân sức chiến đấu kỳ thật cũng không kém, chủ yếu là nội bộ chỉ huy tồn tại nhất định vấn đề. Lam Phi phỏng thủ, chỉ huy yêu cầu trên phạm vi lớn giảm xuống, hay là thảm tao đại bại, đây cũng không phải là ngoài ý muốn. Từ trước mắt tình huống phán đoán, người ẩn phạt chi này ma thú quân đoàn sức chiến đấu, đặt ở trong tộc chúng ta cũng là số lượng không nhiều tinh luyện. Đây vẫn chỉ là một cái án phạ vương quốc lực lượng, tương tự đại quốc, nhân tộc còn có mấy nhà. Không giống với quanh năm cùng thú nhân tiêu hao án phạ vương quốc, những quốc gia này có thể vùi đầu vào ma thu quân đoàn bên trên tài nguyên càng nhiều. Trong tay có ma thú kỵ binh số lượng, khẳng định chỉ nhiều không ít. Giống giáo đình, phò giảng sĩ ạ vương quốc, hải bở gì ạ vương quốc loại hình nhân tộc thế lực đỉnh tiêm, ma kỵ binh sợ là có mấy và nhiều. Cái số này, hay là chỉ là bắt đầu. Đương theo lấy thời gian rợi đổi, đi sau mấy cái nhân tộc đại quốc cũng sẽ từ từ chạy tới. Liền ngay cả cạn, ở đạ, phít, cái này ba cái quanh năm bị chúng ta áp chế tiểu quốc đều có thể kiếm ra hơn ngàn ma thú kỷ binh. Nếu không có bọn hắn ma thú quân đoàn cất bước thời gian quá muộn, đại bộ phận ma thú vẫn ở tại trưởng thành kỳ, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy bị chúng ta tiêu diệt. Trừ cái đó ra, ma pháp nô quy mô lớn vận dụng, đối với chúng ta tới nói cũng phi thường bất lợi. Cho dù là ưu tứ nhất cũng tiến thủ, gặp gỡ một đám cầm trong tay ma pháp nô gia hóa, cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Nhân tộc thực lực bành tốc độ quá nhanh, nhất là tại mới phát trang bị vận dụng lên, càng là đi tại đại lục hàng trước nhất. 9 tỉnh linh nữ vương nhịn không được cảm khái nói, có nhiều thứ là hâm mộ không đến, nhân tộc có thể phát triển mạnh ma thú quân đoàn, ma phát nô, hạch tâm nhất nhân tố chính là làm đại lục bá chủ, nắm giữ trong tay đầy đủ tài nguyên. Các tộc liền xem như toàn lực tiến lên, cuối cùng vẫn lại bởi vì tài nguyên đầu nhập không đủ, từ từ lạc hậu hơn nhân tộc. Chiến tranh dễ dàng nhất cải biến một người, nguyên bản còn tưởng rằng tỉnh linh tộc không cần nhiều như vậy tài nguyên, nhưng chiến tranh tiến hành đến hiện tại, bọn hắn mới đột nhiên phát hiện linh tộc cũng cần tài nguyên. Ma quân chiến đấu cường hãn, có thể chăn nuôi chi phí đồng cao, ánh sáng một đầu ma thú thường ngày tiêu hao đều có thể theo kịp 30 tên binh lính bình thường chế tạo ma phát nỗ đồng dạng cần đại lượng tài nguyên tỉnh kết thủ công chế tác thời đại gia công trong quá trình cao hao tổn là không thể tránh khỏi đại tỷ ý của Ng là chúng ta cũng phát triển ma thú quân đoàn đại lượng chế tác ma phát n ám dạ tinh Linh nữ Vương không xác định hỏi chúng tộc trường Thọ có được kinh nghiệm phong phú nhưng là tại gặp được tân sinh sự vũ lúc, không thể tránh khỏi phản ứng trì đột dị Vãng hình thành thói quen trở thành kỹ thuật biến đổi địch nhân lớn nhất dù là nhìn thấy nhân tộc đại động tác tinh linh tộc cũng không có trước tiên theo vào những vấn đề này sau khi chiến đấu lại thảoợ đi Việc cấp bách là tăng thêm tốc độ, chúng ta nhất định phải đổi tại thượng cổ di tộc liên quân đại bại trước, đã rơi xuống cản ở trên đường chướng ngại vật, trọng thương mổ xỉ công quốc. Nếu như có thể nói, tốt nhất đem mạn Phả Vương quốc phái ra quân viên trình, cùng một chỗ hủy diệt ở trên chiến trường, là xôi nam dọn sạch trướng ngại. Sâm Lâm Tinh Linh nữ vương đẳng đằng sát khi nói, lo lắng là lẫn nhau. Hàn Phả Vương quốc lo lắng Tinh Linh tộc đại quân hủy diệt Bắc Đại Lục các quốc gia đằng sau, đem chính mình cũng cùng một chỗ cho thu thập. Tinh Linh tộc làm sao lại không lo lắng, tại đại quân xuôi nam đằng sau, Vương đột nhiên chặt mình quân về. Muốn giải trừ tai họa ngầm vô cùng đơn giản. Đó chính là sớm đem bạn Phạ Vương Quốc trọng thường, đem y hiếp tiềm ẩn bộc chết trong trứng nước. Nếu như có thể tại thành công cứu viện Minh Hữu điều kiện tiên quyết, tiện thể đem Bắc Đại Lục bỏ vào trong túi, vậy thì càng hoàn mỹ. Thủ địa quá nhiều không khống chế được, vậy liền ruộng bỏ hoàng chăn nuôi ma thú. Tại con người cùng tự nhiên hài hòa cộng sinh vấn đề bên trên, tình linh tộc biểu hiện thế nhưng là có thể siêu hoàn mỹ. Nếu thật là chế tạo ma thú quân đoàn, bằng vào thân cận tự nhiên tiên phú, tình linh thu hoạch được ma thú công nhận sát suất, muốn cao hơn nhiều nhân tộc. Có được ma thú tình linh không nhiều, đó là bởi vì bọn gia hỏa này cả đám đều ngạo khí mười phần, đối với dê dai ma thú không hứng thú trong mắt chỉ có chúng cao dài ma thú. Chương 742, Ngao ưng chiến thuật. Nguyên Soái, tham tử vừa mới truyền đến tin tức, đẹp là hành tỉnh quân địch sáng sớm hôm nay liền xuất phát, chính hướng về phía chúng ta mà tới. Địch nhân khả năng khám phá kế hoạch của chúng ta, không có trước tiên chia binh cứu viện. Trước mặt bố trí quân sự, hiện tại cần toàn diện điều chỉnh. Dỗ Sở vẻ mặt nghiêm túc nói, lần thứ nhất làm kế hoạch quân sự, liền phát sinh loại biến cố này, hắn tiếp nhận áp lực cũng phi thường lớn. Bầy miu y quyết thắng ở ngoài nằm chỉ là một cái mỹ hảo tưởng. Chân thực trong chiến tranh, lúc nào cũng có thể phát sinh các loại ngoại ý mẩn. Liên như là lần này, quân viễn trinh muốn dùng trong tay một nữ, dẫn địch nhân chia binh tới cứu viện, trước cho quân địch thả một đấm máu. Không cần lo lắng, ảnh hưởng không phải rất lớn. Địch nhân chỉ cần động, kế hoạch của chúng ta liền thành công một nửa. Không có chia binh cứu viện cũng là hiện tượng bình thường. Thêm dầu chiến thuật chính là binh giá tối kỵ. Thượng cổ di tộc liên minh nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người có thể nghĩ đến. Bố trí quân sự, sắp thực cần điều chỉnh, bất quá trên tổng thể biến hóa cũng không lớn. Con cá đều lên câu, mồi nhử vận dụng cũng liền không lớn. Truyền lệnh xuống, đệ 30. Không không kỵ binh năm chắc tốt tiến độ. Đợi đến ngày kia giữa chưa đại quân tiền hậu giáp kích quân địch, ăn Trước rơi mồi nhử lại nói. Thu ở ẩn bình tĩnh nói: "Có thể đánh 50, không không quân địch, vốn chính là kiếm lợi máu. Không chỉ còn đem chủ lực của địch nhân dẫn tới địa khu Bình Nguyên, thấy thế nào cũng không thể tính thất bại. Vũng bùn con đường, xác thực sẽ hạn chế kỵ bình tính cơ động, nhưng đông dạng cũng sẽ ảnh hưởng quân địch hành động. Trên thực tế, thừa cổ di tộc liên minh loại địch nhân này khó khăn nhất tính toán, cũng tốt nhất tính toán. Người cầm quyền một nhóm lớn, ngươi một lời, ta một câu, liền có thể gom góp các loại khả năng. Đoán trúng chân tướng, không phải là có thể nắm chặt, tránh khỏi cái hố này." cũng sẽ dẫm vào một hồ khác. Liên minh thiếu hụt rất nhiều, nhưng ưu như thế cũng không nhỏ. Một đám ở vào hủy diện biên giới tiểu tộc, dựa vào một cái liên minh quả thực là trở thành một cỗ thế lực lớn, bản thân liền là một cái không tầm thường thành tựu. Ban về thực lực quân sự đến, thừa cổ di tộc liên minh kỳ thật cũng không yếu. Một khi hoàn thành nội bộ chỉnh hợp, rất có thể biến thành kế tiếp thú nhân đế quốc. Một màn này nếu là phát sinh, nhân tộc vứt bỏ Bắc Đại lục thời gian cũng không xa. Lần suất chính này, trừ cứu viện mỗ công quốc bên ngoài, hầu ở còn mang theo vương quốc chiến lược đích, trọng thương hoặc là phân hóa thượng cổ di tộc liên minh Đại quân phía trước tiến, thừa cổ di tộc liên minh nội bộ bầu không khí cũng rất quỷ dị. Trong ngày thường giọng nói lớn cự nhân vương, giờ phút này giống như phạm sai lầm hại tử, tối đầu không nói một lời. Tiền tuyến chuyện phát sinh, đã chuyển tới 50 50,000 liên quân tác tác, cự nhân bộ tộc ít nhất phải gánh chịu một nửa trách nhiệm. Nếu không phải bọn hắn vùng ra môn hộ, quân viễn chinh cũng không có khả năng thuận lợi như vậy ngựa đạp liên doanh. Tại nội tâm chỗ sâu, cự nhân vương sớm đã đem cả vẻ mắng cầu lực không có sai, tốt xấu cũng muốn tượng đằng sau, nữa đội ngũ chạy Hiện tại loại tình huống này, 50 Không liên quân tan tác trách nhiệm, tự nhiên là rơi xuống cự nhân tộc trên đầu. Càng là không ai mở miệng, liền mang ý nghĩa sự tình càng lớn. Từ một đám vương giả trên nét mặt cũng có thể thấy được đến, mọi người hiện tại cũng khó khăn vô cùng, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào trước mắt sự tình. Giết gà dọa khi, xử quyết cự nhân đạo binh. Vậy cũng muốn chạy trốn đám người kia, có thể từ nhân tộc quân đội đồ đao bên dưới còn sống trở về mới được. Không chỉ lần trước pháo đài ổ chuột trong chiến dịch, mọi người chính là tại ba phải, cũng không có nghiêm túc xử lý đạo binh vấn đề. Hiện tại đột nhiên muốn nghiêm trị, cự nhân bộ tộc khẳng định không có khả năng đáp ứng. Rất nhiều vương giả xem ra, chuyện lần này thuần ý chính là cự nhân bộ tộc đang tận lực phát tiết nội tâm bất mãn. Nghi vấn đề càng nhiều, mọi người lại càng thấy đến khó giải quyết. Phát sinh loại chuyện này, vấn đề lớn nhất chính là quân kỳ không nghiêm. Muốn ngăn chặn cùng loại sự kiện phát sinh, nghiêm túc quân kỳ bắt buộc phải làm. Nên truy cứu trách nhiệm truy cứu trách nhiệm, nơi đó để ý xử lý, liên minh không có khả năng một mực như thế hốn loạn xuống dưới. Âm ảnh vương băng lạnh nói, nhìn ra được, hắn là thật bị tức hỏng. Một trận náo kịch dẫn đến 50, không không không đại quân tắc tắc, đối với liên minh tới nói không thể nghi ngờ là tai nạn tính. Minh Hữu đều không thể tin đến tiếp sau cầm còn thế nào đánh, muốn vấn trách có thể, nhưng nhất định phải công bằng. Pháo đại ổi chút trong chiến dịch người có trách nhiệm, cũng muốn cùng nhau bị xử lý. Nếu như liên minh đánh mất công bằng, như vậy cũng không có giá trị tồn tại. Cự nhân Vương sắc mặt khó coi nói ra, kéo người xuống nước là nhất định. Cự nhân bộ tộc tổng cộng cứ như vậy một chút nhân khẩu, viện quân mấy trăm cự nhân, đều chiếm cứ bọn hắn một phần 10 binh lực. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn nghĩ biện pháp bảo vệ tới. Trách nhiệm trốn tránh không xong, hiện tại hắn chỉ có thể cầm tính công bình nói sự tình, lấy tranh thủ các tộc vương giả duy trì nhất là thực lực lệnh yếu chủng tộc, bọn hắn tại trong liên minh vốn là ở vào yếu thế địa vị, vậy thì càng cần công bằng. Bất bắt nhất một màn, trung quy vẫn là phát sinh. Thu ở ấn đều không có tới kịp châm ngòi, thượng cổ di tộc liên minh trước hết đã dẫn phát nội bộ tín nhiệm nguy cơ. Nếu là dựa theo cự nhân vương yêu cầu, toàn bộ tiến hành nghiêm túc xử lý, liên lụy chủng tộc liền nhiều đi. Đào binh không phân tuần tự, cái thứ nhất đao binh là đao binh, thứ 10.0000 cái đao binh hay là đao binh. Không có kịp thời xử trí cái thứ nhất đao liền muốn xử lý thứ 10.0000 cái đao binh, rõ ràng không thể làm người chịu phục. Có thể duy nhất một lần xử quyết hơn vạn tên đao binh. Liên minh cũng chịu đựng không nổi a. Trừ phi sửa chữa liên minh trước đó pháp lệnh, một lần nữa đối với cái này loại sự kiện tiến hành định tính. Đến một bước này, lại liên lụy đến tính công bình vấn đề. Như Long hỗn tạp liên minh, có thể đem mọi người tụ tập cùng một chỗ, trừ cộng đồng lợi ích tố cầu bên ngoài, còn có liên minh tuyên truyền công bằng. Chính là cái này công bằng hứa hẹn, mới khiến cho mọi người tin tưởng bỏ ra liền sẽ có hồi báo, tất cả hy sinh đều là đáng giá. Một khi công bằng bị đánh phá, thượng cổ di tộc liên minh tồn tại căn cơ cũng liền bị dao động. Xử lý, cùng một chỗ xử lý, lại như thế mà xuống, càng đi về phía sau tích lũy vấn đề càng nhiều. Nếu là tất cả mọi người chính mình chú ý chính mình, như vậy phía sau trận, chúng ta cũng không cần đánh. Hiện tại nghiêm túc xử lý là cát tiện, tương lai còn muốn xử lý, vậy cũng không cần xử lý. Nếu là lần này chiến tranh thất bại, nghĩ đến nhân loại cũng sẽ không để chúng ta tiếp tục tồn tại. Nhân loại tại Nam Đại Lục đã mở ra chủng tộc diệt tuyệt, nhiều cái chủng tộc bởi vì cuốn vào đại lục chiến tranh, trực tiếp bị toàn tộc chu sát. Bọn hắn chỉ là cuốn vào chiến tranh, chúng ta thế nhưng là hủy diệt nhân loại vương quốc. Dạng này huyết hải thăm cửu, sau khi chiến đấu tất nhiên sẽ lọt vào thanh toán. Mọi người tốt rất muốn tưởng tượng đi, hoặc là vứt bỏ nội bộ mâu thuẫn tập trung lực lượng cùng nhân loại làm rất tốt một trận, hoặc là lập tức thu dọn đồ đạc về nhà, hướng thế giới băng tuyết chỗ càng sâu di rồi, đi điều kiện tự nhiên ác liệt hơn địa khu định cư. Thế giới băng tuyết chỗ sâu là nơi quái quỷ gì, nghĩ đến mọi người trong lòng đều nắm chắc. Nếu thật là tiến hành di giỏi, tộc nhân của chúng ta có thể sống sót một phần 10, đều xem như thần linh phù hộ. Mi Hậu Vương hung ác nhận tâm nói ra. Hiện thực tấn công, bày tại tất cả vương giả trước mặt, bốn phía bầu không. Khí trở nên càng phát ra khẩn trương lên. Tất cả vương giả đều ý thức được, hôm nay vận đề này nếu là xử lý không tốt, cổ di tộc liên minh muốn đi đến cuối cùng. Những vấn đề này xác thực cần nghiêm túc xử lý, chỉ là vấn đề đắp lên quá nhiều, liên lụy đến đảo binh số lượng cũng quá nhiều. Hiện tại chính là dùng binh thời khắc. Trực tiếp xử quyết không khỏi quá mức lãng phí. Cho bọn hắn một cái cơ hội, làm cho bọn gia hỏa này xung làm đội cảm tử, lập công chuộc tội đi. Liên lụy đến các tộc quan binh quá nhiều, rất khó tiến hành chuẩn xác định tính, dứt thoát liền không truy tra. Tất cả bại bình cùng nhau sắp xếp đội cảm tử, thắng được 3 lần đại thắng có thể sống. Đối với các tộc tới nói đều rất công bằng. Đa Trảo Vương chậm rãi nói ra, không có ma bệnh, làm như vậy đối với các tộc tới nói, xác thực phi thường công bằng. Liên quân đều là các tộc theo tỷ lệ gia binh, cùng một chỗ tổn thất ở trên chiến trường, mỗi cái chủng tộc đều không ăn thua thiệt. Duy nhất tiếc nuối là đối với tiền tuyến quan binh cá nhân không công bằng. Rất nhiều quan binh cũng không có làm đạo binh, một mực khổ chiến đến đại thế đã mất, mới bị ép tiến hành chuyện gì. Đáng tiếc liên minh không có thời gian xâm nhập điều tra, vậy cũng chỉ có thể áp đặt. Nếu là không làm như vậy, ở trong chiến đấu tổn thất nặng nghề chủng tộc chắc chắn sẽ không cam tâm. Tốt, cứ làm như thế." Âm ảnh vương lúc này tỏ thái độ nói. Không giống với chủng tộc khác, Đáp hành bộ tộc Bài binh chỉ có một phần nhỏ lưu tại tiền tuyến, còn lại đều thừa cơ quay trở về tộc địa chương 743. Giới đi tộc nhân cũng tại trong liên minh báo chiến tổn, trên mặt nổi nhìn như tổn thất nặng nghề, trên thực tế tổn thất cực kỳ bé nhỏ. Vì giữ gìn liên minh bằng kết, bỏ ra một chút đại giới, âm ảnh vương hay là nguyện ý tiếp nhận. Các tộc khác mặc dù không có âm ảnh tộc chơi lớn như vậy, nhưng vụ chột hơn phân nửa cũng giữ lại, cầm toàn tộc lực lượng ở tiền tuyến liệu, chỉ là số rất ít. Chân chờ một chút công phu về sau, tự nhân vương cắn răng nói ra, "Tốt, chỉ cần các ngươi có thể làm đến, ta cự nhân bộ tộc cũng có thể đi." Không đáp ứng không được, các vện ở tiền tuyến chọc ra cái sạn quá lớn, nhất định phải cho các phương một cái công đạo. Có thể dạng này kết thúc cũng coi là không tệ kết cục. Nương theo lấy từng cái vương giả tỏ thái độ, sự tình rất nhanh liền bị xác định ra. Nguyên bản không khí khẩn trương, cũng dần dần hòa hoãn xuống tới, lần thứ nhất liên minh nguy cơ bình ổn rơi xuống đất. Đại ca, tình huống có chút không ổn a. Chúng ta đều chạy hơn một ngày, vẫn là không có có thể hất ra địch nhân. Hôm qua chạy quá mau, không có mang theo đồ ăn, các tộc nhân hiện tại cũng bụng đói kêu vang. Một mực như thế chạy xuống đi, sợ là không đợi địch nhân đuổi kịp, chúng ta trước hết bị chết đói. Đang khi nói chuyện, Tà Nhãn tự nhiên bụng đã phát ra một cục tiếng kháng nghị. Cạ Vẹt vừa định mở miệng giận dậy, tiếc rằng cái bụng cũng đi theo kháng nghị. Đao Mệnh hiển nhiên loại này cường độ cao vận động, không nhét đầy cái bao tử là không được. Vậy trước tiên tìm xem nhìn, tận khả năng nghĩ biện pháp từ phụ cận làm một chút ăn, trước lót dạ một chút. Bất quá tốc độ nhất định phải nhanh, mặc dù chúng ta chạy trước tiên, nhưng chúng tộc khác bại binh cũng đuổi rất sát. Nói cho các tộc nhân, hai canh giờ đằng sau ở chỗ này tập hợp. Nếu là lầm thời gian, liền tự cầu phúc đi. Cạ Vẹt chậm rãi nói ra. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Tại thượng cổ thời đại, cư dân là ăn thiện chủng tộc, phát triển đến bây giờ, đã biên thành ăn tạm tính độc vật. Có thì tan tốt nhất, nếu như không có bánh mì, cơm, khoai tây, bọn hắn cũng không chê, thật sự là không được quả dại, rau dại, lá cây cũng có thể chịu được. Chính là dựa vào cường đại dạ dày, bọn hắn mới ngoan cường sinh tồn. Tiến hóa thất bại đại vị vương chủng tộc, cơ hồ đều biên mất tại trong dòng sông lịch sử. An tạp có thể nhét đầy cái bao tử, nhưng dinh dưỡng rõ ràng theo không tự thịt. Đồng dạng là cự nhân, hiện tại cự nhân liền không có thời đại thượng cổ cường tráng. Giống cả ạ loại này thiên phú không tồi, bị chủng tộc trọng điểm bổ dưỡng tình anh cự nhân còn tốt, dinh dưỡng trên cơ bản có thể đuổi theo. Phổ thông cự nhân liền thảm rồi, quả dại, rau dại, lá cây thực vật loại cỏ, cung cấp dinh có hạn, thậm chí rất nhiều cự nhân đều phát dục không tốt. Cái bụng không chịu được không riêng gì cự nhân, một đường điên cuồng chạy trốn, bụng đói kêu vang liên quân binh sĩ, cả đám đều đã thể xác tinh thần mọi mệt. Nếu mà so sánh, ở phía sau đuổi theo ma thú quân đoàn, tình huống liền muốn tốt hơn rất nhiều. Nhìn như một mực tại truy kích, trên thực tế lại là chia hai đợt, thay phiên treo ở quân địch phía sau. Nếu không phải vì dụ địch đã sớm đuổi theo, đem tụ lại bại binh lần nữa đánh tan. Có thể xuất hiện một một chạy, đó là bởi vì hủ ở ẩn chuyên môn hạ lệnh, để bộ đội thả chậm tốc độ, cố ý treo nhân. Một nửa binh lực truy tung địch nhân, một nửa binh lực ở trên đường trình đón. Dù sao coi như kéo dài khoảng cách, lấy ma thú tốc độ của kỵ binh, cũng có thể rất nhanh chạy tới. Chạy ở phía trước bại binh còn tốt, chỉ cần không bị quân viễn chinh không trùng kỵ binh đuổi tới, trên cơ bản không có nguy hiểm, treo ở phía sau bại binh liền bị kịch, hơi không chú ý liền sẽ một mệnh o hô. Nếu không phải quân viễn chinh đang không ngừng làm áp lực, tán tác liên quân binh sĩ cũng không có khả năng tại vững buồn trên con đường này đi chăm rặm. Nếu là ngày bình thường cũng có loại tốc độ này, bọn hắn đã sớm cùng bộ đội chủ lực hội hợp. Trong tầng mây, một người một gấu tại trên lưng rồng xung làm quần chúng ăn giữa. Nhìn xuống phía dưới quân địch, bên cạnh còn để đó đậu phộng hạt dưa ấm nước bình sữa, thỉnh thoảng còn có sát theo gió bay xuống xuống dưới. Đối với Hủ Ờn cùng bẻ ở Sở Tật Hàn một mình hay vi, mẹ Xím liền không có thiếu kháng nghị, tiếc rằng làm tọa kỵ thực tình không tiện gia nhập loại hoạt động này. Vì trấn an mẹ Xím thụ thương tâm, Hủ Ờn mỗi lần mang theo đậu phộng hạt dưa đi lên, đều muốn cho hắn các loại nặng kim tệ làm mỗi thường. Bây giờ nhìn giống như tại gặm hạt dưa, trên thực tế chính là hoàn kim. Sát, vào trong miệng, lại ôm sữa, uống một hốc về sau, bẻ ở lay đầu chỉ vào phía dưới hỏi, Hơn, đây chính là ngươi ngao chính thuật?" hiệu quả tựa hồi chẳng ra sao cả a. Đại địa chỉ hùng học tập binh pháp, cái kia thuần túy là suy nghĩ nhiều. Quan tâm những này, chủ yếu là bởi vì nhàm chán. Dù sao, một mực nhìn chiến tranh màn lớn, cũng là sẽ phiền. Không có thời gian gia tốc, tiết tấu của chiến đấu lộ ra đặc biệt chậm, kịch bản một chút cũng không tiến độ. Hừ. Quát lạnh một tiếng, khinh thường lắc đầu về sau, "Thu ở ẩn lúc này phản bác, ngươi biết cái gì? Đây mới là bắt đầu. Hiện tại những ngày bại bình, toàn bộ nhờ cuối cùng một hơi chống đỡ. Một khi phát hiện phía trước không đường, lập tức liền sẽ tinh thần sụp đổ." Bé ở Sertus, nếu là không tin tưởng chúng ta liền đánh cược một phen." ta cược những này bại binh bên trong một nửa trở lên quan binh đều sẽ đầu hàng, tiền đánh cực là ngươi 1 tháng lĩnh địa thu nhập. Không có vấn đề, ta cực phía dưới những này bại binh, 50% trở lên sẽ đầu hàng. Nghe được mẹ ở Sở Tật Vô Sỉ, Khu Ẩn hơi kém bị bị nẹn. Mẹ xin biểu hiện khoa trương hơn, thổi phù một tiếng bật cười, lay động lưng, rồng, để hạt dưa đậu phộng rơi lả tả trên đất. Đánh bạc phương thức ngàn ngàn vạn, Khu Ẩn cũng coi là kiến thức rộng rãi, cùng đánh cược phương như trên giặc hắn còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Mễ ở Sở Tất, mặt của thật là đủ dày. được mẹ xin lời nói, gấu con nhẹ gật đầu hồi đáp, ơn khích lệ. Chúng ta đại địa chi hùng vốn là da dày thịt béo. Đúng, kịch này cũng không có gì để mắt. Không bằng chúng ta thừa cơ ra ngoài hoạt động một chút, nếu là tìm được địch nhân cướp bóc tài bảo, không chừng còn có thể phát lên một bút. Nghe được phát tài, nguyên Bản lười biếng mẹ xìm, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hu Sẩn, Bản Long cũng cảm thấy gấu mặt dày đề nghị không tệ. Thượng cổ di tộc liên quân chiếm địa bàn lớn như vậy, khẳng định đoạt không ít đồ tốt. Dù sao đều là địch nhân, chúng ta cũng không cần khách khí với bọn họ. Tìm tới bọn hắn tài bảo chất đống địa, trực tiếp cho bọn hắn một tổ bưng. Đầu tiên nói trước, chúng ta dựa theo suất lực lớn nhỏ phân phối chiến lợi phẩm. Bản Long lại phải đánh nhau lại phải phụ trách đem tài bảo trở về, ít nhất phải phân một nửa. Trước mặt nội dung, khu ở Ân còn thật cảm động, nhà mình tọa kỵ đều thành thục, biết đương ra tuổi gạo dầu nuôi quý. Câu nói kế tiếp, trực tiếp đem hắn khí một gần chết. Mẹ Xi muốn phân một nửa, như vậy Bệ Ở Sở Tất có phải hay không cũng muốn phân đi một nửa? Thì ra hắn vị chủ nhân này liền một phần không kiếm. Đề nghị không sai, bất quá chiến lợi phẩm riêng phần mình một phần 3. Đánh nhau chúng ta đều muốn xuất thủ, vận chuyển tài bảo mẹ ở Sở Tất cũng có thể xuất lực. Không cần vội vã cự tuyệt, chiến chủ ý vương quốc lớn như vậy địa phương, để cho ngươi mẹ Xi đi tìm, phải tìm đến lúc nào? Huống chỉ tìm được liền có thể cướp đến tay hay sao? Nếu là quá mức khó giải quyết, muốn điều động quân đội tham dự, như vậy phân phối tỷ lệ còn muốn tiếp tục biến hóa." ở Erẩn mặt không đổi sắc nói ra. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn lần nữa ghi nhớ nhận không gian. Đáng tiếc vật này công nghệ chế tác đã sớm thất chuyển còn sót lại xuống nhận không gian cũng bị chủ nhân giấu cực kỳ chặt chẽ. Dù là ngồi ở vị trí cao, ở Erẩn cũng không có cơ hội thu hồi được. Không phải không lấy được tay, mà là có thể thu vào tay nhận không gian không gian chứa vật quá nhỏ, cần trả ra đại giới còn lớn hơn. Chỉ là 1 2 khối không gian, còn không bằng hắn rổng cùng đấu. Mặc dù hai hàng này chữa vật phương thức có chút là tủ đều là hướng trong miệng đưa nhưng ngủ ở gần có thể khẳng định cũng không phải là thật đưa vào trong bụng mà là tại trong cơ thể tạo thành độc lập không gian chữa vật Nếu thật là hướng trong bụng thả đó là sẽ nghẹn chết rồng đại địa chi hùng không gian chữa vật là thế nào tớiụ ở ẩn không rõ ràng lắm nhưng cự Long không gian chữa vật hắn lại phi thường rõ ràng lấy long tộp đối với tài bảo si mê nhất định là vì chứa đựng tài bảo mới tiến hóa đi ra không gian chữa vật nếu là không có không gian chữ vật tự long dọn nhà coi như khó khăn vạn nhất trên đường rơi xuống mấy cái kinh tệ chẳng phải là muốn đem rồng cho đau lòng chết làm đi Tôi chần chờ một chút, mẹ xỉm thịt đau dặn dò, bất quá hù sần, có thể không sử dụng quân đội, tốt nhất vẫn là không nên dùng. Nếu là tham dự chia của nhiều người, chúng ta có thể cầm tới coi như thiếu đi. Nhìn thấy một màn này, Hu Aẩn chỉ có thể bất đắc dĩ vướt vướt cái trán. Chỉ có thể nói không hổ là cự long, trong mắt cũng chỉ còn lại có tiền. Bất quá sự thật cũng là như thế, quân viễn chinh có quân quý tộc thành danh tốt đẹp, con em quý tộc chiếm tỷ lệ không cao bình thường. Con em quý tộc nhiều, liền mang ý nghĩa có tư cách chia tiền nhiều người. Từ trên xuống dưới đều cầm một phần, còn muốn cho trong nước các quyền quý lưu một phần, rơi xuống hắn chủ xoé này trên đầu chỉ sợ ngay cả 5% đều lấy không được. Được rồi, mẹ xin. Ta biết chuyện này nhẹ, sẽ không ở loại thời điểm này sai lầm. Thượng cổ di tộc liên minh vừa mới chiếm cứ chiến chủ Y Vương quốc không lâu, hắn là còn chưa kịp đem đồ vật vận chuyển ra ngoài. Khả năng giấu kín đồ vật địa phương, hết thể cứ như vậy mấy chỗ địa phương. Quay đầu ta để cho người ta điều tra thêm, chờ có đầu mối lại động thủ. Việc này không cần phải gấp, ăn trước rơi trước mắt chỉ này bại binh lại nói. Chương 744, thì treo. Giết. Nương theo lấy tiếng la rít, mấy vạn kỵ binh trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở chân trời, cho dù con đường vẫn như cũ vững mụn vẫn không có ngăn trở kỵ binh công kích bộ pháp. Nhìn thấy trước mắt một màn này, ca vẹt quả quyết hạ lệnh, "Địch tập, nhanh hướng trong rừng cây chạy." Đang khi nói chuyện, hắn đã dẫn đầu trở về phi nước đại. Liêu Mạng cũng không thể là loại thời điểm này, bụng đói kêu vang cự nhân, hai ngày này toàn bộ nhờ rau dại là cây nó no bụng, khí lực ở đâu ra nâng nào. Nhân tộc kỵ binh đối với to con cự nhân tới nói, xác thực không có bao nhiêu lực uy hiếp, có thể địch nhân không tuân theo quý củ. Không chờ bọn họ cẩn thận, trước hết ma pháp nội triêu lại lên. Phản ứng chậm một bước cự nhân, đã thành con nhím. Còn lại cự nhân đều bạo phát ra không có gì sánh kịp tốc độ, trong thời gian ngắn lực bộc phát vậy mà chạy thắng kỵ binh. Bất quá loại này bộc phát thức bán vọt, chung quy là có cực hạn. Tại sông vào rừng cây đằng sau, đám cự nhân liền nhau nhau ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Quả thực là chạy không nổi rồi, đói bụng hai ngày cái bụng cự nhân, thân thể đã không cho phép bọn hắn tiến hành loại này cường độ cao vận động. Đang nghỉ ngơi đồng thời, cự nhân các binh sĩ cũng không có nhàn rỗi, hoặc là đào lên trên đất cỏ dại hướng trong ruộng đường, hoặc là chính là đối với phụ cận dưới lá cây tay. Các phản ứng nhanh nhất, chiếm trước một viên không biết tên quả dại cây lấy xuống lớn chừng quả đấm quả dại, trực tiếp liền hướng trong nhệm đưa. Sự Tông quên nghỉ, trước bổ sung một chút năng lượng lại nói. Đệm vừa xuống bụng, chờ một lúc nếu là đánh lên, cũng tốt có sức lực ứng phó. Cự nhân chạy vào rừng cây, đi theo hậu phương các tộc liền thảm rồi. Thật vất vả mới tập kết đội ngũ, lập tức lại nên đón đánh lập. Đang điên cùng chạy chối chết trong quá trình, vì chạy càng nhanh một chút, mọi người vũ khí trong tay, trên người áo giáp, có thể ném đều vứt bỏ. Bụng đói Têu Vang, khí hoàn toàn không có tác tác, tay không tất sắc nên chiến quân trình tinh binh, kết cục đó là có thể nghĩ. Không cần trị huy Các tộc binh sĩ nhau nhau lựa chọn chạy trốn, trước có cương địch, phía sau có truy binh, vô số binh sĩ nhau nhau lựa chọn tiến vào rừng cây tạm lánh mũi nhọn. Không lớn rừng cây nhỏ, rất nhanh liền thành thượng cổ di tộc liên quân bại binh bọn họ căn cứ. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, truy kích kỵ binh đại quân, tại ngoài bìa rừng dừng bước. Thu được cơ hội thở dốc, sống sót sau hai nạn liên quân binh sĩ, còn đến không kịp may mắn, liền phát hiện vấn đề mới, trong rừng cây thế mà không có nguồn nước. Cạn lương thực lại đoàn thủy, rõ ràng chính là muốn bức tử người tiếp tấu. Ý thức được vấn đề, các tộc quan trị uy đều đối với cả vẻ tròn mắt nhìn cùng con hàng này làm hợp tác, bọn hắn cũng là gặp vận đen tám đời. Rất nhiều người đều tại âm thầm bảo não, làm sao lại đi theo con hàng này chạy. Càn quét xong một cây quả dại, bụng điền ba phần no bụng cả vẻ hếu, thôi có vẻ lúng túng nhìn xem các tập quan chỉ huy, lộ ra một cái nụ cười so với góc còn khó coi hơn. Rơi xuống hiện tại một bước này, hắn cũng không muốn a. Thế nhưng là kệ bên này, cứ như vậy một dừng tây, muốn tránh né kỵ binh truy sát, chỉ có thể hướng trong này chạy. Cái kia, mọi người cũng đừng lo lắng quá mức. Viện binh đã đến trên đường, chúng ta trước tiên ở nơi này chỉnh đốn, chờ đại quân hội tụ đằng sau lại đi báo thủ. Nói xong, Cạ Vẹt trong lòng cuối cùng một kia ấy náy, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Điều kiện là gian khổ hơi có chút, nhưng trung quy là một con đường sống, chỉ cần kiên trì một chút còn có thể chịu nổi. Không có vật tư thiết tế, vậy liền cầm lá cây cỏ dại đờ đói, không được dễ cỏ vỏ cây cũng có thể đối phó một chút. Đều đến loại chuyện này, Cạ Vẹt cho là mình có cần phải giúp các đồng minh từ bỏ kẻ đan thói quấn xấu. khuyết thiếu nguồn nước, vậy liền để thủy hệ các ma pháp sư vất vả một chút, chơi nhân cùng tạo nước. Trong liên quân thủy hệ ma pháp sư số lượng có hạn, không cách nào hoàn toàn thỏa mãn đại quân cần thiết, chí ít có thể lấy nhiều chống đỡ mấy ngày. Hiện tại là mùa mưa, Không chừng ngày nào lại mưa xuống, ít nhất tại bọn hắn chạy chối chết trên đường, liền thường xuyên đến một trận mưa nhỏ giúp bọn hắn hạ nhiệt độ. Kéo lên một chút thời gian, chờ Liên Minh viện bình đến, hết thảy đều sẽ tốt. Vấn đề duy nhất chính là phụ cận quá mức chống trải, trừ rừng cây nhỏ chỗ đỉnh núi bên ngoài, bốn phía tất cả đều là bằng phẳng đồng ruộng. Thượng cổ di tộc Liên Minh đại doanh, một đường hành quân cấp tốc đằng sau, đã có bộ phận chủng tộc không chịu nổi. Chiến tranh cũng là cần khảo nghiệm thiên phú, không phải tất cả chủng tộc đều là chiến đấu chủng tộc. Thủ tiên tiên nhân tố hạn chế, một chút dị tộc quân đội đã không cách nào đuổi theo liên quân tốc độ. Liên quân hiện tại không chỉ có không thể thả chậm tốc độ, còn nhất định phải tăng tốc hành quân tốc độ. Căn cứ tiền tuyên truyền đến tin tức mới nhất, người của chúng ta bị vây ở Hà Giúp Sở hành tinh một tòa trong rừng cây nhỏ. Nguồn nước cùng hậu cần tiếp tế hoàn toàn không có, hiện tại các binh sĩ đều dựa vào đầy ngập nhiệt huyết kiên trì, nếu là chậm chạp đợi không được viện binh, rất có thể toàn quân bị diệt. Tuyết Dương Vương vẻ mặt nghiêm túc nói, bị nút bại binh, mặc dù không có Tuyết Dương bộ tộc, nhưng cơ bản nhất cái nhìn lại cục, hắn vẫn có. Lúc đầu cổ di tộc liên liền mâu thuẫn điệp, nếu như bị buồn ngủ bộ đội toàn quân bị diệt, nội bộ mâu thuẫn sẽ còn tiến một bước bị trở nên gay gắt cho dù là mâu thuẫn có thể áp chế, nhưng tổn thất thực lực quân sự, nhưng không có biện pháp bổ sung trở về. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, liên minh thực lực quân sự đã giảm xuống 1/4. Nếu là lại thua bên trên 1-2 lần, vậy thì cái gì đều không cần nghĩ, trực tiếp ai về nhà nấy, chuẩn bị di chuyển tốt. Đại lục tranh bá hoạt động, cho tới bây giờ chỉ có cường giả có thể tham dự, kẻ yếu tham dự vào, sẽ chỉ biến thành tế phẩm. Triệu Vương, người nói vấn đề, chúng ta không phải không biết. Có thể các tộc thể lực của binh lính không giống với, thời gian dài hành quân gấp, rất nhiều chủng tộc binh sĩ thân thể đều không chịu nổi a. Bằng không chia binh hai đường, trước phái bộ đội tinh nhuệ đi qua tiếp ứng, còn lại bộ đội chậm một ngày. Huyễn Nguyệt Vương bất đắc dĩ nói, thiên phú loại vật này, có chính là có, không có liền không có. Đem năng lực không đủ các tộc liên quân tụ lại cùng một chỗ hành động, yêu cầu mọi người đồng dạng biểu hiện ưu tú, bản thân liền thoát ly thực tế. Bay ở mọi người trước mặt hết thể hai con đường, hoặc là chia binh đi qua cứu viện, hoặc là thả chậm một chút tốc độ, toàn quân cùng một chỗ hành động. Không có khả năng chia binh. Địch nhân đều là kỵ binh, mạnh nhất chính là tính cơ động. Đường đối bọn hắn mặc dù có nhất định hạn chế, có thể chiến trận lại khống chế tại trong tay nhân. Dưới tình huống bình thường, Giờ phút này quân địch sớm nên khởi sướng tiến công, ăn hết chúng ta lâm vào trùng vây bộ đội, nhưng người ta quả thực là nhịn xuống bất động. Chậm chạp không có động tác, rõ ràng chính là chờ lấy chúng ta chiería binh. Nếu là dựa theo địch nhân thiết lập đi, chiería binh đằng sau chúng ta rất có thể thiệt thòi lớn. Ấm ảnh Vương lúc này phản đối nói, trận chiến tranh này, từ vừa mới bắt đầu liền bị địch nhân nắm mũi dẫn đi, thế cục đối bọn hắn phi thường bất lợi. Thượng cổ di tộc liên minh thua không nổi, không thể thừa nhận chiería binh phong hiểm. Ngay tại chúng vương dạ rằng có lúc, trong bầu trời xuất hiện lệ phong cảnh. Vô số tình linh cơi á Long thú, tại trên địa phương quanh quẩn một chỗ. Nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện mỗi một đầu á long thú trên thân, đều có bao nhiêu tên tình linh. Sơ lược tính ra một chút, tổng số người sợ là không thua kém 5000. Duy nhất một lần nhảy dù nhiều binh lực như vậy, đủ để chứng minh tình linh tộc đối với cái này chiến coi trọng. Viện Minh tới, nguyên bản còn đến tụt cùng chúng vương giả, trong nháy mắt vui vẻ ra mặt. "Chư vị, nhiều ngày không thấy, gần đây vừa vận rất tốt." Thanh em dễ nghe, từ một tên ung dung hoa quý thiếu phụ trong miệng chuyển ra, chúng vương giả tâm thần chấn động. Một chút không giữ được bình tĩnh vương giả, hai đầu lông mày không tự chủ được toát ra vẻ kiêu rẻ. Cung nên tôn giả Cứ việc trong lòng không tình nguyện, nhưng chúng vương giả vẫn còn cung kính thi lễ một cái, không có chút nào trong ngày thường kỵ nạo bất hấn. Có thể làm cho mọi người đem tư thái thả thấp như vậy, tuyệt đối không phải là bởi vì song phương minh hiếu quan hệ. Đối mặt tinh linh tộc mặt khác đại biểu lúc, mọi người nhưng không có như thế cung kính qua. Nhìn, đem các ngươi dọa cho. Tất cả mọi người là minh hiếu, ta cũng sẽ không ăn các ngươi. Tinh linh thiếu phụ khẽ cười nói. Nếu không phải bị nhiều thua thiệt, cái này một cái nhăn mày một nụ cười, cũng đủ để làm cho vô số người thần hồn điên đảo. Không giống với dòng chi tục phấn mỹ hoặc, đây là một loại thiên nhiên tươi mát đẹp, lại xen lẫn mây phần độ phóng hoa hồng xinh đẹp. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, hoàn mị xuất hiện ở trên người một người, đối với người khác phái dụ hoặc cơ hội là vô địch. Tiếp rằng chúng vương giả thật sự là không dám sinh ra thăm dò chi tâm, có loại suy nghĩ này, cuối cùng đều bị dạy vỏ phi thường thế thảm. Nhìn không ngừng lui lại, muốn giảm xuống cảm giác tồn tại mấy tên vương giả liên biết, bọn hắn khủng bố kinh lịch chính là vết xe đổ. Không có biện pháp, ai bảo trước mắt view vật là một tên kinh khủng vực cường giả đâu. Nhìn như bất quá hơn 20 tuổi, số tuổi thật sự chỉ sợ so ở đây rất nhiều vương giả tổ gia gia đều lớn. Cái kia mấy tên thằng xui xẻo, cũng là bởi vì ngôn ngữ thất thổ, bị vị này mỹ thiếu phụ khống chế thần hồn, tại trước mặt mọi người tới một trận cùng giới nhiều người vận động. Có tiếng xấu là thứ yếu, mấu chốt là lưu lại bóng ma tâm lý, trực tiếp bao phủ tại bọn hắn sâu trong linh hồn, nửa người dưới công năng trực tiếp báo hỏng. Trả thủ, ngẫm lại là được rồi. Không nói người ta phía sau tỉnh linh tộc, chỉ riêng cái kia một thân thực lực khủng bố, liền để mọi người nhìn mà e sợ bước. Lặn xuống nước bên trong nuôi không ra gia giao long, không chỉ thượng cổ di tộc liên minh thiên tư như thế nào, nhân cậu cơ số cùng trong tay tài nguyên, từ vừa mới bắt đầu liền gãy mất bọn hắn sinh ra cường giả đỉnh cao hy vọng. Đừng nói là thánh vực cấp độ cường giả đỉnh cao, liền ngay cả bát giai cao thủ số lượng đều phi thường có hạn. Một chút thiên phú nhỏ yếu trùng tộc, thậm chí chỉ có thể để ngũ lục giai cường giả đi ra giữ thể diện. Tôn giả chủ tội, nhìn thấy ngài phong hoa tuyệt đại, chúng ta những người thô kịch này tự ti mà cảm. Có chỗ mạo phạm, còn xin nhiều đảm đương. Âm ảnh vương kiên trì hồi đáp. Muốn làm lão đại, loại thời điểm này nhất định phải khiêng sự tình. Dù là trong lòng sợ vô cùng, vẫn là phải đi ra đáp lời. Thinh Linh thiếu phụ mỉm cười, không có tiếp tục gõ tâm tư. Cầm những vương giả này khai đao, chủ yếu vẫn là vì lập uy. Chương 745 Một mặt là vì để cho thượng cổ di tộc liên minh nhận rõ hiện thực, hiểu rõ ai mới là lão đại, một phương diện khác thì là trấn nhiếp các tộc, tránh khỏi tại hợp tác trong quá trình, có người tinh trùng lên não chạy tới đánh rất đơn tinh linh chủ ý hiệu quả từ trước mắt đến xem, vẫn là vô cùng không tệ. Các tộc binh sĩ nhìn thấy tinh linh tộc nhân về sau, cả đám đều quy cụ không được. Dù là ở sâu trong nội tâm lại thế nào nhớ thương, cũng không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Tốt, bạn tôn cũng không cùng các ngươi nói nhảm. Trong tộc chung điều 10. Không không không viện binh tới trợ giúp các ngươi, nơi này chỉ là tiếp còn lại ngày mai sẽ chạy tới. Sau đó cầm đánh như thế nào? Không cần ta đến giao các ngươi a." Thinh Linh thiếu phụ tức giận nói. Đại lục chiến tranh tiến hành đến hiện tại, song phương cũng tạo thành thánh vực cường giả không xuất thủ an ý dựa theo tình huống bình thường, lần này là không cần hắn dẫn đội. Tiếp rằng thế cục biến hóa quá nhanh, nhân tộc phái ra đại quân thống soái là Hủ ở ẩn vị này lòng, Hùng Kỵ sĩ, lập tức liền phá vỡ cao cấp trên lực lượng cân bằng. Người có tên, cây có bóng, liền xem như Hủ ở ẩn không thường ra tay, chỉ cần một tiếng long ngâm phá không, liền sẽ ảnh hưởng song phương sĩ khí. chuẩn bị tự mình tới, chỉ bất quá bị thủ hạ cho khế ngủ. Thánh vực cấp độ cường giả phần lớn là kiềm chế làm chủ rất ít chân chính tiến hành sinh tử tương bác. Dưới loại bối cảnh này, phái người kiềm chế lại Hủ ở Ơn là đủ rồi, hoàn toàn không cần thiết nữ vương tự mình tới. Dù sao, một tên thánh vực cường giả không đủ để làm cho cả nhân tộc hành động như đồ, có thể một tên Tỉnh Linh Nữ Vương lại có thể điều động nhân tộc các phe lực lượng. Trước mắt tên này Tỉnh Linh thiếu phụ, không chỉ chính mình là thánh vực tương giả, còn có một đầu thánh vực ma thú. Liết mắt nhìn nhau, chúng vương giả trong miệng một lời hồi đáp, Tôn giả xin yên tâm, chúng ta đã tìm được quân địch chủ lực vị trí, hợp chúng ta song phương trị lực, nhất định có thể đủ nhất cử đánh bại quân địch. Không cần do dự, trực tiếp buông tay buông chân làm là được rồi. Lúc đầu bọn hắn tại trên thực lực liền chiếm cư ưu thế, hiện tại nhiều tỉnh linh tộc việt quân có ưu thế càng lớn hơn. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, thu đến tỉnh linh viện binh đến tin tức, quân viễn chinh bên trong bầu không khí lập tức bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Tại nhân tộc xưng bá đại lục thời đại, tỉnh linh tộc có thể một mực tiêu giao ở bên ngoài, trừ an phận ở một góc địa vị, vị vị trí bên ngoài, còn có tự thân thực lực cường hãn. Dài răng rạc tuổi thọ, quyết định tình linh tộc cường giả số lượng, muốn xa nhiều hơn phổ thông chủng tộc. Tình linh quân đội cùng những quân đội khác điểm khác biệt lớn nhất chính là trong quân cường giả số lượng nhiều. Cho dù là bọn họ không có giống quân viễn chinh mở rộng, trải qua thiên truy bất lụy, bằng vào đơn binh sức chiến đấu khủng bố, một dạng có thể uy trấn đại lục. Nguyên Soái, chúng ta mặc dù không sợ tinh linh quân đội, nhưng bọn hắn thực lực hay là không thể khinh thường. Căn cứ siêu tập đến tình báo, lúc trước trong chiến đấu, tam đại công quốc kỵ sĩ đoàn tại gia chiến bên trong gặp được không đủ bọn hắn một nửa binh lực tinh linh đại quân, đều bị đối phương đánh cho đánh tới bời. Quân đội của chúng ta mặc dù càng tinh nhuệ hơn một chút, nhưng bản về sức chiến đấu tới nói, chỉ sợ chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi gì. Chiến trường thế cục phát sinh biến hóa, chúng ta vốn có kế hoạch chiến lược, hiện tại đã không cách nào tiếp tục chứng thực số dưới. Sau đó chiến đấu, chúng ta nhất định phải căn cứ chiến trường biến hóa lần nữa tiến hành chiến lược điều chỉnh. Dỗ Sơ một mặt buồn bực nói: "Khổ Tâm chuẩn bị tắc chiến phương án, còn chưa kịp áp dụng, liền đã sớm tuyên cáo thất bại. Trước đó một chút dấu hiệu đều không có, tinh linh tộc lại đột nhiên xuất binh, cái này ai có thể chịu đổi. Nguyên Soái: "Nếu là chuyện không thể làm, chúng ta dứt khoát ăn hết ngồi nhừ liền rút lui tốt." Tiêu Diệt 50: "Không không không quân địch, cũng không tính là toy công bạn nợn." Ý bật bá tức đề nghị: "Chiến công mặc dù trọng yếu, nhưng bảo toàn thực lực quan trọng hơn." Quân viện chỉnh tập kết án vương quốc đại bộ phận tỉnh Nguyễn, nếu là gây tại trên chiến trường quay đầu nhưng không cách nào bản dao. Từ vừa mới bắt đầu Quân viện chỉnh liền lưng đeo vương quốc quốc vận, được trao cho chỉ cho phép thắng, không cho phép bại sứ mệnh. Chuyên lệnh xuống, để các binh sĩ tại rừng cây nhỏ bên ngoài nhóm lửa hỗn gói, theo quân ma pháp sư điều động, ta muốn hun thịt khô. Thu ở ở lúc này hạ lệ. Nguyên bản hắn là kế hoạch phóng hỏa đốt rừng, tiếc rằng dị tộc liên quân thực tình không kén ăn, la cây, cỏ dại đều tiến vào bọn hắn trong bụng, hiện tại cũng bắt đầu đào vào cây. Nguyên bản tuy tốt rừng cây nhỏ, chỉ còn sót trùng cây, nhóm lửa đồ vật đều bị hắc không có. Hóa công không được, vậy liền khói. Dù sao đem địch nhân từ bên trong bức đi ra, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Vâng, Nguyên Soái. Khói đặc cuộn trầm đằng mà lên, tại ma pháp sư phụ trợ dưới, khói đặc là một chút cũng không có lá phí, toàn bộ được đưa vào trong rừng cây. Vốn là chen trúc đỉnh núi, gặp phải sương mù công kích đằng sau, liên quân binh sĩ rất nhanh liền lầm vào trong hỗn loạn. Trong lúc nhất thời tiếng ho khan khắp nơi trên đất, không có tiếp tục bao lâu, nhóm đầu tiên chịu không được khói đặc tẩy lễ binh sĩ, bắt đầu đi ra khỏi rừng cây. Không cần. Khụ. Khụ. Bán tên. Không cần bán tên, chúng ta ném. Khụ khụ. Lời còn chưa nói hết, tam đầu quái liền đã té xỉu đi qua. Phía sau binh, vội vàng giúp hắn đem hàng chữ bộ đi ra. Nhìn ra được Quân viên chinh đầu hàng không giết chính trị khẩu hiệu đã bắt đầu phát huy tác dụng. Vì để cho mọi người tin tưởng, Hu Ưân còn tận lực đem trên đường bắt được tù binh đặt ở dễ thấy vị trí, đáng chết phản. Khu khu. Chưa kịp mang xong, cạ vẹt trước hết bị sương mù cho bị sặc. Một bên dùng vải ướt che lỗ mũi tạ nhãn cự nhân, tiến lên quên, đại ca, khói này quá đáng giận, các tộc nhân đều nhanh không kiên trì nổi. Lưu lại chúng ta liền thành thịt khô, các tộc bại binh đều có không ít đồ hàng. Bằng không, chúng ta cũng đi theo đầu hàng đi. Khô khô. Vừa định mở miệng gián dạy, loại này đầu hàng tư tưởng, cả vẹt lại bị khói cho bị sặc. Hay là Tà Nhãn cự nhân tay mắt lênh lếnh, từ vài ước bên trên kéo xuống một khối cho hắn, mới thu được cơ hội thở dốc. Đây là cái quái gì, làm sao có một cỗ? Nói được nửa câu, Cạc Vẹt liền từ Tà Nhãn cự nhân lúng túng trong tươi cười đạt được đáp án. Trong rừng cây không có nước, vậy cũng chỉ có thể dùng đi tiểu. Tiểu tử ngươi thật là vô liêm sỉ, thế mà dùng. Mắng thì mắng, chúng uy vẫn là không thể ném đi trong tay vài rách. So sánh xương mù uy hiệp, dùng ta chỉ là vấn đề mặt mũi. Căn cứ chỉ cần ta không nói, liền không có người biết nguyên tắc, Cạc Vẹt quả quyết đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Xem xét bốn phía khắp nơi đều là dùng vải gất bịt lại miệng mũi, không, cần hoài nghỉ, tất cả mọi người là tự sản từ tiêu. Chưa kịp phản ứng, hoặc là chạy trốn ra ngoài đầu hàng, hoặc là tại cùng. Sương mù làm lấy sau cùng đấu tranh, bộ phận lượng hô hấp không được binh sĩ càng là trực tiếp hít thở không thông đi qua. Nhưng mà ta bịt lại miệng mũi, cũng chỉ có thể làm dịu nhất thời, tại khói đặc hun lúc dưới, mọi người nước mắt vẫn là không nhịn được rầm rầm chảy ra. Không được, ta nhịn không được. Lao tử tình nguyện chết ở trên chiến trường, cũng không thể bị hun khói chết. Không biết là ai hô một tiếng, trong rừng cây tràn diện trực tiếp khống chế, vô số bại binh liều mạng ra bên ngoài tàn loạn. Tỏ con cạ vẻ rậm chân một cái, trung uy vẫn là không có thể làm ra đầu hàng quyết định, chỉ là sông một đám thủ hạ phân phó nói, trước lao ra lại nói. Nhìn qua thành quân kết đội lao ra bại bình, đã sớm chuẩn bị quân viễn chinh cùng tê lên cao giọng nói, vung bỏ vũ khí, người đầu hàng không, giết. Vũ khí là không có bao nhiêu có thể thả, đều chạy xa như vậy con đường, đại bộ phận binh sĩ đều là tay không tấc sắt. Sông ra rừng tê nhỏ đằng sau, từng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở hổn hực, căn bản là không rảnh bận tâm phía tình huống. Bên sinh tử đi tới một lần, mới biết được còn sống đáng ngư ngộ muốn bản chuẩn bị chiến tử sát tràn cả vẹn giờ phút này cũng không có liều mạng dục vọng. Đầu, hàng, chúng ta cũng đầu hàng. Lại là ngao ưng, lại là Hun Tịch Cô. Quân viện Trinh rốt cục lấy cái giá thấp nhất, hủy diệt 50, không không không quân địch. Đến kiểm kê chiến tích thời điểm, Hu Ẩn mới phát hiện không thích hợp, hơn chính thành quân địch binh sĩ, đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không cách nào đứng thẳng lên. Do Ron sư, bọn gia hỏa này là tình huống như thế nào? Hu Ẩn quan tâm hỏi. Nơi này chiến đấu kết thúc, không phải là đến tiếp sau chiến đấu cũng kết thúc. Viện quân của địch nhân ngay tại trên đường, quân viễn chinh cũng không có thời gian chiếu cố một đám không cách nào động đậy tù binh. Nguyên Soái, bọn da hỏa này đại bộ phận đều là hư thoát, cũng có một phần nhỏ là khói chúng động. Giờ phút này thân thể của bọn hắn rất yếu đuối, không cách nào tiến hành cứu chữa, chỉ có thể từ từ tĩnh dưỡng." Jon lắc đầu nói ra. "Cứu chữa kỳ thật vẫn là có thể, chỉ bất quá cần trả ra đại giới quá lớn, quân viễn chinh không có khả năng đem quý giá ma pháp dược thể dùng tại những tù binh này trên thân." Đắc được đáp án này, Hu Ẩn không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đầu hàng không giết là quân quân địch chính trị khẩu hiệu, khẳng định không có khả năng lật đổ. Nếu là tù binh chính mình chết rồi, vậy thì cùng hắn không quan hệ rồi. Chỉ cần không phải quân viễn chỉnh đồ sát, vậy liền không tính trái với điều ước. Không quan tâm đầu kia đại lục thông hành pháp luật, đều không có quy định qua nhất định phải cứu chữa tù binh, quy tắc ngầm chỉ là ước định, muốn vị sĩ quan quý tộc cung cấp cứu chữa. Đều là một đám sinh hoạt tại bộ lạc thời đại xuống dốc chủng tộc, nội bộ toàn bộ nhờ bộ lạc thủ lĩnh quan sự, cường đại nhất bộ lạc thủ lĩnh chính là mọi người vương, quý tộc hệ thống đều không có thành lập. Cho dù có người bắt chước vừa, làm ra quý tộc hệ thống, cũng không có thu hoạch được đại lục các tộc thừa nhận, ít nhất nhân tộc không có thừa nhận qua. Nhìn ra xa một chút phương xa, Hồ Ẩn trong đầu linh quang lóe lên. Quân viện Trinh trực tiếp rút về đi, khẳng định là không được. Nghe được Tinh linh viện quân tới liền rút lui, tất nhiên sẽ làm tổn thương quân tâm sĩ khí, về sau lần nữa cùng Tinh linh quân đội giao trên lúc, trên tâm lý liền thấp một đoạn. Vô luận yếu tố chính trị hay là quân sự nhân tố, Hồ Ẩn đều muốn cùng địch nhân đánh lên một trận, tốt nhất là có thể đem Tinh linh đại quân vĩnh viện lưu tại trên chiến trường. Truyền lệnh xuống, phái người cho trong tù binh thương binh rót một chút cháo, sau đó đại quân mang theo có thể tự do hành động binh, tiếp tục hướng nam xuất phát. Ở ở cười lạnh Chương 746, liệt đốt. Nhanh, tăng thêm tốc độ. Liên quân trong đội ngũ, các loại vương giả không ngừng thúc dục đại quân tiến lên. Căn cứ tin tức của tiền tuyến truyền tới, địch nhân đã phát khởi tổng tiến công. Cuối cùng cái này mấy chục dặm địa, sẽ trực tiếp quyết định bị nốt liên quân vận mệnh. Vương, tiền tuyến chiến đấu kết thúc, địch nhân đã đi vòng hướng nam rời đi. Nghe được đáp án này, Tuyết Ưng Vương sầm mặt lại, còn kém cuối cùng này 20 dặm địa phương. Không chút do dự, Tuyết Ưng Vương vội vàng đem tin tức truyền lại cho các tộc vương giả. Địch nhân đều đã chạy, lại hành quân gấp cũng không có ý nghĩa. Truy sát là không tồn tại, cho tới bây giờ đều chỉ có kỵ binh truy sát bộ binh, không từng có qua bộ binh truy sát kỵ binh. Trong liên quân không có thành kiến chế kỵ binh, không phải các tộc không biết kỵ binh tầm quan trọng, thật sự là khốn tại một góc nhỏ, nuôi không nổi kỵ binh loại này thôn kim thú. Nếu địch nhân đã rời đi, như vậy trước xây dựng cơ sở tạm thời, để các binh sĩ chỉnh đốn hai ngày đi." Đáp Ảnh Vương đề nghị. Trên chiến trường binh quý thần tốc, mấy ngày gần đây nhất liên quân binh sĩ thế nhưng là đang liều mạng đi đường, không ngừng đổi mới liên minh hành quân ghi chép. Làm lại giới chính là, thể lực yếu kém binh sĩ, phần lớn tụt lại phía sau. Một ít chủng tộc, thậm chí cả tộc chỉ binh đều rơi vào phía sau. Đuổi kịp vợ như vậy, cuối cùng vẫn là vô hụt, có bao nhiêu phiền có thể nghĩ?" Đáp Mạnh Vương Trình Nốn sợ lả sớm một chút. Căn cứ thám tử tin tức truyền đến, địch nhân không có đồ sát bắt được. Thương binh, hiện tại trên chiến trường còn có không ít các tộc thương binh trở lấy chúng ta cứu chữa. Tuyết Ưng Vương hơi có vẻ lúng túng nói bổ sung. Ngay trước tỉnh linh những người ngoài này, mặt nói có đại lượng binh sĩ bị bắt, đối với liên minh tới nói cũng là phi thường mất mặt. Đáng tiếc Tuyết ứng Vương quá mức ngay thẳng, không cẩn thận đem chân tướng bại lộ đi ra. Dù là tiến hành bộ cứu, đó cũng là vẽ rắn thêm chân. Không có gì tốt do dự, nếu tộc nhân còn sống, vậy thì nhất định phải muốn đi cứu. Các tộc vốn liếng đều không dày đặc, binh sĩ đầu hàng khi tù binh sự tỉnh, mọi người chỉ có thể mang tính lựa chọn coi nhẹ. Một đường đã tới tiền tuyến, nhìn qua đầy đất thương binh, chúng vương giả trực tiếp mắt trợn tròn. Bọn hắn lý giải thương binh, cùng hiện trường lưu lại thương binh, hoàn toàn là hai khái niệm. Hết thể mới 50, không không đại quân, nằm trên đất liền có hơn 2 vạn. Cao như thế tỷ lệ người bị trọng thương, sợ là đổi mới đại lục chiến tranh sự. Từ bỏ là không thể nào. Càng là tiểu chủng tộc, nội bộ quan hệ liền càng thiết. Ngay trước đông tộc nhân trước mặt, nếu ai dám làm loại chuyện này, vương vị cũng ngồi không vững. Cứu chữa thương binh Đối với chữa bệnh điều kiện kéo hung liên quân tới nói, đây không thể nghi ngờ là một lần nghiêm trọng khảo nghiệm. Nhân tộc đang chết, dĩ nhiên như thế hèn hạ, vậy mà. Nói đến bên miệng, cự nhân vương đột nhiên thay sắc. Biết rõ đầy đất thương minh, chính là quân viễn chinh ném cho bọn hắn gánh vác, làm bộ tộc vương giả cũng không thể nói thẳng ra. Mặt khác chúng vương giả cũng đi theo giận mắng nhân tộc hèn hạ, nhưng cụ thể làm sao cái hèn hạ pháp, tất cả mọi người ăn ý ngầm miệng. Không nói, "Tôn giả, ngài học thức bác, kiến thức rộng rãi, không biết có thể có cứu chữa chi pháp." Ấm ảnh vương mong đợi hỏi. Lấy thượng cổ di tộc liên minh chữa bệnh trình độ, trên mặt đất những Này bị thương nguyên khí tổng nhân, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà kháng. Cuối cùng có thể sống sót 1 2 phần 10, đều xem như vận khí không. Tệ, cho dù là có thể đem người cứu giúp trở về, cũng không mấy năm việc tốt. Trơ mắt nhìn nhiều như vậy đồng liêu đi chết, đối với quân tâm sĩ khí đã kích có thể nghĩ. Chúng ta mang theo ma pháp dược tế không nhiều, duy nhất một lần cứu không được nhiều người như vậy. Đợi lát nữa mà ta để cho người ta đưa tới, các người đổi nước pha loãng một chút, phân phát cho các binh sĩ phục dụng. Những dược vật này chỉ có thể bảo trụ thương binh tính mệnh, phía sau còn muốn điều dưỡng một năm. Khôi phục lại đằng sau lựa đời sau qua cuộc sống của người bình thường, nên vấn đề không lớn. Nghe tình Linh Thiếu phụ hơi có vẻ thương cảm nói, chúng Vương giả tâm tình càng thêm xa sút. Cứu không được tất cả mọi người, vậy liền lựa chọn trọng điểm cứu chữa a. Chỉ là loại lời này, bọn hắn chỉ có thể giấu ở trong bụng. Ma pháp dược tề là người ta Tinh linh tộc cung cấp, người khác có quyền quyết định làm sao sử dụng. Để Tinh linh tộc đưa càng nhiều dược tề tới, mọi người nghi cũng không dám nghĩ. Minh Hữu không phải bảo mẫu, có thể xuất ra những này ma pháp dược tề cấp, đó đã là tình. Dựa theo các tộc dị vãng truyền thống, phát sinh loại biến cố này bình thường đều là ưu tiên cứu chữa đối với bộ lạc có giá trị tộc nhân. Tinh nguyện để phổ thông tộc nhân đi chết, cũng phải để các tinh anh khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đây là chuẩn tộc kéo dài chi đạo. Thế nhưng là tinh linh tộc không giống với, người ta thừa hành chính là một bộ khác giá trị quan. Phát sinh loại biến cố này, đầu tiên nghĩ đến chính là trước bảo trụ tộc nhân tính mệnh. Về phần có thể khôi phục hay không sức chiến đấu, phía sau từ từ suy nghĩ biện pháp tốt. Quân chủ động ở trong tay tinh linh tộc, lần này giá trị quan va chạm, tự nhiên là lấy tinh linh tộc đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Nhìn xem pha loạng sau dự tệ, bị rót vào tộc nhân trong miệng, chúng vương giả sắc mặt mới tốt nửa một đầu đầu. Dù là pha loãng sau dược tề chữa thương công hiệu trên phạm vi lớn hạ xuống, vậy cũng so không có tốt. Trung quy là nhà mình tổng nhân, có thể sống sót, khẳng định so chết tốt. Ngay sau đó khó giải quyết vấn đề, lại bại lộ tại trước mặt mọi người, đại lượng thương binh xử lý như thế nào? Mang lên hành quân khẳng định không được, một đường sóc này xuống dưới, không phải đem người dậy vào không có không thể. Không có khả năng mang theo rời đi, vậy cũng chỉ có thể triều bình chiếu cố. Đại quân một đường xuôi nam, đi ra ước chừng 7-8 trục đằng sau, hô ừ đột nhiên hạ lệnh, truyền lệnh xuống, ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Vâng, nguyên soái Trúng tướng cùng kêu lên đáp lại nói, thẳng thắn mà nói, khoảng cách như vậy cũng không an toàn. Nếu là địch nhân trong đêm hành quân chạy tới, lợi dụng bóng đêm yểm hộ đánh lén đại doanh, quân viện Trinh Kỵ binh ưu thế đem trên phạm vi lớn bị suy yếu. Bất quá chuyện này chỉ có thể ngâm lại mà thôi, gần nhất những ngày này thượng cổ di tộc liên quân có thể mệt quá sức. Ba ngày đổi đến một ngày đường, lại để cho bọn hắn chơi trong đêm tập kích, chỉ sợ không đợi tới mục đích, bộ đội trước hết hỏng mất. Vũ khí lạnh thời đại, có thể ngày đi chăm rặm, còn có thể bảo trì sức chiến đấu bộ binh, đó đã là tinh bên trong tinh nhuệ. Đại quân đỡ lấy doanh trướng, công sự phòng ngự cũng bắt đầu thi công. Đây là hủ ở ẩn mang binh thói quen, không quan tâm có hay không nguy hiểm, doanh trại phụ cận đều phải xây dựng công sự. Trạm gác công khai, trạm gác ẩm, khẳng định cũng là không thiếu được. Phu cận ẩn nấp khu vực sẽ còn bố trí đơn giản một chút bấy dập, bình thường sẽ kéo dài vài dặm địa phương. Không biết có phải hay không là địch nhân quá rảnh quy củ, những này cẩn thận tất phòng, đến nay cũng không phát huy quá tác dụng. Không thể nói hoàn toàn vô dụng, chúng chiêu dã thú hay là không biết. Nộ nhập bẫy dập thằng xui xẻo dã thú, tự nhiên là muốn cho các binh sĩ thêm đồ ăn. Đến mức đi theo hủ ở ẩn thời gian dài binh, đều có hướng tự săn tiến hóa xu thế. Nhìn thoáng qua lâm thời chế tác giản dị xa bản, số hủ ẩn đều không đành lòng nhìn tặng, trên tỷ lệ sai sót càng là lớn đến không biên giới. Đem quân địch vận chuyển hậu cần vật liệu đội ngũ vị trí cho ở tiêu xu đến. Hủ ẩn lúc này phân phó nói, Từ thượng của di tộc liền quân hành động bắt đầu, hắn đã nhìn chằm chằm quân địch hậu cần. Chỉ là với bắt đầu địch nhân hậu cần cùng đại quân cùng một chỗ hành động, không có cho hắn cơ hội hạ thủ. Trải qua không ngừng cố gắng đằng sau, vì cứu viện bị nhốt bộ đội, địch nhân tại hồn qua không nổi phân bình. Nhìn xem trên xa bản đánh dấu vị trí cùng khoảng cách, hủ ẩn hơi nhíu mày. Địch nhân hậu cần vật tư khoảng cách chủ lực đại quân vị trí, thế mà chỉ có 40 dặm không đến. Khoảng cách gần như thế, địch nhân viện binh mấy giờ liền có thể đến. Nếu là khai thác hành động, vậy thì nhất định phải phải nhanh chuẩn hung ác. Nhất là giữ bí mật làm việc, càng phải vạn vô nhất thất. Chương 747. Nguyên Soái, địch nhân bị chúng ta điều động khoảng cách cũng không xa, bộ đội hậu cần cùng chủ lực ở giữa, chỉ kéo ra một ngày lộ trình. Nếu như muốn đối với bọn hắn hạ thủ, sợ là chỉ có thể đem tối đi gấp, sau đó khởi sướng đột nhiên tập kích. Từ điều tra đến tình báo đến xem, quân địch bộ đội hậu cần ước chừng có 8000 người. Tăng thêm tụt lại phía sau một chút trùng tộc, tổng binh lực cũng sẽ không vượt qua 15,0000. Những người này sức chiến đấu không phải rất mạnh, chúng ta nếu là xuất động ma thú quân đoàn, đang chiến đấu buộc phát về sau, trong vòng 4 tiếng ăn hết bọn hắn cũng không khó. Cân nhắc đến tin tức truyền lại, tập kết đại quân còn cần thời gian, địch nhân có thể chiến đấu kết thúc trước tiếp viện chiến trường, chỉ có cối nhỏ bộ đội tinh nhuệ. Thưa cổ di tộc liên minh nội bộ phân hóa nghiêm trọng, đối mặt loại này không xác định chiến đấu, các tộc tại tiếp viện thời điểm, tất nhiên sẽ có người muốn bảo tồn thực lực. Duy nhất không xác định là chi tiết tinh linh quân đội. Liên quan tới tinh linh viện quân tình báo, chúng ta sưu tập có ít. Nếu như viện quân xuất từ Tinh Linh Vương quốc mấy đại chủ chiến quân đoàn, trong vòng 3 canh giờ buôn tập 40 dặm, sẽ không có vấn đề gì. Nếu như bị địch nhân của lấy, chỉ sợ. Không đợi Joser nói xong, Hu ở ẩn khỏe miệng mỉm cười. Cấp lương thảo là dễ dàng nhất thủ thắng phương thức, nhưng từ xưa đến nay chân chính cấp lương án lệ thành công, lại là lắc đắc không có mấy. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy thiếu khuyết, thường thường cũng không phải thật sự là thiếu khuyết. Hai quân trong giao chiến, chỉ cần chủ soái không lốc, liền sẽ bảo vệ tốt chính mình lương đạo. Nhiều khi nhìn như là cơ hội, kỳ thực là địch nhân sớm bố trí tốt bẫy dập. Đương nhiên, lần này chắc chắn sẽ không là bẫy dập. Hù Ẩn không tin thoát ly đại lục chủ lưu mấy ngàn năm thượng cổ di tộc, có thể đột nhiên tung ra một cái nhà quân sự. Ban về dùng binh đánh trận, tỉnh linh tộc cũng chẳng mạnh đến đâu. Làm nhiều lần đại lục chiến tranh vậy nước quán quân, mặc dù bọn hắn thực lực quân sự không yếu, nhưng kinh nghiệm thực chiến hay là có ít. Bất quá khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, cũng không ảnh hưởng người ta đánh thắng trận. Trong chiến tranh nhất lực hàng tập hội, kỳ thật mới là tốt nhất chiến thuật. Nếu là có thể bằng vào thực lực, đường đường chính chính đệ tới, Hù ở Ẩn cũng không ý ở chỗ này phí hết tâm Ít như vậy khoảng cách, tập kích địch nhân lương thảo có ý gì? Liên xem như đất thủ Quân địch vị trí hiện tại, cách bọn họ cứ điểm cũng chưa tới 200 dặm, bằng vào bọn hắn mang theo người lương khô, chỉ sợ cũng đủ trên đường tiêu hao. Coi như thu được địch nhân lương thảo, chúng ta tối đa cũng liền mang đi một chút, còn lại chỉ có thể một muội lửa nó đi. Trừ phi chúng ta có thể đem bọn hắn chủ lực kéo tại nguyên chỗ, Thiêu Hủy lương thảo mới có giá trị. Có tinh linh tộc quân đội tại, muốn làm đến điểm này quá khó khăn. Nghe hù ở ẩn giải thích, một đám sĩ quan trong đầu đều là không hiểu ra sao. Nếu là Thiêu Hủy địch nhân lương thảo không có giá trị, như vậy nhìn chằm địch nhân đội vận lương làm gì? Đánh giá một chút địa đồ, Rô Sở tựa nghĩ tới điều gì. Lập tức khó có thể tin mà hỏi, Nguyên Soái, ngài là muốn dùng tập kích lương thảo, dẫn xuất tinh linh tộc quân đội, sau đó tùy thời xử lý bọn hắn. Không trách đám người nghĩ không ra, thật sự là phần kế hoạch này, so phía trước đánh lén lương đạo còn khó hơn lấy thực hiện. Có lẽ dẫn xuất tinh linh quân đội có thể làm đến, nhưng là muốn trong thời gian ngắn đem bọn hắn tiêu diệt, vậy cơ hội là không thể nào. Hai chi tinh nhuệ va chạm, chiến đấu cũng không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc. Chiến đấu chỉ cần không xuất hiện thiên vị một bên, thừa cổ di tộc liên quân liên có thể kịp thời tiếp viện. Chiến tranh nhiều khi chính là phản nhân tính, càng là không có khả năng phát sinh sự tình, liền càng dễ dàng sáng tạo ra kỳ tích. Ngươi yên tâm đi, ta không có hy vọng xa vời có thể một lần hủy diệt tinh linh đại quân. Bất quá đem bọn hắn dẫn ra, đưa lên một món lễ lớn vẫn là có thể. Mục tiêu không cao, tối nay có thể hủy diệt 1000 tinh linh quân đội, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là chuyện không thể làm, chúng ta trực tiếp rút lui là đủ. Có thể ăn địch nhân hơn một vạn bộ đội, làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Thu ở ân đằng, đằng đằng sát khi nói, màn đêm buông xuống, liên quân doanh địa đèn đuốc sáng trưng. Các tộc vương giả tụ tập cùng một chỗ tuần sát địa, liên tục căn hai lần tập thua thiệt, bọn hắn cũng đã có kinh nghiệm. Vì để tránh cho gặp phải địch tập về sau, Lâm vào từng người tự chiến tình cảnh lúng túng, Dứt khoát một đám vương giả liền tụ tập cùng một chỗ, hợp thành liên hợp bộ chỉ huy. Nhiều người như vậy cùng một chỗ chỉ huy, hiệu suất khẳng định so ra kém một thanh âm đến nhanh, nhưng cũng là một loại tiến bộ. "Vương, các vị vương giả, đại sự, đại sự không tốt. Chúng ta rơi vào phía sau đội ngũ, loạt vào địch nhân tập kích, xin mời các vị vương giả xuất binh trợ rút Vừa mới dứt lời, không đợi mọi người mở miệng hỏi thăm, báo tin Tuyết Ưng liền một mệnh ô oh oh. Đến gần xem xét, mọi người mới phát hiện, lồng của hắn còn cắm một chỉ mũi tên. Thu đến tin giữ, một đám vương giả sắc mặt đều âm trầm đáng sợ. Rơi vào liên quân phía sau có thể không chỉ là thể lực yếu kém trùng tộc, còn có đại quân hậu cần vật tư. Phía trước vì thời gian đang gấp, mọi người mang theo mấy ngày khẩu phần lương thực liên bộ vàng lên đường, phần lớn vật tư chiến lược đều rơi vào phía sau. Đơn thuần chỉ là ứng đối lưu lại chống cự vũ trang, áp vận binh lực tự nhiên là đã đủ dùng, nhưng là lọt vào quân viễn chinh tập kích, tình huống liền phát sinh biến hóa. Liếc mắt nhìn nhau về sau, âm ảnh vương dẫn đầu phá vỡ cho mặt, địch nhân thế đến giàu dạn, đội phía sau gần phân nửa kiên không bao lâu. Chúng ta mang theo vật tư rất ít, một khi đánh mất hậu cần tế, không kiên trì được mấy ngày. Nếu là địch nhân hỉ vào kỵ binh thế, Trên đường đi dây dưa đến cùng lấy chúng ta không thả đại quân rất khó tại vật tư hao hết trước trở về trụ sở chuyển lệnh xuống điều bộ đội tinh nguyện tạo thành cứu viện đội tiền trạng bất quá những này còn chưa đủ muốn làm đến vạn vô nhất thất, còn muốn mượn nhờ mình hữu lực lượng chúng ta cùng đi tiếp tôn giả đi hiện tại loại thời điểm này không có thời gian chậm chậmễ thời khắc nguy cơ có khả năng nhất tỉnh lại đoàn kết đen lúc cũng tay chân một đám vương giả gặp âm ảnh vương cấp ra phương án giải quyết nhau, nhau biểu thị đồng ý cá biệt Vương giả bất ngâm Vương và quyền muốn mở miệng phản đối lại khổ vì không có tốt hơn phương án giải quyết giết sắt Tiếng la hét cùng tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp lại cùng nhau, phá vỡ đêm khuya tối tui, cháy rừng hực liệt hóa thổ lộ hết lấy đại chiến thảm liệt. So sánh phía trước hai lần giả tập, lần này quân địch công tác chuẩn bị, rõ ràng muốn càng đầy đủ một chút. Tiếp rằng quyết định chiến tranh thắng bại cuối cùng còn là người, Lâm Thời tính sửa gấp đi ra doanh phòng công sự, cho quân viễn chỉnh chế tạo một chút phiến toái, nhưng cũng giới hạn tại phiên phức. Phô Thiên cái địa cự hình tay gấu, trực tiếp đánh bay cung tiến lâu, cự vô bá đuôi trực tiếp sạch cự mã hố hã ngựa. Quả thực là không tuân theo quy đã nói xong không xen vào người bình thường chiến đấu, kết quả ngay từ đầu liền bị hai đại thánh đánh lén. Không đội quân địch phát ra kháng nghị, quần quần mã đến ma thú kỵ binh, đã thuận hộ ở ẩn đánh ra tới thông đạo, vọt vào doanh địa triển khai đồ sát. Chương 748: Huyết nhục tối say, Thánh vực cường giả, hèn hạ. Vừa dứt lời địa, tam đầu quái đầu liền bay ra ngoài. Có đôi khi biết quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt. Thánh vực cường giả tham gia loại tầng thứ này chiến đấu, xét thực không có mặt bài, nhưng chỉ cần địch nhân đều chết sạch sẽ, như vậy thì tương đương với cái gì đều không có phát sinh. Nếu là không có bị nhìn đấu, có lẽ quân viễn Trinh còn có thể lưu bọn hắn mạng, nhưng bây giờ không được. Vi Hù ẩn lão gia ở trên đại lục thanh danh, Quân viện chính trị có thể lựa chọn diệt khẩu. Không riêng gì phụ cận quân địch binh sĩ muốn bị xử lý sạch, cả tòa đại doanh quân địch binh sĩ đều muốn bị diệt khẩu. Trong tộc chiến tranh, đồ sát là rất bình thường, tiếp nhận tù binh mới là khác loại. Thẳng thắn mà nói, thấy vực cường giả trái với quy tắc trò chơi, không để ý đến thân phận tham gia thế tục chiến tranh, một khi làm liền không khả năng giữ bí mật. Lưu luôn phỉ ngữ không đáng sợ, mấu chốt là không có khả năng lưu lại chứng cứ. Dị tộc binh sĩ nếu là sống tiếp được, chính là nhân chứng tốt nhất. Nhà mình quân đội có lẽ có khả năng tiết lộ phong thành, nhưng tuyệt sẽ không có người đi ra chỉ chứng hùng Làm đại lục bá chủ, nhân tộc cũng là cần mặt núi. Loại này có hại chủng tộc hình tượng sự tình, liền xem như trong tay địch nhân chứng cứ lại thế nào đầy đủ, vậy cũng muốn thể tốt phủ nhận. Đương nhiên, Hu Ờn dám làm như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là thượng cổ di tộc liên minh dễ ức hiếp, không, có thánh vực cấp độ cường giả. Dù là biết rõ chính mình ăn phải cái lô vốn, bọn hắn chỉ có thể ổn ảo vài cú họng, cuối cùng vẫn là phải nhận tức giận im hơi lặng tiếng. Nếu là đổi thành có thánh vực cường giả chủ tộc, Hu Ờn nhất định tuân Tất cả mọi người có thánh vực cấp độ cường giả, lẫn nhau trả thù đứng lên, ai cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Giết điên cuồng giết khắp nơi đều có cụt tay cụt chân, xen lẫn không chết tiếng kêu thảm thiết, cả tòa đại doanh đều biến thành núi thây biển máu, giống như nhân gian luân ngục. Tàn khốc chiến đấu dần dần tiến vào hồi cuối, phương xa một chỉ thượng cổ di tộc tinh nhuệ tạo thành tiền trạm quân đoàn một chỉ tỉnh linh quân đội, bản bạc hai vạn người dị tộc liền quân lại tại băng băng mà tới. Quét mắt một chút trong doanh địa chiến lợi phẩm, hũ ở ẩn âm thầm lắc đầu. Hậu cần vật tư sắc thực không ít, nhưng thích hợp quân viễn dùng lại không có mấy. Lưu lại 10 ngày khẩu phần lương thực, còn lại các loại địch nhân của tới, liền phóng hỏa đốt đi đi. Không chiếm được, liền hủy diệt. Trong chiến tranh bất luận cái gì nhân tử, đều là đối với người một nhà không chịu trách nhiệm biểu hiện. Đừng nhìn thượng cổ di tộc liên minh quét sạch tứ phương, chiếm cứ lãnh thổ thành trì vô số, có thể tịch thu được lương thực vật tư lại nhiều không đến đi đâu. Một phương diện chiến chủ Y Vương quốc mấy năm liên tục trình chiến, nông nghiệp sinh sản bị trọng thương, vốn là không có bao nhiêu tổ lương, một phương diện khác thì là đại quân rút lui trước, từng tổ chức quá lớn quy mô thiêu hủy vật tư hoạt động. Nạn dân điên cuồng tràn vào m xỉ quốc, cũng không phải thì đại quân tộc tới tức, liền có thể giúp mọi người quyết định. Người đều có may mắn tâm lý, như không tật yếu không ai nguyện ý biệt quê hương. Nguyên nhân chân chính hay là các quý tộc gặp đại thế đã mất, không nguyện ý lưu lại vật tư tiện nghỉ địch nhân, sớm khai thác thanh dã hành động. Không chỉ vật tư không có khả năng lưu cho địch nhân, nhân khẩu cũng nhất định phải mang đi. Nếu không người lưu lại, chính là địch nhân có sẵn quân lương. Có thể nói trừ số ít tổ chức đề kháng, bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào rời đi bên ngoài, còn lại dân chúng đều bị ép gia nhập di rời trong đội ngũ. Nghiệm chứng địch nhân vật tư phải trang súng tốc phương thức vô cùng đơn giản, trực tiếp nhìn quân lương chất lượng liền biết. Đình chỉ tiến lên, phía trước quân địch có mai phục. Tinh linh thiếu phụ đột nhiên lên tiếng, để quân viễn chinh kế hoạch phục kích rơi vào khoảng không. Ở trước mặt thánh vực cương dạ, che giấu cho dù tốt đều không dùng. Đại đội binh mã ẩn núp, người ta vài trăm mét bên ngoài liền có thể phát hiện. Đường vòng hai cánh khỏi sướng tiến công. Hu Ẩn Mạt không đổi sát hạ lệ. Chiến tranh không có khả năng thuận buồm xuôi gió, phục kích thất bại chiến đấu ý nguyên muốn tiếp tục. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, tại hai quân giao phong đồng thời, Hu Ẩn cùng Tinh Linh Thiếu phụ cũng lẫn nhau khóa chặt đối phương. Hu Ẩn Nguyên xoáy nếu đã tới, sao không đi ra mặt. Tinh Thiếu phụ thanh âm đầy cảm, để động, được mị thống. Lập tức lại bỏ đi cái này không đáng tin cậy suy nghĩ coi trọng huyết mạch truyền thừa tinh linh tộc, có thể tha thứ không được các ma ô nhiễm chủng tộc của mình hệ thống. Nếu là tinh linh tộc ở phương diện này không ngoan cố như vậy, bọn hắn ở trên đại lục tình cảnh tuyệt đối sẽ so hiện tại tốt hơn nhiều. Hu Er ẩn tin tưởng chỉ cần tinh linh tộc chịu đối ngoại thông ra, nhân tộc quý tộc tuyệt đối sẽ chen chúc mà tới. Không uống phí một binh một tốt, liền có thể tiến vào nhân tộc quyền lực hạt tâm. Lấy tinh linh dài dạng giặc tuổi thọ, mấy trăm năm đằng sau chính là một đám đại lục quý tộc lão tổ tông, hoàn toàn có thể cùng nhân tộc cùng hưởng đại lục bá quyền. Đương nhiên, tại hưởng đại lục bá quyền đồng thời, tinh linh bộ tộc cũng sẽ rất nhanh bị nhân tộc đồng hóa không có biện pháp, đây là chủng tộc cơ số quyết định. Mấy triệu tình linh và mấy chủ cước nhân tộc, về số lượng trên lệnh thật sự là quá lớn. Tại quá khứ trong lịch sử, bị nhân tộc đồng hóa chủng tộc cũng không phải một nhà hai nhà. Hiện tại trên đại lục còn có rất nhiều có được huyết mạch đặc thù quý tộc, tổ thượng liền cùng dị tộc thông gia qua. Chỉ bất quá theo thời gian phát triển, dị tộc huyết mạch chiếm tỷ lệ càng ngày càng thấp, những này con lai từ từ thoái hóa giống như người bình thường. Tự nhiên muốn thấy một lần, không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Đang khi nói chuyện, hù ở đã xuất hiện ở giữa không trung, có long hùng thủ hộ cùng tình linh thiếu phụ rằng có ở cùng nhau. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, Lâm Mở có thể nhìn thấy thân thể của đối phương hình dáng, trực giác nói cho Hũ ở Ẩn đây là một cái bưu vật. Không cần chứng cứ, thỉnh Linh tộc vốn là không có mấy cái xấu. Nếu là ra chỉ cường giả khí chất, phối hợp đầu kia trắng loãng độc giác thánh thú, nhan chỉ sẽ còn lại để thăng một cái cấp bậc. Đột nhiên, Thần Linh thiếu phụ Vũ Ỷ ãn nói, trong mơ hồ Hủ Ẩn đã cảm nhận được sát khí, không có trực tiếp độc thủ, xem chừng là đối phương tại cân nhắc phần thắng. Trên thực tế, Hủ Ẩn cũng muốn tiên hạ thủ vị cường, chỉ là cảm giác phong hiểm có chút lớn. Vạn nhất ép, người ta thi triển bí pháp gì, muốn cùng hắn đồng quy tận liền bị Song Vương không có cửu hận, chỉ vì thân phận lập trường khác biệt đứng ở mặt đối lập, không đáng lấy mạng đi liều. Đọ Dít, đây không phải các người chiến tranh, cần gì phải mang theo tộc nhân tới chịu chết đâu?" Huở Ân hỏi dò. "Đây cũng không phải là ăn nói lung tung, Song Phương cường giả tối đỉnh lẫn nhau kiềm chế lẫn nhau, hai chi tinh nhuệ cũng bắt đầu huyết lục va chạm." Siêu, siêu, siêu. Phá không mưa tên âm thanh, phá vỡ đêm tối yên lặng, phép thuật huyết lệ trở thành trong đêm tối đèn sáng. Mà pháp sư nhanh lui lại, không nên tiến vào địch nhân tên nọ tẩm phạm vi bên trong. Cùng tiên thủ phản kích, Từ lo lắng chỉ huy âm thanh bên trong, liền có thể biết, giao phong ngắn ngủi trong quá trình, dị tộc liên quân bị thua thiệt không nhỏ. Ma pháp nổ tầm bắn, xa so với cùng tiến môn sa, nguyên bản ở vào khu vực an toàn các ma pháp sư, cũng không hấn tiến nhập hỏa lực phạm vi bao trùm. Trong thời gian ngắn, liền có vài chục tên ma pháp sư tại bất ngọ không đề phòng, trực tiếp được đưa đi gặp Tỉnh Linh nữ thần. Phái ra cung tiến thủ phản kích, đồng dạng cũng là một đại bại bút. Cho dù Tỉnh Linh bắn phú viễn siêu nhân tộc, nhưng bọn hắn hiện tại đối thủ là ma pháp Nô. Vô luận là bắn lực sát thương, hay là phát xạ tốc độ, đều không phải là phổ thông Tỉnh Linh cùng tiến thủ có thể so với. Ngay tại lúc này lựa chọn đối dạng, không thể nghỉ ngờ là tự rước lấy nục. Cho dù có thần sạ thủ gia trì, cũng chịu không được mưa tên bao trùm. Tại hỏa lực trong đối binh, Thần Linh quân đội chỉ là ăn thể thòi, một bên thượng cổ di tộc liên quân thì là thuần túy tí tính bị động bị đánh. Chơ mắt nhìn tộc nhân không ngừng ná xuống, Cự Nhân Vương tức giận hạ lệ. Tiến lên, cùng địch nhân cận chiến. Không liều mạng không được, cự nhân bộ tộc to con, tại loại này viễn trình hỏa lực đả kích bên trong, thật sự là quá bị thua thiệt. Lao ra kết quả, đơn giản là chính mình đưa lên bị đánh. Cận chiến là không thể nào chiến, chỉ cần quân địch tới gần, viện quân liền triệt thoái phía sau. Dù sao vũ khí công kích là ma phát nỗ, đối với người sử dụng yêu cầu rất thấp, nhưng người hướng về sau nhắm chuẩn xạ kích là đủ. Đều là huyết nục chỉ khu, coi như bọn hắn ra giày thì béo, chúng mũi tên sẽ đau nhức. Thời gian trong nháy mắt, tự nhân tiếng kêu thảm thiết liền chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Thảm liệt tràn diện, cho dù là hủ ở ẩn ở trên bầu trời cũng cho chú ý tới. Hừ. Chương 749. Quát lạnh một tiếng, biểu thị bất mãn của mình đằng sau, mỹ phụ cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại dùng tinh thần lực truyền âm nói: "Tiểu bạch, chúng ta đồng loạt ra tay, có cơ hội hay không cầm xuống đối diện giá hỏa tràn cái kia?" Phía dưới trên chiến trường ăn phải cái lô vốn, muốn trong thời gian ngắn lập bàn, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp bắt đối phương chủ soái. Lây động một cái đầu, phản phất là gặp chuyện kinh cùng gì, độc giác thánh thú trực tiếp mang theo đỏ dị xoay người chạy. Tức dẫn đến Tinh Linh thiếu phụ sắc mặt bỏ bừng, vội vàng níu lại một bạc độc giác, nghiêm nghị khiển trách. Tiểu Bạch phát cái gì thần kinh, ta đang tra hỏi ngươi đâu, chạy loạn cái gì? Nữ nhân ngu xuẩn, ai chạy loạn, ta đây là tại cứu mạng ngươi. Một đầu cự long một đầu đại địa chi hùng, ngươi có thể đánh thắng ai? Không thấy đối phương hình thể, rõ ràng là mò tới vực nghị giai dấu hiệu. Ta cảm giác con rồng kia liền có thể đánh chúng ta hai cái. Đo Dịch, ngươi nên không phải coi trọng tiểu Bạch kiếm kia, lại không tốt ý tứ nói ra, mới cố ý đưa lên. Không đợi độc giác thú nói hết lời, Tinh Linh thiếu phụ liền một bàn tay vô xuống đi. Người khác độc giác thánh thú đều là thuần khiết hoàn mỹ, nàng độc giác thánh thú liền hiển nhiên giống một kẻ lưu manh, thường xuyên có thể đưa nàng tức chết đi được. Thôi tiểu Bạch, nhanh đi về, ta còn muốn chỉ huy chiến đấu đâu. Tại dặn dạy đồng thời, nàng trực tiếp bỏ đi bắt vua dự định. Hu ở ẩn thực lực thoạt nhìn là rất bình thường, nhưng tọa đó là thật cường đại. Nếu thật là đánh nhau, chịu một trận đánh đúng vậy có lời. Về phần nguy hiểm, Đo Dịch ngược lại là không lo lắng. Tất cả mọi người là thánh vực, liền xem như đánh không thắng, cũng không có khả năng bị lập tức cho dây. Nhiều nhất chật vật một chút trốn trong quân, chờ đợi viện binh tới là đủ. Đỏ Dịch muốn bắt Tiểu Bạch Kiếm kia, kỳ thật cũng không phải không có cơ hội. Chỉ cần ngươi thi triển mị lực đi sát dụ, làm cho đối phương buông lòng cảnh giác, hay là có cơ hội. Không thể nhịn được nữa Tỉnh Linh thiếu Phụ, lúc này báo nổi nói, "Y miệng. ngươi đầu này, nếu là nói hiếu nói vừa nữa, ta liền đến ngươi." Gặp Đỏ Dịch lựa trong ánh mắt lộ ra một tia ý, muốn hắn đi liều mạng, không cửa. Độc giác thánh thú bộ tộc cũng sớm đã gần như diệt tuyệt, toàn bộ đại lục may mắn còn sống sót đều không nhất định vượt qua 30 con, làm phục hưng chủng tộc hy vọng thiên tài thú cũng không thể tùy tiện mạo hiểm. Đùa giỡn bên trong, tinh linh thiếu phụ lần nữa về tới trên chiến trường, trực tiếp đem hủ ở ơn làm cho một bức. Chẳng phải thăm dò tính hỏi một câu, đến mức có phản ứng lớn như vậy a? Phía dưới trong chiến đấu, tinh linh quân đội sát thực bị thua thiệt không nhỏ, có thể tổn thất lớn nhất vẫn là thượng cổ di tộc liên quân. Tại sơ kỳ ăn thòi đằng sau, tinh linh các ma pháp sư bằng tốc độ nhanh nhất chóng lên ma pháp vòng bảo hộ, mặc dù không có khả năng hoàn toàn ngăn trở mưa tên nhưng cũng trên phạm vi lớn cắt giảm ma pháp nỗ lực sát thương. Ngược lại là thượng cổ di tộc đám kia lần độn thiết hằng hằm, ngay cả một bộ tâm chắn đều không có, liền liều mạng xông về phía trước, không ngừng vì quân viễn chinh cống hiến chiến tích. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là mọi người chưa bao giờ gặp quân viễn chinh loại tên lưu manh này đấu phá. Thời điểm di vãng, nhân tộc kỵ sĩ gặp được loại trạng diện này, đều là dũng cảm đang đối mặt xông. Địch nhân cải biến chiến thuật, chính mình không có đi theo đổi mới thuật, lúc này mới phát sinh bi kịch. lấy cổ di trọng, lộ đi ra, trong lúc bất tri giác thế mà đã rơi vào quân viễn chinh Trận đấu ngoài dự liệu thuận lợi, để hù ở ơn lòng tin tăng cấp đội. Khó trách tiếp trước người mông cổ có thể quét ngang Âu Á đại lục, kỵ sĩ chiến thuật nếu là vận dụng tốt, uy lực thật vượt quá tưởng tượng. So sánh cùng kỵ binh, ma pháp nô kỵ binh lực sát thương lớn hơn. Tại không cân nhắc chi phí tình huống dưới, đây tuyệt đối là đại sát khí. Đỏ di tiểu thương, người nghĩ thông suốt không có. Các hạ quân đội đã lâm vào trong chúng đây, tiếp tục chiến đấu xuống dưới cũng chỉ có thể tăng thêm vong. Dù sao đây cũng không phải là các ngươi chiến tranh, dứt khoát đầu hàng được rồi, quân tiếp nhận tù vặn trong tay của ta còn có một chỉ tình linh ma pháp sư đoàn tù binh, ngươi Có lẽ là nhận lấy kích thích, đọ dít thẹn quá thành giận nói, "Im miệng. Nhân tộc hèn hạ, cường cho ngươi hay là đại lục danh tướng, thế mà chờ chút, chúng ta ma pháp sư đoàn trở thành tù binh của ngươi, điều đó không có khả năng." "Vĩ đại, dễ dàng như vậy thất thố, làm sao trở thành thánh vực, chẳng lẽ tỉnh linh tộc tiên phú đều mạnh như vậy à? a?" ở Ơn nghỉ vẫn không ai có thể trả lời, nhưng ở sâu trong nội tâm đối với thánh vực nhận biết, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Có lẽ pháp tắc linh nộ, tâm tính cũng không có bao nhiêu quan hệ, mà là thuần túy xem tiên phú vận khí huyết mạch. Khó trách ma pháp sư cùng kỵ sĩ tu luyện, đều không nhắc tới gia tâm tính yêu cầu càng không có chuyên môn rèn luyện tâm tính pháp môn. Đọ dị tiểu thư, cái này cùng vĩ đại tinh linh nữ thần không có quan hệ, đến trên chiến trường, chúng ta đều là quân nhân. Quân nhân là chiến tranh mà sinh, nhưng tuyệt đối không phải không có ý nghĩa hy sinh. Nhất định thất bại chiến tranh, cần gì phải tiếp tục nữa đâu? Tinh linh bộ tộc nhân khẩu không nhiều, tận khả năng bảo toàn tộc nhân tính mệnh, mới là ngươi người cầm đầu này phải làm. Dựa theo thượng của vạn tộc công ước, ta có thể bảo hộ tù binh của các ngươi lãi ngộ. Chỉ cần sau khi chiến đấu quý tộc thanh toán tiền chuộc, các ngươi liền có rời đi." Hù ở ra sức lựa rối nói. Đáng tiếc ngắn qua đi, Tinh linh thiếu phụ đã khôi phục lại, liếc mắt một cái thấy ngay dụng tâm hiểm ác của hắn. "Hu Ờn Nguyên Soái, chẳng lẽ ngươi uy danh hiển hách, đều dựa vào múa mép khua môi đi ra sao? Trình cứ thượng phong thì như thế nào, viện quân của chúng ta đã ở trên đường, rất nhanh liền có thể chạy tới. Trừ phi bộ hạ của ngươi có thể tại trong vòng một giờ, liền đem chúng ta hủy diệt, không phải vậy liền. Ha ha." Đột nhiên trở mặt, để Hu Ờn Phi thường im lặng. Quả nhiên mấy trăm tuổi lão cổ đồng, liền không có dễ gật lẫm. định viện có thể đúng hạn đến? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta không có an bài người chặn đánh Việt binh, hay là nói ngươi cho là thượng cổ di tộc liên minh quân đội đều là tinh hụy, người của ta ngay cả kéo dài thời gian đều làm không được." Đột nhiên chất vấn âm thanh tại ma pháp gia chỉ dưới, trực tiếp chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Rất rõ ràng, lời này không riêng gì nói cho Đỏ di nghe, càng là nói cho trên chiến trường một đám các binh sĩ nghe. Thượng cổ di tộc liên minh quân đội có phải hay không tình hụy, tất cả mọi người ở đây đều có quyền lên tiếng. Nhất là trên chiến trường thượng cổ di tộc liên quân binh sĩ, bọn hắn biết đến tin tức nhiều nhất, trong lòng cũng nhất không có sức. Làm tỉnh thiếu thế tuyển tinh hụy, đến trên chiến trường đều bị động bị đánh lại thế nào dám đối với chiến đấu lực còn không bằng bọn hắn đồng liêu ôm lấy lòng tin. Trúng kết, gặp quân tâm sĩ khí chịu ảnh hưởng, tình linh thiếu phụ lúc này hiểu rõ ra, đáng tiếc cố định sự thật đã tạo thành, muốn vấn hồi đã không thể nào. Tất cả dị tộc liên quân binh sĩ đều biết viện binh không có khả năng đúng hạn đến. Không hoàng dần dần chỉ phối lấy mọi người thần chí Chương 750. Hu ở nguyên soái hào thủ đoạn, đáng tiếc chúng ta cũng không có yếu đất như vậy. Người quân viện Trinh quân đoàn mặc dù danh xưng vạn đại quân, trên thực tế cũng chỉ có hơn 35000 người. Quân tự lại đã trải qua nhiều lần chiến tranh, không có khả năng không có hao tổn trừ trên chiến trường những quân đội này bên ngoài, chỉ sợ cũng còn lại không có bao nhiêu. Muốn chia binh chặn đánh viện binh của chúng ta, cũng phải phải có binh có thể phân mới được. Chỉ là mấy ngàn binh mã, có thể chỉ trệ đại quân bao lâu thời gian? Nửa giờ, 1 giờ. Ít như vậy thời gian, kéo dài một chút cũng liền đi qua. Đọ dịt vội vàng bổ cứu nói, chỉ là những này trấn an lòng người, hiệu quả cũng không có trong dự đoán tốt như vậy. Ngược lại là từ mặt bên bằng chứng, viện quân lọt vào chặn đánh sự thật. Hoàn thành chiến thuật tâm lý đằng sau, Thu ở ẩn trực tiếp cười không nói. Cang La loại thời điểm này, cang phải biểu hiện bình tĩnh. Viện binh có thể bị kéo ở bao lâu? Hù ở ẩn cũng không xác định, vốn chỉ là muốn chiếm chút mà tiện nghi liền đi, tuyệt đối không ngờ rằng địch nhân phối hợp như vậy, khinh xa giản tổng liền giễu tới. Nhưng phẩm là quân địch mang lên một chi trọng trang bộ binh, ma pháp nỗ lực sát thương đều sẽ lại giảm. Mũi tên lực sát thương cũng là theo khoảng cách biến hóa mà biến hóa. 50 bước bên trong, mũi tên có thể nhẹ nhõm đủ xuyên tấu bộ binh hạng nặng áo giáp, 70 bước khoảng cách cũng chỉ có thể xuyên tấu phổ thông áo giáp. Nếu là đem khoảng cách kéo đến 150 bước bên ngoài, mũi tên rơi vào trên áo giáp cũng chỉ có thể nghe được một thanh âm vang lên, nhiều nhất lưu lại một đạo ân ký. Áo giáp có thể ngăn trở Không phải là huyết nục chỉ khu cũng có thể ngăn trở. Dù là 2, 300 bước khoảng cách, bị mũi tên đánh chúng hay là sẽ chết người đây. Trên chiến trường dậy vỏ là thống khổ. Chơ mắt nhìn từng người từng người tỉnh linh binh sĩ na xuống, đỏ dít trên khuôn mặt cũng dần dần hiện ra vẻ lo âu. Phía dưới tỉnh linh quân đội đã liệu mạng khởi xướng phản kích, chỉ là trên chiến trường tình huống làm nàng sợ hãi. Dù là song phương chém giết ở cùng nhau, nhân tộc kỵ binh cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Tăng thêm tên nó không ngừng đánh lẻn, quân xuống tới bỏ mình 3 tên tỉnh linh binh sĩ, mới có thể mang đi một tên nhân tộc kỵ binh. Đối với tỉnh linh tộc tới nói, dạng này lối pháp, hoàn toàn chính là bệnh thiếu máu. Nhìn quân viện chỉnh quy mô liền biết, hiện tại có thể xuất ra hơn 3 vạn dạng này tỉnh nhuệ kỵ binh đến, liền mang ý nghĩa có có thể phục chế tính. Lấy nhân tộc khổng lồ cơ số, chỉ cần bỏ được hướng phía trên này nền tiền nền tài nguyên, 100. Không không mấy triệu dạng này kỵ binh đều là có khả năng bổ dưỡng ra được. Rút lui, ý nghĩ này vừa mới phát lên, liền bị Đỏ Dịch giật tắt. Đối kháng chính diện, đại quân còn có thể kiên trì, nếu là rút lui đó chính là đem phía sau lưng bại lộ cho địch nhân. Tiêu Hao chiến tại tiếp tục, trên chiến trường trao đổi sọ so cũng tại từ từ nhỏ dần. Không có cách nào, ma pháp nô bắn ra vui mừng, nhưng mũi tên tiêu hao cũng lớn. Lúc đầu chiến thuật có diều, hiện tại cũng thay đổi thành chính diện liệu mạng tiêu hao chiến. Sống chết trước mắt, Tinh Linh Đại Quân hay là biểu hiện ra vốn có tố chất. So sánh đỏ dật lòng tràn đầy ưu sầu, Hu Ngẩn vẫn như cũ dáng tươi cười không giảm. Cho dù là cận thân vật lộn, kỵ binh đối với bộ binh hay là chiếm cứ ưu thế. Như thế một mục tiêu hao số dưới, trước mắt chi này Tinh Linh Đại Quân, toàn quân bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Không nên cùng địch nhân dây dưa, sao trộn bọn hắn hành quân tiết tấu là được. Đường vòng cánh bên công kích, không ngừng hạ lệnh. Chặn đánh của di tộc quân, đây là trong nhân sinh của hắn đúng nghĩa lần thứ nhất chỉ huy đại quân chiến có thể thỏa thích phát huy. Rút lui, chúng ta đi phá hủy địch nhân doanh địa. Thuở ẩn cho hắn mệnh lệnh là tận khả năng kéo dài thời gian, cụ thể muốn làm sao đánh, không có bất kỳ cái gì yêu cầu, chỉ cần cam đoan ma thú quân đoàn không gặp tổn thất trọng đại là đủ. Quân địch rời đi đại doanh không đến 20 dặm địa, hắn liền đánh lén quân địch 5 lần, đánh nghi binh đối phương đại doanh 3 lần. Cụ thể chiến tích không cách nào thống kê, dù sao kéo dài thời gian mục đích đúng là đạt đến. 200000 đại quân hành quân đội ngũ cũng không phải bình thường giải. ý chọn chọn một vị trí tập kích, đều có thể chế tạo không nhỏ hỗn loạn. Cỗ cổ di tộc Liên quân vẫn tại tiến lên, chỉ là hành quân tốc độ, quả thực có chút đáng lo. Dựa theo ước định, giờ phút này bọn hắn đã sớm nên đến chiến trường, kết quả mới đi một nửa đường, khiến cho chúng vương giả là tê cả ra đầu. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao năm đó mới vạn bẻ hè một kỳ binh, liền có thể cùng 700. Không chiến chủ Y Vương quốc đại quân dây dưa mấy tháng thời gian, cuối cùng phối hợp thú nhân đại quân đạt được thắng lợi. Hiện tại bọn hắn tình cảnh cũng kém không nhiều, vì phong bị địch nhân kỵ binh đánh lén, các tộc vương không thể không hạ lệnh lên. Đại quân an toàn có bảo hộ, có thể thực hiện quân tốc độ cũng bị trì hoãn xuống tới. Trong đêm tối kết trận hành quân, đối với bộ đội tới nói cũng là một loại khảo nghiệm. Bởi vì đạo lộ vô pháp bày xuống quân trận nguyên nhân, không phải chiến đấu giảm quân số không phải bình thường hơn nhiều. Không để ý dấm lên mấy dập, hoặc là không cẩn thận trượt chân, lại hoặc là trong đêm tối khả năng phát sinh ngoài ý muốn nhiều lắm. Báo, các vị vương giả, địch nhân lại đang tập kích quân ta doanh địa. Nghe được tiếng tin tức chuyển đến, chúng vương giả không phản ứng chút nào. Hiển nhiên sói đến đấy cố sự nghe nhiều, mọi người cũng biến thành chết lặng. Không cần để ý bọn hắn, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Tiền tuyến chiến thế nguy cơ, phái gia binh đã rơi vào địch nhân trong vòng đây. Nếu là lại trì hoãn số dưới, đừng nói là bảo trụ lương hảo, chỉ sợ phía trước phái gia viện quân cũng có thể góp đi vào. Nhất là tinh linh tộc quân đội, nếu là bởi vì chúng ta tiếp viện chậm trễ tổn thất nặng nề, quay đầu các đồng minh bên kia có thể kết giao thay mặt không đi qua." Mi Hầu Vương một mặt mệt mỏi nói ra, bị địch nhân năm cái mũi đánh ngất tứ cầm, thật sự là làm cho người lo lắng. Quả thực là dày vò sợ, dứt khoát liền không để ý tới. "Ai, một trận thở dài qua đi, vốn là muốn phản đối mấy tên vương giả, giờ phút này cũng lựa chọn im miệng. Nếu tất cả mọi người không phản đối, như vậy thì truyền lệnh xuống, để bộ đội tăng tốc hành quân tốc độ đi." Căn cứ tin tức của tiền tuyến chuyển tới, tiền trạm bộ đội đã bỏ mình hơn phân nửa, tinh linh đại quân tổn thất cũng không phải số ít. Tôn Giả cũng bị quân địch chủ soái cho chọc giận, nếu là chậm nữa mà nói, nàng hỏa khí phát tiết đến trên đầu chúng ta, hậu quả mọi người có thể tưởng tượng. Đáp ảnh Vương giải quyết dứt khoát nói, tương tự quyết sách, hắn đã làm nhiều lần. Tại trong liên minh quyền lên tiếng, cũng trong lúc vô tình dần dần mở rộng. Vấn đề duy nhất chính là không có thực lực mang tính áp đảo, rất khó để mọi người chân chính tin phục. Chỉ dựa vào thay đổi một cách vô tri vô giác tán đồng, đây là một cái trường kỳ tính quá trình. Huyết tinh chiến đấu, tại trong quá trình tiếp tục Chiến trường liền giống như một cái huyết nục tối say, không ngừng thôn phệ lấy song phương giao chiến quan binh tính mệnh. Dù La Thường thấy sinh tử, Hu Ương thần sắc cũng có một tia nghiêm trọng. Nam Trình bắt chiến nhiều năm như vậy, chân chính tỉnh nhuệ quyết đấu, đây là lần thứ nhất. Huyết hỏa bên trong đúc thành tỉnh nhuệ, tối nay chính là quân viễn chinh thuế biên. Chương 751, chiến lược quyền chủ động. Sắp trời dần dần sáng lên, tờ mờ sáng luồng thứ nhất hảo quang vậy hướng đại địa, chân trời vang lên kèn hiệu xung phong. Tới, đấu cũng vào hồi cuối. thêm một chút nhi, liền có thể toàn quân địch. Ha ha, hô ơ, mặc ngươi môn vãn tính toán, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tà. Tiếng cười như chuông bạc, bại lộ đỏ rịt nội tâm vui sướng. Đau khổ một đêm, rốt cuộc đã đợi được đảo ngược thời khắc, cảm giác này thật sự là lộ rõ trên mặt. Đỏ dị tiểu thư, đừng cao hưng quá sớm, xem trước một chút trên chiến trường có bao nhiêu có thể động tinh linh. Tốt, một trận nên kết thúc, chúng ta hiếu duyên gặp lại. Nói xong, thu ở ẩn quả quyết hạ lệnh rút quân. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, quân cũng thường mệt tiếp tục nữa có lẽ có thể đổ tất cả diện trước mắt quân địch, nhưng nhà mình tổn thất cũng sẽ phi thường nghiêm trọng. Nhìn xem Hủ ở ẩn cái kia đắc ý biểu lộ, Tình Linh thiếu phụ tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Thời kém toàn quân bị diệt, vẹn vẹn chỉ là bảo vệ bộ phận tân binh, làm sao cũng không tính được thắng lợi. Trong nháy mắt đỏ dịt lửa giận bành trướng đến cực hạn, cân nhắc đến song phương võ lực chiến lệnh, nàng tắt cùng Hủ ở ẩn đánh một trầu suy nghĩ, ánh mắt nhìn hướng viện quân phương hướng tràn đầy sắc khí. Rõ ràng nhà mình là đến giúp đỡ, kết quả lại thành trên chiến trường chủ lực, ngược lại là Minh Hưu ở một bên xem náo nhiệt. Thưa cổ di tộc liên minh phái ra đồng hành bộ đội, trong chiến đấu đã đã chết không sai biệt lắm, số lượng không nhiều người sống sót tản mát ở trên chiến trường, không cẩn thận tìm căn bản là không phát hiện được. Nhìn không thấy chẳng khác nào không tồn tại xem nhẹ những đồng đội này đằng sauo dịch trực tiếp cho thượng cổ di tộc Liên Minh đánh không đáng tin nhắnn hiệu chỉ là mấy ngàn nhân tộc kỵ Minh liền có thể ngăn chặn 200 không không không đại quân lâu như vậy Hoài nghỉ hạt giống một khi xảy ra liền trở thành chôn ở nội tâm của nàng chỗ sâu một cây gai rốt cuộc vùng đi không được chỉ là lý trí nói cho nàng thượng cổ di tộc Liên minh không có đạo lý ngay tại lúc này hố đồng đội không có tỉnh linh tộc duy trì sau khi chiến đấu bọn hắn căn bản là chạy không thoát nhân tộc thanh toán nhìn qua hủ ở gần rời đi phương hướng đo dịch là bẩm đây cũng là người tính toán một bộ phận A. Nếu là nhân tộc danh tướng đều lợi hại như vậy, còn có để hay không cho tinh linh sống. Thoát ly chiến trường, nhìn xuống phía dưới rút lại đội ngũ, hù ở Ẩn Âm thầm thở dài một hơi. Dừng lại chỉnh đốn một chút, thống kê các bộ đội thương vong nhân số. Mục sư toàn lực cứu chữa thương binh, có thể sử dụng ma pháp dự tệ, tất lực đừng có dùng thần thuật. Thẳng thắn mà nói, vị trí hiện tại cũng không an toàn, khoảng cách chiến trường bất quá chừng 30 dặm. Bất quá quân viễn chinh mỏi mệt, quân địch cũng tương tự bị giày một ngày một đêm, đang đứng ở mỏi mệt trạng thái. Nếu là trong tay lại nhiều 20. Không không không kịp bình, Tuyệt không để ý giết cái hồi mã thương. Hiện tại vẫn là thôi đi, Cầm Vương quốc tinh nhuệ cùng tượng cổ di tộc liên minh đội quân, thấy thế nào đều không có lời. Nguyên Soái, lần này là ta tham công, không thể vì đại quân tranh thủ đến đầy đủ thời gian, xin ngài chỗ. Không đợi Joser đem thỉnh tội lời nói xong, Hù Ờn liền cười ha ha một tiếng. Không, ngươi không chỉ có không rồi, ngược lại có công. Bỏ qua toàn diện quân địch tàn binh cơ hội, lại đổi lấy đánh bại quân địch chủ lực cơ hội, thấy thế nào đều là kiếm lớn. Trên chiến trường thiên biến hóa, có cơ hội tiêu hủy quân địch đại doanh, đổi ta cũng sẽ từ bỏ trận đường kế hoạch. Nghe nói, thêm tâm thần bất định. Hắn ở đâu là muốn công phá quân địch đại doanh, hoàn toàn là dựa theo hủ ở ẩn phân phó, tại cùng địch nhân chơi vây mùi cứu triệu. Sau đến chơi nhiều mấy lần đằng sau, quân địch tham dò rõ ràng binh lực của hắn, cho là hắn ít như vậy nhân mã không có khả năng công phá doanh địa. Địch nhân không chịu đem lần đầu viện binh, nguyên bản trong kế hoạch đánh nghi binh, liền biến thành công công. Nguyên soái, chúng ta công phá quân địch doanh địa đằng sau, cũng không có phát hiện bao nhiêu lương thảo vật tư, trừ lưu thủ 10, không không không quân địch bên ngoài, còn lại đều là thương binh. Vì thế còn hao tổn 300 ma thú kỷ binh, chiến tích kỳ thật rất bình thường. Sở vội vàng giải thích nói, chiến tích tốt xấu Vậy cũng muốn nhìn cùng ai so? Cùng hô ở ẩn chỉ huy chiến dịch so sánh, khi sinh 300 ma thú kỵ binh đổi lấy chiến quả như vậy, quả thực là không lấy ra được. Trước đây cường công địch nhân 50, 000000 quân, ma thú quân đoàn đều không có lớn như vậy tổn thất. Có thể sổ sách không có khả năng tính như vậy, đồng đội heo loại này không thể làm gì nhân tố, không có khả năng chờ mong mỗi lần đều gặp được. Dỗ Sơ tướng quân, chỉ từ trên chiến thuật đến xem, một trận thực tế ích lợi sát thực không lớn. Cùng chúng ta chiến tích dĩ vãng so sánh, càng là không đáng giá được nhắc tới. Nhưng chiến tranh không riêng gì quân sự, càng nhiều hay là chính trị. Thượng cổ di tộc liên minh viện quân hành chậm chạp, dẫn đến tinh linh quân đoàn bị chúng ta đánh cho tàn phế, tinh linh tộc có thể không có ý nghĩa a. Vết rách một khi sinh ra, còn muốn lấp đầy cũng không phải là đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất tinh linh tộc trong ngắn hạn không có khả năng lại hướng bọn hắn phái ra viện quân. Trên quân sự, trừ cái kia hơn 2 vạn thương binh không tính chiến tích bên ngoài, chúng ta có thể đại khái tính một khoản. Đầu tiên là tiêu diệt vận chuyển lương thảo quân địch 15,0000, lại trọng thương địch nhân viện quân hơn 2 vạn người, người bên kia còn củng nhiên diện địch 10. chiến tích, đoán cẩn thận tiêu quân địch 45,000 trở lên. Nếu là cân nhắc các ngươi nửa đường đánh lén Cùng địch nhân không phải chiến đấu giảm quân số, dị tộc liên quân binh lực tổn thất sợ là tại trường 50. Không không không, mặc kệ ngươi thiêu hủy trong doanh địa có bao nhiêu lương thảo, quân địch hiện tại cũng đo lương, quân tâm sĩ khí tật nhiên bị tương nặng. Có lẽ các tộc đều tư tạng một chút mang theo người lương khô, nhưng số lượng tuyệt đối không có khả năng nhiều. Làm không tốt bởi vì lương khô vấn đề, bọn hắn sẽ còn náo trận trước. Bay ở trước mặt bọn hắn có hai con đường, hoặc là cầm trên chiến trường thi thể xung làm cô lương, hoặc là giết kỵ ra xúc bổ lỗ hổng. cổ di tộc liên sĩ không quan trọng, nhưng tỉnh tộc sĩ khẳng định không tiếp thụ được cầm đồng bạn thi thể khi cô lương. Lý niệm chủng tộc khác biệt đụng vào nhau, tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Không chỉ còn có chúng ta, tiếp xuống 200 dặm đường, địch nhân có thể nhẹ nhõm không được. Kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, ở hận đều có chút ngộp bức. Nếu là quân địch đại doanh vẫn còn, không quan tâm phải trang thiếu lương, đều có thể bí mật giải quyết. Hiện tại tất cả binh sĩ đều biết lương thảo bị hủy, các sĩ quan lấy thêm gia thịt tới làm quân lương, trong nháy mắt liền sẽ bại lộ lai lịch. Thường cổ di tộc liên minh nội bộ chủng tộc đông đảo, bộ phận chủng tộc đối thực dụng đồng bạn thi thể tập mãi thành thói quen, càng nhiều lại cẩm bại xích lập trường. Vốn cũng không ổn liên minh, nội bộ lần nữa phát sinh phân hóa, đã thành tất nhiên. Nhiều như vậy nhân tố bất lợi chồng chất lên nhau, Hu Ẩn ẩn không tin còn tìm không thấy trọng thương quân địch cơ hội. Mừng rỡ đồng thời, Hu Ẩn ẩn cũng không khỏi có chút sầu lo. Đi theo hắn đi ra bộ đội số lượng đã càng ngày càng ít. Xuất chinh lúc 35000 người, đến tới hiện tại chỉ còn lại không tới 30. 000, trong đó còn bao gồm 5000 tân binh. Nếu không phải quân viễn chinh một đường thắng lợi, che đậy kín thương vong mang tới trùng kích, quân tâm sĩ khi đã sớm nhận lấy ảnh hưởng. Vô luận như thế nào, một trận đằng sau đại quân đều phải tiến hành chỉnh Chương 752. Trên chiến trường, hội hợp lại dị tộc liên quân, bầu không khí lộ ra đặc biệt lương. Liêu Linh chạy đến tiếp viện, không nghĩ tới hay là nhảo một cái tinh mịn. Dù là biết rõ quân địch vị trí cũng không xa, cũng không có người đề nghị đối bắt. Tất cả mọi người là kiệt sức chi sư, cứng rắn muốn là đối theo, gặp gỡ chỉnh đốn sau mấy tiếng quân địch, đó chính là tại tặng đầu người. Các người đều là làm ăn gì, vì sao kéo tới hiện tại mới đến? Đọ dít đằng đằng sát khí chất vấn. Mang theo một cái đầy biên tinh linh quân đoàn tới, vốn cho rằng có thể rực rỡ hào quang, đánh ra tinh linh bộ tộc uy danh. Tuyệt đối không ngờ rằng, đến tiền tuyến bất quá mấy ngày, liền suýt nữa toàn quân bị diệt. Phát sinh loại chuyện này, nhất định phải cho trong tộc một cái công đạo. Không phải vậy cho dù là thánh vực cương giả, trở về cũng muốn bị phạt. Hắc oa Đỏ Dịch là không thể nào có. Nàng thế nhưng là ứng thượng cổ di tộc liên minh mời xuất binh, cuối cùng bởi vì viện binh không có đúng hạn đến, dẫn đến đại quân tổn thất nặng nghề, trách nhiệm chính là thượng cổ di tộc liên minh. Về phần ở giữa xảy ra chuyện gì, đó là thượng cổ di tộc liên minh sự tỉnh của riêng mình, nàng chỉ cần bắt bọn hắn lại không có thực hiện ước định là đủ. Đến tiếp sau ảnh hưởng, Đỏ Dịch hoàn toàn không quan tâm. Hiểu nghị điều kiện tiên quyết là ngang nhau, thượng cổ di tộc liên minh biểu hiện, thật sự là khó mà thu hoạch được tôn trọng của nàng. Trở mặt cũng không ảnh hưởng đại cục. Từ xuất bình tham chiến một khắc này bắt đầu, Thượng cổ di tộc liên minh liền không có đường lui. Chiến tranh đánh tới hiện tại, liền xem như bọn hắn nguyện ý đào ngũ, nhân tộc cũng không có khả năng tiếp nhận. Bởi vì Thượng cổ di tộc liên minh xâm lấn, người đã chết tộc đã sớm lên. Chăm vạn mà tính, nếu là tính toán bên trên gián tiếp tử vong, sợ là sắp phá ngàn vạn. Chết nhiều người như vậy, nếu là không có phản ứng, nhân tộc làm sao có ý tứ nói mình là đại lục bá chủ? Bao Quan Hủ ở ẩn chính trị dù hàng, trên thực tế đều là bánh vẽ. Nếu thật là để hắn chiêu hàng Thượng cổ di tộc liên minh, cam sau khi chiến đấu không đối bọn hắn tiến hành thanh toán, Hủ ở Ẩn cũng không có lá gan làm. Từ đầu đến cuối, hô ở ơn nệm ra khẩu hiệu cũng chỉ là người đầu hàng không giết. Không giết không phải là không truy cứu trách nhiệm. Điển hình chính trị khẩu hiệu, lừa gạt một chút ít đọc sách thượng của di tộc các binh sĩ không có vấn đề, chính trị thành thạo lao quý tộc một chút liền có thể nhìn vấn đề. Án phạm Vương quốc xác thực có thể không truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, nhưng Mộ thị công quốc, Đông Tây chiến chủ y Vương quốc, cùng bác Đại lục chi quốc muốn truy cứu hay không trách nhiệm của bọn hắn, vậy liền không ai biết. Cuối cùng hạ tràng, hoặc là biến thành nô lệ, hoặc là bị các quý tộc xuất ra đi công thẩm soát danh vọng nhất là tương lai chiếm cứ chiến chủ y vương quốc thổ địa quốc gia, ở phương diện này càng cần hơn trọng điểm biểu hiện một chút. Tôn giả, chúng ta ở trên đường bị quân địch ngăn chặn, bỏ ra thêm thảm đau đớn thương vong mới sông phá phong tỏa. Vì kịp thời tiếp viện tiền tuyến, chúng ta ngay cả hậu phương đại doanh đều không có lo lắng, khiến hơn một vạn quân coi giữ cùng hơn hai vạn tên thương binh thảm tao tàn sát. Bị đẩy hướng sân khấu âm ảnh vương, một mặt đắng chát giải thích nói, lão đại không dễ làm, hắn cái này còn chưa trở thành thượng cổ di tộc liên minh lão đại, liền bị đẩy ra khiên lôi. Vạn nhất trước mắt vị này tính tình nóng nảy tôn giả lựa giận công tâm, trực tiếp một bàn tay đem hắn cho tru chết, đó cũng là chết vô ích. Thừa cổ di tộc liên minh không có năng lực cho hắn ra mặt, nhỏ yếu âm ảnh tộc lại không dám bị mổ xơ. So. Minh Hiếu, đây chẳng qua là sau cùng tấm màn che, nương theo lấy trên chiến trường không ngừng thất bại, thượng cổ di tộc liên minh quyền lên tiếng cũng đang không ngừng bị suy yếu. Vốn là muốn phát tiết lửa giận, chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Đo Dịch đột nhiên chế trụ hòa khí, ra vẻ bất đắc gì nói: Thôi, sự tình đều đã phát sinh, giờ phút này nói những này cũng không thay đổi được cái gì, hay là cân nhắc tiếp xuống chiến thế đi. Hu ẩn có bao nhiêu khó chơi, nghĩ đến trong lòng các ngươi chắc. Hiện tại liên quân tổn thất nặng nề, lại bị mất đồ quân nhu tư." hắn không có khả năng năngông tha cơ hội bỏ đá xuống riêng này các người có thể có phương án đường đối nhìn như khắp nơi tại vì mình hưu cân nhắc trên thực tế đỏ dị tâm lý căn bản cũng không có coi thượng cổ di tộc Liên Minh là một chuyện có thể khách khách khí khí nói chuyện đó là bởi vì bọn gia hỏa này còn có sau cùng giá trị lợi dụng Hy vọng xa vời bọn hắn hủy diệt quân viễn Tri không thực tế nhưng có thể cho đối phương tạo thành nhất định tư vong đối với tỉnh linh tộc tới nói cũng là một tin tức tốt nếu là thượng cổ di tộc Liên minh bị bại quá nhanh nàng mang qua chỉ quân đoàn này sợ là liền muốn toàn buổi tế bảo đêm qua một trận chiến tỉnh linh quân đoàn cơ hội là người người mang Thương, người bị trọng thương càng là vượt qua 2/3. Lấy các thương binh trạng thái hiện tại, để tế tự thi triển thần thuật, ít nhất phải hao tổn một nửa đi vào. Chết tại trong tay địch nhân, Đọ Dịch liền cảm thấy thì đau, chết tại nhân thủ của mình bên trong vậy thì càng không được. Cũng không phải thật không cứu nổi, thần thuật khắc mệnh quá lợi hại, còn có ma pháp dược để dự bị. Cho dù là thiếu ca chân ngắn muốn gây chi chúng sinh, vậy cũng có thể đợi thân thể dưỡng tốt đằng sau, không cần thiết vội vàng chịu chết. Chúng Vương Giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái trên khuôn mặt đều viết đầy bất Theo Văn Minh cấp độ tới nói, bọn hắn chính là cỡ lớn bộ lạc trưởng hiện đại bộ phận chủ tộc ngay cả văn tự đều không có, tri thức toàn bộ nhờ truyền miệng. Tôn giả đại nhân, không dối gạt ngài nói, chúng ta đều là người thu kệ, dùng binh đánh trận toàn liệu kinh nghiệm của Dĩ Vãng, dưới mắt thế cục chúng ta cho tới bây giờ đều không có gặp được, hoàn toàn không biết nên mượn thế nào giang a. Xin mời tôn giả bảo cho biết phá cục kế sách." Âm ảnh vương kiên trì nói ra. Hắn phi thường rõ ràng phần này đề nghị sẽ để cho trong liên minh rất nhiều người không thoải mái, nhưng phẩm là có thể lựa chọn, hắn liền sẽ không làm như vậy. Phản đối là không tồn tại. Đọ Dịch vừa rồi đằng, đằng sát khí dáng vẻ, thế nhưng là đem cả làm cho sợ hãi. Ai biết chọc giận vị này tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Có cái gì tốt nghĩ, tranh thủ thời gian giải quyết hậu cần tiếp tế a. Chẳng lẽ lại các ngươi muốn ở thời điểm này mang theo đội ngũ đuổi bắt địch nhân Kỳ Bình? Đỏ di tức giận nói, không phải sợ không sợ vấn đề, chủ yếu là thượng cổ di tộc nghèo quá nuôi không nổi Kỳ binh, mới tạo thành hiện tại chiến lược bị động. Phương hướng chính một chút liền có thể đoán được, có thể cụ thể áp dụng lại là một cái vấn đề lớn. Để hậu phương phái người đưa tiếp tế tới, đó chính là tại cho địch nhân cống hiến chiến tích. Từ song phương doanh địa khoảng cách cũng có thể thấy được nên, quân viện chỉnh đây là chuẩn bị cuốn lấy bọn hắn, không muốn để cho chỉ quân đội này đi. Đơn thuần từ mặt giấy số liệu nhìn, liên minh tổng binh lực còn có 180. Không không không, chọn vẹn là địch nhân nhiều gấp 6 lần, chiến cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Hiện thực lại là chỉ có binh lực ưu thế, nhưng phát huy không được. Muốn lấy tay phản kích, cũng không tìm tới cơ hội xuất thủ. Lẫn nhau đối mặt đằng sau, chúng Vương giả thần sắc lập tức nghiêm trọng. Giải quyết lương thảo phương án là có, không ai có thể dám ở loại thời điểm này nói ra. Chương 753, vong linh thiên thai. Tham hỏi thương binh, danh sách chiến tổn, chỉnh lý báo. Đại chiến kết thúc, ở gần ngược lại càng bất ổn. Xuyên qua trước muốn biết vật liệu, không nghĩ tới sau khi xuyên việt còn muốn biết Khán nhau ở Châu Nguyên Lai muốn chính mình viết, phải sửa đổi, muốn chịu phun, hiện tại chỉ cần ký tên. Chiến tích không chỉ trên chiến trường đánh ra đến là được rồi, còn nhất định phải tuyên truyền ra ngoài. Không cao điệu không được, tổn thất nhiều như vậy tinh huyệt, không có một chút thành quả, trong nước có thể kết giao đợi không đi qua. Trải qua đêm qua chiến đấu, lại một cái trong quân bệnh tật, bày tại Hủ ở ẩn trước mặt. Tại Vương quốc quân bên trong vẫn luôn có một đầu quy tắc ngầm, sĩ quan bổ nhiệm nhất định phải tuân theo, xuất thân thực lực năng lực nguyên tắc. Muốn đánh vỡ quy tắc trò chơi, trừ phi đến sinh tử tổn vong tuyệt khắc, đã không có lựa chọn tốt hơn. Hủ ở ẩn lúc trước có thể thừa bị. Đó là bởi vì hắn không chỉ có thể đánh, hay là vương quốc đệ nhất cường giả, phía dưới quan binh tin phục hắn. Đối mặt không người có thể thu thập cục diện rối rắm, mọi người chỉ có thể đẩy hắn thượng vị. Tình huống hiện tại, rõ ràng không tới phân thượng kia, muốn tiến hành điều chỉnh nhân sự, Thu Ân cũng nhất định phải tuân thủ quy cụ. Đêm qua trong chiến đấu, ma thú quân đoàn tổn thất nặng nề, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là nội bộ phối hợp không khoái. Bổ nhiệm Joser đảm nhiệm quan chỉ huy tạm thời, đưa tới trong quân quý tộc bất mãn, thở thở hành mệnh lệnh đi. May mắn là Lâm thời bổ nhiệm, nếu là thường trực chức vị, chỉ sợ người phía dưới có thể náo loạn trời. Cuối cùng Quân viễn chinh cũng chỉ là một chỉ mở ra tinh huyệt, ở Ẩn cũng chỉ có thể dựa vào bản thân hy vọng khống chế bộ đội. Trong quân trung cao tầng sĩ quan, mỗi một cái đều có lai lịch lớn, thân phận địa vị cũng không hề ở ẩn thấp. Cải cách là không thể nào, sau cùng quyết chiến lửa xém lông mày, hiện tại trọng yếu nhất chính là ổn định. Dù sao đầu này quy tắc ẩm, không chỉ tại quân viễn chinh lưu hành, toàn bộ ạt Lạn đại lục đều là chơi như vậy. Tất cả mọi người có khuyết điểm, vậy liền không có khả năng tính khuyết điểm. Tối thiểu nhất vương quốc quân đội không có như vậy cô hóa. Hoàng ân còn có thể từ thân phận tương đương trong quý tộc chọn lựa năng lực mạnh vượt vị, cũng có thể bổ nhiệm thực lực càng mạnh hơn hơn thân hơi kém quý tộc thượng vị. Chủ yếu vẫn là năng lực quá mức hư vô mập mịt, rất khó để mọi người tin phục, không giống thực lực có thể bày ở ngoài sáng, không phục ra ngoài đánh một trầu là đủ. Bình thường tới nói, xuất thân tôn quý thực lực cường hãn, đó chính là thỏa thỏa trong quân đại tướng, chủ soái quân dự bị. Nếu là biết là người, trực tiếp được bổ nhiệm thành chủ đẹp trai, đó cũng là chuyện rất bình thường. Nghe có chút cho đùa, nhưng là so sánh năm đó kẻ xả vương chữ xuất đạo tức chủ soái, cái này đã rất là trọng. Quân viện trình tình huống kỳ thật còn khá tốt. Mọi người đều biết chuyến này phong hiểm, không có điểm mà năng lực cũng sẽ không hướng trong quân đưa. Ai? Thở dài một hơi đằng sau, Hủ ở ẩn bất đắc dĩ đem Zosở từ trên danh sách gọi đi. Quân viện Trinh trong tứ đại quân đoàn ma thú quân đoàn binh lực ít nhất, nhưng bởi vì sức chiến đấu cường Hãn duyên cơ, địa vị ngược lại là cao nhất, có vương quốc đệ nhất quân đoàn danh xưng. Vì tranh đoạt vị trí này, các đại quý tộc đều nhanh muốn chèn phá đầu, cuối cùng vẫn là Hủ ở ẩn tuyên bố chính mình đại diện, lại Cái này một đại diện đã đến hiện tại, vốn là muốn đến đỡ vị, hiện tại phát hiện lực cản quá lớn, chỉ có thể hủy bỏ kế hoạch. Bộ nhiệm một bình dân đảm nhiệm quân đoàn trưởng, trừ phi là thánh vực cấp độ cường giả, nếu không căn bản là phục không được chúng. Đương nhiên, nếu thật là thánh vực cường giả cũng sẽ không là bình dân. Không quan tâm tại cái nào quốc gia, đều có thể mò được một cái không tệ tứ vị. Thật có lôi, Rô Sở tiên sinh. Hù ở ẩn ra vẻ bất đắc gì nói, hiện tại gạch đi không riêng gì Rô Sở quân đoàn trưởng vị trí, còn có hắn tại trong vương quốc Hoàn Lộ. Không ai nguyện ý thêm một cái phân bánh ngọn, sớm bại lộ tại một đám quý tộc trước mặt, kết quả chính là liên nhập trận cơ hội cũng sẽ không có. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Sở trước đó có qua, lại sẽ bị phóng đại tuyên truyền một đợt. Liên xếp như lập xuống quân công, cũng đừng hòng bước vào giới quý tộc. Nguyên Soái, cái này không liên quan chuyện của ngài. Coi như mọi người đồng ý cũng vô dụng, bệ hạ cũng không muốn nhìn thấy ta sinh động ở trước mắt." Joser đắng chắc nói. Trong lòng cuối cùng một tiêu may mắn, như vậy phá diệt, trải qua huy hoàng, còn muốn bắt đầu lại từ đầu, thật sự là quá khó khăn. Trên thực tế, nếu như Joser nhắm chuẩn mục tiêu không phải quân đoàn trưởng, mà là phía dưới Bạch phu trưởng, mọi người cũng sẽ không để ý bán hù ở ẩn một bộ mặt. Có thể trung quân là chỉ huy hơn mười mấy vạn đại quân người, dù là chỉ là đảm nhiệm phó soái, mong muốn cũng bị phóng đại. Cái này chỗ làm việc không sai biệt lắm, đảm nhiệm qua đỉnh tiêm đưa ra thị trường công ty phó tổng giám đốc người, mặc kệ lại thế nào tinh thần sa sút, không có khả năng từ công ty cơ sở lại bắt đầu lại từ đầu. Không có tiến hành nhắc nhở, đó là hủ ở ẩn rõ ràng người đều là có may mắn tâm lý, không thử nghiệm một phen chắc chắn sẽ không cam tâm. Dứt khoát cho cái cơ hội, gây mất Rô Sở thử nghiệm, để cho hắn an tâm lưu lại làm công. Rô Sở tiên sinh, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Quốc vương bệnh hạ cũng có hắn khó xử, chủ yếu vẫn là vương quốc quân bên trong bệnh tật hạ người. Những ngày thai hại, sớm đều sẽ cái biến. Đợi đại lục sau khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ lần nữa hướng vương quốc đưa ra cải chế, thanh lý những bệnh tật này." Khu ở ẩn tiện ý lừa dối nói, "Là một tên trung thần, hắn tuyệt đối sẽ không ở trước mặt thủ hạ nói nhà mình quốc vương nói xấu, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Về phần thanh lý trong quân bệnh tật, nghe một chút liền tốt. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, nhìn như không thích hợp tiến hành cải cách, lại là vương quốc nhất có động lực tiến hành quân chế cải cách thời điểm, cũng là đã được lợi ích tập đoàn dễ dàng nhất làm ra nhượng bộ thời điểm. Chờ đại lục chiến tranh kết thúc, nguy cơ cũng không còn tồn tại, cái kia làm gì còn muốn cải cách. Đội không thay đổi là một chuyện, đề cập tới hay không lại là một chuyện khác." Là Vương quốc Nguyên Soái, Hưu Ẩn có nghĩa vụ để vương quốc quân đội trở nên càng cường đại. Không có làm đến, đó là đã được lợi ích tập đoàn trở ngại, không phải hắn Nguyên Soái này không làm tròn trách nhiệm. Đỉnh lấy phe cải cách nhấn hiệu, khát vọng cải biến hiện trạng quân thể, tự động liền sẽ hướng hắn dựa sát vào. Nguyên Bản Hưu Ẩn là ghét nhất kéo bè kết phái, có thể hiện thực nói cho hắn biết, muốn lẫn vào tốt lại không thể không kéo bè kết phái. Nhất là thân phận địa vị đến trình độ nhất định, người đại biểu liền không riêng gì chính mình, còn nhất định phải đại biểu một đoàn thể. Người cô đơn hạ trạng, bình thường cũng sẽ không rất tốt. Những cái kia bất hạnh nhân vật anh hùng bị ca, phần lớn là không nghĩ rõ ràng điểm này mới mát trưởng cổ di tộc liên quân đại doanh, thời khắc này bầu không khí đặc biệt khẩn trương. Doanh địa bị hủy, bị tổn thất không riêng gì lương thảo, doanh trướng, tiêu hao tính quân giới, các loại vật tư, toàn bộ hủy diện tại hừng hực trong liệt hỏa. Đối khổ lạnh lẽo thời gian gian năm nhất, bộ phận chủ tộc vì không chịu đói, đem xúc tu đưa về phía thi thể của chiến hữu. Giấy không gói được lựa lửa, tất cả mọi người tại trụ đông lạnh tủ đói, người nhà ở nơi đó thì nướng, muốn không bại lộ cũng khó khăn. Phát hiện nhà mình bộ lạc người bị minh hữu nướng, cái này ai có thể nhịn được. Nhất là một chút nguyên bản quan hệ liền không tốt đối địch chủng tộc, càng là trực tiếp tại trong doanh địa ra tay đánh nhau trời các tộc vương giả thăm ra, trên mặt đất lại tăng thêm một đống thi thể. Náo động lên liên mạng, sự tình trở nên càng phát ra phức tạp. Đạo lý không đạo lý không trọng yếu, bản tộc vương giả đều là bên người thân không cần đạo lý chủ. Nguyên bản còn có vương giả khuyên can, chỉ là khuyên khuyên, bộ tộc của mình cũng bị cuốn vào trong đó. Nếu không có quân viễn trinh uy hiện tại, làm không tốt trong liên minh liền muốn buộc phát nội chiến. Gặp gỡ dạng này đồng đội, Đỏ Dịch chỉ cảm thấy mọi lòng. Hết lần này tới lần khác bức bách tại thế của Cẩn, nàng lại không thể không tiến hành điều định. Khoảng cách đại doanh không đến 200 đường, mọi người tăng tốc hành quân tốc độ. 3 4 ngày liền có thể đến, nhìn một chút cũng liền đi qua. Thế nhưng là các ngươi đều làm những gì sự tình? Vì một miếng ăn, thế mà đối chiến hữu thi thể độc thủ, đơn giản chính là cầm thú hành kinh. Tất cả người tham dự, toàn bộ sắp xếp cảm tử doanh, tiếp xuống bọn hắn đem chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, dùng máu tươi đến vì mình hành vi tội tội. Từ giờ trở đi, tất cả thi thể nhất định phải tiêu hủy, lại phát sinh những chuyện tương tự giết hết không tha. Đừng việc không đáng lo, hiện nếu như các ngươi xử lý không được, ta không để ý giúp các ngươi hạ quyết tâm. Đọ nghiêm khắc cảnh cáo nói. Đối mặt nội bộ mâu tuẫn chủng điệp thượng cổ di tộc liên minh, muốn làm cho các phương đều hài lòng là không thể nào, dứt khoát vậy liên minh sắp xếp hàng duy trì một phương. Tình linh ngạo khí, để nàng lựa chọn cùng nhà mình lý niệm càng tới gần một phương. Cầm chiến hưu thi thể làm đồ ăn dã man hành vi, nhất định phải nghiêm khắc đả kích. Hiện tại mới chỉ là bắt đầu, tham dự chỉ là số ít mấy cái chủng tộc, nếu là không lập tức ngăn chặn lại cỗ này phong trào, không chừng ngày nào Tình linh cũng biết bên trên vị nướng. Nếu thật là xuất hiện một màn kia, Đỏ Dịch Giám Cam Đoàn, mình tuyệt đối sẽ nổi điên. Tôn Giả nói đúng, đối đãi một ít dã man chủng tộc, nhất định phải nghiêm trị. Đo Mạnh Vương dẫn đầu phụ hòa nói, muốn thống nhất thượng cổ di tộc liên minh, nhất định phải trước thành lập văn minh hệ thống. Dựa theo hiện tại loại này dã mang cách chơi, liền xem như thu được thống nhất, cũng chỉ là trên danh nghĩa thống nhất, lấy âm ảnh bộ tộc lực lượng, lại thế nào cố gắng cũng làm không được điểm này. Muốn hoàn thành kế hoạch, nhất định phải thu hoạch được tinh linh tộc duy trì. Về phần đắc tội với người, hoàn toàn không cần lo lắng. Hiểu đời chủng tộc, thế nhưng là được an bài tiến vào cảm tử doanh. Lấy địch nhân biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu, dù là bình thường nhiệm vụ đều nguy hiểm trùng điệp, huống chi là chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Gặp có người dẫn đầu chỉ có liên quan vụ án mấy cái thằng xui xẻo vương giả bên ngoài, còn lại một đám vương giả nhau nhau biểu thị duy trì, e sợ cho bị đỏ dịch cho nhớ thương lên. Chương 754. Phong Ba lắng lại, vấn đề nhưng không có giải quyết. Dưới tình huống bình thường, vẹn vẹn chỉ là 3-4 ngày lộ trình, liền xem như thiếu lương cũng có thể kiên trì, nhưng bây giờ tình huống không bình thường. Quân viện Trinh cách bọn họ quá gần, thường ngày tuần tra đều có thể gặp gỡ đối phương du kỵ. Hiện tại Thái Bình là đối phương đánh mệt mỏi, nghỉ ngơi song đằng sau địch nhân hay là sẽ trở về cho bọn hắn thêm phiền. Tại dưới loại bối cảnh này, hành quân tốc độ tất nhiên lại chịu ảnh hưởng. Chúng chi trong quân còn có một cặp thương binh, đó dĩ có thể không quan tâm các đồng minh thương binh, nhưng tính linh tộc thương binh lại nhất định phải cân nhắc. Tại dưới loại bối cảnh này, đại quân tốc độ đi tới, xác suất lớn là muốn thấp hơn bình thường trình độ. Nguyên bản hành quân gấp 3-4 ngày lộ trình, hiện tại sợ là 5-6 ngày đều không nhất định có thể đi đến. An tạp tính chủng tộc còn tốt, không có lương thực, cầm lá cây, vỏ cây, dễ cỏ, cũng có thể đối phó mấy ngày. Trùng tộc khác liền lúng túng, bây giờ còn có khí lực tác chiến, chờ bỏ đói mấy ngày sau, vậy liền hoàn toàn biến thành mềm. Nhớ tới tổng công lúc. Nhà mình binh sĩ lại bởi vì quá mức đói khát, toàn thân bụn rủn vô lực để không nổi thương, vậy liền lúng túng. Tôn giả, vấn đề lương thực giải quyết như thế nào? Tang đầu quái ra vẻ không biết dò hỏi. Mới vừa rồi bị xử trí nhiều nhất đều là tộc nhân của hắn. Là một chi thói quen dùng ăn đồng loại chủ tộc, thật sự là lý giải không được dò dít cái làm. Hung hăng trợn mắt nhìn một chút đằng sau, dò dít tức giận nói, không có lương thực, vậy liền ra ngoài tìm a. Các người tiến công nhanh như vậy, ta không tin nhân loại liền đem tất cả vật tư đều cho hủy diệt. Cẩn thận tìm xem nhìn, chắc chắn sẽ có bỏ sót vật tư. Đừng quên còn có chống cự vũ trang bọn hắn có thể kiên trì nổi trong tay tất nhiên sẽ có đại lượng lương thực vật tư biện pháp đều cho các người còn lại chính các người nhìn xem xử lý đi thừa dịp địch nhân giờ phút này ngay tại trình đốn tranh thủ thời gian gianậ thủ đã chậm liền không có cơ hội nói xong đỏ d dịch trực tiếp quay người rời đi trực giác nói cho nàng không có khả năng đợi tiếp nữa không phải vậy còn sẽ có càng nhiều phiền phức tìm tới cửa liên quân lương thực lỗ Hồng có thể hay không giải quyết nàng không biết dù sao tính linh tộc lương thực là có đêm qua trong chiến đấu cũng không ít chiến mã một mệnhôô đây đều là tình linh quân đội chiến lợi phẩm cung ứng toàn quân khẳng định không đủ ăn, nhưng chỉ cung cấp cho tỉnh lĩnh quân đoàn dùng ăn, vẫn là có thể kiên trì mấy ngày. Trong tầng mây, một người một rồng chính nhìn xuống phía dưới doanh địa, phản phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Nhất là mẹ xin biểu hiện khoa trương nhất, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Căn cứ tình báo, nơi này là thượng cổ di tộc liên minh tại đặt lạc hành tỉnh chủ sở. Phu cận còn có thật sâu xe kia bánh răng ấn, nếu như là có dấu tài bảo mà nói, nơi này tuyệt đối là có khả năng nhất địa phương. Các ngươi nhìn kỹ, phía tây bắc doanh địa binh lính tuần tra số lượng, rõ ràng muốn so địa phương khác càng nhiều hơn một chút. Chúng ta nhìn chằm lâu như vậy, cũng không thấy có người xuất nhập. Ngược lại là những phương hướng khác nhà kho thỉnh thoảng có người ra ra vào vào nếu như muốn độc thủ tốt nhất là trước tiên ở trong doanh địa gây ra hối loạn, đều đi những quân còi giữ này hoặc là lựa chọn cơ hội thích hợp chui vào đi vào cầm lại chúng ta tài bảo khu ở gần mặt không đổi sắt cho không thấy mặt tài bảo chấm đồ vật đều là địch nhân từ nơi đó quý tộc trong tay cướp thiên hạ quý tộc là một nhà chiến chủ y Vương quốc quý tộc tài bảo cũng tương đương với hắn tài bảo hiện tại cũng không phải trắng trận kết đoạn mà là tới lấy về thứ thuộc về chính mình tiếp rằng địch nhân không chịu phối hợp hắn chỉ có thể khai thác thô bạo thủ đoạn khuần địch nhân quân coi giữ số lượng không ít, nếu là chính diện đánh lên, ta sợ mẹ xỉm khờ hẳng kia sẽ không để ý tới ngươi, hay là ban đêm động thủ đi. Đáng tiếc những cái kia u linh không tại, nếu không trong đêm tối đem bọn hắn phong xuất, đảm bảo để cho địch nhân lâm vào đại loạn. Người nói vô tâm, người nghe lại là cố ý nếu không phải bẻ ở sợ tật nhất nhở, hù ở gần đều nhanh muốn quên, chính mình hay là một tên vong linh ma pháp sư. Bàn về trong bóng tối làm phá hư, vong linh ma pháp sư mới là nhất chuyên nghiệp. Dù sao ở nơi này đạo thủ cũng không sợ bộc lộ ra đi. Một tên bế quan nhiều năm vong linh ma pháp sư, mới ra đến liền phát hiện ra viên của mình bị dị tộc chiếm lĩnh. Do sự phẫn nộ khai thác thủ đoạn trả thủ, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Về trước quân doanh, chúng ta ban đêm lại tới. Nửa đêm, đẹp lạc hành tỉnh thượng cổ di tộc liên quân doanh địa đèn đuốc sáng trưng. Vinh linh tuần tra số lượng không chỉ có không có giảm bót, ngược lại bởi vì màn đêm buông xuống trở nên càng nhiều. Các người ở bên ngoài triệu hoán vong linh quân đoàn trùng kích địch nhân quân doanh, mặc kệ có thể thành công hay không, thi triển xong ma pháp lập tức rút lui, đến tiếp sau phóng hỏa hành động do mẹ ở ẩn một đám vong linh ma pháp sư phân phó nói, Nguyên bản hắn là chuẩn bị làm mình, phía sau cân nhắc đến theo quân vong linh ma pháp sư bọn họ vẫn luôn nhàn rồi không có cơ hội ra sân, dứt khoát liền cùng nhau mang theo tới. Lý do đều là có sẵn, tìm cơ hội thiêu hủy địch nhân tại đặt lạc hành tinh chứa đựng lương thảo. Phần kế hoạch này một khi hoàn thành, quân địch không phải tại chỗ nổ tung không thể. Một khi nơi này lương thảo bị hủy, trong vòng phương viên mây trăm rặm quân địch cứ điểm chung vào một chỗ, cũng không bỏ ra nổi có thể cung ứng địch nhân đại quân lương thảo. Trên thực tế, Tu Hần cũng nghĩ qua mang binh đánh lén nơi đây, chỉ là cuối cùng bị ép từ bỏ. Không có nguyên nhân khác, thuần túy là địa hình nhận hạn chế, bất lợi cho kỵ binh phát huy. Nơi địch nhân đồn trú không có đại quân tới, ánh sáng mẹp xỉm một con rồng Nhiều lắm là cũng liền tiêu hủy bộ phận lương thảo. Yên tâm đi, Hu Sân. Chút chuyện nhỏ này, chúng ta mấy cái lao cốt đầu khẳng định có thể làm tốt. Thật đúng là đừng nói, học được vong linh thiên mạch nhiều năm như vậy, chúng ta mấy cái liền không có thi triển qua, hôm nay làm sao cũng mớn. Qua đã nghiền, không thể cho vong linh ma pháp sư mất mà ta. Lao giả nói hết lời, chúng vong linh ma pháp sư nhau nhau phụ họa. Làm phía quan phương bồi dưỡng vong linh ma pháp sư, bọn hắn cùng hoang dại vong linh ma pháp sư không giống với, hành vi bên trên nhận lấy rất lớn nước tức. Có thể học tập vong linh ma pháp, trung đều có một viên không an phận trái tim. Vì không lưu lạc đến người, người kêu đánh tình trạng, Bọn hắn chỉ có thể cưỡng ép đè xuống gây sự suy nghĩ. Lúc đầu lần trước thú nhân xâm lấn là mọi người cơ hội biểu hiện, đáng tiếc bị xuất hiện lao niên đoàn đoạt đi. Yên tâm, ở chỗ này các ngươi cứ việc giày vò, mặc kệ thả ra quái vật gì đều cùng chúng ta không quan hệ, điều kiện tiên quyết là không có khả năng phản vệ đến chính mình. Tốt, các ngươi bắt đầu đi, ta cũng muốn đi làm việc." Hù ở ởn mặt không thay đổi nói ra. Ở sâu trong nội tâm, hắn đã trong bụng nở hoa. Nhiều đám gia hỏa này có nổi, hắn bại lộ khả năng thì càng thấp. Chớ nhìn hắn ma pháp đẳng cấp không có bọn gia hỏa này cao, có thể thắng ở ma lực rồi sao a? Dù sao đều là làm phá hư chỉ cần đem vong linh sinh vật triệu hoán đi ra, những chuyện khác liền không có quan hệ gì với Hư Sẫn. Chỉ cần không đi điều khiển vong linh sinh vật chiến đấu, liền sẽ không tiêu hao bao nhiêu tỉnh thần lực. Làm không tốt hắn có thể triệu hoán đi ra vong linh sinh vật số lượng, còn có thể so sánh thực vong linh ma pháp sư triệu hoán hơn nhiều. Đương nhiên, cái này giới hạn tại về số lượng, chất lượng bên trên song phương căn bản là không có cách nào so. Người ta triệu hoán một cái cao giai vong linh sinh vật đi ra, bằng vào khí thế đều có thể ngăn chặn không có trí tuệ đệ giai vong linh đại quân. Đêm tối hiểm dưới, mây đen chậm rãi trong bầu trời tụ tập lại, sau lần ma lực ba động, rất nhanh đưa tới quân địch ma pháp sư chú ý đang chuẩn bị tiến hành quá nhiễu, trong doanh địa không ngừng có vong linh sinh vật xuất hiện, khô lâu, mộng hiểm, tử linh ký sĩ, ký sĩ không đầu. Từ đai giai vong linh đến trung giai vong linh cái gì cần có điều có, hủ ở ẩn hoàn toàn không soi mói, kết nối đến vong linh sinh vật là cái gì, hắn liền triệu hoán, cái gì tới? Bàng vào trong lòng đối với huyết nục khát vọng, dù là không có hủ ở ẩn chỉ huy, vong linh sinh vật cũng hướng phụ cận binh sĩ phát khởi tấn công. Sắp được nói, chiến đấu là quân coi giữ binh sĩ chọn trước lên. Đại lục các tộc đối phó vong linh sinh vật lập trường đều rất nhất trí, đó chính là giết. Nhìn thấy vong linh xuất hiện tại trong quân doanh, mọi người đương nhiên sẽ không khí. Trong chiến đấu, binh sĩ tử thương sinh ra mùi huyết tinh, trực tiếp kích thích một đám vong linh sinh vật, đem chiến đấu đẩy hướng cao trào. Giết chó, trừ giết chó, hay là giết chó? Bằng vào bản năng chiến đấu một đám vong linh sinh vật, tại trong doanh địa nhất lên sóng to gió lớn. Chiến đấu rất nhanh hấp dẫn địch nhân ma pháp sư chú ý, tự nhận là tìm tới mục tiêu một đám ma pháp sư, lập tức hướng ma lực ba động chỗ khởi xướng tiên công. Đã sớm chuẩn bị hộ sận, đương nhiên sẽ không lưu tại nguyên địa bị đánh, sớm đã bị mẹ xỉm mang theo đổi địa phương, tiếp tục tiến hành triệu hoán đại nghiệp. Liên tiếp đổi năm lần địa phương, Hắc ám thiên cũng hướng doanh địa bao phủ tới, trong nháy mắt liền bao trùm một phần tư doanh địa. Hồng Bét, đây là cấm chú vong linh thiên mạc, chúng ta chúng kế. Giờ phút này mới ý thức tới điểm này, hết thể đều đã đã chậm. Màn trời phía dưới rất nhanh đã tuôn ra vô số vong linh sinh vật, hướng phụ cận quân coi giữ binh sĩ khởi xướng bánh liệt thiên công. Càng Hồng Bét chính là, binh sĩ một khi chiến tử, hoặc là bị phụ cận vong linh thôn phệ huyết nục, hoặc là bị chuyển hóa làm mới vong linh sinh vật. Không chút do dự, trong quân coi giữ một đám tướng giả, nhao nhao hướng vong linh thiên mạc phát động công kích. Mọi người phi thường ràng, không phá tan cái đồ chơi này, vong linh sinh vật liền sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Gặp thời cơ chín muồi, một người một rồng một gấu trực tiếp chia binh hai đường, mẹ ở sở tật phụ trách chui vào trong lều vải tẩy sạch tài vật, Hu Ẩn cùng mẹ Xiểm Thi tiếp tục lưu lại gây ra hỗn loạn. Vì để cho địch nhân tin tưởng, đây là hướng về phía bọn hắn lương thảo tới, Hu Ẩn còn cố ý tiêu hủy một loạt kho lương. Gặp Hu Ẩn không biết mệt mỏi triệu hoán vong linh, mẹ Xiểm thanh âm có chút run rẩy mà hỏi, "Hu Sẩn, ma lực của người vô cùng vô tận a?" Một tên lục giai đại ma đạo sĩ ma lực, thế mà so sánh vực cự long ma lực còn đối dạng, mẹ chỉ cảm thấy thế giới đến rồi. Chương 755, Diêu nhân. Ma lực tự nhiên không thể nào là vô hạn. Ma lực của ta chỉ là hơi dồi dào một chút xíu, chất lượng bên trên có thể kém sang ngươi." Hu ở ẩn giải thích, để Mẹ Xỉm tự bế. "Cái này một chút xíu cũng qua trương, nếu là đại lục các tộc sinh linh đều có dồi dào như thế ma lực, Long tộc còn phải tiếp tục dọn nhà." "Không đúng, ngươi mơ tưởng cả ta. Nhân tộc làm sao có thể có được dồi dào như thế ma lực, ngươi có phải hay không có một kiện chứa được ma lực thần khí?" Đang khi nói chuyện, Mẹ Xỉm viên tia thụ thương tâm, trong nháy mắt bình phục xuống tới. Đầu cũng xoay tròn tới, dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Hồ Sẫn. Quả nhiên náo bộ ra trận tướng, đem thần bí la bàn coi là thần khí, hoàn toàn không có vấn đề. Đơn giản là công năng so phổ thông thần khí lớn mạnh một chút. Hu Sẫn, loại này thần khí đặt ở trong tay ngươi cũng là Lạc phí, không bằng cho ta mượn chơi bữa. Bản Long duy nhất một lần thi triển 180 cái cấm chú xuống tới, dọa đều có thể đem người hú chết. Chúng ta liên hợp lại tẩy sạch đại lục, đến lúc đó. Không đợi mẹ xim nói hết lời, hu ở gần mặt mũi tràn đầy đều là há tuyến. Không hổ là cự long, phản ứng đầu tiên chính là làm sao phát tải. Tẩy sạch đại lục, hay là thực có can dạ a. Bất quá nếu là có một đầu ma lực vô hạn thánh vực cự long, chuyên môn bán buôn chú, thật là có khả năng đi khắp đại lục tu phí bảo hộ. Giơ lên bàn tay đang chuẩn bị vô xuống, chỉ là cân nhắc đến lực là hỗ trợ lẫn nhau, không cần thiết cùng mình đi qua, ở ẩn lại thu hồi lại. Được rồi, mẹ Sim. Chờ làm xong vụ này, chúng ta trở về liền đi ngủ, trong lồng cái gì cũng có. Đừng nói là tẩy sạch đại lục, ngươi nha chính là tìm mấy trăm đầu rồng cái mở hầu cùng, ta cũng sẽ không của ngươi. Giả danh lừa bịp, đều chơi đến trên đầu của hắn, rõ ràng là thích cân đòn. Cự Long Tín Dự, cho tới bây giờ đều là thỉnh thoảng thức hữu hiệu. Đơn giản tới nói, không nói tiền thời điểm hết thẻ dễ thương lượng. Tiên vào trong tay bọn họ bảo vật, liền không có lại phụ ra trông gậy vào chính bọn hắn trả lại, còn không bằng trực tiếp sát long đoạt bảo càng thêm dễ dàng thực hiện. Hu Sẩn, ngươi lại dám vũ nhục vĩ đại Cử Long. Mẹ xỉm giận dữ hết Trong lòng hắn khí, chỉ là thể hiện tại trên hành động. Trong lúc nhất thời phụ cận dị tộc binh sĩ, nhau nhau đến hướng mũi. Khắp nơi đều có đứt tay đứt chân, rõ ràng có cơ hội trực tiếp giết chết, hết lần này tới lần khác muốn đem người đánh cho tàn phế. Động tính điểm nhỏ nhi, đừng quên mục đích của chúng ta chuyến này. Có lẽ là hủ ẩn cảnh cáo nói phát huy tác dụng, lại có lẽ là đoan khí đã phát tiết ra ngoài, mẹ xỉm động tác lập tức nhỏ rất nhiều khắp nơi đều có vong linh đang làm ầm ĩ, một chút khúc nhạc dạo ngắn cũng không có gây nên quân địch chú ý. Trong doanh địa cao thủ, cả đám đều hướng về phía vong linh tiên mặc đi. Newton tìm tới phía sau màn rợ chó quỷ vong linh ma pháp sư, tư nguồn tội giải quyết vấn đề. Đáng tiếc phản ứng của bọn hắn chung quy là chậm một bước, hoàn thành kế hoạch các ma pháp sư, vừa vận cưỡi sư thiếu long rời đi, muốn truy sát cũng không kịp. Không chút do dự, chúng cường giả lập tức xuất thủ phá hủy lại tới vong linh vật, cũng thu hồi không đi, cần bọn hắn phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Nhìn vẻ mặt vui mừng mẹ ở Sở Thật, Hu Ngẩn biết việc làm xong, lập tức cũng không ngừng lại, trực tiếp bước ra rời đi, chỉ để lại khắp nơi trên đất vong linh sinh vật cùng địch nhân chém giết. Có một số việc là sẽ lên hiện, thấy được vong linh sinh vật lực phá hoại, Hu Ngẩn phát hiện chính mình trước đó hay là quá đơn thuần. Nếu là mỗi lúc trời tối chạy đến quân địch trong doanh địa làm một lần, thừa cổ di tộc liên quân chỉ sợ sớm đã hỏng mất, căn bản đời không được tinh linh tộc việc quân. Hiện tại không dễ làm, quân địch trong doanh địa có thánh vực cường giả đóng giữ, trừ phi có thể đem đỏ dịch đi, không phải vậy hắn không phải bại lộ không thể. Hu Ngẩn cần vong linh ma pháp sư Háo Di lên làm công việc Hiện tại không thích hợp phơi sáng. Muốn mượn nhờ vong linh sinh vật đả kích quốc địch, vậy cũng chỉ có thể tay dựa người làm. Sự thật chứng minh, thành lập học viện áo thuật, dơ lên phản giáo đỉnh cờ sĩ, hay là có hiệu quả. Nếu không phải hấp dẫn bác Đại lục dị đoan phần tử tìm tới, vương quốc cũng không có khả năng phái ra ba tên vong linh đại ma đạo sư cùng 9 tên vong linh ma đạo sư theo quân. Không riêng gì vong linh ma pháp sư, vương quốc mặt khác hấp cảm hệ chức nghiệp giả số lượng, cũng là cấp tốc bành trướng rộng. Có thể đứng ở trên mặt bàn, ai nguyện ý cả một đời trốn, trốn tây, dưới đất làm chó ta? Đại lục thứ hai học viện áo thuật liền có lớn như vậy lực hấp dẫn, trước một bước thành lập học viện sợ giảng sĩ ạ vương quốc, lấy được tu mạch sẽ chỉ lớn hơn. Diệp gia đại lục đệ nhất vương quốc đối với người mới lực hấp dẫn, ý dặn sĩ ạ vương quốc hắc ám hệ cường giả số lượng, tuyệt đối là một cái con số không đến. Loại chuyện này hâm mộ không đến, cái thứ nhất ăn của Cố Nhiên có thể chọn lựa mổ mỡ nhất, nhưng đồng dạng cũng muốn gánh chịu tương ứng phong hiểm. Nếu là thực lực bản thân không tốt, đạm đương không nổi giáo đình trả thủ, vậy sẽ phải bên trên vi nướng. Trên thực tế, dù là giáo đỉnh mắt điếc thai ngơ, học viện áo thuật cũng không phải mỗi quốc gia đều có thể tiêu thụ cảm hệ nghề nghiệp lọt vào trên ép, trừ giáo đình truyền bá tiến ngưỡng cần bên ngoài, cũng cùng bọn hắn bình thường thói quen có quan hệ. Mỗi ngày cùng mặt trái năng lượng liên hệ, trong tính cách không thể tránh khỏi sẽ thụ ảnh hưởng, làm việc thời điểm rất dễ dàng đi cực đoan. Nếu là tu luyện ra vấn đề, vì lực lượng đi độ thành, đó cũng là có khả năng. Muốn thu phục đám người này cho mình dùng, nhất định phải trước có khống chế thực lực của bọn hắn. Tuy thời bảo trì đầy đủ lực uy hiếp, làm sao tất cả đều là tiên tệ. Baerstus, ta không phải dặn dò qua ngươi, trang bị ma pháp cùng các loại văn vật trang sức, điện tích, ma pháp tài liệu các loại căn loại, mới đáng giá nhất a. Hu buồn bực hỏi. Trên mặt đất hôn tạp cùng một chỗ kim tệ, ngân tệ, đồng tệ, nhìn rất doan người, trên thực tế tổng giá trị cũng liền như vậy 180 vạn. Chia ra làm ba đằng sau, cầm tới tay thì càng ít. Một ít chân quý trang bị ma pháp, có ý nghĩa đặc thù vật phẩm, khả năng một kiện liền có thể bán hơn cái giá này. Cái nghỉ vấn này, chỉ có thượng cổ di tộc liên minh có thể trả lời ngươi. Bọn hắn tại trong khu phòng chỉ để vào tiền tệ, ta có thể cầm tới tự nhiên cũng là những thứ này. Ngay bẻ ở sở tật giải thích, ở Ơn còn không có biểu thị, mệt xỉm trước ra ngoài. Đại buồn hùng, ngươi nên không phải ẩn giấu tư a. Địch nhân trọng binh trấn giữ doanh địa, bên trong chỉ cất giữ một đống tiền tệ, ngươi coi địch nhân cùng ngươi một dạng ngốc à? Tự giác hùng phẩm nhận vũ nục bẻ ở Sartus, lúc này liền nổi tung, không chút khách khí về đối nói, "Sơn Long, ngươi coi ai cũng giống như ngươi không có phẩm, trong đầu chỉ có tài bảo." "Ngươi?" Mắt nhìn thấy cái nhau muốn thăng cấp, thuở ẩn hờ dỗi vàng khuyên can nói, "Được rồi, chúng ta khả năng lâm vào một cái lầm lẫn." Thưa cổ di tộc liên minh đều là một đám dế nhủi, trừ nhận biết kim tệ cùng trang bị ma pháp bên ngoài, mặt khác bảo vật căn bản là phân biệt không được. Trang bị ma pháp vận dụng đến trên chiến trường, lưu lại tự nhiên là chỉ còn lại có một đống tiền tệ. Cầm người cũng không cần quá khuyết điểm nhìn, chúng ta tìm tới khả năng chỉ là bọn hắn một chỗ tàng bảo. Địa, còn có tài vật khả năng cất giữ trong địa phương khác. Phía sau từ từ tìm đi, nhiều đồ như vậy, bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy liền trở về hào hộ. Chương 756. Đại địa chi hùng cũng không phải cự long, không có như vậy xem tài như mạng. Đối với bè ở Sở Tộc, Hu ở vẫn tin tưởng. Tư tàng tài vật, dù sao cũng phải xuất thủ biến hiện. Nhất là ma pháp vật liệu, dựa tệ, rất nhiều đều có hiệu quả thực tế tính, không có khả năng trưởng kỳ giữ. Làm một cái gấu lạn có thể ngồi tuyệt đối sẽ không đứng đấy, có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi người. Thường ngày nhu cầu chỉ giới hạn ở sống phong túng gấu con, ánh sáng trong lãnh địa sản nghiệp liền để hắn thực sự tự do tài chính, sớm vượt qua nằm ngựa sinh hoạt. Để bẻ ở sở tật ra ngoài tìm đường đi thủ tiêu tăng vật, vậy còn không nếu như để cho hắn ra ngoài cướp bóc, càng thêm dễ dàng thành công. Sáng sớm, ngày mới vừa sáng lên, liên quân trong doanh địa bầu không khí liền trở nên khẩn trương lên. Đệt lạc hành tinh doanh địa bị vong linh sinh vật tập nghề, đại vật tư chiến lược bị tiêu hủy, gần mấy triệu kim tệ bị tẩy sạch trong không. Không cần hoài nghi khẳng định là nhân tộc làm. Bác Đại lục trong các quốc gia, có thực lực bày ra loại này hành động, chỉ có Án Phạ Vương quốc. Không chừng hung thủ ngay tại địch nhân quân viễn chinh bên trong." Cự nhân Vương trước tiên mở miệng nói ra. Chúng vương giả đều không có phản bác, thừa cổ di tộc liên minh cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh đều đánh gần một năm, tính nhắm vào khai thác bất kỳ thủ đoạn nào, đều là tình huống bình thường. "Cự nhân Vương, hiện tại thảo luận hung thủ thân phận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mặc kệ hắc thủ là ai, chúng ta đều phải trước tiên hành giải quyết tốt hậu quả. Duyên trại quân đội vật tư chiến lược đại lượng bị tiêu hủy, còn lại sợ là đã nuôi không nổi chúng ta." tiếp tục để đại quân đi qua rõ ràng không thể làm. Nếu như tiến hành chiến lược điều chỉnh, tại hiện hữu tình huống dưới, chúng ta còn có thể đi nơi nào?" Âm ảnh Vương vô kế khả thi nói. Trả Thu đại nhân, hắn so với ai khác đều muốn. Có thể bộ binh bởi không kịp kỷ kị binh a, nhất là tại bị đói cái bụng tình huống dưới. Không giải quyết được đại nhân, trước cũng chỉ có thể trước bảo trụ chính mình, trời đất bao la, an cơm lớn nhất. Không quan tâm bức kế tiếp chiến lược làm sao khai triển, đều phải trước tiên đem lương thực vấn đề giải quyết. Các ngươi tại đẹp lạ hành tinh lưu lại nhiều ít binh lực, thế mà bị mấy cái trốn ở dưới mặt đất chuột, khiến cho đầy bụi đất." Đọ dị khinh thường mà hỏi: Vong linh ma pháp sư, tại tinh linh trong mắt, cho tới bây giờ đều là không coi là gì ti tiện sinh vật. Hung danh huyền hách, đây chẳng qua là nhằm vào người bình thường mà nói. Tại nàng loại cường giả đỉnh cao này xem ra, vong linh ma pháp sư, vong linh sinh vật cũng liền như thế. Nếu như không phải bận tâm minh hữu quan hệ, cần chiếu cố một chút mọi người tình cảm, nàng đều muốn chất vấn một câu, các người lưu thủ chính là thứ gì phế vật? Tôn giả, chúng ta tại doanh trại quân đội bên trong cũng là lưu lại 20. Không không không đại quân chấn giữ, còn chuyên môn chọn lựa dễ thủ khó công hiểm yếu địa hình. Dưới tình huống bình thường, coi như địch nhân phái ra 10 vạn đại quân vây công, cũng rất khó lấy được phá. Tuyệt đối không ngờ rằng, địch nhân dĩ nhiên như thế hèn hạ, trực tiếp phái vong linh pháp sư triệu hoán vong linh sinh vật đánh lén. Thừa dịp quân coi giữ bị trong doanh địa vong linh sinh vật hấp dẫn lực chú ý, địch nhân hoàn thành cấm chú vong linh thiên mạng, đại lượng vong linh sinh vật phun ra ngoài, cho quân coi giữ mang đến nặng nghề tổn thất. Tại đại chiến bộ phát trong quá trình, đám tiêu tiểu nhân hèn hạ, còn thừa cơ phóng hỏa thiêu hủy chúng ta lương thảo. Tôn giả đại nhân, địch nhân có thể tại bị trong quân cao thủ phát hiện tình dưới, tại trong doanh địa nhàn nhã tự nhiên xuyên qua, tuyệt không phải phổ thông bắt giại cao thủ có thể làm được. Cho dù là bắt giại đặc cách, cũng không có khả năng tránh đi chúng ta an bài binh lính tuần tra không ở lại bất cứ dấu vết gì. Nhân tộc Thánh vực Cường Giả hết thể cứ như vậy mấy cái, sinh động tại Bắc Đại lục cũng liền hủ ở ẩn đổ vô xỉ kia. Người này ở phía trước trong quá trình chiến đấu, liền thường xuyên không để ý lệ nghĩa liêm sỉ hướng binh lính bình thường xuất thủ. Tôn giả đại nhân, hủ ẩn tên vương bắt đạn kia nếu không tuân theo quy củ, chúng ta cũng không cần thiết khách khí với hắn. Ngài có phải không có thể cho hắn một chút giáo huấn, hoặc là tìm cơ hội trả thủ trở về? Chỉ cần quân địch cũng đi theo loạn đứng lên, chúng ta rút lui thời cơ, cũng liền xuất hiện. Nghe âm ảnh vương đề nghị, Đỏ Dị Hỏa khí lập tức liền lên tới. Đây là nàng không muốn cho hủ ẩn một bài học à? Rõ ràng chính là đánh không thắng a. Nếu là có thể đánh thắng đối phương, nàng đã sớm lấy đồ sát người bình thường làm có, hướng hủ ở ẩn khởi sướng khiêu chiến. Y miệng, người đem ta xem như người nào? Những ngày hẹn hạ vô sỉ hành vi, chỉ có loại kia hủ ở ẩn không biết xấu hổ ra hỏa có thể làm được đến, vị đại tỉnh linh khinh thường vì đó. Thua người không thua trận, chuyện này chỉ có thể là nàng đỏ dịch phẩm đức cao thượng, tuyệt đối không phải sợ đối phương. Đối người hoàn mỹ, đỏ dật đã âm thầm phòng bị, làm như thế nào đem con sốt lại tinh linh mang về. Bằng không dựa theo thế cục trước mắt một đường phát triển tiếp, chỉ sợ đến cuối cùng, liền thật muốn cho địch nhân làm bắt làm tù binh. Nghĩ tới tương lai nhân tộc cầm tinh linh tù binh làm thẻ đánh bạc, áp chế trong tộc tiếp nhận điều kiện bọn họ tình cảnh đáng sợ, họ dứt tự hạ định quyết tâm, nhất định phải tránh cho loại chuyện này phát sinh. Chiến tranh không lấy cá nhân ý chí chuyển gì, không đợi chúng vương giả thảo luận ra một kết quả đến, nguyên bản theo đuôi đại quân du kỵ, lần nữa trở về. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là mọi người chủ lương kế hoạch, triệt để ngâm canh. Có lẽ tại tòa thành nào đó bảo trong góc, còn có nhân loại không có tiêu hủy xong lương thực, nhưng tất cả những thứ này đều cùng bọn hắn không có quan hệ. Thấy được quân lực, hiện tại ai cũng không dám chia đề nghị. E sợ cho chia binh đằng bộ đội là đạn lần nữa bị địch nhân phân mà bao vây tiêu diệt. Địch nhân tụ tập cùng một chỗ hành động, vì giảm bất nhà mình bộ đội số lượng tử vong, hù ở Ẩn cũng không dám hạ lệnh cường công. Dù sao lương thực vấn đề là địch nhân lớn nhất thiếu khuyết, chỉ cần không để cho bọn hắn thu hoạch được hậu cần tiếp tế, mỗi ngày không phải chiến đấu giảm quân số đều là một cái con số kinh người. Một mực hao tổn càng tốt hơn, theo Hủ Sẫn, kéo đổ quân địch so phá tan quân địch càng có giá trị. "Tông, phái người đem cái này hai lá thư phân biệt đưa về trong nước cùng Mộ thị cung quốc." Nói cho người Mộ thị, trên chiến trường đại cục đã định, để bọn hắn phái 5 đến 8 cái quân đoàn tới đón thu tù binh, thu phục mất đất. Thu tiện đem quân viễn chinh cần thiết vật tư chiến lược cũng cùng nhau mang lên. Đây là vật tư chiến lược danh sách. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, quân viễn chinh mang theo người rất nhiều vật tư chiến lược, đều đã bị tiêu hao 7, 8 phần. Dựa vào trên chiến trường thu được, bổ sung một chút lương thực, Vải vóc những vật tư này, nhưng ma pháp nỗ chuyên dụng duy nhất một lần mũi tên, lại là dùng một chỉ thiếu một chỉ. Không có những vật này, quân viễn trinh sức chiến đấu ít nhất sẽ hạ xuống 4 thành. So sánh trên chiến trường chính diện trùng sát, rõ ràng là cầm ma pháp nổ, tự ly xa giết nhân, càng thêm dễ dàng chiếm được tiện nghi. Được rồi, Nguyên Soái. Nói xong, ông tiếp nhận thư danh sách lập tức xuống dưới lấy tay trung thực, chương 757, cùng độ mặt lộ. Nếu như nói pháo đại ổ chú tụ dưới thành, quân viễn chinh tại Hoành Tạo Thiên quân, như vậy chiến chủ ý đại bình nguyên bên trên chiến đấu, chính là sao linh đã toá biểu diễn nghệ thuật, lợi dụng kỵ binh cao tính cơ động, tại cục bộ trên chiến trường lấy được ưu thế, tích thắng nhỏ là lớn thắng, từng bước thu hoạch được chiến lược quyền chủ động. Thượng cổ di tộc liên minh trừ bản bộ mười mấy vạn đại quân bên ngoài, còn có một chi quân đoàn, chưa đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Có thể nước xa không cứu được lửa gần, đại tranh, đã bị chuyển đi qua. Nguyên bản vỡ nhân tộc, hiện tại đã đẩy ngược trở về Loại này trên chiến lược lịch chuyển, cực lớn của Vũ Bắc Đại Lục các quốc gia đấu trí. Nhưng mà, không đợi mọi người cao hứng xong, tin giữ liền theo sát phía sau. Có lẽ là nhận tiền tuyên chiến báo, kích thích Tinh Linh tộc. Phát hung ác Tinh Linh đại quân, nhấc lên mãnh liệt nhất tiên công, biến thành Tinh Linh lửa giận phát tiết phẩm thẳng xui xẹo ở đả công quốc cùng phỉ công quốc, tại cung một ngày bên trong hủy diệt, trong lúc nhất thời Bắc Đại Lục tập thể nền nào. Ba Quát Hủ ở ơn nhìn thấy chiến báo đằng sau, đều gọi thẳng, Tình hình chiến đấu quá mẹ hắn tàn, Tinh tộc hoàn toàn chính là đang khi dễ người. Trong vòng một ngày, Tinh Linh ma pháp sư đoàn ở trên chiến trường thả ra 15 cái cấm Vô số ở Đả Công Quốc cùng phỉ công quốc quân coi giữ, liên phát đã sinh cái gì cũng không biết, liền trực tiếp được đưa đi gặp Thần hy chi chủ. Cấm chú đều thành bán buôn sản phẩm, loại chiến đấu cấp bậc này, di vãng đều là hai cái đại tộc tranh đoạt bá quyền thời điểm mới có thể xuất hiện. Ngắn ngủi thất thần đằng sau, thuở ở ẩn rất nhanh liền trở lại. Cấm chú yêu cầu thấp nhất là ba tên cùng hệ đại ma đạo sư liên thủ. Nếu là chất lượng không đủ, còn có thể dùng số lượng đến đủ. Mây tên ma đạo sư mang theo một đám ma pháp sư, đồng dạng có thể thi triển Không cách nào là người tham dự càng nhiều, ma pháp trận thì càng khống chế, một khi bị người quấy rất dễ dàng phát sinh phản vệ. Lấy tình linh tộc Vô Lieng, muốn gom góp 45 tên đại ma đạo sư, Hưu Ẩn không cho rằng có cái gì độ khó. Nếu là dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất tính, đừng nói là một ngày phóng thích 15 cái cấm chú, liền xem như số lượng vượt lên mấy lần, cũng không phải là không thể được. Tình linh tộc vốn Lieng dày bao nhiêu, Hưu Ẩn không được biết, nhưng Hàn Phạ Vương quốc Vô Lieng, hắn lại là nhất thanh nghi sợ. 45 tên bắt giai đại ma đạo sư Vương quốc khẳng định là không có, đổi thành ma đạo sư còn tạm được. Vương quốc tất cả bắt cường giả đều gặp lại, bao quát từ ngoại giới mời đều tính cả, cũng không đến 40 người. Đáng tin lấy chồng nhân số tập trung cả nước ma pháp sư, tại không có ngoại lực quấy nhiễu tình huống dưới, đồng thời phóng thích 10 cái tám cái cấm chú hay là miễn cưỡng có thể làm được. Nhìn như so sánh tinh linh tộc rất yếu, nhưng đây chỉ là một nhân tộc vương quốc, hay là một cái nguyên khí đại thương nhân tộc vương quốc. Phóng nhãn cả nhân tộc, cái này cơ số gia tăng mười mấy gấp 20 lần, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó gì. Dựa theo nhân tộc cường giả số lượng 4, 5 phần 10 tỷ lệ suy tính, Hù Ẩn cũng đại khái suy tính ra tinh linh tộc vô liếng. Đương nhiên, cái này tính ra cũng không nhất định đáng tin cậy. Người ta đi là trường tộc lộ tuyến tiên phú lộ tuyến, nhiều một đám lao bất tử cũng là bình thường. Nếu là cường giả số lượng không đủ nhiều, quan tinh linh tộc một chút kia số lượng, dựa vào cái gì tại Atlant đại lục hùng cứ một phương? Trong mơ hồ, Hu Er phát hiện chính mình tựa hồ chơi lớn. Tính cả trước đó tinh linh ma pháp sư đoàn, hao tổn trong tay hắn tinh linh đại quân, sợ là đã tiếp cận 8000. Đối với một cái dân cư bất quá mấy triệu, sinh dục lực lại thấp chủng tộc tới nói, tổn thất như vậy đã đủ để khiến người ta báo nổi. Ở Đả Công Quốc cùng Phịt Công Quốc hiện tại hoàn toàn là thay hắn thụ tội, nếu như nữ vương nộ khí không có xong, kế tiếp còn sẽ có các quốc gia nhân tộc gầm À, áo giản công quốc trên cơ bản có thể tuyên bố lạnh, mổ xỉ công quốc làm không tốt cũng sẽ rất thảm. Gặp gỡ phát điên tinh linh đại quân, bác đại lục các quốc gia liền không có một cái không sợ. Nghĩ tới bị tinh linh nhớ thương lên, Hu ở ẩn tâm lý cũng có mấy phần tâm thần bất định. Trong óc không tự chủ được hiện ra, Tam đại tinh linh nữ vương mang theo trong tộc cao thủ thành đoàn tới vây giết, cầm chủ bay đầy trời hình ảnh. Uống một ngụm trà lạnh, tỉnh táo lại đằng sau, thu ở nỗi lòng lo lắng lại từ từ bình phục xuống tới. Xảy ra chuyện như vậy xác suất hay là rất thấp. Không phải tinh linh tộc không muốn diệt trừ hắn, mà là kế hoạch không có đủ khả thi. Đánh không thắng, còn chạy không thắng a. Tu Ờn liền nghe nói qua, một lòng chạy trốn Long ký sĩ, có bị vây giết. Ở đạ công quốc cùng phật công quốc thảm kịch, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bọn hắn quá yếu. Không nói cùng địch nhân đối kháng chính diện, liền ngay cả quấy nhiều đối phương phóng thích cấm chú, đều không có năng lực làm đến. Thực lực của hai bên, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Quân viên chỉnh đại doanh, một đám cao tầng sĩ quan tề tụ một đường, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem chiến báo. Thế cục bây giờ biến hóa, các ngươi thấy thế nào? Tu Ờn tông lệ dò hỏi. Nguyên soái, tinh linh tộc đây là muốn toàn diện tham gia chiến tranh a? Sau đó thế cục phát triển, liền muốn nhìn các tinh linh chiến lược lựa chọn. Cứ thứ nhất quân đoàn trưởng ý bật bá tức đáp, chưa hề nói hậu quả, nhưng sắc mặt đã bại lộ hắn đối với thế cục không coi trọng. Tham khảo trước đó thú nhân đế quốc liền biết, đó là đè xuống Bắc Đại lục Tam đại cường quốc trên mặt đất ma sát. Hiện tại không có ẩn phạt vương quốc đè vào phía trước, hoàn toàn là Tinh linh đại quân tiến công quốc gia nào, quốc gia nào liền sẽ xong đời. Nguyên Soái, Tinh linh đại quân phê tấn công hướng, chúng ta vô lực tả hữu. Muốn ảnh hưởng quyết sách của bọn họ, chỉ có thể dựa vào bộ ngoại vụ cố gắng. Hiện tại phiền phức chính là phản ứng dây chuyền, thu đến tinh tộc toàn diện tham gia chiến tranh tin tức, trên đại thảo nguyên thú nhân khẳng định sẽ ăn không chịu nổi. Bắc Cương áp lực đại tăng, vương quốc rất có thể yêu cầu chúng ta tốc chiến tốc thắng. Đơn độc một cái thượng cổ di tộc liên minh thì cũng thôi đi, vấn đề là Tỉnh Linh đại quân cũng lúc nào cũng có thể giễu tới. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể cấp tốc gắn hết trước mắt chỉ này quân địch, lại đi vòng tiến vào a áo dạng công quốc tham gia bảo vệ chiến, hi vọng về thời gian còn kịp. Quân thứ hai quân đoàn trưởng mệt, ngươi hầu tức nói bổ sung. Ngay sau đó một đám sĩ quan lần lượt phát biểu quan điểm của mình, mọi người đối với thế cục trước mắt cái nhìn giống như hủ sẫn, đều rất bi quan. Chỉ là đám người bi quan có thể nói ra, hừ ừn lại chỉ có thể cường tự giả bộ như lòng tin mười phần. Tiên vào a áo giàn công quốc tham gia bảo vệ chiến, đó thật là quá lạc quan. Xem chừng các loại chiến chủ y đại bình nguyên chiến thế kết thúc, bọn hắn cũng sớm đã lệnh lại. Chờ quân viễn chỉnh chỉnh đốn hoàn tất, có thể tham dự sát suất lớn là Mộ Xỉ công quốc bảo vệ chiến. Ngay cả chiến trường hữu ở ấn đều đoán được, lại là đà vịt bảo vệ chiến. Mộ Xỉ công quốc tây bộ phòng tuyến, đều là lâm thời lấy ra góp đủ số, chỉ có vương đô được sừng tụng là dễ thủ khó công. Tốt, mọi người cũng đừng quá mức bi quan. Bắc đại lục thế cục sụp đổ, nhưng nam đại lục tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Liên hiệp như bắc đại lục các nước đều luôn hãm, vương quốc cũng nhất định có thể chống đến đại lục chiến tranh chiến thắng. Hiện tại chúng ta cần phải làm lá suy yếu quân địch, chờ đợi bước mặt xuất hiện. Sau đó các bộ đội thay phiên quấy dối quân địch, không truy cầu quy mô lớn sát thương, chỉ cần quấy nhiễu bọn hắn tiến lên, không ngừng đả kích địch nhân sĩ khí là đủ. Nhớ kỹ, đánh bại quân địch không phải mục đích, phân hóa thượng cổ di tộc liên minh mới là chiến lược của chúng ta." Hu ở ẩn trấn ăn nói. Từ đánh bại quân địch đến phân hóa thượng cổ di tộc liên minh, kế hoạch chiến lược phát sinh cải biến, đấu pháp tự nhiên cũng không giống với. Đương nhiên, nếu là có thể toàn diện quân địch cao tầng, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bất quá cái này quá mức lý tưởng hóa, khả thi cũng không cao. Vị thủy cung kệ xa 4 lần nữa tổ chức vương quốc hội nghị cấp cao. Trong khoảng thời gian gần nhất này, cuộc sống của hắn sống rất khổ. Nương theo lấy chiến tranh bộc phát, quân đội trở nên càng ngày càng mạnh thế, làm hắn cái này quốc vương đều nhanh không có cảm giác tồn tại. Trên thực tế, đây chỉ là một ảo giác. Chiến tranh hiện đại tài nguyên hướng quân đội nghiêng, đây là tất nhiên kết quả. Không có mời bày ra quốc vương, một mặt là chiến tranh cần hiệu suất, một phương diện khác thì là đối với hắn quân sự năng lực không yên lòng. Vạn nhất báo cáo đằng sau, quốc vương quyết định cùng quân đội quyết định phát sinh sáp nhập, đến cùng nghe ai đó à vì để tránh cho chuyện lúng túng phát sinh, các bộ môn dứt khoát liền tiền trạm hậu tấu, chờ sự tình làm lại hướng kệ xạ 4 báo cáo. Vấn đề đều giải quyết, có thể kệ xạ 4 không cao hướng a. Toàn bộ đều là cố định sự thật, không có khả năng tự mình tham dự vào, thật giống như đem hắn biên giới hóa đồng dạng. Lần một lần hai không sao, nếu là phát sinh nhiều lần, mọi người liền sẽ phát hiện có hay không quốc vương đều không ảnh hưởng chính phủ và chuyện. Đối với vương quyền tới nói, đây tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Biết cũng vô dụng, đại thế như vậy, ai cũng không cải biến được. Hiện tại náo đứng lên, chỉ làm cho trong nước quý tộc lưu lại không để ý đại cục hồn quân vấn tự khả năng xuất hiện quyền thần mất quyền lực quốc vương, vậy thì chờ xuất hiện lại nói, tối thiểu nhất hiện tại một đám vương công quý tộc bên trong, còn không có ai muốn đem kệ xạ 4 biến thành của tậy. Chương 758. Tiếp thụ qua vương thất giáo dục kệ Sả 4 không đốc, đương nhiên sẽ không ngay tại lúc này làm ầm ĩ, nhưng củng cố vương quyền công việc vẫn là muốn tiến hành. Tinh linh tộc toàn diện tham chiến, ý thức được đến quốc tế thế cục đại biến kệ Sả 4, quả quyết lựa chọn đi ra soát cảm giác tội tại. Chiến chủ ý đại bình nguyên bên trên chiến thế đã tiến vào thời khắc chốt, Hủ Nguyên Soái hiện tại đi không ra, lần này hội nghị liền không đợi hắn. Cung tướng dùng lưu ảnh thạch ghi chép một chút, quay đầu sẽ nghị tư liệu phát một phần cho hắn. Hiện tại thế cục khẩn trương, chúng ta không có thời gian lãng phí, hội nghị trực tiếp bắt đầu đi. Ép thở đại công, người nói trước đi nói trước mắt vương quốc gặp phải áp lực, cùng tiếp xuống có khả năng nhất phát sinh chiến cuộc biến hóa. Kệ xà bốn bình tính nói, thật giống như hết thảy đều thuận lý thành chương, chỉ là một đám đại quý tộc sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lấy long kỵ sĩ tốc độ, muốn tử tiền tiến trở về cần phải không được bao dài thời gian, Hu ơ ừn vắng mặt rất tự nhiên bị lấy ra tiến hành chính trị giải độc. Đến cùng là thật đi không được hay là quốc vương cố ý lựa chọn một cái hắn đi không được điểm thời gian hợp, đại biểu ý nghĩa hoàn toàn không giống. Trên chiến trường hát vang tiến mạnh, để Hù Ẩn ở ở tại trong vương quốc danh vọng đột nhiên tăng mạnh, tăng thêm năm cái lớn, đã trở thành trên thực chất quyền thần. Nếu là không áp chế một chút, sau khi chiến đấu Hù Ẩn ở ở tiên vào trung ương chính phủ, rất có thể trực tiếp cầm xuống tế tướng vị trí. Một tên chiến công hiển hách tế tướng, nhưng so sánh chiến tích rất cao tế tướng, quyền nói chuyện làm nhiều. Từ địa phương đến trung ương, vương quốc trên dưới đều là hắn trong quân bộ hạ cũ, đem quốc vương đặt chỗ nào? Vâng, bệ hạ. thở rồi đại công hồi đáp. Tại hủy Bắc Hải Tam Quốc về sau, Tình linh đại quân cũng không có dừng bước lại, đại quân ngay tại hướng A Áo Dạn Công Quốc thẳng tiến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại bọn hắn tiến quân đã tại A Áo Dạn Công Quốc cùng thượng cổ di tộc liên minh Nam Trịnh quân đoàn hoàn thành hội sư. Song phương chung vào một chỗ tổng binh lực không dưới 50 vạn, A Áo Dạn Công Quốc một đường áp lực phi thường lớn, dù là Mộ Sĩ Công Quốc phái ra chủ lực trợ rút, sợ là cũng không kiên trì được bao lâu. Phiên toái hơn chính là tỉnh linh tộc cũng không chỉ có 10 vạn đại quân này, nếu như bọn hắn tiến hành cả tộc độc viên, đại khái có thể kéo 500. Không không đại quân, cái này 500. Không hay là tình linh tiêu chuẩn 500? Không không không nếu là nói lòng hạn chế, cái số này còn có thể tiếp tục gia tăng. Không giống với chúng ta nhân tộc, tinh linh chỉ cần trưởng thành, vô luận nam nữ đều có thể người người giai binh. Vì bảo hộ trong tộc nhân khẩu sinh sôi, tinh linh tộc trưng binh chủ yếu là thể lực chưa trượt trung láo niên tộc nhân. Trong vương quốc, có lẽ chỉ có quân đoàn viễn trinh có thể cùng bọn hắn tiến hành chính diện chống lại, nhưng loại bộ đội tinh nhuệ này trong tay chúng ta quá ít. Sau đó hù ở ẩn nguyên soái áp lực sẽ phi thường lớn, nếu như không có khả năng cấp tốc đạt được thắng lợi, địch nhân rất có thể xuất binh thiết viện. Trong thời gian ngắn, vương quốc chủ yếu quân sự áp lực là Bắc cương. Thú nhân đế quốc tại Hụy Diệt thảo nguyên thất quốc đằng sau, Đại An không chịu nổi. Phía Bắc Lệnh Chúa rõ ràng nhất, gần nhất những ngày này biên giới ma sát, cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh. Quân đội ý kiến là Tây tuyến chiến trường, ngoại giao làm chủ, quân sự làm phụ. Quân viện Trình đã vì ngoại giao đàm phán, sáng tạo ra một bộ phận có lợi điều kiện. Tuần tự chúng ta tiêu diệt 8000 tinh linh quân đội, còn bắt làm tù binh một chi mấy trăm người ma pháp sư đoàn. Tinh linh tộc đã thấy được thực lực của chúng ta, tiếp xuống mấu chốt là đánh như thế nào tiêu bọn hắn lo lắng. Ném ra ngoài vấn đề đơn giản, muốn giải quyết liền khiến người nhức đầu có thể giữ được hay không mổ si công quốc sẽ trực tiếp quan hệ đến vương quốc hậu phương an nguy. Về phần bắt tuyến căn bản cũng không cần thảo luận, trực tiếp đánh là được rồi. Hàn Phạ vương quốc cùng thú nhân ở giữa thủ sâu như biển, hoàn toàn không có chỗ giảng hòa. Mọi người có thể cho nhận vương quốc hướng tỉnh linh hòa hiệp, đó là bởi vì tổn thất không phải ích lợi nhà mình, không có đau đớn người. Bộ ngoại vụ cùng tình linh tộc tiếp xúc qua, chỉ là hủ ở ẩn nguyên soái ở tiền tuyến đánh quá ác, ba vị tỉnh linh nữ vương đều đang giận chiến đấu. Ở kịch, chính đang phát khí. Muốn đàm phán, còn phải đợi tâm tình của bọn hắn phát tiết xong lại chuyện hai. Bộ ngoại vụ gần nhất tại mật thiết chú ý Nam Đại lục chiến cuộc phát triển, căn cứ chúng ta sưu tập đến tình báo,ờ rằng sĩ ạ vương quốc sắp lấy được chiến tranh thắng lợi. Nam Đại lục thắng lợi, tất sẽ kích thích dị tộc liên minh, bọn hắn sẽ giúp chúng ta thuyết phục tính linh tộc. Về phần như thế nào để các tính linh yên tâm, xác suất lớn là muốn ký kết một phần mạnh lực ước thúc khế ước. Đang ngồi các vị, xác suất lớn đều sẽ bị yêu cầu tại trên khế ước ký tên. Ngoại vụ đại thần giải thích, để đám người hơi thở giải một hơi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bộ ngoại vụ trong bóng tối cùng dị tộc liên minh cũng có liên lạc, đồng thời còn lấy được nhất định thành quả. Không phải vậy, sợ rằng Sệt Bá Tước cũng không dám xác định dị tộc liên minh sẽ hỗ trợ thuyết phục tinh linh tộc. Không có người biểu thị phản đối. Muốn tại Atlant đại lục sinh tồn được, loại chuyện này là không thể tránh khỏi. Âm thầm chuyện giao dịch cũng có thể làm, ký kết một phần mật ước tự nhiên cũng không nói chơi. Chỉ cần mật ước không tiết lộ ra ngoài, vậy thì tương đương với mật ước không tồn tại. Cùng lắm thì đến trong chiến tranh hậu kỳ, vương quốc đem quân đội đều tập trung vào bắc cương, làm ra một bộ muốn cùng chết thú nhân thái. Kế hoạch chiến lược thay đổi, trực tiếp thể hiện đến trên chiến trường. Quân không tại mưu cầu đánh bại địch, mà là tại tận lực bóc lên các phương mâu thuẫn. Thao tác cụ thể vô cùng đơn giản, lợi dụng kỵ binh tính cơ động, trước một bước nổ bọn hắn cứ điểm, đoạn tuyệt bọn hắn thu hoạch được hậu cần tiếp tế. Quân viện Trinh hiện tại cũng không phải sơ kỳ cô quân phân chiến. Tại liên tiếp lấy được sau khi thắng lợi, không chỉ phân tán trên chiến chủ ý đại bình nguyên chống cự vũ trang, chủ động ních lại gần, liền ngay cả chạy trốn lẹn đến mộ xỉ công quốc chiến truy quý tộc, cũng nhao nhao tìm tới. Hơi có chút đầu góc chính trị đều rõ ràng, phục quốc chiến tranh nhất định phải tham gia. Nếu không coi như thu phục mất đất, cũng đối với bọn họ chuyện gì? Quân viện Trịnh có thể hay không giúp bọn hắn phục quốc không biết, nhưng không ảnh hưởng hữu ở ẩn đánh ra dạng này chính trị cơ hiệu. Tại địa đầu xà phối hợp xuống, Hù Ờn đem kỵ binh tính cơ động phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Dù là địch nhân đem cứ điểm thiết lập tại pháo đài trong cứ điểm, cũng chống cự không nổi nguyên chủ nhân dẫn đường. Bài binh đi theo mổ sĩ quân đội lúc tác chiến là vừng hữu, nhưng là trở lại quê hương mình, muốn thu phục ra viên thời điểm, lại là một loại khác trạng thái. Tiền tuyến thời gian quân viễn chỉnh ở thế yếu, mang lên một đám người ô hợp là ầm ẵng, Hù Ờn cũng không có đem những này vũ trang triệu tập lại, nhưng bây giờ tình huống không giống với lúc trước. Trên chiến trường quyền chủ động ngự chuyện, phân tán ở các nơi chống cự vũ trang, lập tức trở nên sinh động hẳn lên. Rất nhiều địch nhân binh lực yếu kém tứ điểm đều bị chống cự Vũ Trang tập kích. Nếu như không phải những người này chủ động đi ra liên lạc, Hu Ẩn cũng không biết Chiến chủ Y Vương quốc cảnh nội, thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy Vũ Trang. Không quan tâm chất lượng thế nào, lại lôi tổng tổng chống cự Vũ Trang chung vào một chỗ, lại có hơn mấy chục vạn. Chỉ từ trên số liệu, cũng có thể thấy được đến thượng cổ di tộc liên minh đối địa phương lực khống chế có bao nhiêu yếu kém. Đương nhiên, phát sinh loại tình huống này cũng không kỳ quái. Chiến chủ Y Vương quốc có mấy trăm vạn cây số đồng, ánh sáng thượng cổ di tộc liên minh một chút kia binh lực, làm sao có thể chịu cô tới? Liên xem như làm chủng tộc đồ sát, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, đem người toàn bộ giết sạch. Trên vùng bình nguyên địa khu không hiểm có thể thủ, quý tộc cùng dân chúng trên cơ bản đều chạy trốn rời đi, chỉ có lẻ tẻ tổ chức đề kháng. Vùng núi quý tộc lãnh chúa nhận được tin tức đã chậm một bước, bỏ qua tốt nhất chạy trốn thời gian, chỉ có thể lưu lại kiên trì chống cự. Không gánh nổi thành thị, liền hướng trong khe suối chui. Đại bộ phận chống cự vũ trang, đều tại trong núi rừng đau khổ kiên trì. May mắn những người này tin tức bế tắc, không biết tinh linh đại quân quét ngang Bắc Hải Tam Quốc, không phải vậy liền không có tích cực như vậy. Khắp nơi trên đất Lang Yên hậu quả trực tiếp chính là Gãy mắt thượng cổ di tộc liên minh hội tụ các nơi quân còi giữ hy vọng. Nguyên Soái vừa mới nhận được tin tức, tinh linh không quân cho địch nhân nhảy dù một nhóm đồ ăn, một lần còn đã dẫn phát quân địch doanh địa hỗn loạn. Nghe được tin tức này, Hu Ẩn không có bất kỳ phản ứng nào. Cũng không phải khoa kỳ thế giới, vũ khí lạnh thời đại tọa kỵ phi hành có thể mang theo vật tư có hạn. Tinh linh tộc lại thế nào hỗ trợ, có thể chuyển vận tới vật tư, vẫn là vô cùng có hạn, căn bản là không cách nào thỏa mãn mười mấy vạn đại quân cầu. Pằng, xuống, Đệ sư thiếu tiếp chăm chăm quân địch đại doanh, mau làm rõ những không quân lúc rời đi có phải hay không cũng mang đi bộ phận tinh linh tương minh. Trực giác nói cho Hổ Sẫn, Tinh linh Không quân Tiếp viện không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, rất có thể là trong Liên quân Tinh linh quân đoàn, muốn từ trên chiến trường rút khỏi đi. Một cái thành tộc chủ tộc, nhất định phải học được cái lỗ. Chiến chủ ý Đại Bình Nguyên bên trên dị tộc liên quân, không riêng gì thiếu khuyết việc binh, bọn hắn còn nghiêm trọng thiếu lương. Nhất là lương thực lỗ hổng càng thêm nghiêm trọng, không giải quyết được vấn đề này, mà mọi phái ra việc quân, chính là đối với binh sĩ không chịu trách nhiệm.